chương ba mươi ba ta sẽ cho ngươi viết thư một chương ba mươi ba ta sẽ cho ngươi viết thư một đồng chí lao chu câu không đến cá ngươi thật đi chợ bán thức ăn mua a chu nghiện hé miệng nhìn xem tiểu động tác không ít đồng chí lao chu để hắn nói dối vẫn còn có chút làm khó hắn coi như không tệ cái này cá trích lấy ra thịt kho tàu rất tốt đến tấm triệu thiết anh lấy xuống cá trích liên tục gật đầu nhìn xem chu miểu nói vậy ngươi về sau không có việc gì liền đi câu cá nhà ta liền thích ăn cá mặt mặt cũng thích ăn về sau nhà chúng ta liền có thể thường xuyên ăn cá cái này cái kia chu miểu ngần người muốn nói lại thôi Chu nhiệm vụ chi nhánh phát động đầu tư ban đầu cho nhà cung cấp nguyên liệu không quân cần lý giải cùng hỗ trợ đối với chu miệng tiến hành giúp đỡ hỗ trợ hắn là yêu quý ngạt thở nhiệm vụ ban thường thực đơn cá giết hoắc hương tiếp thu là không hệ thống nhiệm vụ đột nhiên bán ra tốt tốt tốt vẫn là hệ thống dung a không quân lão người đầu tư cũng dám làm nhưng như thế tốt nhiệm vụ hắn đương nhiên muốn lựa chọn tiếp thu a tối nay còn có thể ăn cá giết hoắc hương đây lao hán ngươi đem cái này hai cái cá trích cùng lươn giết a cái này sống ngươi lành nghề buổi tối liền đốt đến ăn chu n g m i ệ n tiếp lời gốc dạ trước giúp đồng chí lao chu giải vây tốt chu m i ệ u lên tiếng xách theo cá trích hướng vừa đi chu n g m i ệ n lại cùng triệu tiết h anh nói mẹ ngươi đi hái điểm hoắc hương diệp trở về buổi tối chúng ta ăn cá giết hoắc hương không được tốt cá giết hoắc hương ăn ngon triệu tiết anh ra ngoài hướng phương hướng n ư ợ c đi chu n g u y ễ n nâng lên trang lươn thùng nhỏ đuổi theo đồng chí lao chu róc thịt lươn là có chút kỹ thuật hàm lượng người muốn học hay không sao chu m i ệ u đem cá trích hướng trong thùng ném một cái trước nắm lên một đầu lươn tới chân một lươn bị hắn hai ngón tay k ẹ m ở mặc nó như thế nào v ặ n mẹo đều không thể nào chạy trốn học nha có nhiều kỹ năng không bao giờ là t h ừ a chu n g u y ễ n cười gật đầu qua hai ngày theo ngươi học câu cá cái này cá nhìn xem nhiều rất tốt đồng chí lao chu động tác dừng lại liếc nhìn triệu thiết anh đi phương hướng trầm ngâm nói cá nào có như thế hảo câu hôm nay cũng là vận khí tốt mới có thể câu lấy được không phải mỗi ngày đều có nếu muốn cá lên bờ liền cầm lương tự đuổi chu n g h i ễ n cười lấy ra một tấm đại đoàn viên nhét vào chu m i ệ u trong túi cái gì chu m i ệ u sơ một cái túi nghi hoặc nhìn xem nói cầm nhiều tiền như thế làm cho ta sao lao hán trình độ của ngươi ta còn không biết sao chu n g h i ễ n cười t ủ m tìm nói hôm nay ta bán một trăm sáu mươi bát mì một trăm bát thịt bò kiểu cước đây là cá nhân ta giúp đỡ ngươi đi chợ bán thức ăn về sau ngươi tại lão mụ trước mặt mới lẫn đến mức lên cái e o nha chu m i ệ u mặt mo đỏ hứng không nghĩ tới chu nghĩễn vậy mà nhìn ra ho nhẹ hai tiếng nói liền chính là chạy đầu lớn nha bằng không thì cũng không cần đi mua ân ta tin tưởng lần sau nhất định có thể câu được khẳng định là lưỡi câu dây câu cần câu vấn đề có thời gian đi trên trấn làm điểm h á o trang bị nha c h u n g h ĩ n cười gật đầu người hứng thú này ta là rất ủng hộ dù sao già cũng muốn đi câu cá hiện tại bắt đầu câu ít đi mấy chục năm đường q u a n co đồng chí lao chu không đánh bài không uống rượu liền thích câu cái cá làm sao vậy hơn nữa hắn vẫn là đem việc làm xong chuyện trong nhà đều an bài tốt mới sẽ đi câu sẽ cá một tháng không cao hơn bốn hồi mua cái gì trang bị à tú hoa châm con mù ta chính là câu cá câu lông vị chính là lơ là đảo mấy cây con run dùng cây gậy trúc câu không phải đồng dạng câu kiếm được tiền thật tốt thu hồi trước tiên đem phía ngoài ghi chép còn chu m i ệ u lắc đầu lấy ra tiền lại muốn đưa trả lại cho c h u n g h i ễ n n g ư ơ i cất kỹ bằng không ta liền cùng mẹ ta nói ngươi con cá này là mua chu n g h i ễ n lui về sau một bước vừa cười vừa nói ngươi yên tâm ta hai tháng là có thể đem cho mượn tiền trả xong bao gồm các ngươi cái kia năm trăm khối tiền đây là cho ngươi tiền riêng ta sẽ không theo mẹ ta nói nam nhân ở giữa bí mật chu m i ệ u trong tay nắm đại đ à n kết nhìn xem trung n g h ĩ biểu lộ cùng tâm tình đều có chút phức tạp một lát sau mới gật đầu t u t vậy cái này tiền ta liền lưu đến mua cá vậy n g ư ơ i dóc thịt lươn a ta học một chút kỹ thuật chu n g u y ễ n nhìn xem hắn nói dóc thịt lươn rất đơn giản có cái khẩu quyết chiếu vào niệm là được rồi đồng chí lao chu nắm lên một đầu lươn đặt tại trên văn gỗ đầu bên trên đinh một cái cây đinh lấy ra một cây tiểu đao một bên thì thầm một cái lươn cái b ụ n g vàng đầu nhọn đến cái đ u ô i dài cây đinh một cái cắm đầu tiểu đao đưa người gặp diêm vương quét quét quét mấy lần công phu năm đầu lươn liền giết xong chu n g h y ễ n thấy rõ nhưng khẳng định làm không được như vậy tớ lụa đồng chí lao chu cầm đao quá ổn hắn cam bái hạ phong ba ba ba ba chu mặt mã tâm thanh văng lên chu n g h n q u a y đầu chu mặt mặt đang chạy qua bên này đến trong tay còn đang nắm một cái búp bê hạ g i a o đi theo phía sau của nàng nhìn g i a o g i a o tỉ tỉ tặng cho ta bé con chu mặt mặt giơ lên trong tay tóc vàng bà bì đẹp mắt không ân đẹp mắt chu n g h ệ n cười gật đầu nhìn xem hạ g i a o nói lại cho ngươi tốn kém ta tại cửa hàng bách hóa ra châu nhìn thấy rất đáng yêu liền nghị cho mặt mặt mang một cái hạ g i a o mỉm cười nói nhìn ra được nàng cũng rất thích ân ân siêu thích chu mặt mặt gật đầu đây là ta cái thứ nhất bé con ngăn tỉ tỉ lần sau lại cho ngươi mang cái khác bé con hạ giao sở lên đầu của nàng chương ba mươi ba ta sẽ cho ngươi viết thư hai chương ba mươi ba ta sẽ cho ngươi viết thư hai ân ân cảm ơn giao giao tỉ tỉ chu mạt mạt nhu thuật nói sau đó cầm bé con đi tìm phan ba các ngươi ngày mai muốn về sân thành chu n g h i a nhìn n xem nàng hỏi ân vẽ vật thực kết thúc muốn về trường học hạ giao gật đầu chu n g h ĩ n không am hiểu tạm biệt không hợp ý nhau phiến tình lời nói các ngươi buổi tối ở s ư ở n g nhà khách đúng không nơi này đi qua có chút xa hay là ta đưa ngươi đi qua đi không cần đi một chút cũng thật gần ta đi đem xe để ra trời sắp tối rồi ngươi một cái nữ hải tử không an toàn c h u nghiến xoay người rời đi đem xe đạp từ trong cửa hàng đầy ra cầm trên tay còn mang theo ba bao kẹo gạo giang t ok ê không có gì đặc sản đây là kẹo gạo giang ngươi dẫn đường bên trên ăn c h u nghiến đem kẹo gạo giang đưa cho hạ giao cái này quá nhiều đi hạ giao ôm ba bao kẹo gạo giang có chúc mộng cho ngươi các bằng hữu cũng các chuẩn bị một phần ngươi phân cho các nàng là được rồi c h u nghiến cưới trên xe lên đây đi được rồi hạ giao lên tiếng ngồi lên chỗ ngồi phía sau khỏe miệng hơi dâng lên hắn tâm tư còn rất tinh tế xe đạp dọc theo đê kỵ hành trời chiều đem hai người thân ảnh kéo thật dài hạ giao có chút nghiêng đầu nhìn xem chu nghĩa gò má có chút mật người sau khi tốt nghiệp đại học chuẩn bị trở về thành phố hàng châu vẫn là lưu tại sân thành chu n g h i ễ n mở miệng nói a hạ giao sửng sốt một chút lắc đầu còn chưa nghĩ ra nhưng có thể về thành phố hàng châu cũng có thể đi kinh thành rất tốt đều là thành phố lớn thích hợp các ngôi ư nhà thiết kế phát triển chu nghiễng gật đầu ngươi đây cái gì ngươi về sau có đi thành phố lớn mở tiệm cơm dự định sao ví dụ như dung thành hạ giao nghiêm túc đề nghị ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon đi dung thành lời nói hẳn là sẽ có càng tốt phát triển thô、okay, kê rất tốt nhưng có chút ít ta không biết lúc nào có thể đi đến dung thành nhưng sẽ có một ngày này c h u nghĩa khẽ mỉm cười dung thành rất lớn có thể tạm thời không có ta đất dung thân ngươi là một cái thanh t ỉ n h người lạc quan hạ giao như có điều suy nghĩ xe đạp cưới cực kỳ chậm bọn hắn một đường hàn huyên rất nhiều có lý tưởng có đối với tương lai quy hoạch thậm chí còn hàn huyên văn học âm nhạc thời đại này không có điện thoại không có internet trời tối phía sau thế giới hoàn toàn yên tĩnh tựa như là bị tắt máy đồng dạng khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác cô tịch c hạ u giao ăn nói không tầm thường rất nhiều ý nghĩ là vượt qua thời đại gò bó tân triều để hắn đều cảm thấy kinh ngạc bọn hắn cũng không có cái gì khác biệt ngoại trừ hắn đối với hậu thế nhiều một điểm nhận biết xe đạp chậm rãi dừng ở nhà khách cửa ra vào hạ giao xuống xe mỉm cười nói cảm ơn người đưa tài trở về không khắc ký h chú nghĩa nhìn xem nàng sau đó quay đầu xe chu nghiễn hạ g i a o tiến về phía trước một bước gọi lại hắn làm sao chu nghiễn quay đầu nhìn xem nàng ta sẽ cho ngươi viết thư hạ g i a o nhìn xem hắn tự nhiên phong còn g nói hy vọng ta cũng có thể nhận đến ngươi hồi âm được chu nghiễn gật đầu cười nói vậy ngươi phải nhớ k ỹ kèm theo bên trên địa chỉ hạ g i a o cười hướng hắn phất tay gặp lại gặp lại chu nghiễn nhấc một chút tay đạp xe đạp rời đi hạ dao nhìn xem hắn biến mất tại chỗ rẽ mới quay người vào nhà khách mà chu nghiễn vừa rẽ kém chút đụng vào người chu ca là người a t a còn nói đi tìm ngươi đây mã tinh giã lôi kéo chu n g h i ễ n một mặt cao hứng là được rồi chu nghiễng nhìn xem dạng dỡ mã tinh giã cười hỏi xong rồi đăng hồng nói nàng cũng thích ta mã tinh giã gật đầu sau đó đem một cái túi giấy dầu nhét vào chu n g h i ễ n trong tay đây là ta một điểm tâm ý ngươi nếu tới sơn thành tìm hạ giao lời nói nhất định muốn tìm ta ta dẫn ngươi đi ăn trùng khánh thứ ăn ngon nhất các ngươi có thể thành ta thật cao hứng đồ vật liền không cần chu n g h i n g lời nói còn chưa nói xong mã tinh giã đã chạy chu ca đến trùng khánh nhất định gọi ta tốt nhất định gọi ngươi chu n g h i ễ n bất đắc dĩ lắc đầu trong tay túi giấy chữ nặng sờ lấy hẳn là có đựng vào bình thủy tinh có ca đồ vật ném vào xe giỏ trước về khách sạn nấu cơm mới là chuyện trọng yếu chu nghiễn đưa ngươi trở về giao giao các ngươi tại cửa ra vào nói gì thế chúng ta đều nhìn thấy thẳng thắn sẽ khoan hồng trời ơi cho ngươi cầm nhiều như thế ăn hắn cũng quá chi kỳ đi hạ giao vừa đẩy cửa ra đặng hồng cùng chu ngọc ngọc liền b u lại đây là cho các ngươi một người một bao kẹo gạo r a n g tô kê đặc sản món ngon nhất nhà kia hạ giao đem đồ vật thả xuống sau đó một người cho các nàng nhét vào một bao kẹo gạo g a n g chu nghiễn người coi như không tệ còn có t hắn ể m u lấy được c Ngọc Ngọc h ăn nói hài hước kiến thức nguyên bác thiên mã hành không ý nghĩ liền nàng cũng nhìn không được sợ hai thắng phục mặc dù hắn là cái đầu bếp bộ tình báo cảm thấy bọn hắn cũng không có cái gì khác biệt Hắn thậm chủ í s nhiệm ngươi nhìn hôm nay đến ăn rau xảo khách nhân so với bình thường thiếu ba thành chúng ta vì tiếp đại những cái kia sinh viên đại học lại nhiều chuẩn bị không ít đồ ăn cái này đều còn lại nhà ăn nhà máy bếp sau chủ bếp hoàng phúc sinh một mặt phiền muộn nhìn xem vương đức phát một bên trên thất bại đầy các loại chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn thịt bò gan heo ruột giả cái gì đều có phân lượng còn không ít vương đức phát mặt đen thui trầm giọng nói hôm nay bị nhà hàng chu nhị hoa cho quấy r ố i những cái kia sinh viên đại học nếu tới nhà ăn ăn cơm đồ ăn sẽ không còn lại còn có thể cho nhà ăn gia tăng một chút thảo luận hòa thuận thanh danh đúng rồi chu nghiện tiểu tử này thật không phải là một món đồ hoàng phúc sinh đi theo giận mắng chủ nhiệm ngài đến nghĩ một chút biện pháp à lại tiếp tục như vậy chúng ta giao xào khách nhân đều muốn chạy hết ngươi còn không biết xấu hổ nói vương đức phát chừng mắt liếc hắn một cái giảm thấp xuống mấy phần âm thanh nhưng vẫn như c ũ khó nén tức giận lao tử để ngươi làm cái này chú bếp không chỉ là để ngươi đến vớt chất béo n g ư ơ i quy nhìn nếu là không làm xong liền kịp thời cút ngay cho ta những công nhân kia mắng có nhiều khó nghe ngươi biết không đều nhanh cưới đến lao tử trên đầu đi là là hoàng phúc sinh bị mắng mặt đỏ tới mang h a i ta nhất định làm tốt vào đ ị t mẹ ngươi bán vương đức phát còn không hạ giận r a u xào hương vị nhất định cho ta sửa lại khách nhân lại chạy lao tử liền để ngươi cút về làm tặng ta cam đoan tiếp xuống để bọn hắn thật tốt xào tuyệt đối không ra vấn đề hoàng phúc sinh gật đầu ta lại cho ngươi một tuần lễ đem mất đi khách nhân cho ta cướp về vương đức phát nhìn xem hắn đem nhà hàng chu nhị hoa làm s ụ đổ muốn được hoàng phúc sinh trịnh t r ọ n gật g đầu do dự một chút lại nói chủ nhiệm ta cảm thấy chu n g h ĩ n tiểu tử kia một người là không làm thành chuyện hắn liền sẽ trộn lẫn cái dưa chuột liền thịt hai lần chín đều xào không hiểu lúc đầu quán cơm của hắn đều muốn sụp đổ ti bán cái mặt lại khởi tử hồi sinh phía sau khẳng định có yêu nhân chỉ điểm ngươi nói là tiêu lỗi lao tiểu tử kia vương đức phát như có điều suy nghĩ lúc này một người trung niên nam nhân kéo lấy nhà bếp dư thùng rác trở lại phòng bếp thả lại nơi hẻo lánh giải vây vay chuẩn bị xuống ban tiêu lỗi ngươi qua đây một chút vương đức phát hướng về phía nam nhân nói n ữ khí không giỏi lao tử tan tầm có cái gì chuyện ngày mai lại nói tiêu lỗi đầu xoay người rời đi không cho vương đức phát một điểm sắc mặt tốt đứng đến vương đức phát giận quá thành cười ngươi liền không sợ lao tử đem người khai trừ sao sợ cái bữa tiêu lỗi bước chân dừng lại quay đầu nhìn xem vương đức phát khoe miệng nít lên c h â m t r ọ c nói ngươi tính toán cái gì đồ vật cũng có thể khai trừ ta lao tử tuổi nghề so với ngươi đều dài lại không có phạm cái gì sai lầm ngươi có thể khai trừ lao tử cái truy bất quá ngươi cũng đừng khỉ khiêu vũ nhảy thật đem lão tử t r ọ tới cái nổi hâu ngươi trên mặt thời điểm ngươi đừng khóc ta so với chu n h ĩ là có chính xác lực đạo cũng lớn ngươi, n g ư ơ i vương đ ứ c phát tức g i ậ n đến mặt đều đen hoàng phúc sinh vội vàng đem vương đ ứ c phát giữ chặt một bên hướng về phía tiêu lôi nói tiêu sư phụ đây chính là n g ư ơ i không đúng làm sao có thể dạng này cùng chúng ta vương chủ nhiệm nói như vậy đây n g ư ơ i cũng ngậm miệng liền đầu bếp cấp ba đều thi bất quá còn làm c h ú bếp mỗi ngày chỉ hiểu được c ó c ghẻ liếm n h ư k i n h d ạ c h nhảy lên nhảy lên liếm vương đ ứ c phát tính toán cái gì đồ vật tiêu lỗi cười lạnh lao t ử hiện tại mỗi ngày đi làm nhẹ nhõm cực kỳ tiền lương y theo mà phát tội nghề như thường có trở lấy về hưu dưỡng lao liền được còn không dùng bị người trọc cổ súng mắng người. người hoàng phúc sinh mặt cũng đen tiêu lỗi hấp t ấ p đi cũng không quay đầu lại đạp xe từ sưởng cửa lớn lúc đi ra hắn quay đầu liếc nhìn nhà hàng chu nhị hoa trên mặt lộ ra mấy phần tiêu ý tiểu tử này vẫn là có mấy phần bản lĩnh chu n g h ệ n mới vừa trở lại trong cửa hàng xe đạp nhị bắt đại giang dựa vào tường ngừng tốt chu phi đã tại trong cửa hàng ngồi đang cùng chu m i ệ u đang t á n gấu nói chuyện là đồng chí lao chu chạy mất đầu kia c ả lớn hắn lên tiếng chào đem mã tinh giả cầm túi đồ kia đặt ở trên quầy liền hướng phòng b ế p đi đưa hạ giao trở về triệu thiết ánh hỏi triệu hồng cũng là hướng hắn quăng tới ánh mắt tân cần Cái kia i s như viên đại học dáng học dấp vậy xinh đẹp tiểu cô nương khẳng định muốn đưa nàng về vung triệu tiết anh vừa cười vừa nói lại mang m ấ y phần cảm khái chính là qua xa thành phố hàng châu người tại giữa sơn thành học ngươi nói thành phố hàng châu cách chúng ta nơi này có thật xa hơn bốn g dặm đường ngồi tàu hỏa muốn ba ngày bốn nghìn ngày bồ tát cái kia tiền xe đều không biết được muốn tốt nhiều tiền triệu thiết anh lắc đầu liên tục nàng liền dung thành đều cảm thấy xa gia châu mới đi qua mấy chuyến căn bản không dám nghĩ bốn nghìn có bao xa ngồi máy bay cũng nhanh c h u n g nghĩễn cười nói máy bay cái nào ngồi lên nha triệu thiết anh lắc đầu ta lần trước tại công xã làm việc nghe bọn hắn nói chuyện thiếm kể chuyện nhớ đi theo cấp trên đi khảo sát ngồi máy bay muốn trong huyện mở chứng minh một tấm phiếu giá cả mấy trăm khối tiền đủ mua một cái xe đạp đắt như vậy triệu hồng hít vào mỗi hơi một mặt khiếp sợ vậy sau này các ngươi nếu là kết hôn nàng rất lâu về một lần nhà mẹ đẻ đâu a chú n g h ĩ n sửng sốt một chút có chút bất đắc dĩ cười nói đại tẩu ngươi đang nói cái gì chúng ta không đùa bằng hữu cũng không nói muốn kết hôn vẫn là tẩu tử ngươi dám nghĩ à ta cũng không quá dám nghĩ đẹp như vậy coi như tại sinh viên đại học bên trong hạ giao cũng là ngoan nhất cái k i a một đ h ó m nhỏ người tự nhiên hào phóng làm việc lại nhanh nhẹn chu toàn đạo lý đối nhân xử thế càng không thể chê triệu thiết anh càng nói càng mạnh hơn nhìn chằm chằm chu nghĩ nói tiểu tử ngươi đi nhìn thử một chút nhà như thế tốt nhi tất phụ bỏ qua ta buổi tối đều ngủ không ngừng mẹ ta muốn làm cá giết hoa hương thịt kho tàu luôn liền giao cho người a trung nghĩa căn bản không dám nói tiếp từ dưa mối cái bình kẹp gừng n g âm đậu đũa ngâm ớt ngâm cắt mảnh hạt tròn gừng tỏi quả ớt cùng nhau băm một bước này phi thường trọng yếu hoa hương chỉ cần lá cây đồng dạng cắt nát để hương vị đầy đủ phong thích dưới lò lửa vào dầu hạt cải sáu thành dầu hâm nóng vào nồi đem cá trích r á n đến hai mặt vàng ra nồi dự bị chấp nhận trong nồi dầu lại thêm một muống mỡ heo dầu nóng hạ nhập gừng tỏi ớt ngâm kích ra mùi thơm lại xuống vào cắt mảnh đũa ngâm cùng nhau xào m ù i thơm b ộ t một chút liền xông lên chua cay hương tứ xuyên người c ả n ư ớ n g phí dầu lại phí xứng đồ ăn cùng gia vị m u ố n chính là cái này hỗn hợp tư vị lúc này lại thêm một m u ỗ n g nước điều ngon m i ệ n g tinh hồ tiêu đường trắng tương rượu nâng vị tăng tươi cùng với một chút bảo vệ thả giấm đi tanh tăng hương hạ nhập lúc trước rán t ố t cá vừa v ẫ n có khả năng bị nước cấm không có qua l ử a nhỏ chấm đốt chú n g u y ĩ n liếc nhìn đứng tại kệ bếp bên cạnh chu lập huy cười nói huy huy cá cũng muốn học c nghĩ chu lập huy gật đầu ca ngợi nói chú t quá lợi hại con cá này ngửi thật là thơm à so với mẹ ta đốt còn hương người chú ú t là chuyên nghiệp đầu bếp khẳng định so với ta đốt hảo v ù n g tại kệ bếp phía sau nhóm l ử a triệu hồng cười nói bên cạnh cái nồi kia triệu thiết anh l ư ơ n cũng đã đốt trong nồi cắt thành đoạn lương tại màu đỏ nước ấm bên trong đ ư ờ n g ngực n ồ i bong bóng ngửi cũng rất thơm những ngày này nhìn chu n g h i ệ nấu n ăn triệu thiết anh cũng nắm giữ một chút k ỹ xảo đó chính là liệu muốn cam lòng thả chỉ cần liệu ăn ngon đốt đế dày tấm đ ề u hương cá trích nấu sáu mươi bảy phút chu nghĩa cầm cái mở miệng đĩa trước tiên đem cá trích ra nổi tăng lớn một điểm hỏa lực bắt đầu thu nước gia nhập một ít tinh bột nước gia nhập một ít tinh bột vào canh, nước hạ nhập hoác hương cùng hành thái lần sau mấy lần để hoác hương hương vị đầy đủ dung nhập nước về sau xối tại đốt tốt cá trích bên trên đâm đặc nước ấm hành thái đậu uống ngâm ớt ngâm xanh đỏ đảm bảo đắp lên cá trích bên trên thoạt nhìn cực kỳ mê người mùi cá phiêu tán ra chu lập huy trước nuốt nước miếng một cái thật là thơm mùi vị này q u á thơm không nghĩ tới chu n g h i ễ n cá cũng đốt như thế tốt triệu hồng cũng là ca ngợi nói chu m ạ t m ạ t cùng phàm hoa tiến tới cửa phòng bếp nâng lên cái mũi không ngừng người thật là thơm nha hoa hoa chu mặt mặt hai mắt tỏa ánh sáng là cá lúc lắc sao nghĩ lần ân cá giết hoắc hương chu n g u y ế n đem đĩa đưa cho chu lập huy cười nói đi rửa tay ta lại xào cái thức ăn chay liền tích c ự c ăn cơm câu theo đọc câu n g u y ộ t phiếu chương ba mươi lăm ta muốn làm n ầ u bếp chương ba mươi lăm ta muốn làm n ầ u bếp cá giết hoắc hương lên b à n triệu thiết anh bên này thịt kho tàu lươn cũng ra nổi chu n g u y ế n lại xào cái rau xanh trang một đĩa củ c ả i n g âm buổi tối đồ ăn coi như đủ nguyên bản còn kế hoạch đem dư thừa thêm thức ăn lấy ra làm cơm tối đồ ăn không nghĩ tới bán sạch sẽ một điểm không có thừa lại triệu thiết anh cầm cái tráng men trậu đánh một trậu cơm đặt lên bản trước cho mỗi người sới một bát cơm cái này cá giết hoắc hương quá rất tốt nhan sắc xinh đẹp người c ũ n g hương so với khách sạn quốc doanh nhìn xem còn ă n nhàn chu phi nhìn xem b à n kia cá giết hoắc hương ca ngợi nói nhìn xem là không sai chu miểu cũng gật đầu lại bổ sung cái này thịt kho tàu lươn nhìn xem càng rất tốt nhan sắc sắn rõ mùi thơm sông vào mũi xác thực có trình độ nói nhiều ă n ngươi triệu thiết anh đem một bát đ ư n g nhọn cơm thả tới trước mặt hắn khoe miệng điên cùng dưng lên được chu miểu cười đáp trước tiên đem nước ấm hướng bên cạnh phát một điểm c ạ n một khối cá trích trên bụng ức hiếp cho chu mặt m ạ ấm giọng nói chậm rãi nhất à có đâm ba liền phân ra ân ân chu mạt mạt gật đầu đã không kịp chờ đợi cầm lấy đuôn nếm thử một miếng non nớt chất bóng ăn ngon miệng nhỏ một yếu nhấp ra một cái nho nhỏ đầm n ổ ra sau đó lập tức cho chính mình lay một cái cơm n g a y có thể thơm chu mạt mạt ba tuổi bắt đầu liền sẽ ăn cá tại ăn cá phương diện này vô cùng có thiên phú đương nhiên triệu thiết anh cũng không dám để nàng ăn nhiều mỗi lần đều ăn chút trên bụng xương cá ít thịt nếm cái hương vị cá t r í c h gai nhỏ nhiều phàm đoa ngươi ăn nói vụ về liền ăn ngươi từ lương đất l ư ơ n triệu hồng cho phàm đoa kẹp đoa l ư ơ n ta cũng không được đần có nhà phan h o a có chút bị khuất nhưng ăn lên luôn vẫn là hương cực kỳ h ắ n ăn cá bị c ạ c qua vốn là không dám ăn triệu tiết h anh trước kẹp một đũa ức hiếp đậm đặc nước g ấ m bao vây lấy ức hiếp nhập khẩu sau đó tê tay hương thơm tươi bọc lấy tươi non ức hiếp ở trong miệng tăng ra hoác hương mùi vô cùng nổi bật cá trước thời hạn rán một chút nhưng không có rán quá mức da hơi cháy xém mùi t h ơ m càng dày đặc nhưng ức hiếp nhưng là không giảm chút nào chân mềm còn có chút ớt ngâm cay hô cay hô hương vị ăn ngon so với nàng làm qua cá giết h o á hương ăn ngon quá nhiều căn bản không phải một cái đồ ăn cảm giác hơn n triệu thiết anh liền với bới ba khẩu cơm cảm giác tương đối thỏa mãn cái mùi này quá đúng ngươi so với lần trước làm cá chép bom cạn ăn ngon nhiều triệu thiết anh nhìn xem chu nghiện nói chu nghiện hơi thêm suy tư lập tức nghĩ đến tiểu chu đồng chí lần trước làm cá chép bom cạn vậy quá không xong thổ mùi tanh một điểm không có ngăn chặn có thể được ăn xong toàn bộ nhờ vật tư thiếu thốn không dám lãng phí chu miểu nghe vậy cũng là không kịp chờ đợi kẹp một khối ư ớ c hiếp đốt tới trong miệng miệng vừa hạ xuống người đều ngây dại cái này cũng quá mỹ vị đi ức hiếp chân bóng non nớt thần thấu nước cấm h o á hương mùi một ngựa đi đầu chua cay tươi tại trên đầu thơm. Với lây hai Liền lây với cái、cơm. Hắn ngẩn cơm. được ầ u Chu nhìn Nghĩa nói, ngày nãi nãi n cho mai ơ i nâng hai được. chu nghĩa gật đầu này ngược lại là ý kiến hay chính chu nghĩa nếm thử một miếng cá giết hoa hương con mắt đồng dạng sáng lên cái này đồ ăn tại quán món c â y tứ xuyên không hiếm thấy nhưng có thể đem ức hiếp trạng thái cùng liêu chấp hương vị đem không đến loại này trình độ hắn còn không có gặp quà tuyệt đa mọi người trong nhà câu tiền ngoài miệng của hắn đều kém chút báo tố đi ra ăn món thật đặc biệt tan với cơm một cân một đầu cá trích đâm tương đối không có nhỏ như vậy mà ăn nhiều thoải mái hơn chu phi cùng triệu hồng cũng nếm cá giết hoa hương đều là kinh động như gặp thiên nhân tán thưởng liên tục ăn cá lời không thể nhiều dễ dàng kẹp lấy đâm đầu cá run r à y sạch sẽ cuối cùng liền nước cấm đều bị chu mặt mặt trộn lẫn cơm ăn sạch xanh xanh chu miểu đem nước cấm đóng gói trở về phía dưới ý nghĩ thất bại có chút tiết mối lần sau còn câu cá trích ăn ngon triệu thiết anh cho đồng chí lao chu thông báo nhiệm vụ t ố t lần sau câu càng lớn đồng chí lao chu tiểu kim khố nâng lên đến lưng đều cứng rắn lực lượng mượi phần chú ngươi quá lợi hại làm cá là tan nếm qua món ngon nhất chu lập huy nhìn xem chu nghiện ánh mắt tràn đầy xuồng bái ta nghĩ theo ngươi học nấu ăn a trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh lại đang tại thu thập bắt đua triệu hồng động tác dừng lại kinh ngạc nhìn xem chu lập huy ngươi nói cái gì ngươi sách không đọc sao đúng đấy mới sơ t a m nha chu phi cũng là tập trung vào hắn chu lập huy vào đầu nhỏ giọng nói dù sao cũng đọc bóng không đến mỗi lần khảo thí đều là đ ế m ngược thứ ba ta không muốn học riêng yêu ta thích nấu ăn ta nghĩ đi theo chú ú t làm đầu bếp cho đại gia nấu ăn chu n h ĩ nhìn xem tiểu tử này không dám nói tiếp cái này thời đại đọc sách khẳng định là tốt nhất được ra nhưng chu lập huy nhiều lần đếm ngược thứ ba xác thực không phải đọc sách khối này liệu khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt kế tiếp còn muốn làm nấu đồ ăn xào rau bếp sau sống quá nhiều một mình hắn khẳng định b ậ n không q u a nổi thu huy huy làm đồ đệ ngược lại là đáng giá suy nghĩ một chút đứa bé này tính tình theo cha hắn an tâm chịu làm trong mắt có sống hơn nữa thân thể tốt di chuyển nhà lao chu một thân ngưu kình trời sinh chính là giết ngư làm đầu bếp liệu nhưng việc này quá lớn liên quan đến một đứa bé tương lai hắn cũng không dám tùy tiện xem vào triệu hồng cùng chu phi đúng một chút ánh mắt cũng đều trầm mặc chu lập huy đọc sách cái gì trình độ bọn hắn khẳng định rõ ràng nhất hoa nhi này không phải mãng mò cá bắt lương leo cây móc trứng chim mọi thứ tinh thông chính là đọc không đến sách nhiều lần thi đến ngược thứ ba xếp tại phía sau hắn hai cái là thật mãng hắn ở trường học từ trước đến nay không gây chuyện nhiều năm như vậy lao sư không có đi tìm bọn hắn p h i ề n thức thậm chí còn nhiều lần bởi vì trợ giúp đồng học lấy được lời khen trường cấp ba khẳng định là thi không đỗ bọn hắn phía trước dự định để hắn tốt nghiệp trung học sau đó liền theo hắn lao hắn đi rất nhiều học một môn tay nghề hắn thể chắc tốt khí lực cũng lớn học đồ vật còn nhanh hơn học cái mấy năm liền có ăn cơ 43, ngươi nhìn i v ệ c này nói t h ế nào? c h u Phi nhìn hướng Chu Miễu, trung ư n g c ầ t r ư ở bối i ý k ế nghiễn Lúc trước chu nghiễn không học t ê u vào n h nhà, ăn nhà máy làm đầu bếp học phụ à làm này ăn n máy mấy cái bá đầu đồ, bếp việc c ũ g k h ô nghiễn quá lý giải. c u m h ngươi n là đầu bếp ngươi đến nói mọi người đều nhìn về phía c h u n g h i ễ n huy huy ngươi là hôm nay nhất thời h ứ n g k h ở i vẫn là thật suy nghĩ kỹ càng muốn học nhà bếp về sau làm cái đầu bếp chu nghiễn nhìn xem chu lập huy con mắt thần sắc nghiêm túc chu lập huy không tự chủ đứng thẳng người một mặt chân thành nói ta hôm nay mới muốn làm đầu bếp nhưng ta nghĩ rõ ràng ta không muốn g i t nhu ta muốn làm đầu bếp giết nhu sinh hoạt mỗi ngày đều một dạng làm đầu bếp có thể nhìn thấy khách nhân ăn tự mình làm đồ ăn bộ dáng cảm giác sẽ rất thỏa mãn c h u n g n h ĩ a ngươi nhìn hắn có được hay không chu phi muốn nói lại thôi chu nghĩa khách sạn làm ăn chạy việc này triệu hồng cùng hắn nói so với hắn giết nhu kiếm được nhiều chu lập huy nếu có thể đi theo chu nghĩa học nhà bếp cũng là một môn tay nghề còn càng có tiền đồ từ xưa đến nay liền không có chết đói đầu bếp nhưng đại hoa hôm nay đột nhiên đưa ra cái này chuyện bọn hắn một điểm chuẩn bị đều không có liền sợ chu n g h hiểu lầm cảm thấy bọn hắn đỏ mắt hắn sinh ý dễ kiếm nhiều xúi dục huy huy đến cùng hắn học nhà bếp. Không có chuyện. Ta l ú c đầu nhau, ý nghĩ cùng hắn là giống nhau, không là m u ố n giết yêu, liền muốn liền làm đồ bếp. chú lập à này. bọn hắn thái độ này. Hắn nhìn thái chú độ xem l huy nói, dạng này nha, từ dưới từ c á i t u ầ n lễ b ắ t đ ầ u mỗi sáng s lên ư theo nhất g o nhượng cái giờ, 7 giờ nửa cười bất quá ta đối với ngươi có cái yêu cầu Các một ô ngày không biết trong lòng ta sợ chương ba mươi sáu lao thái thái đại trí tuệ chương ba mươi sáu lao thái thái đại trí tuệ chú ta nhất định thật tốt học chu lập huy trình trọng nói trong mắt lõe ra đối với học tập trước nay chưa từng có nhiệt tình chu phi cùng triệu hồng vui mừng cười chu n g h ĩ n làm đồ ăn bọn hắn ăn đều cảm thấy mỹ vị vô cùng huy huy đi theo hắn học về sau chắc chắn sẽ không kém không quản là tại khách sạn hỗ trợ vẫn là về sau chính mình đi mở khách sạn tóm lại có con đường có thể đi chu n g h ĩ n mở ra mã tinh giã đưa túi đồ kia bên trong có hai bình thiên p h ụ c o la một bao kẹo sữa đại bạch tỏ một bình đưa cho chu lập huy hai anh em một bình cho chu mặt mạt lại cho bọn hắn một người nắm một cái kẹo sữa đại bạch tỏ phi ca đây là phía trước mở tiệm thời điểm tìm các ngươi cho mượn tám mươi khối tiền hôm nay vừa vặn ngươi cùng tàu tử đều tại ta đem tiền này trả lại các、người. chu n g h i ễ n lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tám tấm đại đ o à n kết đưa cho chu phi chu phi không có tiếp xua tay nói chu n g h i ễ n tiền này chúng ta không cần dùng gấp ngươi lấy trước đến dùng nhà ngươi mở tiệm cơm tiêu xài nhiều chỗ đúng đấy ngươi trước dùng đến nhà triệu hồng cũng nói tiếp phi ca đại tẩu ta người này không thích thiếu người tiền trong túi có chút tiền ta liền nghĩ trước còn lên bằng không buổi tối đều ngủ không ngừng chu n g h i ễ n cười nói nhận đến nhà về sau thật muốn hữu dụng tiền thời điểm ta lại tới tìm các ngươi mượn cũng không mượn tức vậy chúng ta liền thu triệu hồng gật đầu lại nói ngươi muốn dùng tiền liền theo chúng ta nói chúng ta không cái gì tiền nhưng mấy chục trăm thanh khối vẫn là cầm ra được chu phi lúc này mới đem tiền tiếp nhận tốt nhà mình huynh đệ ta chắc chắn sẽ không k h á c h khí chu nghĩa cười gật đầu thu thập xong bát bữa bên ngoài trời đã tối rồi hai chiếc xe bảy người chu nghĩa cầm cái đèn tin mang theo chu lập v u y cùng chu mạt mạt đưa về chu thôn thiên na sao đen hoặc là ngủ ở nhà một đêm được rồi triệu thiết anh đem chu mạt mạt ôm xuống đến nhìn xem chu nghĩa nói dương tiền còn tại trong cửa hàng n h à nếu như bị tặc em bé trộm khoảng thời gian này đều làm không công chu n h ĩ vừa cười vừa nói đưa tay sờ sờ chu m ặ t mặt đầu ngày mai ca ca dẫn người đi mãi mãi nơi đó đổ nịch có muốn ăn hay không đổ vợ chu m ặ t m ặ t lắc đầu từ trong túi lây ra một viên kẹo sữa đại bạch t ỏ có lớn con thỏ không cho phép mua đường triệu thiết anh t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tiền vẫn là muốn đem m ả n h chút không cần có ít tiền liền phụ phí về sau còn muốn cưới nặng dâu đúng đấy mụ mụ ngươi nói rất đúng đồng chí lao chu phụ sướng phú t ù y biết rồi chu nghĩa cười gật đầu lại hỏi vậy ngày mai ngoại trừ cá ta còn cho mãi mãi mang một ít cái gì thích hợp n g ạ i n g ạ i ngươi liền thích uống rượu ngươi đi đầu cầu trương láo đầu nơi đó cho nàng mua tựu đi qua nhà nàng khẳng định cao hứng triệu thiết anh nói ra muốn đánh tám bao một cân nàng thích uống cái kia tốt chu n g h ệ n gật đầu c ư i xe đi nha sao cái hoa nhi vẫn là có thể a bây giờ liền bắt đầu trả tiền có chút a đến được chu miểu nhìn xem đèn tin quang biến mất tại đầu ngõ vừa cười vừa nói nếu là một mực có cái này sinh ý một tháng không sai biệt lắm liền có thể trả hết chúng ta cũng không cần đi theo lo lắng triệu thiết anh cũng là cười nói hôm nay sinh ý rất tốt sao ngươi là không biết được hôm nay tới một đám sinh viên đại học đều là hạ giao đồng học ba mươi người một ngày ăn hai khối tiền huy huy liền để hắn đi theo chu n g h ễ n học nhà bếp nhà dù sao cũng là cửa tay nghề để hắn cùng ngươi giết ngưu hắn còn không làm sao có h ứ n g nổi t ố t chu n g h ễ n có thể quản được hắn triệu hồng cùng chu phi cũng tại thương lượng nhi tử học nấu ăn sự tình vậy hắn đây coi là không tính bái sư đâu bái sư muốn mua chút cái gì chu n g h ễ n không k h á c h k h í chúng ta không thể không có cấp bậc lễ nghĩa triệu hồng nhìn xem chu phi nói buổi sáng ngày mai giết ngưu thời điểm ngươi tìm ngươi lào hắn hỏi một chút nhìn nên làm cái gì liền làm cái đó chu n g u y ễ n trở về trước đi bơi cái lặn về tiệm vọt vào tám đem sổ sách cho ghi hôm nay bán một trăm sáu mươi bát mì một trăm bát thịt bò kiểu cước buôn bán ngạch đạt tới một trăm năm mươi sáu nguyên xuyên mỹ thầy cho cống hiến gần sáu mươi nguyên tiêu phí năng lực cực mạnh trong tay hắn tiền trừ đi hôm nay mua sắm nguyên liệu nấu ăn mua kẹo gạo r a n g còn có còn cho chu phi tám mươi còn lại một trăm sáu mươi một hai bốn nguyên ngày mai muốn đi thăm hỏi n ã i n ã i hắn dự định đem ngũ t h ú c cái kia cho mượn một trăm n nguyên còn trong tay lưu cái mấy chục khối chi tiêu đầy đủ từ dương tiền bên trong rút ra chu phi tấm kia phiếu nợ đơn độc đặt ở đầu giường trên đất trong hộp giấy chờ cuối cùng một tấm phiếu nợ ném vào thời điểm mang ý nghĩa hắn ghi chép liền thành toàn xong loại này cảm giác hắn rất thích đem tiền dương nhét về đến gầm giường tắt đèn nằm ngửa trước khi ngủ trước quét mắt một vòng mặt của mình tấm người chơi tru n g h ĩ n trước nghiệp đầu bếp tài phú trị hai trăm chín mươi tám năm hai kỹ năng nghề nghiệp đao công cao cấp sáu trăm một trăm linh nghìn hình xăm sư nhắm mắt tú ta một mặt ta hòa hậu trung cấp ba bốn trăm sáu mươi tám mươi t á buổi sáng không ngồi tàu điện n m người trên điều vị trung cấp 3,695-10000, n g mì trộn bò hai loại ớt cao cấp chín đồ ăn c h ế t k h ẩ u t r i c a o cấp, 88,88-910000, r ă m linh mì bò k h ẩ u c h i ế n b c h nho, t à i ăn n ó i r ấ t cao. m ó n ă n đã nắm v ữ n g m ì t r ộ m linh mì loại ớt, cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 Mì bò kho, cao c ấ p 9 9 9 9 ơ i 0 0 0 0 m ì s t n k h o cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 Dưa muối, c a o c ấ p 9 9 9 9 t r 0 0 0 0 thịt bò kiều cước cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 cơm chất tử cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh cá g i ế t hoa hương cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh dưa chuột đập trung cấp một tám n g h ì bảy m ộ t mươi kỹ năng đặc thù giám định thực phẩm đại sư chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một nghìn không thể thăng cấp nhiệm vụ chính tuyến chế bá nhà máy dệt nhiệm vụ tiến độ bốn trăm sáu mươi hai một nghìn nhiệm vụ chi nhánh kế thừa thịt bò k i ể u cước nhiệm vụ tiến độ chưa hoàn thành thương thành t à i phú t à i phú t r ị đạt tới một n ở ra t à i phú t r ị nhanh hướng tới đa hướng đao công thành công thăng cấp đến cao cấp hỏa hậu cùng gia vị số liệu đều có rõ ràng tăng lên bất quá hệ thống này có phải là đổi mới đánh giá cái này miệng nhỏ bà bá thật đúng là đâu ga t à i phú t r ị cùng buôn bán ngạch trực tiếp móc nối hơn nữa tiền kiếm hoa cũng không ảnh hưởng t à i phú t r ị xác định là độc lập tồn tại cái này để chu n g h i ễ n bắt đầu có chút chờ mong t à i phú thương thành chẳng khác gì là kiếm một phần tiền nhưng lấy hoa hai lần à, có loại tích lũy điểm tích lũy cảm giác đóng lại bảng hệ thống chu nghiến g â y ngủ ngay thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ liền ra cửa hả hôm nay không đi làm a c hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng một mươi đuổi chợ đồi hà dọc theo thanh y di hà giang thị hành gió thu hơi lạnh trên đường có thể nhìn thấy tiểu thương chọn đánh hoặc là cưới tràn đầy hàng xe đạp nhị bát đại giang hướng đi chạy xô đi qua đầu cầu thời điểm chu nghĩa đánh hai cân rượu lại cưới một hồi trên đường người dần dần nhiều hơn hai bên đường tất cả đều là bung bông bông cạo đầu bày ra khách nhân nằm ở trên ghế trúc tráng men trong chậu đựng lấy bốc lên nhiệt khí xào phòng nước dao cạo ở trên mặt sàn sạt du tẩu khách nhân híp mắt một mặt hưởng thụ thợ đan tre n ử a vô mới đâm trúc kỳ cùng khách nhân có kẻ mặc cả đồ sắt trước sạp bày lấy q u ố c đao bổ t củi các loại gào to âm thanh lập tức rót vào trong t hai bán củ khoai bán củ khoai hầm gà hầm vịt hầm chân heo b ổ gan bồ thận bồ đầu bé con ăn thi đại học lao nhân ăn cưới một tỏ ta cái này đao chém con vịt chém cây trúc chém tặc em bé lên núi một thanh đao mảnh núi đều chém cháy、xém. hao tổn thuốc hao tổn thuốc không sợ ngươi hao tổn nhiều liền sợ ngươi không có hao tổn hao tổn chết đến nhanh hao tổn chết đến nhiều hao tổn chạy qua tại chỗ chết một phân không sáu giây diêm vương ra đều cứu không được đỏ quýt đỏ quýt vừa to vừa ngọt đỏ quýt ăn đến hết hậu quả ngọt n g đến đến rốn thoải mái đến bàn c h â n thấm chu nghiến đem xe đẩy đi dạo một vòng đi ra tay lái trên tay nhiều hai cái lớn cá trích một cái xương sườn ba mao tiền một cân đỏ quýt mua ba cân còn có một điểm xứng đồ ăn đạp lên xe liền hướng chu thôn phương hướng cưới đi nhà lao chu năm huynh đệ chỉ cần kết hôn lập tức phân ra lao thái thái không cho đ ạ i g i a đem phòng ở tu sửa quá gần nói xa thì thân gần thì hoán thường cùng nhau lại ở lâu hỏng cho nên các nhà ở trong thôn đều chiếm một cái phương hướng ngày lễ ngày tết mới tập hợp cùng nhau cái này cách làm ban đầu ở trong thôn còn bị người phía sau dế nhưng đã nhiều năm như vậy chu ra năm huynh đệ chỗ đặc biệt thân chị em dâu gần như không có ồn ào qua mâu thuẫn người một nhà đoàn kết cực kỳ tại chu thôn cũng không có người dám trêu chọc chu n g h i ệ n cảm thấy lao thái thái là có đại trí tuệ bốn cái nhi tức phụ đối nàng ngoan ngoãn đều nhớ kỹ năng tốt chu nghiến về nhà trước đem chu mạt mạt mang lên sau đó hướng cuối thôn đi lão thái thái ở tại cuối thôn nhà cũ ngũ thúc còn không có thành gia cùng nàng ở chung hoa hoa cái này quýt nhấp nhấp ngọt chu mặt mặt trong tay nắm lấy nửa khối quýt quay đầu nhìn xem chu n g h i ễ n nói ra thật tốt lần nha một hồi lại cho ngươi một cái chu n g h i ễ n cười nói tốt. chu mặt mặt vui vẻ lên chút đầu chương ba mươi bảy mãi mãi lại yêu ta một lần một chương ba mươi bảy mãi mãi lại yêu ta một lần một chu n g h i ễ n hôm nay không mở cửa à. rất lâu không thấy được ngươi nghe nói ngươi khách sạn sinh ý rất tốt sao mang nhiều đồ như vậy đi nhìn mãi mãi ngươi a có hiếu tâm trên đường đi thôn dân cùng chu nghiễn chào hỏi nhận ra chu nghiễn liền về hai câu không nhớ nổi liền ứng một tiếng rất nhanh một tòa phòng ở cũ xuất hiện trong tầm mắt đắp đất trên tường khắp nơi là màu nâu r ê u n g ấ n ngói xanh trên nóc nhà cỏ đuôi chó lung la lung lay cửa nhà có cây quả hồng cây bên trên kết đầy màu vàng kim quả hồng dưới cây bày biện một tấm ghế nằm nửa dựa một người có mái tóc hoa dâm lao t h á i t h á i m ặ c m à u x a m một n ngồi xổm trong tay nâng cái t r n g men trậu t h a n niên gầy ốm trong tay nâng cái tráng men trậu thanh niên gầy ốm thanh niên lưng quỏng y phục r bẩn đều thắt nút, đều đ thái thái thắt e mãi mãi chu mặt mặt mở miệng kêu to nói âm thanh mềm mềm lao thái thái quay đầu xem ra cười đứng dậy đáp ai mặt mặt cùng chu nghiễm tới nha lao thái thái tên là trương thục phân năm nay bảy mươi lăm thân thể rất cứng sáng sống lưng thẳng tắp màu bạc trắng tóc ngắn trải trình tệ đừng tại lỗ thai phía sau lượng tóc còn có đủ so với không ít sinh viên đại học tóc nhiều y dịch vụ của c nàng có mấy cái minh vá nhưng tẩy sạch sẽ nụ cười rất ôn ngu c h u nghiến đem xe ngừng cửa ra vào trước tiên đem chu mặt mặt sách để xuống đất n ã i mãi chu mặt mặt trực tiếp nào h về phía lao thái thái ôm lấy chân của nàng ngoan lao thái thái đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười nói lại cao lớn một chút n ã i mãi c h u nghiến lấy xe móc đem bên trên treo đồ vật thuận miệng hỏi vừa vặn cái kia có phải là chu kỳ chính là cái kia mang bé con vẫn là qua hề hề đầu như cái khó chịu luôn cả nhìn thấy con kiến dọn nhà đều muốn truy ba dặm lao thái thái cười ta nhìn hắn giống chưa ăn cơm liền đem trong n ồ i còn lại cháo khoai lang đựng cho hắn ăn mãi mãi hắn làm sao vậy chu mặt mặt hiếu kỳ hỏi hai tuổi phát sốt uống nhầm thuốc biến thành mãng bé con bốn tuổi lao hàn chết rồi mẹ mang cái mãng bé con sống không nổi liền chạy hắn ngay tại ở trong thôn trên trấn khắp nơi nhặt đồ ăn làm kiện ăn mày lao thái thái lắc đầu trên mặt lộ ra mấy phần thương x ố t chi sắc thở dài cũng là số khổ bé con cái kia lần sau ta đem đường đường cho một viên hắn ăn chu mặt mặt còn không rất có thể lý giải c ự khổ Tốt. nhìn xem chu n g h i ễ n trong tay xách theo cá cùng s ư ơ n g x ư ờ n nâng nhiều đột như vậy làm cái gì ta chỗ này còn không có đồ vật hai người các n g ư ơ i tiểu tòa nhi ăn sao cho ngươi đánh hai cân rượu ta mới vừa học làm cá giết hoa hương hôm nay tới cho ngươi bộp lộ tài năng bao ngươi ăn hài lòng chu n g h i ễ n cười nói hai ngày này trong thôn bà tám đều nói tôn nhi ta phát tài nhìn hôm nay điệu bộ này chính là có điểm giống nha lão thái thái ngữ điệu khôi hải không lưng đem trên đất tráng men trậu nhặt lên đi n h a đi vào ngồi chu nghiến xách theo đồ vật vào cửa nhà chính thu thập sạch sẽ bàn vô cùng băng ghế lao tòa sáng một bên treo trên tường một tấm đen trắng ảnh trụ là cái xuyên cựu quân trang trung niên nam nhân dưới tấm ảnh bàn nhỏ bên trên bảy biện một cái dài nhỏ cái cổ chai rượu cắm vào một chi hoa cúc dại g i a g i a tốt chu mạt mạt đi tới sờ s o ạ n cái đường đặt lên bàn nhiệt tình chào mời nói g i a g i a ăn lớn con thỏ hắn không thích ă n ngọt ta giúp hắn ăn lao thái thái thuận tay cầm lên viên kia đường lột uy trong miệng cười nói ân cái này đại bạch thỏ vẫn là nhấp ngọt vậy ta lần sau cho da da a mang nước lạnh nha chu mạt, mạt nhìn xem lao thái thái nói nước lạnh thật tốt uống nha nước lạnh là cái gì lao thái thá quỷ tây dương phát minh đồ uống chu n g h i ễ n cười giải thích nói các ngươi gia ra, ra năm đó chính là vượt qua sông áp lục đi đánh quỷ tây dương còn viết thư nói với ta quỷ tây dương c h â u c ố lết tá ngon n muốn cho ta mang một hộp trở về lao thái thái cười tùng tìm nói ngươi muốn cho hắn uống quỷ tây dương nước lạnh hắn khẳng định cũng c a o hứng chu n g h i ễ n cười cười không có nói tiếp nhìn xem mắt trên tường biểu lộ nghiêm túc bên trong lộ ra mấy phần câu nệ nam nhân đây là gia ra, ra hắn chu nghị kháng chiến xuyên quân về sau nguyện vọng tham gia kháng mỹ việt triều lại không có trở về cha hắn năm huynh đệ là lao thái thái một người lôi kéo lớ lao thái thái cho lấy tên chu vệ quốc lao thái thái mở ra cái tủ lật ra một đống đồ ăn v ậ t bày ra trên bàn đến các ngươi hai cái tiểu hoa nhi ăn nhà muốn ăn cái gì cầm cái gì đĩa trái cây bên trong hạt dưa đường long n h ã n làm còn có tản xưng bánh bích quy hoa văn không ít lại cho bọn hắn pha x o n g trà chu mạt mặt đã tự r ắ c bỏ lên trên ghế tại bên cạnh bàn ngồi gặm bánh bích quy nhỏ chú đâu không thấy được người khác chu nghiến đem hai cái cá trích trước thả phong bếp trong thùng gỗ nuôi đi ra nhìn xem lão thái thái hỏi sáng sớm liền đi dây cỏ giữa trưa sẽ trở về ăn cơm ngươi không còn hắn lao thái thái tại cho chu m ạ t m ạ t lột hạt dưa thuận m i ệ n g đáp được chu n g h i ệ n kéo ra một đầu ghế cũng ngồi xuống từ trong túi lấy ra hai cái quýt đưa tới lao thái thái trong tay mới ra đ ọ u ý t nhấc ngọt ta ăn không được nhiều như vậy chờ chút ngươi trang một nửa trở về ngươi chú ú t cái gì quả quả đều không ăn lao thái thái nhìn xem trước kia túi quýt nói chương ba mươi bảy mãi mãi lại yêu ta một lần hai chương ba mươi bảy mãi mãi lại yêu ta một lần hai được quán cơm của ngươi sinh ý thế nào lao thái thái lại ấm giọng hỏi còn có thể chu nghiến cười nói bán mị cùng nồi đu nước một ngày có thể bán một trăm khối tiền một ngày bán một trăm khối tiền đều còn có thể lao thái thái cười ha h à nói ngươi con t ô n qua sông còn dắt cần đâu vậy ngươi liền làm ngươi tôn nhi muốn phát tài về sau dẫn ngươi qua ngày tốt là n h nha. chu n g u y ĩ n lột quả quýt cho chu mặt mạn lao thái thản thái nhiên nói ta hiện tại thời gian liền sống dễ chịu vô cùng mỗi ngày có thịt khô có rượu uống buổi chiều còn đi chuẩn bị tiểu bài không phải lo ăn mặc thời gian thi đấu thần tiên chỉ cần khi còn sống ăn đến mập đâu thèm sau khi chết tối cùng hương tâm tính tốt chu nghĩa tử đáy lòng khen ngươi trong cửa hàng sinh ý tốt kiếm thật nhiều tiền đi ra không muốn khắp nơi nói lão thái thái nhìn xem hắn tinh tế dặn dò người cơm ăn bánh trôi nước cá nhân tâm đầu không nhiều là được rồi để tránh nhận người nhớ thương ân nhớ đến chu n g h ĩ n gật đầu trong lòng ấm áp trong nhà có cái rõ lý lẽ lại có thích lão nhân nguyên lai、like、là loại này cảm giác có chút hạnh phúc chu n g h ĩ n buổi tiếp lão thái thái nói chuyện phiếm nàng rất hay nói nói lên lúc còn trẻ chuyện trong mắt có ánh sáng mang trên mặt cười đặc biệt là nâng lên ra ra hắn thời điểm nụ cười trên mặt càng là xán l ạ trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu n ạ o da ra ngươi là xuyên quân ba mươi tám năm r a xuyên k h á n g nhật về sau t h ụ thương trở về nuôi một năm lại về đơn vị tiếp tục đi đánh trên thân khắp nơi là vết sẹo hắn nói đó là huy chương về sau quỷ tử đánh xong trong nhà phân thổ đ ị a hắn nghĩ trở về trồng trọt quỷ tây dương lại đánh tới sông áp l ũ cấp trên có mệnh lệnh hắn là đại đội trưởng nhà trong đêm thu dọn đồ đạc về đơn vị đi đánh quỷ tây dương ở bên kia còn cho ta viết qua một phong thư không có gửi trở về cùng di vật cùng nhau đưa trở về hắn nói hắn không phải thứ hèn nhát đánh bảy tám cái quỷ tây dương không cho ta cùng bọn nhỏ mất mặt lao thái thái ngữ điệu rất chậm giống nước chạy chậm rãi chậ chu n h i ĩ n yên tĩnh ngay lấy chu mặt mặt thì là vùi đầu ăn đồ ăn v ặ t không để ý đến chuyện bên ngoài chờ lao thái thái nói xong chu n h i ĩ n mới đi phòng bếp đốt xương s ư ờ n g xương s ư ờ n đến đốt b á mới tốt ăn hỏa hầu không thể thiếu chu thanh buổi sáng đưa lòng bò n h i u lưới cùng một cân bắp bò đến ta buổi sáng liền kho tốt ngâm tại trong nồi giữa t r ư a c ắ t hai bản đến ăn nha ít làm điểm đồ ăn ba người chúng ta thêm cái bà bảo ăn không được thật nhiều lao thái thái để lộ một bên nắp nồi kho hương lập tức đập vào mặt trong nồi là đỏ phát sáng kho nước bắp bò lộ ra một góc trên mặt còn nổi lòng bò kho thật là thơm a chu ngh Cái năm à thái thái trước nồi l phàm đoa không cẩn thận đem nước chát nổi làm lật nghiêng đổ một phần ba bị cha hắn cùng ra ra cầm tế chúc đầu rút cái kia kêu một cái thảm a cuối cùng vẫn là lao thái thái ra mặt mới đem sự tỉnh cho bình về sau trung nghĩa mới biết được nguyên lai đại bá cùng phi ca là sợ chính mình bị lao thái thái rút cho nên mới tiên hạ thủ vi cường trong nhà đều biết rõ cái nồi này nước chát bảo bối nhưng ai cũng không dám có ý đồ với nó đinh kiểm tra đến chất lượng cao nước lấu cổ một nồi phát động nhiệm vụ chi nhánh nhặt nên nước chát thu hoạch được nước lấu cổ ban đầu liền có thể mở ra đồ kho nấu nướng hành trình nhiệm vụ ban t h ư ờ n g món kho đại điện tiếp thu là không c h u n g nghĩa mỹ mắt rực một cái hệ thống này thật đúng là chó a nhưng bán đồ kho thế nhưng là hảo sinh ý đã có thể làm đồ ăn tại trong tiệm cơm lên bàn khách nhân lại có thể mua đóng gói mang về kho tốt ăn bài người phụ trách cắt cùng xưng lên được một điểm không chiếm mép sau c ầ u phú quý trong nguy hiểm liều mạng n ã i n ã i ngươi cái nổi này nước l ấ u cổ hương vị thật sự quá tốt rồi ta có thể hay không mang về tiệm đi dùng à? c h u n g h i ễ n cẩn thận từng ly từng tí hỏi b ỏ ma pháp áo choàng ta nước l ấ u cổ ngươi cũng dám đánh chủ ý chớ ép lao tử của ngươi hiền hòa lao thái thái biến mất đời thứ nhất khủng long bạo chúa xuyên du ném xuống bóng tối c h u n g h i ễ n n ã i n ã i lại yêu ta một lần ôm một tia cái này một chương viết quá một rồi vừa mới viết xong đại gia buổi tối tuyệt đối không cần thức đêm chờ a ta sẽ rất n ư ợ n ngùng sách mới kỳ muốn theo đọc số liệu cho nên ta sẽ lại m ộ ư ơ i hai điểm phía sau nắm chặt phát một tấm hôm nay chương này viết bốn cái giờ cuối cùng viết ra kỳ thật quyển sách này chương tiết đều thật dài hơn ba thậm chí bốn ngàn chữ chương tiết rất nhiều một ngày hai tấm mới phát sách nửa tháng liền hơn m ộ ư ơ i vạn chữ đây đại gia có thể chờ buổi sáng tỉnh lại nhìn đừng ảnh hưởng đi ngủ nha ta không tận lực đi đ o ạ n chương để đại gia nhìn dễ chịu nhưng theo đọc hiệu quả về tương đối kém một chút cho nên cầu cái nguyện phiếu cùng cất giữ đi sách mới mong muốn đại gia mỗi ngày đều đến xem một chút chương tiết mới theo đọc quá trọng yếu khi ngự xin nhờ mọi người lên khung về sau khi ngữ h n nhất định nhiều đổi mới chương ba mươi tám truyền t h ừ a cầu theo đọc chương ba mươi tám truyền t h ừ a cầu theo đọc t r ư ơ n g thục phân lão đồng chí dùng hành động thực tế chứng minh bọn hắn thân mật vô gian tổ tôn tình cảm tại cái này nổi nước lỗ cổ trước mặt căn bản chịu không được thử thách bang nắp n ồ i mền bên trên l ã o thái thái c h e chở cái k i a nổi nước lỗ cổ giống như bao che cho con thế nhưng là hắn cũng là con bé a vừa vặn còn kêu hắn cháu ngâm nha cúc đi t r ư ơ n g thục phân lão đồng chí phất tay cảnh cáo nói ngươi nếu dám đụng đến ta nước lỗ cổ ta lập tức kêu thiết ảnh cùng chu miệu đến hôn hợp đánh kép không dám không dám mãi mãi ta nói đùa chu nghĩa vội vàng xua tay hắn không chút nghi ngờ nếu là triệu nương nương cùng đồng chí lao chu được triệu hắn o thành công hắn có thể khóc so với phàm và con hung dù sao đồng chí lao chu cũng sợ bị đánh n a cái nồi này nước lũ cổ chính là lao thái thái tâm can bà bối nuôi hơn m ộ ư ơ i năm cách mấy ngày liền muốn đốt lên bảo dưỡng một lần ngày lễ ngày tết ăn lao thái thái làm đồ kho là một đại gia đình lớn nhất chờ mong hệ thống phát động cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản kỳ thực căn bản không có khả năng hoàn thành trừ phi hắn nửa đêm đến lén lút mang đi bất quá khi đó liền không phải là cha mẹ hắn hôn hợp đánh kép sự tình chu n g h ĩ n đập video thời điểm tiếp xúc qua không ít giao trộn sư phụ không chỉ một vị nói qua đồ chua dấu ớt nước chắt là giao trộn sư phụ tam bảo người bình thường sợ đều không cho sở cùng tảng đau một dạng đụng vào là muốn liều mạng cái này kỳ thật không khó lý giải một nồi nước lỗ cổ ngày hôm đó khôi phục một ngày bảo dưỡng đi ra đầu nhập thời gian cùng tâm huyết đều là người ngoài không biết được nhưng nếu là rơi xuống tân thủ hoặc không biết chân quý trong tay người ba ngày liền có thể cho người trả đặc hỏng đội người nào đều phải nổ lao thái thái nhìn xem hắn hỏi người muốn bán đồ kho đúng hiện tại nhà máy dệt cửa ra và o còn không có bán đồ kho sưởng bên trong công nhân thu vào cao khẳng định có nguyện ý tan tầm m a n g cái ăn ngon rau trộn trở về chu nghĩa cười gật đầu ngài làm đồ kho tuyệt đối là tô kê đệ nhất tốt người mẹ con khoác lắc không làm b ả n nháp lao thái thái cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tiểu ngạo k i ể u lần trước chu lao thất nhi t ử kết hôn xử lý tiệc ngoài trời mời cái kia hương nhà bếp kho thịt bò cùng thai lợn s ắ c thực rất bình thường không có ta hương vị tốt chu lao thất nhi từ kết hôn mời thế nhưng là tô kê tiệc ngoài trời làm được tốt nhất hương nhà bếp hàn chỉnh đồ ăn kho đại gia ăn đều nói tốt nhưng chính là loại này trình độ tại ngài cái nổi này nước lâu cổ trước mặt vẫn là kém x a chung n g h ĩ theo cột liền hướng bên trên bò một mặt chân chó ít nhất kém mười tầng lầu x a như vậy ngài nói ngài trình độ cao bao nhiêu nhiều như thế t ô n nhi vẫn là người nhất biết nói chuyện hiếm lao thái thái chất lên khuôn mặt t ư ơ i cười nhìn xem cái k i a nổi nước c h á t lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc ta mười tám tuổi gà cho ra ra n g ư ơ i về sau ra ra a n g ư ơ i rất yêu ta liền đi bày sạp bán lòng b ỏ kho kho n h ư u l ư ỡ i thịt đồ hèo kho sinh ý một đường làm đến tô kê tốt nhất ra châu đều có đặc biệt chạy tới mua còn có tiệm ăn đến tìm ta đã hàng cái này đồ kho tay nghề vẫn là n g ư ơ i tổ tổ truyền cho ta n g ư ơ i tổ tổ lao hàn trước đây tại dung thành đại quan trong nhà làm nấu bếp là có danh tiếng hồng án đại sư khi đó nữ nhân không thể học nhà bếp nhưng quốc gia dung chuyển sinh tồn khó khăn cho nên ngoại công ta liền lén lút đem đồ kho bí phương giao cho lao n ư ơ n g ta mới để cho chúng ta một nhà sống tiết được ta dựa vào môn thủ nghệ này nuôi sống năm vóc cho bọn hắn đều lấy tức phụ về sau không cho bày sạc ăn tập thể cơm cái kia nổi dùng ba mươi năm nước lỗ cổ bị đổ đi thời điểm tâm ta đau qua không được liền với một tuần lễ đều ngủ không ngừng không nghĩ tới ở trong đó lại còn có như vậy nguồn gốc đây là tiểu chu đều chưa từng nghe qua sự tích n ã i n ã i hiện tại chính sách quốc gia thay đổi cổ vũ kinh tế cá thể phát triển hiện tại trên đường bậy sạp mở tiệm hộ cá thể càng ngày càng nhiều thời gian cũng sẽ càng ngày càng tốt qua chu nghĩa nhẹ nhàng nói lao thái thái trải qua nhất dung chuyển nửa cái thế kỷ cái này một n ồ i nước lỗ cổ đối với nàng mà nói quả thật có không giống bình thường ý nghĩa ngươi muốn học không sao lao thái thái nhìn hắn con mắt khoe mắt của nàng đã bỏ đầy nếp nhăn nhưng con mắt vẫn thanh lượng như cũ nghĩ chu n h ĩ không chút do dự gật đầu ngươi nghĩ ta liền dạy ngươi nha môn thủ nghệ này không thể đoạn theo ta nên chuyển thừa tiếp lao thái thái cười gật đầu chu n g h i ê n ánh mắt sáng lên xoa tay nói mãi mãi vậy cái này nổi nước lố cổ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lao thái thái b u môi chỉ cần ta một ngày không chết ngươi liền không chiếm được cái này nước lố cổ cái này chính là v u a đồ kho vương vị sao chu n g h i ê n có chút không kiềm chế được không hiểu muốn cười nước c h á t muốn chính mình nuôi mới nhất đúng vị ngươi làm sao đối với nó nó liền biến thành bộ giá gì lao thái thái nhìn xem chu n h i ê n nói ngươi nếu là thật muốn học ta dạy cho ngươi làm sao nấu nước chát làm sao nuôi nước lố mãi mãi người vĩnh viễn là ta tốt nhất mãi mãi c h u nghiễn đều muốn cho lão thái thái đập một cái như thế tốt phối phương thuyết giáo liền dạy cũng chính là hắn thân sữa lão thái thái nói ra buổi chiều ta cho ngươi viết một tấm danh sách ngươi chiếu vào đem đồ vật mua đủ ngày nào muốn nấu nước chát sẽ tới đón ta đi ngươi trong cửa hàng dạy ngươi tốt c h u nghiễn gật đầu vậy ta còn phải lại xây một cái nồi chuyên môn dùng để làm đồ kho mặc dù không thể mang đi lão thái thái nước lỗ cổ nhưng có thể được lao thái thái tay nắm tay mang hiện trường chỉ đạo cùng dạy học chú n h i đã mười phần thỏa mãn hệ thống này nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời chờ hắn chậm rãi nuôi ra một nồi nước lố cổ từ lao thái thái cái kia học được đồ kho tinh thúy kết quả là đồng dạng đây là truyền thừa sương sần trong nồi hầm chu nghiễn xem chừng thời gian bưng thùng gô đến viện từ bên trong bên giếng nước bắt đầu giết cá cửa sân t r u y ề n đến tiếng bước chân chu nghiễn quay đầu nhìn lại một cái thật cao g ầ y gò thanh niên k h i ê n quốc đứng ở cửa tiểu đầu đinh ngũ quan thâm thúy dáng dấp cùng chu nghiễ có sáu bảy phần giống nơi k h ỏ mắt có đạo dữ tận sẹo để hắn thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần hung hãn áo thủy t h ủ ngắn tay cánh tay trái chống giống theo gió có chút lắc lư hắ chú ú t ngươi trở về chu nghiễn đứng dậy cười nói ân đi trong đất quốc thảo chu nghiễn ngươi rất lâu không có tới chu vệ quốc gật gật đầu ánh mắt lại hướng nhà chính bên trong nhìn giống như là nhìn thấy cái gì khoe miệng của hắn hơi dâng lên lạnh leo khí chất cũng là tùy theo hòa tan tiểu thúc thúc chu mặt mặt từ nhà chính bên trong lao ra vui vẻ chạy hướng chu vệ quốc tại hắn trước mặt đứng vững tay nhỏ r ơ lên cao cao cho ngươi ăn kẹo đường lớn con thỏ nhấp nhấp ngọt mặt mặt ăn chú không thích ăn kẹo chu vệ quốc tràn đầy cưng chiều cười nói không sao ngươi ăn một viên t h cho ngươi ăn chu mạt mạt lắc đầu trực tiếp đem giấy gói kẹo xé ra đệm lên mùi chân hướng lên trên chuyển tới được rồi ta ăn chu vệ quốc bất đắc dĩ cười một tiếng không lưng từ chu mạt mạt trong tay tiếp nhận đường ngọt hay không chu mạt mạt tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn chu vệ quốc cười gật đầu ngọt nhấp nhấp ngọt hh chu mạt mạt đi theo cười một bên nói đi n h a còn có quýt quýt cũng tốt ăn một chút nha Tốt. chu vệ quốc đáp đem q u ố c đặt ở phía sau cửa đi theo chu mạt mạt hướng nhà chính đi trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười coi hắn đi thời điểm mới phát hiện chân trái của hắn có chút cà thuận nhưng từng bước một đều đi rất c h ứ n g t r ạ c chu n g h ĩ n yên lặng ngồi s ồ n trở về dây cá nhà cũ treo hai khối công thần hạng nhất nhà nhãn hiệu một khối là lao gia tử một khối là hắn chú hút đây cũng là truyền thừa câu nguyên phiếu câu theo đọc chương ba mươi chín hoàn mỹ lòng b ỏ kho một chương ba mươi chín hoàn mỹ lòng b ỏ kho một cái nồi bên trong nấu lấy cơm cá chất ớp chu n g h ĩ n trước tiên đem lao thái thái kho b ắ p bỏ cùng nhũ lưới lòng bỏ cho mỏ đi ra một khối kho không tệ bắt bỏ kho một khối kho không tệ kho nhũ lưới một phần kho tương đối hoàn mỹ lòng bò kho c h u n g h i ễ n nhìn xem trong mắt bắn ra đánh giá có thể có được hệ thống không sai đánh giá nhưng gặp cái này bắp b ò cùng như lưới đều k h ó không tệ mà lấy được hoàn mỹ đánh giá lòng bò kho tất nhiên là lao thái thái sở trường cho hay mới vừa v ứ t đi ra nhàn sắc đỏ phát sáng nhìn xem có chút m ê người bắp b ò cùng như lưới cắt phí mỏng cái này lòng b ò c ắ t gọn chờ chút thêm một n mũn kho nước hâm lại nóng kho càng ă ngon n hơn lao thái thái ở bên cạnh tọa trấn chỉ huy sợ c h u n g h i ễ n chỉnh yêu thiêu thân làm hỏng nàng nước lỗ cổ tất t r u n h i n lên tiếng đã bắt đầu cắt bắp bò dao phay sờ nhẹ thất phát ra thành khẩn âm thanh một đao cắt ra. Thoài mặt cắt bên trên g â n châu cùng thịt nạc đan vào thành tinh mịn đ á cẩm thạch đường vân kinh mạch như ngọc thạch tô điểm bên trên bắp b ò kho không theo đuổi cực h ạ n mỏng hơi có độ dày cảm giác càng tốt hơn kho nước hoàn mỹ thẩm thấu thịt bò màu sắc sáng rõ thoạt nhìn có chút m ê người n h u lưới lại khác biệt chú n g h i ễ n động tác chậm lại mấy phần n h u lưới từng mảnh từng mảnh rơi xuống mỏng như giấy mảnh hơn nữa mỗi một mảnh độ dày đều cơ hồ nhất trí các gọn cho ra đĩa xứng một cái đĩa chấm khô cùng một đĩa nhỏ mỏng cắt tỏi mảnh đây là ăn thịt bò cùng như lưới tiêu chuẩn thấp nhất lao thá tiểu từ này đao công so với ăn tết vậy sẽ lại có không ít tiến bộ lòng bò nghiêng cắt thành đoạn cho ra đĩa để ở một bên lao thái thái vớt một món u g kho nước tới ư vào bên trên chu n g h i ê n bắt đầu làm cá giết hoác hương ngày hôm qua làm qua một lần hôm nay làm càng thêm thuận buồn x ô i gió lao thái thái cũng không nói chuyện liền đứng bên cạnh nhìn nàng thích căn cá làm cá cũng là một tay hào thủ không quản là thịt kho tàu nước nấu vẫn là làm n ố t cũng có thể làm già dáng chu n g h ê n mặc dù học hai năm d ư ớ i nhà bếp nhưng phía trước tại trong phòng bếp cũng chỉ có thể cho nàng làm tảng ngày lễ ngày tết đều là nàng tại tay cầm môi nhưng hôm nay chu n g h i ệ n tư thế ngược lại để nàng có chút l a o mắt mà nhìn đào công tăng lên rõ ràng nhìn ra được là hạ khổ công phu lưu lưới c ắ t quá tốt rồi so với nàng c ắ t còn mỏng hơn nữa làm đến g i n h ngắn độ dày cơ bản nhất trí cũng đừng coi thường điểm này bay ở trong khay liền quyết định vẻ ngoài một phần đồ ăn có thể hay không bán lên giá vẻ ngoài mượn phần mấu chốt dán cá không chút hoang mang trở mặt lên nổi cho ra đĩa da cá đều không có phá hắn còn chính mình mang theo ơn âm đậu đũa tía tô những cái kia liệu trong nổi kích xào hai lần mùi thơm cọ một chút liền lên tới ân người cái này liệu xào hương hế ẩm tay phong vị đặc biệt lao thái thái phê bình nói nước đốt lên chú n g h i ễ n đem cá trượt vào trong n ồ i l ử a nhỏ t r ầ m h ầ m cười nói cái này đồ ăn ta còn chưa lên men l u đâu để ngài trước cho kiểm định một chút l i ê n cái này nhỏ vị không kém lao thái thái có chút tán thành cá trước ra n ồ i hạ nhập hoác hương đem trong n ồ i nước cấm thu lại tưới vào cá bên trên đỏ sáng như mã nào nước cấm bên trong là cắt nát ân âm gừng đậu đũa hoác hương đa trọng nhan sắc va chạm ai nha cái này liêu chấp thật xinh đẹp n g ư i thật là hương cá giết h o á hương xem ra cho ngươi làm minh bạch lao thái thái con mắt đều sáng lên không khỏi ca ngợi nói sương s ờ n cũng tốt ngài đem hai bản đồ ăn kho trước lên bàn têu chú ú t cùng mặt mặt tới dùng cơm con cá này một hồi ta đ ế n mang ta đem lòng bò nóng lên chúng ta liền ăn cơm chu nghiến vừa cười vừa nói tốt lao thái thái bưng hai cái đĩa ra phòng bếp chu nghiến để lộ một cái khác n ồ i n ấ u sườn kho nước ấm cũng thu không sai b t lắm cái n ồ i trụt tới bọc lấy mọi hộ phách nước tương n ụ c chiến run dậy mùi thơm theo hơi nóng đập vào mặt h ư ơ n g đến người rơi và mơ hồ dựa nồi đổ vào lòng bò cùng kho nước nước ấm lan một vòng lập tức ra nồi đây chính là nóng lòng b đến n h a ta đến bưng thức ăn chu vệ quốc đi đến bưng lên kệ bếp bên trên bàn kia cá giết hoác hương quay người đi ra ngoài hắn chỉ cần một cái tay chân còn có chút cả thuận nhưng n i a một m chút không hoảng hốt một chút canh nước đều không có tung ra tới chu nghĩa bưng lên lòng heo kho cùng một nồi cơm đi ra l ã o thái thái đã cho chính mình rót rượu là hắn buổi sáng đánh cái kia bình nhìn xem hắn cười hỏi người muốn hay không làm điểm mãi mãi rượu uống rượu ngon sao chu mạt mạt trông mong nhìn qua lao thái thái hiếu kỷ hỏi tay miệng tiểu bé con không uống được lao thái thái lắc đầu chu mặt mặt nghe xong lập tức không còn hứng thú ngược lại để mắt tới bàn kia thịt bò nuốt nước miếng một cái thịt bò vê đến không vê không đến ta cho ngươi trẻ tới lao thái thái cười h í p mắt hỏi vê lấy được chu mặt mặt nắm lên lúa chỉ đủ đến đĩa biên giới cho ngươi chuyển tới n h a ngươi thích ăn thịt bò kho lại không c a y miệng lao thái thái đưa tay đem bàn kia thịt bò kho đổi đến chu mặt mặt trước mặt tạ ơn mãi mãi chu mặt mặt nói một tiếng lập tức từ trong khay kẹp một khối thịt bò kho đến trong miệng vui vẻ lắc lư lên chân ngắn nhỏ một hồi lại kẹp một mảnh ăn có thể thơ chu nghiện hôm nay đốt cá giết hoác hương cùng s ư ờ n kho nhìn lên nhiều rất tốt chu vệ quốc nhìn xem chính giữa hai món ăn cầm lấy đua trước kẹp một khối xương sườn xương sườn bên trên c u ố n đầy hổ phách đỏ nước tương gắp lên nục chiến r u n g dậy nồng đậm mùi thị t sông và mũi không nhịn được trước cắn một cái không đúng không thể nói là cắn chỉ nhẹ nhàng đĩu một cái thịt liền từ xương bên trên khởi r a t xương sụn hầm dẻo chít chít thoáng đạn răng cảm giác tại răng ở giữa trăng là xương sườn chương u quốc vệ hăng lây ba mươi chín hoàn mỹ lòng bò kho hai chương ba mươi chín hoàn mỹ lòng bò kho hai da cá gian cháy xém hương nhưng ư ớ c hiếp nhưng như cũng nó mịn treo lên đậm đặc nước ấm tại giữa răng môi đan vào thành nhất n g kho, n tư vị hoa hương không hiếm lạ lao thái thái làm cá thời điểm thỉnh thoảng cũng sẽ thả nhưng chu nghiễn hôm nay đạo này cá giết hoắc hương so với nàng làm tốt nhiều lắm hòa hầu gia vị đều là tuyệt d a i để đua xuống lại nhấp một miếng rượu lao thái thái lúc này mới lên tiếng nói con cá này đốt tốt khách sạn đại khách cũng đem ra được tốt có ngài lời này ngày mai ta liền đem cái này đồ ăn mang thức ăn lên đ ơ n bán chu nghiễn vừa cười vừa nói k ạ n một khối thịt bọt tại trong đĩa chấm khô chấm chấm đốt tới trong miệng thịt nạc mềm mà không tủi gân màng mềm dẹo ngâm miệng trong thịt hút đầy lao kho nước ngai mang theo tinh n g n tính bền dẹo mùi thơm đang nhấm nuốt ở giữa chậm ăn cái này h lao h kho nước quá bá đạo vị tay không hề nổi bật hương thơm tươi một mươi phần nuốt xuống phía sau còn có chút ít về cam da trẻ tất cả đều hợp hệ thống yêu cầu quả nhiên cực cao loại này trình độ thịt bò kho cùng kho nhũ g lưới cũng vẹn vẹn lấy được không sai đánh giá c、no、lòng, lòng heo i kho là chu nghĩa trong lòng tốt nhưng lòng bò hắn rất ít có thể ăn đến bình thường đầu kho cửa hàng cũng không bán thứ này miệng vừa hạ xuống mềm dẻo lòng bò bị răng mở ra ấm áp kho nước tại trong miệng văng khắp nơi có loại giày đặt chân mềm cảm giác cảm giác tuyệt diệu đến cực điểm tê tay hương thơm tươi tại đầu lưới nổ tung kho hương tại răng ở giữa quanh quần một cái nhập hồn cấp trên không nhịn được lại kẹp một khối căn bản không dừng được cái này lòng bò liền phải nhân lúc còn nắng ăn một khi lạnh xuống đến dầu chân ngưng kết ra thay đổi làm vậy liền hoàn toàn là một loại khác đồ vật chu n g h ĩ n liên tiếp ăn xong mấy khối lay nửa bát cơm không nhịn được ca ngợi nói cái này nóng lòng bò kho thật là hương không hổ là bị hệ thống đánh giá là hoàn mỹ lòng bò kho cái này đồ kho nếu là học đến tay sinh ý khẳng định tốt chu nghĩa nhìn xem ánh mắt của lao thái thái đều nhiều hơn mấy phần kinh ý đây chính là đồ kho đại sư for lão thái thái đối với cá giết hoắc hương rất hài lòng nàng không sai biệt làm ăn cả một đầu cá uống hai lượng rượu còn làm hai bát cơm chu minh tuần sau kết hôn không biết được tiệc ngoài trời những cái kia sắp xếp xong xuôi không có để đua xuống lão thái thái mở miệng nói tam ca nói tất cả an bài xong liền mời chu lao thất nhi tử xử lý ghế ngồi kêu cái kia tiệc ngoài trời sư phụ đồng dạng quy cách xử lý chu vệ quốc đáp lời chu nghiện hơi suy nghĩ một chút nhớ tới việc này chu minh là hắn tam bá phụ nhị nhi tử so với hắn lớn bốn tuổi tháng trước liền phát thiết mời tính toán thời gian chủ nhật tới muốn làm ghế ngồi Làm muốn hinh đệ khẳng định muốn hỗ trợ đi đón thân, đệ trợ chu ò n có t ể để ăn ngoài ngược hắn mong. tiệc trời, chút lại có chờ c h Nhiên không hắn hắn cùng tán thu thập, lao thái thai cho hắn đẩy, đem hắn đuổi ra cùng chú Chu đuổi đem đua đem bắt tẩy, gấu. lao ra vệ quốc ngồi ở quả hồng dưới cây nhìn phía s a ngần người chu mặt mã tan cơm xong đã đi bên cạnh tìm cùng tuổi tiểu cô nương chơi nhà tròi đi chu n h i ê n tại bên cạnh hắn ngồi xuống gần nhất khách sạn sinh ý thế nào chu vệ quốc quay đầu nhìn xem hắn mang trên mặt mấy phần tiêu ý chu nghĩa có chút hoảng hốt trong trí nhớ một chút hình ảnh dần dần rõ ràng cái kia m ư ơ i tám tuổi thiếu niên đã từng hăng hái mang theo hoa hồng lớn tham quân thời điểm Tô kê trên kê đường bao nhiêu bao chu ô nương k ó c ức còn Chú đỏ mắt. Ký ức bên trong,、so、với hắn trong, thế? Ký bên Nghĩ so gì với xoái. ố c cười nghiến ó có i Sinh hiện tại bán mì điều hòa nồi nước nước. tiếp còn bán nước, n thể, hòa ý mì u x ố dự đ ị n bán bắt nấu ăn, xào rau, nấu đồ ăn. Bắt đầu đồ thể có k m đ ế tiền. cười h nghiễn c đáp rất tốt chu vệ quốc gật đầu có chút vui mừng nói lúc trước cái kia tiểu thí hải đều có thể một mình đảm đương một phía chú n g ư ờ i đây tiếp xung ố có tính toán gì chu nghiến hỏi ta hiện tại rất tốt chính mình có thể trồng chút đồ ăn sinh hoạt không có vấn đề chu vệ quốc cười đến rất tiêu sái xuất ngũ trở về sau đó chú út tự tuyệt tổ chức bên trên thu xếp lựa chọn về tới trong thôn n g ư ờ i nông hắn nói không nghĩ cho quốc gia thêm gánh vác nhưng chu nghiễn không nghĩ như vậy đây chính là hắn liều mạng bảo vệ quốc gia chỉ là an bài cho hắn một phần thể diện công tác để hắn phát huy năng lực của mình làm sao có thể kêu gánh vác đâu ta nghe ta lào hắn nói chú út thu xếp tư cách còn bảo lưu lấy chu nghiễn nhìn xem hắn biểu lộ nghiêm túc thật không cân nhắc vào xí nghiệp nhà nước hoặc hương trần phụ sao ta cái dạng này đi vào chính là cho người thêm phiền phức có thể làm gì đâu chu vệ quốc tự rêu lắc đầu g i thổi hắn chống dông tay áo trên mặt của hắn mang theo vài phần hoang mang không đúng. những cái kia ngồi phòng làm việc bên trong thật chẳng lẽ so với ngươi có bản lĩnh có năng lực sao chu nghiễn lắc đầu một mặt chân thành nói ngươi là đi lên chiến trường g i ế t qua đ ị c h nhân lập qua vừa trở công chiến đấu anh hùng can đảm năng lực ý chí đều so bọn hắn mạnh hơn nhiều hơn nữa tại những địa phương kia tuyệt đối không có so với một tay giấy cỏ trồng trọt càng khó khăn sống ngươi có thể làm được rất tốt ngươi mới chiến trường có thể là tại c h ấ n chính phủ bên trong vì nhân dân phục vụ tại trong nhà xưởng là công nhân phục vụ không nên tại cái kia ba phần vườn rau trà đạp cả đời chu vệ quốc xứng sờ nhìn xem chu nghiễn trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng phản phất vỏ trứng bị đập bể một góc tự l ầ m b ầ m đúng vậy à vì nhân dân phục vụ trong cửa lão thái thái túi đầu cười viền mắt lại đỏ lên đại trương câu n g u y ệ n phiếu t r ư ơ n g bốn mươi nhà ăn nhà máy góc tưởng mở đ ả o t r ư ơ n g bốn mươi nhà ăn nhà máy góc tưởng mở đ ả o t r ư ơ n g thục phân một ngày hai bữa rượu mỗi ngày có thịt ăn con cháu hiếu thuận nhi tức hòa thuận sống thành chu thôn các lao thái thái hâm mộ nhất bộ dạng có thể nàng cũng có phiền não của nàng tiểu nhi tử là lao đầu tử hy sinh năm đó sinh ra nàng cho hắn lấy tên vệ quốc chính là vì có thể để cho mấy đứa bé ghi nhớ lao đầu tử là vì cái gì hy sinh chu vệ quốc từ nhỏ đã thông minh vận động tốt trường học đại hội thể dục thể thao luôn có thể cầm một điệp giấy khen về nhà thích hắn tiểu cô nương có thể nhiều nữa đâu trong túi sách thường xuyên sẽ có bút pháp non nớt thư tỉnh 18 t u ổ i năm đó báo danh tham quân giấy khen biến thành lập công được thưởng thư thông báo cùng tin mừng tham gia giải nguy luận võ chiến thắng trở, gần như mỗi năm đều có một đường lên tới đại đội trưởng cùng cha hắn năm đó một cái cấp bậc tại quân đội trợ cấp đại bộ phận đều gửi trở về nàng cho t ô lấy mãi đến năm đó trên trấn truyền về một phong đ ị báo gặp lại hắn lúc hắn đã gãy một cánh tay quẹ chân trong huyện lãnh đạo đều đến các hương thân đường hẻm hoan g n ê n chiến đấu anh hùng về quê m ộ ư ơ i dặm tám thôn đều đến xem cái này quan cảnh để nàng có chút hoảng hốt tuổi già đầu lĩnh về quê cũng lặn như vậy náo nhiệt nàng muốn khóc cuối cùng lại cười nhi tử của nàng cùng hắn lao hàn giống nhau là anh hùng nhưng lần này nhi tử còn sống trở về tổ chức bên trên rất xem trọng muốn cho hắn a n bài công tác mỗi tháng tản tật phụ cấp cũng cho đúng chỗ nhưng không l â y chuyển được chu vệ quốc cái này cố chấp loại nói không nghĩ cho quốc gia thêm gánh vác sẽ phải về nhà làm ruộng n h o á một cái bốn năm qua đi hắn thật đúng là dùng một cái tay đem trong nhà cái kia ba phần vườn rau trồng ra dài đồ ăn lớn lên so nhà khác còn tốt hai năm này cũng cho hắn ăn bài ra mắt nhưng cô nương tới cửa nhìn lên thiếu cánh tay chân thọn trên mặt một đạo d ò a người sẹo lại không có công việc đàng hoàng lập tức liền chạy chu vệ quốc thành người trong thôn trong âm thầm trò cười đối tượng nói đầu góc hắn c h ụ có quan không làm là cái cố c h ấ p loại bảo khí ba mươi b ố tuổi tại nông thôn đều thành lao lưu manh lão thái thái sầu à lời nói tốt hay xấu đều nói qua tổ chức thượng niên niên khúc m ắ t tới thăm cũng tại khuyên hắn đều vô dụng không nghĩ tới hôm nay chu n h ĩ lại đem hắn thuyết phục trước đây làm sao không có phát hiện tiểu tử này còn thật biết nói lao thái thái nói thầm trong lòng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng chu mặt mặt sinh ra phía trước chu n g h ễ n là trong tôn bối nhỏ nhất khi còn bé mẹ hắn lao hắn bận rộn liền thích chạy nàng cái này đến ăn trực chu vệ quốc nếu là thật đi làm có làm hay không quan nàng không quan tâm chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài sống có giá trị nàng cũng liền đủ hài lòng lại nói nếu là sau khi đi làm có cô nương có thể coi trọng hắn nàng cũng sẽ không cần phiền lòng chu n g h ễ n cùng chu vệ quốc tại cửa ra vào hàn huyên một hồi lâu hắn đơn giản miêu tả tương lai thế giới đóng gói thành trong sách nhìn thấy tri thức nghe thấy chu vệ quốc hai mắt tỏa ánh sáng đại trượng phu xử thế tầm thường vô vi cùng gỗ mục mục nát thảo có gì khác thường chu vệ quốc trùng điệp vỗ một cái quả hồng tây ánh mắt kiên nghị t u t ngày mai ta liền đi cục nhân sự giờ k h ắ c này chu nghiễn ở trên người hắn lại thấy được một ư ơ i tám tuổi thiếu niên kia cái bóng không thay đổi đến cao lớn hơn vậy ngày mai ta cùng chú đi ta tới đ ó n ngươi chu nghiễn đứng lên nói không cần ta mượn cái xe đạp chính mình liền đi chu vệ quốc cũng là đứng dậy c ư ờ i vô vô bờ vai của hắn loại này việc nhỏ đều muốn người cùng lời nói vậy ta còn có thể làm cái gì ngươi chỉ để ý chú ý hảo khách s ạ c chuyện nói không chừng giữa chưa ta còn lên ngươi trong cửa hàng ăn cơm đây tốt chú nghiễn gật đầu từ trong túi lấy ra một điện đại đ o á n kết đưa cho chu vệ quốc chú ú t đây là ta phía trước tìm ngươi cho mượn một trăm gói tiền còn cho ngươi chu vệ quốc cười tiếp nhận không có điểm liền cất trong túi nhìn xem hắn nói muốn dùng tiền thời điểm đến tìm ta tiền này ta còn cho ngươi giữ lại vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí chú nghiễn cũng cười chú nghiễn lại ngồi một hồi liền nói có việc muốn về trong cửa hàng không ăn cơm tối lại trở về sau ta còn nói giết con gà buổi tối ăn lão thái thái từ một bên c h u ồ n gà đi ra trong tay sách theo chỉ lông vũ b o n g loáng gà trống lớn ta muốn trở về làm món ăn mới đơn lưu đến lần sau lại ăn nha chu nghiễn cười nói Tốt. Lao thái ăn cơm tối lại để cho vệ quốc đưa nàng trở về lao thái thái cười nói được chu nghiễn lên tiếng cưới lên xe liền đi hắn về nhà trước một chuyến đồng chí lao chu đang tại trong viện tách ra tú hoa châm làm lưỡi câu ngẩng đầu nhìn một cái chu nghiễn lại liếc nhìn cửa ra vào mặt mặt đâu tại n ạ i n ạ i nơi đó ăn cơm tối chu ú t đưa nàng trở về chu nghiễn tiến lên trước nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí đem châm đốt đỏ lên lại q u n quong trên mặt đất đã làm tốt hai cái thành phẩm còn có tận mấy cái bị bẻ gãy lao hán ngươi không sợ mẹ ta nhìn thấy đánh người a một hộp châm đều cho người tách ra xong chu n g h ĩ n cười nói loại này mẹ gặp đánh hành động hắn cũng không dám làm đánh cái gì nàng không dám đồng chí lao chu tiếp tục tách ra trầm lơ lên nói cái này hộp ta vừa mua nàng căn bản không biết được mẹ ta đâu chu nghĩa nhìn n trái phải nhà chính bên trong yên lặng nhà bọn họ là một tầng nhà trệ dùng hàng rào vây cái tiểu viện trên mặt đất là đồng chí lao chu từ trong sông nhặt thạch đầu trải cửa ra vào trồng cây cây nho cái này sẽ la cây đã bắt đầu rơi một gian nhà chính hai gian phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong còn có cái nhà xí v ù n kháng tưởng tràn đầy loang lộ vết tích lại thu thập sạch sẽ v i ệ n tử bên trong liền khối lá khô đều không có bên cạnh xoa một p h ầ n tiền mặt trực đi một tuần lễ liền nghỉ ngơi một ngày nàng cũng muốn b u ô n g lòng một chút nha chu m i ệ u đáp tốt vậy ta trước hết về tiệm đi chu nghiến đem quýt đặt ở trên ghế quay người chuẩn bị đi buổi tối không ở trong nhà ăn sao không ăn ta dự định tuần sau bắt đầu bán nấu đồ ăn cùng xào rau hôm nay trở về đem men u c h ỉ n h ra đến công tác chuẩn bị làm tốt ngày mai lại bận rộn bay lên chu nghiến lên tiếng trực tiếp đi ra cửa xào rau nấu đồ ăn đồng chí lao chu ngầm đầu chu nghĩa đã đạp xe đi xa trên đường trở về chú nghĩa đ ầ y trong đầu đều đang nghĩ đồ ăn làm như thế nào định giá một phần thịt bò kho ma khô muốn dùng đến ba lượng thịt bò một cân thịt bò một khối năm còn là hắn ba cho hắn ra vốn sườn kho cùng thịt bò bằng cũng phải dùng ba lượng thịt xương sườn, sườn chi phí còn càng cao chút một cân đến một khối tám một phần đồ ăn chỉ là thịt chi phí liền muốn tứ mao năm đến năm ba bốn xứng đồ ăn dầu gia vị d p tuổi còn có các loại dụng cụ hao tổn nhân công chờ một chút còn phải lại thêm hai ba bao thô tính một chút thịt bò kho thịt bò băm ớ t xanh đỏ chi phí ước chừng sáu mao năm sườn kho có thể tới bảy dàng năm Cá trích giá tiền là t ứ mao ngày mùng một tháng năm cần một phần cá giết hoa hương muốn dùng đến hai cái tám lượng tả hữu cá t r í c h cán ư ớ n g phí tiền sang gia vị theo ba mao tính toán chi phí ước chừng một khối tiền chu、Nguyễn、nghĩ i ệ n n g h đến trong cửa hàng nguyên lai、like、cái tiêu phần thức ăn đơn t h ị t lột sốt tỏi ba hào năm phân thì ba chỉ kho mặn bốn hào năm phân thì hai lần chín sáu hào d ò heo đông pha một khối hai hào tiểu chu đồng chí đem khách sạn chơi nga đóng không phải là không có nguyên nhân cái này men nu là đ ố i đánh dấu nhà ăn nhà máy làm a nhìn như không có m ạ bệnh t h thực tất cả đều là hô nhà ăn nhà máy mua sắm có thể từ hợp tác xã cung tiêu cầm tới tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn bằng giá vẽ cách tiện nghi gần một nửa nhà ăn có thể cầm tới một khối một cân thịt ba chỉ đ ổ i thành chu nghiện đến hoa một khối tám thậm chí hai khối hơn nữa nhà ăn nhà máy còn cho các công nhân phát cơm phiếu giá cả vốn là so với khách sạn quốc doanh cùng cá thể khách sạn càng tiện nghi cứng răn muốn từ giá cả đi lên cùng nhà ăn nhà máy đối với đánh dấu thậm chí còn càng tiện nghi không lỗ thành một lệ mới có quỷ thịt bò kho mà khô thịt bò b ă n hai loại ớt định một khối một phần s ư ớ n kho định một khối hai mươi mốt phần cá giết h o á hương món ăn này cách làm g ư ờ n g giả hơn nữa còn muốn cân nhắc cá t r í c hao tổn đ ị n h khối i t ề n p h ầ nữa c n thời kỳ h、so、nhà nhà u như nhà nhà g có u tiện h nghi c u liền có thể lưu lại khách nhân lời nói lúc trước tiểu chu liền sẽ không mỗi ngày đọc trống coi t h ố n g không cửa hàng hương vị là một món ăn tràn giá cả không gian chịu thực khách chỗ tán đồng điểm này chu nghiễn vẫn là rất có lòng tin xuyên mỹ sinh viên đại học cho nhà hàng chu nhị hoa chế tạo chủ lễ độ chú n g h i ệ n xem chừng ngày mai sẽ có không ít công nhân đến tham gia náo nhiệt nhìn xem cái này quán cơm nhỏ đến cùng có cái gì ma lực loại này đầy trời lưu lượng hắn khẳng định không thể bỏ qua hơn nữa khoảng thời gian này cũng không ít khách nhân hô hào hắn mau tới xào rau cùng nấu đồ ăn cho dù là đem mấy đạo mặt thịt thái trước lên cũng được có ít người là thật không thích c ắ n mặt vừa vặn hắn vừa học cái cá giết h o a hương tăng thêm thịt bò kiểu cước góp một cái men u bên trên cũng có cái bốn đồ ăn một bát canh mục tiêu c ò n thể chính là nhà ăn nhà máy rau xào hạch tâm khách hàng đào nhà ăn nhà máy góp tầm chuyện hắn có thể quá có động lực ngày mai liền mở làm chu n g h ĩ n cưới xe trở lại khách sạn phát hiện cửa ra vào đứng người lâm thúc ngài làm sao đứng cái này chu n g h ĩ n b ó c bên dưới phanh lại có chút n g o ạ i ý muốn nhìn xem lâm trí cường ta còn nói ngươi không ở đây lâm trí cường nhìn xem chu n g h ĩ n cười nói tiểu chu a ngày mai ta dự định tại ngươi trong cửa hàng mời người ăn một bữa cơm ngoại trừ mặt ngươi còn có hay không khác món ăn sở trường a g s c ầ u v t phiếu c ầ u theo đọc chương 41, gặp người ổ phân móc gỡ chương 41, gặp người ổ phân móc gỡ lâm thúc ngươi ngược lại là vừa vặn ta đang chuẩn bị ngày mai đem menu sửa lại giữa trưa cùng buổi tối không bán mặt bán xáo rau nấu đồ ăn đây chu nghiễn vừa cười vừa nói s ư ờ n kho cùng thịt bò kho mang khô hai đạo nấu đồ ăn thịt bò b ằ m g hai loại ớt là rau xảo còn có một đạo cá giết hoa hương thịt bò kiều cức có thể canh cũng có thể đồ ăn nơi này liền xem như bốn đồ ăn một bát canh người nếu là không nhiều lời nói hẳn là đủ rồi ba đạo mặt thịt thái cùng thêm thức ăn hương vị không tệ đơn độc thành đồ ăn hoàn toàn không có vấn đề thịt bò kiều cức cũng t ố t ăn lâm chí cường trầm n g â m nói tiểu chu cái này cá giết hoa hương là người mới học hương vị như thế nào a cái này bao người hài lòng chu n h i n lòng tin trần đầy được ta tin ngươi chúng ta bảy người liền điểm cái này năm đạo đồ ă n lâm trí cường cười nói trời tối ngày mai ta việc ta đi đón hai đứa bé liền đến ăn cơm chiều được rồi ta ngày mai trước tiên đem đồ ăn cho ngươi giữ sẵn chu n h i ĩ n g ậ t đầu đưa mắt nhìn lâm trí cường rời đi trên mặt lộ ra nụ cười menu còn không có đổi trước hết mở trương lâm thúc thật đúng là hắn thân thúc ca trở lại trong cửa hàng chu n h i ĩ n lật ra một khối một mươi cm rộng dài mảnh tấm ván gỗ lại đi bên cạnh phòng bảo vệ mượn mấy thứ công cụ trở về tự mình động thủ đem trường mộc đầu cơ thành hai mươi phân dáng dấp tấm ván gỗ đánh cái lỗ treo sợi dây sau đó tại mỗi một khối trên ván gô viết lên tên món ăn cùng giá tiền đem nguyên bản menu xe đi ở trên tường đinh một hàng tây đinh ba loại mỹ sợi nhãn hiệu treo một lên khắc đồ ăn treo một xếp viết giá cả thời điểm chu n g h ĩ n lại suy nghĩ một hồi lâu thịt bò kho măng khô cùng song tiêu xào thịt bò định giá một nguyên nhưng sườn kho dùng ba lượng tựa hồ hẫy đây chính là một đạo thuần thịt đồ ăn mà thịt bò kho măng khô bên trong măng làm có thể chiếm được hơn phân nửa cuối cùng hắn vẫn là đem một phần bên trong sương sườn thêm đến nửa cân mà sườn kho giá cả cũng theo đó tăng tới một trăm sáu nguyên chi phí liền chiếm được một một một nguyên cái này định giá cái h Nghiễn nhịn không ú cũng dài, được thở q u lương tâm. Đây chính là chính tâm. t Đây h ờ đại ạ giới h này mỹ vị v như ậ muốn kho, n đổi cái bình thường tiểu chấn cái này trong lúc mấu chốt căn bản không có cách nào mở cái gì quán món cây tứ xuyên nông dân trong túi nào có tiền ăn ngươi sáu mao một bát mì sợi cá diết hoắc hương hai nguyên một phần thịt bò k i ề u cước vẫn là theo 0.6 nguyên một phần để bán nhãn hiệu hướng trên tường một tràng màu đỏ chữ viết dễ thấy lại đ ẹ p mắt cố định men u đổi thành tấm bảng gỗ đây là c h u nghĩa là ngày mai bên trên món ăn mới làm chuẩn bị vì giảm bớt hao tổn bảo đảm mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có thể toàn bộ ra trong hắn sẽ tại tiền kỳ khống chế nguyên liệu nấu ăn mua sắm lượng món ăn này không còn liền đem nhãn hiệu hái tiến vào khu vực hết hàng để khách nhân điểm còn lại đồ ăn đã thuận tiện khách nhân chọn món ăn cũng tránh khỏi q u y lễ tân cùng b không có tủ lạnh lại muốn bảo đảm nguyên liệu nấu ăn tới mới đây là biện pháp tốt nhất các loại làm ăn ổn định về sau các loại đồ ăn mỗi ngày lượng tiêu hao hướng tới ổn định lại chậm rãi gia tăng mãi đến cân bằng dây nguyên liệu nấu ăn hao tổn liên quan đến khách sạn lợi nhuận chu n g h i ễ n cũng sẽ không mang bán không xong liền tự mình ăn tâm tư cái tiêu lộ ra quá không chuyên nghiệp tiểu chu đinh đinh thùng thùng làm cái gì đâu phòng bảo vệ khoa trưởng la vệ đông đứng cửa thò đầu hướng bên trong nhìn cưới hỏi trường khoa la ta đổi men nudâu ngày mai chuẩn bị bắt đầu bán nấu đồ ăn xào rau những cái kia chu nghiễm đáp đem lấy thứ công cụ thu thập bên trên món ăn mới a la vệ đông đi vào cửa nhìn xem treo trên tường tấm bảng gỗ cười nói hình thức ngược lại là không nhiều lúc này rất cẩn thận chu nghiến đưa một bát thịt bò kiểu cước kéo gần lại cùng phòng bảo vệ quan hệ la vệ đông cũng tới nếm qua một lần m ị sợi hương vị sát thực không sai bất quá chu n g h i ễ n cái này khách sạn mới vừa khai trương thời điểm la vệ đông cũng tới nếm qua một lần cái kia đồ ăn đốt thực tế một lời khó nói hết menu hơn vài chục cái đồ ăn liền không gặp ai nói cái nào đồ ăn n g o n bất quá lúc này h ắ n ngược lại là học thông minh thêm t h ứ c ăn thay đổi nấu đồ ăn thì thái thay đổi xào rau cầu một cái ổ chữ. Giá cả nhà, không tính tiện nghi nhà ăn thịt bò kho bằng phiếu là tám mao tiền một phần so với chu nghiễn trong cửa hàng tiện nghi hai mao tiền lần trước hắn ăn chính là thịt bò măng mì khô hương vị không thể chế s ắ c thực so với phòng ăn ăn ngon nhiều hai mao cũng là có thể tiếp thu công cụ ta mang về liền được lần sau đến nếm thử ngươi làm cá la vệ đông từ chu nghiễn trong tay tiếp nhận công cụ cảm ơn trưởng khoa la chu nghiễn cười nói đem la vệ đông đưa ra ngoài quét chu nghiễn ra ngoài một chuyến tìm một nhà đáng tin cậy bán cá chia đều hẹn xong trưa mai đưa hai mươi đầu cá trích đến khách sạn tới hắn muốn tám trăm hai mươi mốt đầu tâm thức phẩm chất không tệ nuôi dưỡng cá cái này lớn nhỏ cá trích lấy ra làm cá giết hoác hương vừa v ẫ n thích hợp chu nghĩa lại viết cái thông báo d á n tại trên ván gỗ bắt đầu từ ngày mai nhà hàng chu nhị hoa chỉ ở buổi sáng cung cấp bánh bột tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong mặt trời đã xuống phía tây chu n h ĩ a nằm ở cửa ra vào trên ghế nằm nghỉ ngơi hôm nay nhà máy dậy không đi làm cửa ra vào không có người bày sạp chống rỗng chỉ có đối diện mới dọn tới quầy hàng chu lượng lượng hai phu thê đang bận lau bàn ghế chu n h ĩ a i ế t miệng lên một vệ cười nạo người này động tác thật đúng là nhanh hôm qua tới khảo sát hôm nay liền đem quầy hàng chuyển tới chu lượng lượng cũng nhìn thấy khách sạn cửa ra vào ngồi chu nghiễn cười tủm tìm nói chu nghiễn chúng ta chuyển tới b à y sạc bản ra huynh đệ ngươi có lẽ sẽ không để tâm chứ ta để ý cái gì nhà máy d ệ t địa phương ngươi muốn bày liền bày ta còn ngăn lấy được ngươi sao chu nghiễn cười nói hắn cũng không có loại này trà xanh huynh đệ chu nghiễn liếc nhìn cái kia bung ô bung ô bên trên treo chưa i bài nồi đun nước bị sợi người này đã muốn lại m u ố n thu hắn đến đây này bất quá càng như vậy chu nghiễn càng không coi trọng hắn người này tại chu kiệt chu hải quầy hàng bên cạnh đều không thể uống đến canh cảm thấy chuyển tới nhà máy dạy cửa ra vào đến liền có thể chơi chết、hắn. Hơn nữa chu lượng c lượng có gặp hắn bà lượng lượng,、so、lượng lượng nương c h nô quế hoa nhỏ giọng nói yên tâm chu nghĩa u bán sáu mao tiền một bát đồng dạng nồi đun nước cùng mặt chúng ta bán năm mao tiền so với hắn tiện nghi một mao tiền sinh ý khẳng định hả vung chu lượng lượng lòng tin tràn đầy hôm nay đem công tác chuẩn bị chuẩn bị cho tốt mì sợi xưởng bên kia cũng liên hệ tốt buổi sáng ngày mai sẽ đem mặt cho hắn đưa tới n g à y đầu tiên bán hắn muốn không nhiều ba mươi cân mặt nước đủ là một trăm bát thứ hai mỗi ngày tặng sáng tiểu chu đồng chí liền cưới xe đạp nhị b ắ t đại giang ra ngoài mua thức ăn hôm nay mặt cùng thêm thức ăn t h ị thái t chỉ làm tám mươi người phần buổi sáng bán không xong còn lại chính là bọn hắn công tác món ăn thịt bò nạm cùng điếu long cắt nhiều muốn ba cân đây là mười phần thịt bò kho măng khô cùng song tiêu thịt bò dùng lượng s ư ơ n sườn nhiều muốn bốn cân tám phần lượng sườn kho ăn ngon nhưng đại bộ phận người càng thích bánh rán dầu bánh rán dầu thịt hai lần chín sương tuần dư thừa giá cả lại quý không có lời ngay đầu tiên hắn tương đối bảo thủ có thể đem chuẩn bị những n à y đồ ăn bán xong coi như thành công dù sao còn có một trăm phần thịt bò kiểu cất xem như giữ gốc khách nhân làm sao đều có đồ vật có thể điểm triệu nương nương đi ngược triệu món ăn mới đơn việc này không có ý kiến vô cùng hỗ trợ chu n g h i ễ n kế hoạch bất quá ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau đến khách sạn nhìn xem đối diện đang tại ngao sườn canh chu lượng lượng nô quế hoa hai phu thê nàng hơi nhũ mày bọn hắn lúc nào chuyển tới gặp người n h ì n người nhảy núi nghĩ dương cánh không sợ thất bại nha chương 42, cái gì người đều có thể đi ra bày s ạ p sao chương 42, cái gì người đều có thể đi ra bày s ạ p sao triệu thiết anh lời nói đem chu n g h ễ n cùng triệu hồng đều c h ọ c cười từ n ã y n ã i chú ú t chu lập huy đeo cặp sách đứng thẳng tắp cười ngây ngô hướng hai người chào hỏi huy huy vẫn là lên được sớm nha chu n g h i ễ n cười nói hắn hôm nay trên đường đi đều học thuộc lòng cũng là lần đầu tiên gặp hắn chủ động học tập nói muốn đem tất cả chữ đều biết hết triệu hồng tràn đầy vui mừng nói chu nghĩ nghe vậy gật gật đầu có loại này nhiệt tình là được rồi ân chu lập huy dùng sức gật đầu chu lượng lượng không sợ chu nghiễn nhưng nhìn thấy triệu thiết anh vẫn có chút t r ở dạ ngằng đầu một cái không khéo vừa vặn đuối mắt chỉ có thể kiên trì chất lên tơi ư cười nói triệu n ơ n g lương các ngươi tới sớm nha ta không sớm các ngươi cái mũi ngược lại là linh nghe được vị liền tới triệu thiết anh ngoài cười nhưng trong không cười chu lượng lượng mẹ hắn cao thúy hoa là thôn phụ nữ chủ nhiệm hai năm trước bởi vì chu m ạ t m ạ t đăng ký hộ khẩu sự t ì n h cùng nàng cãi nhau là nàng không đáng giá nhắc tới bại tướng dưới tay chu lượng lượng một mặt lúng túng cười ngây ngô không dám nói tiếp hắn đẳng cấp quá thấp tự nhận không đủ triệu thiết anh cái này lệnh nghi gặp hắn ngay cả lời cũng không dám thiếp triệu thiết anh không thú vị thu hồi ánh mắt chu n g h i ễ n đem chu m ặ t mặt từ giỏ bên trong vớt đi ra rón rén thả tới trên giường tiểu ra h ỏ a như cái sâu g i õ m một triệu giường liền tự mình chui vào ổ chăn tiếp tục nằm ngáy ho ho chu n g h i ễ n đem góc chăn cho nàng gì tốt quay người xuống lầu khách sạn cửa ra vào chu kiệt đem xe đạp dựa vào ngừng tốt treo lên khóa l i ế c nhìn đối diện vung vung có chút n g o à i ý m u ố n chu l ư n g lượng bọn hắn làm sao đem vung vung chuyển nơi này tới ngày hôm qua liền đưa đến chu nghiến cười nói có thể cảm thấy sát bên ta sinh ý hảo làm cái này đổ con rùa ra m lúc trước chính là nhìn thấy ta sinh ý tốt nhất định muốn kể đến ta bày sạp bây giờ thấy ngươi sinh ý tốt lại chuyển ngươi đối diện đến cảm thấy huynh đệ chúng ta dễ ư ớ c hiếp đúng không chu kiệt mặt đen lại vớt lên tay háo liền muốn hướng đối diện đi tỏ i chim tỏ i chim cũng không dễ dàng chu n g h ệ n vội vàng đem hắn giữ chặt để hắn bày nha hắn không bày những người khác cũng tới bày đi ra bán dựa vào là kỹ thuật cùng hương vị thế nhưng hắn bày bên cạnh ngươi đều một ngày chỉ bán mười mấy hai mươi bát bày ta đối diện sinh ý khẳng định cũng không khá hơn chút nào chu nghĩa cười nói bọn hắn hai phu thê liền không phải là an tâm người làm việc nồi đun nước đều không có bán minh bạch còn muốn bán mì đầu bước chân quá lớn sẽ kéo tới trứng chu kiệt nhìn vẻ mặt tự tin chu n g h i ễ n cũng cười có đạo lý đi nha hôm nay dạy ngươi thịt bò kiều cước chính tông cách làm thịt bò kiều cước không phải nồi đun nước sao nồi đun nước không đủ có m a n h lưới cho nên ta dùng thế hệ t r ư ớ c đã dùng qua tên tuổi thịt bò kiều cước chu n g h i ễ n mang theo chu kiệt trước nhìn thổ lò phía trước chiêu bài còn có nhãn hiệu tiểu cố sự chu kiệt nhìn xong liên tục gật đầu là so với nồi đun nước t h o t nhìn càng có đẳng cấp vẫn là ngươi thông minh n đi nha hôm nay ta đem cách làm dạy ngươi chu nghiến hướng trong c Thứ đương, tàu. nương, đại c h u kiệt vào cửa chào h ỏ i trước nhìn thấy đứng ở một bên chu lập huy hơi kinh ngạc hả huy huy làm sao cũng tại trong cửa hàng đầu tam thúc ta đến cùng chú út học nhà bếp chu lập huy đáp ngươi không phải mới học sơ tam sao sách không đọc chu kiệt không hiểu sách vẫn là muốn nghiệm buổi sáng cùng đại tẩu tới hỗ trợ đến bảy giờ nữa sau đó đi học chu nghiện giúp hắn giải thích nói hắn muốn làm đầu bếp ta trước hết để hắn thể nghiệm một ta đi theo ngươi chú út học nhà bếp tốt ngươi chú h ữ bản lĩnh lớn cực kỳ ta hôm nay đều là đến bài sư chu kiệt cười ôm lấy chu lập huy bay về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ cái kia người têu ta sư huynh ta gọi ngươi tam thúc chu lập huy một mặt chờ mong người thật đúng là dám nghĩ người têu ta sư huynh không sai bị lắm chu kiệt vỗ nhẹ đầu của hắn mọi người nhộn nhịp cười bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ đến n h a kiệt ca chúng ta hôm nay từ nấu nước dùng bắt đầu nói chu n g h i ĩ n c ư ờ i chào hỏi chu kiệt tới lại cùng chu lập huy nói huy huy buổi sáng hôm nay ngươi liền phụ trách sách nước muốn e m cái này nổi trắn đấy tuất chu sư phụ chu kiệt cười nói muốn được chu sư phụ chu lập huy cũng q a y người hướng phòng b ế t đi chu nghiện tử trong n ồ i xương nên như thế nào bày ra nói về một nồi nước muốn dùng bao nhiêu xương dùng cái nào bộ vị xương dùng lượng bao nhiêu như tạp lựa chọn nói vô cùng tỉ mỉ chu kiệt trong tay cầm cái quyển vợ nhỏ đem chu nghĩa nói n muốn điểm toàn bộ nhớ kỹ hắn làm hai năm nồi đun nước chu nghĩa nói n đồ vật kỳ thật không sai biệt lắm nhưng hảo đầu bếp cùng đầu bếp bình thường ở giữa trinh lệnh ngay tại cái kia không sai biệt lắm ở giữa đạo lý này chu kiệt vô cùng rõ ràng hắn n ồ i đun nước có thể tại bến tàu nhiều như vậy q u y hàng bên trong chỗ hết tài năng dựa vào chính là hắn khổ tâm nghiên cứu điểm này khác biệt hóa nhỏ xíu khác biệt quyết định một nồi nước hương vị. cho dù là hương liệu dùng lượng một ít khác biệt canh vị cũng là hoàn toàn khác biệt chu lập huy sách theo một thùng lại một thùng nước đổ vào trong nồi làm vô cùng ra sức mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng có một thân dùng không hết nhu kỉnh một hơi nâng hai thùng nước cũng có thể nâng đến động cái này liền thuộc về gia tộc thiên phú hương liệu chỉ những thứ này ngoài ra còn có cái này mấy loại thuốc đông y ỉa chu nghĩa cầm một cây nhỏ cân một bên nước lượng một bên hướng vải x ô trong túi trang dùng lượng nhất định muốn tinh chuẩn thiếu không có công hiệu nhiều vị quá hướng canh liền thành thuốc không có cách nào uống thêm nhiều loại như thế thuốc đông y ỉa chi phí không tiện nghĩa chu kiệt hơi kinh ngạc nếu là cùng người khác bán n ồ i đ u n nước một dạng ta cũng không dám bán sáu mao tiền chu n g u y ễ n cười nói chính là thả đồ tốt chu kiệt gật đầu nghiêm túc ghi lại các loại hương liệu cùng thuốc đồng ý dùng lượng vừa mới bắt đầu hỏa không muốn đốt quá mạnh cầm cái mảnh xi、si、môi vớt đem n ồ i bọt một chút xíu đánh dụng một bước này làm tốt màu sắc nước trà liền sẽ trong một điểm tạp chất đều không có nhìn xem uống đều dễ chịu tươi mà không n g i chu n g u y ễ n đem m ô i vớt d a o cho chu kiệt tiếp xuống chính là trông coi nổi chậm rãi vớt lựa nhỏ nấu chậm liền được để mẹ ta cùng ngươi nói chú ý hạc mục chu nghiến mời ra triệu n chính mình thì là chuyển vào phòng bếp bắt đầu đốt thêm thức ăn sao thì thái chu lập huy thành hắn tiểu tùy tùng gánh vác lên rửa rau nhóm lửa loại hình làm việc vặt công tác vốn nên là để hắn từ luyện tập đao công học lên nhưng hiện nay khách sạn thực tế không có dư thừa nguyên liệu nấu ăn để hắn bắt đầu luyện tập đành phải tạm thời coi như thôi tiểu h à i ca ngược lại là không có nửa điểm lời h á n giận ngồi ở trước bếp lò ánh mắt kiên định giống như là muốn thi nghiên cứu triệu hồng nhìn xem một màn này miệng hơi cười liền cũng chuyển tới cửa ra vào cùng triệu thiết anh nói chuyện phim đi bảy giờ tả hữu lần lượt có công nhân tới làm chu nghiến đem ngày hôm qua viết thông báo đứng ở cửa ra vào dễ thấy vị trí trước thời hạn báo cho kể từ bây giờ nhà hàng chu nhị hoa chỉ ở buổi sáng cung cấp mì sợi cơm trưa cơm tối chỉ cung cấp nấu đồ ăn xào rau mà đối diện chu lượng lượng phu phụ cũng kéo lên cuốn họng bắt đầu giao hàng bán mì bán mì năm mao tiền một bát chỉ cần năm mao tiền một bát thật đúng là tiện sao so với chúng ta tiện nghi một mao tiền còn tại cái này lớn tiếng gào to chu kiệt bĩu i môi tức g i ậ n đến nghiến răng triệu thiết anh một mặt bình tĩnh không sợ vương lão n g ú đều ăn cơm tủ đi cái này quầy hàng phong thủy không quá tốt không làm thành chuyện xuyên mỹ học sinh liền ăn hai bữa sự kiện dư vị còn chưa biến mất hôm trước không ăn được mặt công nhân không ít sáng sớm hôm nay liền quyết định chú ý muốn tới nếm thử nhìn xem nhà hàng chu nhị hoa mặt đến cùng có nhiều món ngon có thể để cho xuyên mỹ học sinh khen không rứt miệng chu lượng lượng một tiếng này gào to cũng là hấp dẫn một chút công nhân ánh mắt lẩu chu lượng lượng, lượng mị sợi đây là chu thôn nội đấu tiếp vương lão ngũ diện than đến bán mặt đây là m u ố n cùng chu nghĩa i võ đài đâu không biết chủ nghệ thế nào cái kia trong n ồ i hầm chính là chu thôn nổi đun nước ga ngược lại là so với nhà hàng chu nhị hoa tiện nghi một mao tiền nhưng đồng dạng lẩu chu thôn cũng liền bán ba ma lòng hiếu kỳ c u n g nhau tự nhiên có người tiến tới nhìn một cái chu lượng lượng cùng nô quế hoa vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười trong lòng vui mừng nở hoa cái này nhà máy dệt cửa ra vào sinh ý chính là h ả o làm à. năm mao tiền một bát trước mặt một gào to liền có thể dẫn tới nhiều như vậy công nhân hơn nữa còn đều có thể tiêu phí đến lên vừa mới tới gần các công nhân liền nhộn nhịp nhữ mày một cỗ không có xử lý tốt ngưu tạp mùi vị theo hơi nóng từ cánh kia trong nồi bay ra đập vào mặt để người bước chân dừng lại lại nhìn mặt kia nổi phía trước bảy biện mấy tô mì thì thái thịt vụn thịt thái khô khốc tàn một chút cũng không chân như bôi dầu thịt bò kho không thành hình tại trong chậu liền nát hỏng bét xem xét chính là hầm lâu lòng gà nhan sắc liền không đúng bạch bạch để người một điểm thèm ăn không có cái này thêm thức ăn cùng thịt thái đều xào cái gì a mãi mãi ta đều xào tốt hơn hắn liền vương lão ngũ cũng công bằng hiện tại cái gì người đều có thể đi ra bày sạc sao cái đồ chơi này bán năm ao vương lão ngũ tâm đều không có đen như vậy các công nhân lắc đầu xoay người rời đi phản p h ấ t hạ quyết định cái gì quyết tâm thích ăn mặt khách nhân cứ như vậy một nhóm bọn hắn đối với ăn mỉ là có yêu cầu chu lượng lượng cùng n ô quế hoa nụ cười trên mặt đ ọ n lại không hiểu mê man không cam lòng nhìn xem những khách nhân kia đi thẳng tới nhà hàng chu nhị hoa đương nhiên nụ cười không có biến mất chỉ là chuyển rời đến triệu thiết anh cùng chu kiệt trên mặt ngoan ngoan nhóm bên trong ngồi a hôm nay củ cải muối chua rất tốt cực kỳ triệu nương nương cười t ủ n g tìm đón khách đến câu theo đọc câu nguyên phiếu sau đó phía dưới có bảy hào a nghĩ thêm bảy có thể thêm một chút khi n g ự a không định giờ nổi bong bóng chương bốn mươi ba ta muốn học cái này câu theo đọc một chương bốn mươi ba ta muốn học cái này câu theo đọc một chu kiệt trông coi nổi triệu nương, nương liền có thể bông tay bông chân đi phụ trách tiết ã i tuổi trẻ nữ công nhóm tại từng tiếng ngoan n g o a n bên trong lanh lẹ chọn món ăn sáu mao tiền một bắt trước mặt như thế bán chạy sao bọn hắn thậm chí đều không có do dự một chút một đĩa đồ chua liền có thể để khách nhân vui vẻ như vậy chu kiệt ở bên cạnh nhìn xem có c h ú t mộng cảm giác chính mình nhận biết bị cải tạo nô cái này thịt bò kho m a n g khô thật tốt tắn nha ngươi nếm thử ta cái này sơ n g sườn thật sự tươi ta mỹ nước thật tươi là ngao xương canh đi mỹ sợi cũng cần nói đây là ta nếm qua món ngon nhất mặt khó trách sinh viên đại học thích ăn bọn hắn là thật hiểu ăn khỏi cần phải nói canh k i a trong n ồ i bay ra chính là mê người thịt bò mùi thơm cùng đối diện làm căn bản không phải một loại đồ vật nhìn ra được những khách nhân ăn xác thực rất hài lòng tiếng khen ngợi thỉnh thoảng vang lên hoặc là bởi vì thông báo nguyên nhân hôm nay thượng tọa dẫn đầu đặc biệt cao không bao lâu mỗi một b à n liền đều có khách nhân c h u n g h i ĩ n bàn g i a o qua cơm trưa cơm tối không thể tùy ý ghép b à n nhưng buổi sáng ăn mì là có thể ghép b à n cái này quy củ c h u n g h i ĩ n viết tại menu tường phía trên rõ ràng vị trí ăn mì hợp cái bản không tính là cái gì chuyện xuyên du người lỏng lẻo cảm giác từ mị ghế đầu liền có thể nhìn thấy một hai cửa tiệ bày một d sau đó lại xứng một cái bàn nhỏ một đống người tại trên ghế đầu ăn mì loại này tình cảnh tại cái khác địa phương là rất khó nhìn thấy cơm tàu c u n g bữa tối có chút khách nhân là tụ hội đ à m luận điểm m ấy cái đồ ăn tắm cái người xa lạ ghép bàn làm sao đều không thích hợp đương nhiên nếu là công nhân nhóm tự nguyện ghép bàn điểm vài món thức ăn đánh ngang băng coi là chuyện khác trong cửa hàng tự nhiên sẽ không ngăn lấy ai ra bên này còn có cái chỗ trống để cái này mỹ nữ cùng nhau hợp cái bàn có thể chứ a nha ngươi quá tốt rồi đồ chua không còn ta lại cho ngươi thêm điểm nha đệ bé con đến bên này ngồi bốn người các ngươi ngồi một bàn mới vừa thích hợp triệu nương nương có nhãn như thế chủ động an bài ghép bản không cho khách nhân xấu hổ nữ công cùng nữ công một bản nam công nhân cùng nam công nhân một bản tiểu phu thê vui lòng làm sao ngồi liền làm sao ngồi dù sao lấy khách nhân nguyện vọng làm chủ điểm này để những khách nhân đối với triệu nương nương độ thiện cảm rõ ràng tăng lên tiêu triệu nương nương thời điểm thanh tuyến đều kẹp mấy phần chu kiệt ở bên cạnh nhìn đến liên tục gật đầu kinh ngạc lại bội phục tứ nương thế nhưng là chu thôn nổi tiếng lệch nghiên g bản nương ngoại hiệu thiết truy vô địch thiết nương tử không nghĩ tới tại khách sạn tiếp đai thực khách như thế biết nói chuyện dỗ dành khách nhân từng cái trên mặt mang cười lấy tiền đều là cam tâm tình nguyện. Cái niên đại này, khách sạn quốc doanh cùng nhà ăn nhà máy người phục vụ mắt cao hơn đầu mũi vểnh lên trời căn bản không đem khách nhân để vào mắt đi ăn cái cơm lấy tiền còn phải chịu đầy bụng tức giận liền xem như tư doanh khách sạn cùng bán hàng rong cũng là tương đối gò bó lãnh đạm tư tưởng bên trên còn không có chuyển biến tới chu kiệt cảm thấy chính mình xem như là biết ăn nói đem khách quen duy trì không tệ nhưng hôm nay nhìn t ứ nương biểu hiện hắn cảm thấy chính mình như cái tân binh t ứ nương ta muốn học cái này chu kiệt có chút suy nghĩ ra môn đạo chu nghĩa cái này khách sạn sinh ý tốt sáu mao tiền mỹ sợi có thể bán chạy nhưng không vẹn, vẹn chỉ là bởi vì hương vị rất tốt hắn là đem khách nhân đặt ở vị thứ nhất vì sao toàn bộ công nhân đều đi nhà hàng chu nhị qua đây chúng ta bán năm mao tiền một bát bọn hắn hỏi cũng không hỏi một câu nô quế hoa nắm lấy tóc đầy mặt mê man đúng vậy à vì sao chỗ nào có vấn đề chu lượng lượng cũng là một mặt ngộ ngày đầu tiên bán mì không đủ trong lòng của hắn rõ ràng nhưng những công nhân kia liên đối bên dưới nếm thử cơ hội đều không cho hắn cái này cũng q u á không hợp lý đi ban đầu ở trên bến tàu bày sạp hắn đem quầy hàng chuyển đến chu kiệt quầy hàng bên cạnh dựa vào tiện nghi một mao giá cả vừa mới bắt đầu mấy ngày sinh ý cũng không t h lắm từ chu kiệt nơi đó đ o ạ n không ít khách nhân c u n g t í n h huống của hôm nay hoàn toàn không giống a mua mới nồi c u n g lò mua một đống trang mặt c h é n sảnh buổi sáng lại mua các loại nguyên liệu nấu ăn đem nhà của bọn họ ngọn nguồn móc sạch chu lượng lượng phu phụ bắt đầu có chút luôn uống triệu tiết h anh đem thịt bò ba mặt thịt bò măng mì khô nhãn hiệu lấy xuống treo ở khu vực hết hàng đợi đến giờ làm việc chỉ còn hai phần mì sườn không có bán đi trong đó chu n g h ĩ cho chu lập h u nấu bát mì sườn để hắn ăn bảy giờ nữa đến trường đi học cho nên buổi sáng hôm nay trong cửa hàng tổng cộng bán ra bảy mươi bảy phần mì sợi lập nên mới cao đồng thời cũng vừa vận thứ nương ngươi quá lợi hại chu kiệt hỗ trợ thu bắt b ú a không nhịn được ca ngợi nói tiệm này nếu là không có triệu nương nương thật muốn tản ta đây coi là cái gì lợi hại chính là tùy tiện gào to hai tiếng triệu thiết anh cười lắc đầu không có cảm thấy chính mình làm cái gì đến chúng ta cũng ăn điểm tâm chu n g h ĩ n b ư n g bốn b á t mì đi ra hai phần thịt kho tàu mì s ư ờ n hai phần hiện xảo mì trộn b ò hai loại ớt ta ăn tôm mì kêu một buổi sáng miệng khô giòn triệu thiết anh phần đỉnh đi một bát thịt kho tàu mì x ư ở n ta nghĩ nếm thử mì trộn bỏ hai loại ớt đại gia ăn đều nói tốt chu kiệt chọn trộn lất mặt triệu hồng chọn tôm ì chu n g h ĩ n liền ăn đồ thừa cái kia bắt trộn lẫn mặt ai trà cái này trộn lẫn mặt cũng quá thơm đi thịt b ò làm sao x à o vừa thơm vừa mới mị sợi hương vị không đúng làm sao sẽ như thế gần nói ăn ngon như vậy chu kiệt con mắt trường lớn giống t r u n g đồng một mặt bất khả tư nghị chương bốn mươi ba ta muốn học cái này cầu theo đọc hai chương bốn mươi ba ta muốn học cái này cầu theo đọc hai hắn lúc đầu còn cảm thấy những người kia ăn mặt khoa trương như vậy têu sợ hãi gọi hiện tại chất vấn bọt hắn lý giải bọn hắn trở thành bọn hắn vượt qua bọn hắn mặt này thịt thái lượng cho hào đủ à thịt ít nhất liền có một hai xanh đỏ tiêu chiếm một nửa khác cái lượng này thịt thái trộn lẫn mặt mỗi một miệng đều có thể ăn đến thịt thái cùng mặt cảm giác thỏa mãn quá cường liệt sáu mao tiền một bắt quý sao một chút cũng không đắt cái này giá tiền chu n g h i ễ n một nửa đều không có kiếm được thực tế quá lương tâm một tô mùi vào trong bụng chu kiệt đem đáy chén xanh đỏ tiêu đều lay xong vẫn chưa thỏa mãn quá thơm đợi ta n ế m qua món ngon nhất trộn lẫn mặt không có cái thứ hai chu kiệt nói vô cùng chắc chắn sau đó lấy ra sáu mao tiền đặt lên bản ta cũng phải cho tiền bày tỏ tán sư phụ không thu đồ đệ đệ tiền chu n g h ĩ n cười đem tiền cho hắn nhét về trong túi tiếp xuống ta điếu long khả năng sẽ dùng tương đối nhiều ngươi tối về giúp ta cùng nhị bán nói trước một tiếng n h a đến lúc đó ta theo giá thị trường mua tuất ta tối về cùng ta lao hắn nói chu kiệt gật đầu cái gì giá thị trường nhà mình huynh đệ khẳng định muốn cho giá ưu đại a buổi tối ta cũng cùng chu phi nói một tiếng để hắn cho ngươi đem điếu long lưu đến thu cái tiền vốn liền được triệu hồng cũng là để đua xuống nói đúng đấy thu cái tiền vốn liền được chu kiệt phụ hòa nói ta mở cửa buôn bán không có khả năng chiếm các ngươi tiện g h c á ăn mỉ xong nghỉ tạm một hồi triệu hồng cùng triệu thiết anh rửa bắt đi chú nghiến ngồi ở ngồi cửa ra vào trên ghế nằm nghỉ ngơi thuận tiện nhìn lấy nồi đuối nước bọn hắn phu thuê cái này a muốn thất bại rồi một cái buổi sáng một tô mỉ đều không có bán đi mặt đều là đen chu kiệt rời trương đ ổ tre chúc ghế dựa ngồi chu nghiễn bên cạnh mang theo vài phần cười trên nôi đau của người khác dự đoán bên trong vương lão ngũ sự tình sau đó nhà máy dẹp công nhân đối diện chia đều vốn là có chút bóng tối bọn hắn làm trước mặt vẻ ngoài không được nao g nổi đun nước nghe được lại một cỗ mùi vị có sinh ý mới có quỷ chu nghiễn cười nói bày hai cái giờ nói chuyện chu nghiễn bắt đầu đánh trúng b u ổ i chưa thịt bò k i ề u c ấ c muốn nóng điếu long cùng sách bỏ những cái kia thịt bò k i ề u c ấ c bên trong ngươi muốn thả điếu long a cái này tiền vốn ném cũng quá cao a chu kiệt ở bên cạnh nhìn xem hơi kinh ngạc thịt bò hắn sẽ chỉ ở ăn Tết thời điểm thêm. thêm một hai thịt bò thêm ba mao tiền đem thịt bò cắt thành dạng này độ dày một cân có thể cắt ra một trăm năm mươi mảnh một trăm bát thịt bò kiểu cước ta xứng bốn cân điếu long chi phí gia tăng tám khối tiền khách nhân có thể ăn đến sáu mảnh thịt bò chu n g u y ĩ n bước lên một mảnh mỏng manh thịt bò sáu mảnh sẽ để cho khách nhân cảm giác thịt bò phân lượng không ít nhưng trên thực tế một bát phân đến thịt bò là bốn tiền hiện tại khách nhân đều tinh đây cái này sáu mảnh thịt bò chính là bát này thịt bò kiểu cước có thể bán được sáu mao tiền mấu chốt để khách nhân cảm thấy có chi phí hiệu quả rất trọng yếu chu kiệt nghe thấy liên tục gật đầu nhưng nhìn xem chu nghĩa trong tay thịt bò vẫn còn có chút khiếp sợ một cân có thể cắt một trăm năm mươi mảnh thịt bò hắn từ nhỏ cắt đ ế n lớn một cân thịt bò có thể cắt ra một trăm mảnh đến hắn đã cảm thấy chính mình có thể lợi hại chu n g h i ệ n cái này thịt bò cắt lại mỏng lại lớn hơn nữa còn vô cùng đ ề u người đao công này quá lợi hại ta cùng h ả i tử ca làm không được một trăm mảnh là cực hạ n chu kiệt lắc đầu trong mắt chỉ có kính nghệ một trăm mảnh cũng được ngươi liền thả bốn mảnh chu n g h i ệ n cười nói đao công không phải một sớm một triệu liền có thể tăng lên nhà ăn nhà máy bếp sau tất cả đầu bếp cùng tảng đánh sen đứng thành ba hàng đang tại nghe chủ bếp hoàng phúc sinh phát biểu đại gia có lẽ đều biết gần nhất nhà ăn rau x à o phong bình có chỗ hạ xuống đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cái kia nhà hàng chu nhị hoa tặc yêu đoạn khách nhân của chúng ta vương chủ nhiệm liên tục phê chỉ thị để chúng ta phải thật tốt nấu ăn làm tốt đồ ăn để công nhân các đồng chí ăn yên tâm ăn thư thái hy vọng tất cả mọi người có thể nghe vào trong thay ghi ở trong lòng đầu nấu ăn không muốn cho ta ngang n g ạ n h cái kia nếu là đem mối ăn thả hầu mặn thì sao lại làm lại tủi lão tử cái nổi đập ngươi não rộng vương chủ nhiệm mỗi ngày làm thức ăn đường lo lắng không thôi gần nhất mệnh đều gầy các ngươi không biết xấu hổ sao ta buổi tối nghĩ đến đều ngủ không ngừng những người khác thỉnh phản ứng một tiếng vương đức phát ở ngoài cửa nghe lấy liên tục gật đầu khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai hoàng phúc sinh cái này quy nhi mặc dù xào rau trình độ đồng dạng nhưng nói chuyện năng lực làm việc vẫn là có thể mỗi ngày liếm mập câu từ cắn gầy trứng dẫm đổ lô hao lộ ra mình cao nơi hẻo lánh bên trong vang lên một đạo cửa n h âm thanh còn gầy lại mập điểm đều bị nhà ăn cửa lớn kẹt lại bếp sau lập tức yên tĩnh lại câu nguyễn phiếu cầu theo đọc chương bốn mươi bốn lao tử một ngày cũng nhịn không được một chương 4 ố n lao tử một ngày cũng nhịn không được một ánh mắt mọi người hướng về nơi hẻo lánh nhịn tiêu lỗi ngồi ở trên ghế đầu một mặt nhàn nhã đầu bếp t ả n g nhóm trên mặt bắp thịt khe run cố gắng khắt chế không để cho mình bật cười tiêu sư phụ cái này miệng nhưng thật sự là ngâm động mắng thật khó nghe thật sự là một điểm mặt mũi không cho hoàng phúc sinh cùng vương đức phát lưu ngoài cửa vương đức phát tức giận đến mặt đỏ tới mang hai nắm đấm bóp thật chặt tiêu lỗi ngươi quả thực vô pháp vô thiên hoàng phúc sinh cũng là tức giận đến dậm chân chỉ vào tiêu lỗi ngươi có một chút tính kỷ luật sao ngươi có chút lương tâm sao ngươi có đem chúng ta vương chủ nhiệm để ở trong lòng sao nói xong hắn vẫn không quên hướng về mọi người nói các ngươi nói đ ú n g hay không bếp sau vẫn như cũ y ê n lặng không có người đi đón hoàng phúc sinh l ợ i nói tiêu sư phụ tại sau bếp làm mười mấy hai mươi năm đường đường chính chính cấp hai đầu bếp chủ nghệ tại nhà ăn nhà máy là việc nhân đức không nhường ai thanh t ứ nhất ghế xếp ở đây đầu bếp tảng cái nào không bị qua hắn chỉ điểm bưng lên bát thác cơm thả xuống bát chửi mẹ việc này bọn hắn có thể làm không được hoàng phúc sinh muốn đập vương đức phát mưng ngựa bọn hắn lại không cần đập hơn nữa tiêu sư phụ nói nhưng là một điểm mà bệnh không có từ khi cái này hoàng phúc sinh lên làm chủ bếp sau đó hắn phụ trách g i a o xảo là càng ngày càng tệ liên đối lấy bọn hắn những n à y nhà ăn đầu bếp ra ngoài đều bị công nhân mắng không ngóc đầu lên được năm đó tiêu sư phụ làm chủ bếp thời điểm bọn hắn cũng không có ít được khen con vịt đi lên quái đường đột ngột con c u a đi bộ quái đường hẹp tiêu lỗi cười khẩy nói chú n g h i ĩ n tại nhà ăn học bản lĩnh quan minh chính đại mở khách sạn có thể để cho khách nhân tới cửa ăn cơm là bản lĩnh của hắn đem người liếm vương đức phát sức mạnh cầm một nửa đi ra nấu ăn công nhân đều sẽ không mắng khó nghe như vậy tiêu lỗi、người. hoàng phúc sinh nghiến răng nghĩ lợi được rồi l còn không chuẩn không ăn. bị đồ ăn. vương đức phát đi vào bếp sau, chấm g ư ờ n g nói, hắn Phúc Sinh, ngươi đi ra một cái ta nghe nói nhà hàng chu nhị hoa hôm nay muốn bắt đầu bán nấu đồ ăn xào rau đây là muốn cùng chúng ta rau xào võ đài hôm nay phi thường mấu chốt ngươi nhất định muốn cho lão tử mạnh mẽ lên cam đoan mạnh mẽ lên hoàng phúc sinh lập tức đứng thẳng người vương vi chu nghĩa nấu ăn không phải nổi danh khó ăn sao làm sao danh tiếng đột nhiên liền đảo ngược đây những ngày này vừa đến thời gian ăn cơm tất cả mọi người đang nói nhà hàng chu nhị hoa đúng vậy à hai tháng trước đại gia đều đang mắng hắn xào rau so với nhà ăn nổi lớn đồ ăn cũng khó khăn ăn không nghĩ tới xuyên mỹ sinh viên đại học có thể liền với tại hắn cái kia ăn hai bữa đây hai cái phòng tài vụ nữ kế toán cùng vương vì cùng nhau hướng xưởng cửa lớn đi đến trên mặt đều có vẻ tò mò ta cảm thấy chu nghĩa trước đây chính là không có tìm đúng chính mình định vị khắp tường đồ ăn một người cái kia giải quyết được vương vi vậy một chút chính mình tóc ngắn cười nói hắn hiện tại sửa sách lược chỉ làm mì sợi cùng thịt bò kiểu cước hương vị so với khách sạn quốc doanh còn rất tốt hôm nay nghe nói muốn bắt đầu bán xào rau cùng nấu đồ ăn chúng ta cũng đi nếm thử đổi cái thời thượng là muốn nếm thử xem bằng không cùng phân xưởng những cái kêu bà nương nói chuyện phiếm đều chen miệng vào không l ọ t ôn linh gật đầu nói chu n g h ĩ n không tại nhà ăn làm về sau rất lâu không thấy được hắn vẫn là như vậy x o á i sao vương vi ngươi thường xuyên gặp ngươi biết sao chính tú tuệ một mặt bắt mái ân vẫn là như vậy đi vương vi cười nói nàng hôm trước đi trong cửa hàng ăn mì nhìn thấy c h u n g h i ễ n tướng mạo không có biến hóa nhưng khí chẳng có chút khác biệt từ nguyên bản x a suốt tinh thần mê man thay đổi để đ u n g d u n g tự tin khí chất bên trên tăng lên để hắn thoạt nhìn c à n g có mị lực là thiếu niên trong mắt có ánh sáng cảm giác ba người một đường cười nói đến nhà hàng chu nhị hoa mới vừa xuống bàn một hồi trong cửa hàng đã ngồi mấy bản khác h nhân yêu muội ngoan n g o ộ n chút bên trong ngồi nha triệu thiết anh cười chào hỏi t ố t triệu nương nương vương vi cười đáp mang theo hai người tìm cái bản trống ngồi xuống ngầm đầu nhìn một bên treo trên tường men u nhãn hiệu giá tiền này một khối tiền một phần thịt bỏ kho mang k so với nhà ăn rau xào còn đ ắ t đây đúng a sườn kho muốn một khối sáu chống đỡ ta một ngày tiền lương rồi ôn linh cùng trịnh tú tuệ có chút l i ễ u lưỡi lưới, đều bị xào rau cùng nấu đồ ăn giá cả kinh hãi lần lượt vào cửa hàng đến khách nhân nhìn thấy trên bảng hiệu viết giá cả về sau cũng đều có chút do dự triệu tiết h anh trong lòng gấp há to miệng lại không tốt giải thích nếu đổi lại là nàng nhìn một chút giá tiền này quay đầu bước đi không quản có ăn ngon hay không không phải nàng có thể tiêu phí giá tiền này định kỳ thật không tinh quý chúng ta nhà ăn mua sắm dùng phiếu giá cả so với chợ nông dân tiện nghi gần tới một nữa vương vi mỉm cười giải thích nói như loại này cá thể khách sạn thịt bò một cân muốn hai khối tiền một phần đốt thịt bò xào thịt bò làm sao cũng có ba lượng thịt bò chỉ là thịt chi phí liền muốn sáu mao tiền chớ nói chi là còn có xứng đổ ăn gia vị cùng dầu cùng với cái tiệm này tiền thuê nhân công chờ chi phí một phần cũng liền miễn cưỡng kiếm hai ba g ấ p tiền còn không có một phần mắt kiếm được nhiều chương 4 ố n lao tử một ngày cũng nhịn không được hai chương 4 ố n lao tử một ngày cũng nhịn không được hai vương vi nói lời này không có tận lực đệ lên âm thanh những người khác nghe vào trong thai ô linh cùng trịnh tú tuệ đều là kế toán vương vi tiểu nói này trong lòng cũng liền nắm chắc là cái này để ý cái này nếu là chuẩn bị đồ ăn ít bán đi mấy phần nói không chừng còn phải l ô vốn đây ôn linh gật đầu nói những khách nhân nghe vậy nộn nhịp gật đầu không hổ là nhà ăn nhà máy kế toán nói đơn giản dễ hiểu đây là tính toán đến đến sáng sổ sách giá thịt vốn là quý như thế xem xét đồ ăn giá cả cũng có vẻ có chút chi phí hiệu quả vậy chúng ta điểm hai cái đồ ăn nếm thử trịnh tú t u i hỏi hay là điểm một phần thịt bò kiểu cước lại điểm phần thức ăn chúng ta đánh năng băng ôn linh đề nghị vương vi nói thịt bò bằng hai loại ớt thế nào lần trước ta xem bọn hắn ăn trộn lẫn mặt nhìn xem liền đặc biệt tan với cơm Tốt. ôn linh cùng trịnh tú tuệ cười gật đầu triệu nương nương chúng ta điểm a đồ ăn vương vi chào hỏi gọi món ăn muốn một phần thịt bò bằng hai loại ớt cùng một phần thịt bò kiểu cước còn có ba chén cơm muốn được ai ra lập tức cho các ngươi xảo triệu nương nương vui vẻ ra mặt nhìn vương vi ánh mắt đều kéo ti cái này bội nhi quá tốt rồi nếu không phải nàng những lời này buổi trưa hôm nay cục diện đều không biết được mở thế nào khách nhân khác thấy thế nhộn nhịp bắt đầu gọi món ăn thịt bò kho mang khô cùng thịt bò bằng hai loại ớt là điểm nhiều nhất s ư ơ n g s ư ơ n g ít có người hỏi hai khối tiền một phần cá giết h o á c hương càng là không người hỏi thăm tôi mới hiện xào thịt bò bằng một chút thời gian liền lên b à n song tiêu nhan sắc sáng rõ thịt bò mặt ngoài hơi cháy xém bọc lấy đỏ phát sáng dầu sắc hưng ơ c a y hương vị theo hơi nóng sông và mũi để ba người đều là ánh mắt sáng lên thật là thơm a cái này một phần lượng thật đúng là không ít thịt bò ít nhất cũng có ba lượng đủ thành thật ôn linh ca ngợi nói cái này thịt bò bằng nhìn xem liền xuống cơm tôi mới hiện xào chính tu t huệ nuốt nước miếng một cái đến ai ra các ngươi thịt bò kiểu cước triệu thiết anh bưng một phần thịt bò kiều cước tới trả hết ba cái đĩa trứng khô ba cái chén nhỏ hai đĩa củ cảnh âm cười t ủ n g tìm nói canh uống xong cứ gọi ta cho các ngươi thêm a bao no triệu nương nương chúng ta điểm một phần thịt bò kiều cước còn có thể uống canh bao no sao dạng này ngươi không phải lô vốn vương vi có chút xấu hổ nói thua thiệt cái gì canh bao no là quy củ của chúng ta các ngươi có thể uống thật nhiều đều có thể triệu thiết anh cười nói lại nâng mấy phần âm thanh tất cả mọi người đồng dạng a ăn canh thịt bò kiều cước có thể miễn phí tiếp theo không nên khắc khí、tốt. những khách nhân cười đáp triệu nương, nương người quá tốt rồi so sánh khách sạn quốc doanh những cái kia biết mắng người người phục vụ quả thực tốt hơn này so với nhà ăn mua cơm nương nương cũng tốt vương vi cảm k h á i nói đúng cái này cơm ăn trong lòng dễ chịu ô n linh gật đầu mắt liếc vương vi mang theo cười nói làm bà bà mẹ càng tốt hơn cảm giác rất dễ thân cận có đạo lý t r i n h t ú t h u ệ gật đầu nhìn xem vương vi nói vương vi hai chúng ta đều kết hôn sinh bé con không có cơ hội ngươi có thể đem n ắ m m ộ t a các ngươi đang nói cái gì a ăn cơm của các ngươi vương vi cáu giận nói hai cái này văn phòng tỉ tỉ liền thích cầm nàng nói vừa đến trước tiên đem người thịt bò ve đi một người hai mảnh vừa vạ t r í n h tú tuệ cười cầm lấy đ ũ a kẹp lên một mảnh thịt bò tại trong đĩa chấm khô chấm chấm sau đó đốt tới trong miệng lập tức có chút kinh hãi mảnh lớn mỏng mềm thịt bò non quả thực vượt qua hắn tưởng tượng còn có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi sữa thơm cùng hưng ơ c a y chấm đĩa tại trên đầu lưỡi va chạm ăn ngon ta trước nếm thử cái này thịt bò bằm ôn linh cầm lấy mũ nhỏ múc một mũ thịt bò bằng hai loại ớt nắp lên cơm bên trên cầm đũa thoáng trộn lẫn một chỗ lẫn sau đó tới bên trên một mũ lớn kinh ngạc thịt bò nát thơm thơm tay tay chân bóng làm trơn cùng thơm nước cơm cùng nhau nồi khí mười phần cùng xanh đỏ tiêu phối hợp không chỉ là s ắ p thái bên trên va chạm càng là hương cùng c â y kết hợp h ò a mỹ tháng trước nàng tại nhà ăn nhà máy nếm qua thịt bò bằng cảm giác cùng hương vị đều kém xa thịt bò bằng trộn lẫn c ơ m quá rất tốt quả thực không bày ô n linh nhìn xem hai tỷ muội điên cùng chia sẻ vương vi múc chén canh đang uống nghe tiếng mở miệng nói canh này thật tươi nha các ngươi nếm nhìn càng nóng càng tươi nghe nói thức tám cái giờ đây khách nhân ăn đến hài lòng không thể nghi ngờ là tốt nhất c h i ê bài bất quá đại bộ phận khách nhân lựa chọn vẫn là thịt bò kiểu cước sáu mao tiền một phần có thịt có canh lại đến một phần cơm một người cũng có thể ăn rất ngon nếu có cơm mồi nối điểm cái đồ ăn đánh ngang băng tính xuống cũng không đắt theo đồ ăn lên b à n tiếng ca ngợi cũng là không dứt bên hay những khách nhân có thể rất hài lòng nhà hàng chu nhị hoa xào rau nấu đồ ăn hôm nay xem như là bước ra bước đầu tiên đây là cái gì gà cung bảo a hương vị đều là khét l ẹ n đậu phộng điểm đều không giòn cái này thịt lột sốt tỏi là dạng này c ắ t sao so với lao tử dày đội đều dày m ụ mại phê lao tử một ngày cũng nhịn không được hoàng phúc sinh chính người đi ra nếm thử xem đây là cho người ăn đồ vật sao nhà ăn nhà máy rau x à o khu phía trước dùng cơm khu triệu đồng vỗ bản nổi giận mắng đang dùng món ăn các công nhân nhộn nhịp hướng hắn nhìn lại phảng phất nhìn xem đứng lên anh hùng cầu theo đọc ngày mai muốn cờ cờ tam giang xin nhờ đại gia theo đọc một chút hôm nay cũng là ba chữ dài chương t i ế t buổi tối m ộ ư ơ i hai điểm sẽ đổi mới chương tiết mới chương bốn mươi năm người đánh ta tắc chương bốn mươi năm người đánh ta tắc nhà máy dạy công nhân khổ nhà ăn đồ ăn khó ăn lâu rồi đặc biệt là hai năm này mở rau x à o khu tiêu sư phụ bị điều đến phụ trách rau xảo nổi lớn đồ ăn tiêu chuẩn rất xuống ngàn t ư ợ n g vậy liền coi là muốn đổi đổi khẩu vị liền đến rau x à o khu thêm điểm tiền hương vị quả thật không tệ kết quả theo năm nay sơ khai bắt đầu bếp sao đổi c h ú biết tiêu sư phụ bị hạ rau x à o phẩm chất cũng là phát triển mạnh mẽ càng khó ăn tăng thêm tiền ăn đ ồ vật lại đem chính mình cho buồn n ô n đến loại này chuyện tại rau x à o khu đã nhìn lắm thành quen một trận này có thể hay không ăn toàn bằng vật khí triệu đông lời nói này t ự a n h ư là điểm thùng thuốc nổ nồi lớn đồ ăn liền không phải là cho người ăn sao thịt bò hầm, khoai tây, thịt bò hầm đông vải g i t nhẹ cùng mền bông một dạng khoai tây cùng bùn loãng ba một dạng kẹp đều kẹp không nổi b ã dầu hoa sen là trắng thêm nước nấu đi ra mang đi đút heo heo đều muốn tuyệt thực rau muống hiệu xìu to a toa tuyệt đối là cách đêm hàng sợ là tẩy cũng không rửa một viên tiểu thạch đầu kém chút sập lao t ử g i a n g cửa đại gia tích góp đã lâu phẫn nộ tại cái này một khắc bị châm lửa ta nói chính là hoàng phúc sinh cái này đồ con rùa gà nước chiếm nẹt lệ không giới trứng xa lánh chèn ép tiêu sư phụ chỉnh ra đến những này yêu tiêu thân cái này ôn t ă n g đầu bếp cấp ba đều thi bất quá chính là đem tiêu sư phụ cái này cấp hai đầu bếp chỉnh đi xuống lên làm chủ b ế t vương đức phát cũng không phải cái gì đồ tốt dùng người không khách quan rùa đen nằm sấp đường dây cứng rắn s u n g vương tám cái nắp sườn bên trong phát nhiều tiền như vậy xuống liền cho chúng ta ăn những này sợ là có ít người chân gà cán bên trên tạo dầu tham vào xương khẽ hở rất nhanh chủ đề liền từ nhổ nước b ọ t đồ ăn khó ăn chuyển r ờ i đến công kích hoàng phúc sinh cùng vương đức phát trên thân mắng có thể khó nghe triệu đông cái này tinh trùng lên não cũng dám như thế mắng lao tử còn kích động công nhân gây dối lao tử đi chém hắn hoàng phúc sinh tại sau bếp bị mắng máu cho lầy đầu nổi trận lôi đình từ c ậ đao bên trên cơ lấy một cái dao chả xương liền muốn xông ra ngoài chúng đầu bếp nhộn nhịp thò đầu nhìn xem hắn không có một cái ngăn đón hắn hoàng phúc sinh vọt tới cửa ra vào lại ngừng lại quay đầu nhìn xem mọi người mắng các ngươi những ra hỏa làm sao không ngăn ta đây ta nếu là thật lao ra đem người chém nhà ăn liền bày ra đại sự ngươi điểm này cho vặt chính là giấy đèn lồng đâm một cái liền phá còn cần đến ngăn ngươi tiêu lỗi cười n h ạ o nói chúng đầu bếp lần này là thật không kiềm chế được cũng nhịn không được cười hoàng phúc sinh mặt đỏ tới mang thai cuối cùng vẫn là đem trong tay đào cho ném đi chuyện này huyên náo không nhỏ vương đức phát bị mắng cũng không dám ra mặt c triệu cùng là p h đông nói thầm hai câu đứng dậy rời đi triệu đông ngươi đi phòng làm việc của ta một chuyến lưu vũ sinh gọi lại triệu đồng cùng hắn cùng rời đi lưu phó giám đốc chuyện này đi lưu vũ sinh nghiêm mặt nói chuyện này nguyên điểm xuất phát là không sai chính là cái này cách làm có chút thiếu thỏa đáng n g ư ơ i dù sao cũng là chủ nhiệm phải chú ý ảnh hưởng sự tình nếu là làm lớn chuyện xuất hiện tập thể sự kiện xử lý như thế nào n g ư ơ i nói đúng là ta thiếu suy tính triệu đông gật đầu không có lại tranh luận cái này nước dùng trong suốt c a n h vị lại đủ nồng đậm, đậm hương vị thực sự là quá tươi khó trách có thể bán lên sáu mao tiền một bát một ngày còn có thể bán đi nhiều như vậy khách nhân đều đi hết chu kiệt nhìn xem từ trong phòng bếp đi ra chu n g u y ễ n cảm khái nói hắn đều đếm lấy đâu buổi trưa hôm nay bán ra sáu mươi b ố bát thịt bò kiều cước khách nhân ăn đều nói tốt khen không dứt miệm nói có thể bán một trăm bát không có lừa gạt người chứ chu n g h ĩ n cười nói buổi trưa hôm nay hắn kỳ thật không vội vàng tổng cộng liền xào sáu phần thịt bò bằng hai loại ớt nóng bốn phần thịt bò mang làm cùng hai phần sừng ư kho cùng chu m ạ t m ạ t bảy một cái giờ nói chuyện kém chút ngủ tin ta khẳng định tin chu kiệt gật đầu hắn vừa vặn uống c h é n canh trên lệch thực tế quá mức rõ ràng để hắn không thể k h ô n g phục chu n h ĩ a nghiên cứu ra được cái này phối phương so với hắn cái kia phối phương có thể lợi hại quá nhiều nếu là hắn học được bến tàu bán nồi l ú nước không có một nhà có thể đánh nghe công nhân nói nhà ăn nhà máy bên kia kém chút đánh nhau bởi vì đồ ăn quá kh công nhân đều mắng vương đức phát cùng hoàng phúc sinh về sau có cái phó trưởng xưởng tới mới khống chế lại triệu thiết anh hơi nghi hoặc một chút như thế lớn nhà ăn nhà máy làm sao lại liền cái đồ ăn đều xào không tốt đâu phía sau đến công nhân đều tại thảo luận chuyện này chu kiệt cùng triệu hồng cũng đều hiếu kỳ nhìn hướng chu nghiến ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề lại dùng người không khách quan xuất hiện trường hợp này liền không kỳ quái chu nghiến cười nói sư phụ ta lợi hại như vậy đầu bếp sờ không tới muỗng sẽ vớt mông ngựa thành sư phụ ngươi nói có thể xào được không nào mọi người bừng tỉnh đều nghe hiểu nóng xét bỏ thịt bò những bò chu á i kia ọ c c như nào? thế h Nghiễn nhìn xem Chu kiệt hỏi. h k ô n gật sai b mới đầu tại tứ n ư ơ không có ý kiến lúc này một cái xe đạp ở ngoài cửa dừng lại chu kiệt giương mắt xem xét đứng dậy hướng ngoài cửa nên đón chú hút chu vệ quốc hôm nay m à c c ô n trang phục viên trở về xuyên cái kia thân nhìn xem còn rất mới đội y phục tinh k h í thần cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt ngay ngắn lại có khí thế phản phất năm đó cái kia mang binh công kích xung quanh đại đội trưởng lại trở về hắn đem xe đạp đ ứ n g tốt cười nói mới từ trong huyện trở về tiện đường đến quán cơm của ngươi nhìn xem cục nhân sự bên kia nói thế nào chu n g h ĩ n lo lắng hỏi việc này kéo bốn năm liền sợ xuất hiện một chút biến cố chu vệ quốc nói cục nhân sự buổi sáng mở hội thảo luận chuyện này tạm thời còn không có kết quả để ta trước trở về chờ thông báo sẽ mau chóng an bài cho ta chắc chắn vậy liên tốt c h ú n g h ĩ n cười nói ngươi còn không có ăn cơm đi vừa vặn chúng ta cũng đều không ăn cùng nhau đơn giản ăn chút đi c h ú vệ quốc gật đầu đi theo vào cửa mọi người chào hỏi c h ú mặt mặt từ trên ghế chạy xuống dưới nhanh chóng chạy tới một mặt cao hứng chú ú t chú ú t sao ngươi lại tới đây ta đến xem ngươi à. c h ú vệ quốc cười sờ lên túi tay hướng c h ú mặt mặt trước mắt một đường trong lòng bàn tay nhiều hai cái vàng l óng ánh kim tệ trô cố liết hoa nha là kim tệ chu mặt mặt con mắt đều phát sáng lên đưa tay tiếp nhận vui vẻ không được cảm ơn chú、út. không cảm ơn chu vệ quốc nụ cười cũng là càng thêm xán lạn đây là cục nhân sự một cái quen thuộc lãnh đạo tiện tay đưa cho hắn hắn một đường dấu trở về cho chu mặt mặt nhìn nàng cười m ê mắt so với mình ăn đều ngọt vàng nóng ánh vàng l ứ a tệ hoa hoa thật xinh đẹp vàng l ứ a tệ chu mặt mặt cầm nàng kim tệ đến một bên đi chơi nhìn ra được nàng là thật rất thích vàng nóng ánh đồ vật niên đại này ra ngoài lộ ra hai kim tệ nhưng là có thể để cho tiểu đồng bọn ghen tị rất lâu đồng dạng tới tay đều nhịn ăn chu nghĩa đi làm cơm những người khác ngay tại trong cửa hàng nói chuyện tiếm nói chuyện đều là cái này chu hạo kết hôn chuyện thời gian định tại chủ nhật tu chu hạo là chu kiệt thân đệ đệ tại bộ đội làm sĩ quan lần này là xin phép nghỉ trở về kết hôn m u ố n trước khi kết hôn ba ngày mới trở về sự tình đều là trong nhà tại xử lý nhà hàng chu nhị hoa vui vẻ hòa thuận đối diện chu lượng lượng hai phu thế đã mở xé ta nói không rời đi ngươi nhất định muốn chuyển hiện tại tốt một tô m ù không có bán đi một chén canh nổi cũng không có bán đi lao tử cùng ngươi tại chỗ này uống gió tây bà ca nô quế hoa tức giận d ậ m chân ma pháp áo choàng chu lượng lượng nhữ mày hút thuốc trên mặt đất một đống đầu thuốc lá đến bây giờ hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại rằng này rút cho lão tử diệt hôm nay những ngày thịt đồ ăn mị sợi mua nhiều tiền như thế nếu là không bán ra được một tháng liền làm không công nô quế hoa vỗ tay đánh dụng chu lượng lượng ngoài miệng ngầm khói tử vong ngừng t h ị hắn lao tử quen đến ngươi chu lượng lượng nâng lên nắm đấm ngươi đánh ta tắc nô quế hoa trực tiếp đỉnh đi lên đem mặt dán tại nắm đấm của hắn bên trên chu lượng lượng ngươi vi phòng dám đánh b ả n nương chu lượng lượng nắm đấm bóp lại lỏng cuối cùng vẫn là thu hồi lại ho khan hai tiếng nói ta sẽ nghĩ biện pháp chúng ta không có khả năng một bắt đều bán không được không có đạo lý này ăn cơm dao dưa chu vệ quốc cùng chu kiệt liền trở về chu n g u y ế n đứng tại khách sạn cửa ra vào nhìn xem chu vệ quốc c ư ờ i xe đạp cùng chu kiệt song hành gió thổi vung trống rông tay áo trái nhìn không ra chân của hắn là cả thọn vệ quốc công tác nếu là an bài xuống đến cho hắn là mai m bà m ố i liền muốn đạp phá nhà cũ cánh cửa rồi triệu thiết anh đứng ở bên cạnh hắn cười nhẹ nhàng nói một mặt vui mừng hắn nha cuối cùng là nghị thông suốt vậy ngươi đến cái ta là ta cho chú ú t làm tư tưởng công tác chu n g u y ế n ngóc đầu lên đắc ý cười có phải là a thông suốt ngươi không phải liền là hài nhi của ta sao thiên chân văn xác mạnh ăn hà hôm nay mặc kiện màu nâu đậm áo khoác mang theo hai đứa nhi tử từ ra trúc viện đi ra tiến lên ôm lại đứng ở cửa lâm trí cường cánh tay hơi nghi hoặc một chút nói ngươi mời s ư ở n g t r ư ở n g ăn cơm làm sao sẽ tuyển chọn chu n g h ĩ n cái kia phu nhân hắn ngươi cũng không phải không biết đối với ăn như vậy coi trọng liền ăn mặt không được trở về bẩn t h ể u ta nửa năm thứ hai thứ ba theo đọc đặc biệt trọng yếu muốn gỡ cờ bên trên tam giang bên trên tam giang liền có thể lên khung bạo cảng nghĩa phụ nhóm hai ngày này nhất định muốn theo đọc đến chương mới nhất ta xin nhờ chương bốn mươi sáu nói không chừng về sau thật thành gì cha nhà chương bốn mươi sáu nói không chừng về sau thật thành gì cha nhà lâm trí cường cười nói ngươi đi dung thành mấy ngày nay còn không biết chu n g h i ễ n cái này khách sạn đã thăng cấp đâu không riêng bán mì còn bán thịt bò kiểu cức cùng xào rau nấu đồ ăn chu n g h i ễ n sửa bán mì sinh ý mới vừa có chút khởi sắc tại sao lại vội vã mở rộng ngươi không phải nói phía trước hắn bán xào rau nấu đồ ăn kém chút đem khách sạn mở sụp đồ sao mạnh an hà nhữ mày ta ngược lại là cảm thấy hắn mở rộng không phải mù quáng bán mì buổi sáng sinh ý tốt giữa trưa cùng buổi tối ăn người không nhiều cho nên hắn tăng thêm thịt bò ki hiện tại hắn đem m ì sợi a n bài đến buổi sáng bán giữa trưa cùng buổi tối làm cơm tàu liền có thể chiều cố lâm trí cường phân tích nói hắn bán đồ ăn cũng rất đơn giản sườn kho thịt bò kho ma khô thịt bò bằng hai loại ớt đây là thêm thức ăn cùng t h ị t thái thịt bò kiểu c ư ớ c bán không sai ngoài định mức chỉ tăng thêm một đạo cá giết h o a c ư ơ n g mạnh ăn hà hơi suy nghĩ một chút gật c ấ t đầu hắn đây là muốn từ các ngôi ư nhà ăn nhà máy cướp ăn rau xào cái kia một đống thực khách nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i buổi trưa hôm nay nhà ăn nhà máy còn ồn ào đi lên đâu triệu đồng dẫn đầu kém chút đem nhà ăn cho đậm lâm trí cường đem buổi trưa hôm nay nhà ăn nhà máy gây chuyện bắt quái cùng mạnh an hà hàn huyên một trận mạnh an hà nghe xong cực kỳ vui vẻ đột nhiên nói cho nên n g ư ờ i đây là dự định đem chu nghiễn giới thiệu cho vương s ư ở n g trường nhận biết không sai nếu là chu nghiễn làm đồ ăn có thể để cho s ư ở n g trường hài lòng ta khẳng định sẽ giới thiệu hắn lâm trí cường gật đầu lúc trước chu nghiễn cũng là bởi vì tại nhà ăn nhà máy cùng vương đức phát ồn ào mâu thuẫn trẻ tuổi nóng tính đem vương đức phát bị đả thương ảnh hưởng ác liệt hắn lại chỉ là cái học đồ cho nên bị khai trừ vương đức phát bụng dạ hỏi không phải người tốt lành gì hôm nay nhà ăn nhà máy như thế hắn tránh không được bị lưu vũ sinh mắng một trận nhà ăn nhà máy rau xảo là hắn nhậm trước phía sau đắc ý nhất công trạng khách nhân bị chu nghiến đoạn hắn khẳng định không cam tâm chu nghiến quán cơm nhỏ nhìn như hưng hỏa nhưng thuê nhà máy dệt bề ngoài tại cái này tiểu trấn bên trên vương đức phát nghĩ dở trò xấu có rất nhiều thủ đoạn cùng biện pháp mạnh an hà không nhịn được cười ngươi ngược lại là vì hắn cân nhắc không ít không biết còn tưởng rằng ngươi là hắn dựa đây đây không phải là có lẽ sao hắn nhưng là dao dao ân nhân cứu mạng chu n h i ế n ân tình chúng ta chả không hết lâm chí、Cường、cười t ủ n tịm lại nói nói không chừng về sau thật thành gì cha nha lời này của ngươi có ý tứ gì? mạnh an hà lông mày vẩy một cái có chút cảnh giác hai ngày trước tham quan học tập xảy ra chuyện gì rồi không ta liền thuận miệng nói lâm trí cường vội và ngầm i ệ n g nhanh thẳng thắn đừng ép ta bấm ngươi mạnh an hà tay bấm lại bên hông hắn t h ị t mềm đừng đừng đừng thật không có cái gì ta chính là cảm thấy chu n g h ĩ n dáng dấp đẹp trai nói chuyện làm việc cũng đáng tin cậy hai người bọn họ nhi tử tại phía sau hấp tấp đi theo lớn cái kia, bên trên 53, tiểu nhân cái kia lớn thêm một tuổi dáng dấp đều hào hoa phong nhã mày dậm mắt to kế thừa hai cái đại nhân ưu điểm hôm nay có thể đi ra bên dưới tiệm ăn hai người bọ đều hưng phân đây lâm trí cường công tác bận rộn mạnh ăn hà so với hắn còn bận rộn một tuần ít nhất năm ngày tại dung thành viện thiết kế kiến trúc làm việc hạng mục làm xong mới có thể về tô kê thăm hỏi đóng giữ trượng phu cùng hải tử hai hải tử bình thường liền ủy thác bên cạnh nương nương hỗ trợ đưa đón thuận tiện ăn trực mỗi tháng cho điểm tiền ăn liền được t h u ậ n mới thả mẹ giao giao biểu tỷ nói cái kia đáng yêu m u ộ i m u ộ i tại chúng ta muốn đi ăn cơm cái này trong tiệm cơm sao lần trước cầm về ăn xong rồi có thể hay không lại muốn điểm đệ, đệ lâm bình vằn càng quan tâm buổi sáng bên dưới bát cháo củ cải mới chua đúng tiểu mội mội kêu chu mặt mạng còn nhỏ một hồi thấy cũng đừng hù dọa nhân ra mạnh an hà quay đầu nhìn xem hai người giạt g ò củ cải mới chua một hồi ta lại quản lão bản m u ố n điểm được rồi hai cái tiểu ra hỏa gật đầu đáp ứng chính vào lúc ta n việc nhà máy dẹt cửa ra vào xe đạp tựa như là thả áp nước dầm dạp chẳng chịt hướng trào ra ngoài đi ra cửa ra vào bán hàng rong lập tức tinh thần tỉnh táo vội vàng bắt đầu g à o to giao hàng chính mình đồ vật liên nửa giờ này người vừa đi xong liền phải đợi ngày mai chu lượng lượng không cam lòng yếu thế kéo lên vịt được tiếng nói lớn tiếng gạo to tới tới tới khai trương lớn bán hạ giá giá cả siêu ưu đãi ba mao tiền một bát mì sợi một bát một lạng thịt ăn lẩu chu thôn cũng là ba mao tiền một bát ba mao tiền một bát rồi cái này lớn rộng ngược lại là đưa tới một chút quan tâm ánh mắt bất quá đều mang mấy phần ghép bỏ lại tới một lạng thịt còn ba mao tiền một bát nghe đến liền sợ hãi sợ rằng lại là từ nơi nào lấy được thịt lợn bệnh à, đi một cái vương láo ngũ lại tới cái vương láo lục sao ba mao tiền một bát nồi đu nước n đến gần liền nghe được bàn thối tất cả đều làng ư u tạp mùi vị cùng nhà hàng chu nhị hoa thịt bò kiểu cất căn bản không phải một loại đồ vật các công nhân đạp xe đi qua lắc đầu liên tục ngươi nhìn ba mao tiền đều bán không được hôm nay những vật này bán không xong ngày mai liền thối ta tin chuyện ma quỷ của ngươi đáng đời xui xẻo nhìn xem người khác sinh ý nhiều h ư n g h ỏ a lô quế hoa một mặt thiệt ạ i nhìn xem đối diện nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào càng ngừng càng nhiều xe đạp đỏ ngầu c ả mắt chu lượng lượng cũng gấp nhìn xem chính mình chuẩn bị n ư u tạp cùng mặt cắn răng một cái rậm chân một cái lại lần nữa lớn tiếng hét lên b ị sợi nhảy lầu nồi đun nước nhảy lầu hai mao tiền một bát lỗ vừa bán lỗ vốn bán rồi dao động còn đều thua thiệt mất rồi chỉ cần hai mao tiền một bát hai mao tiền một bát chu lượng lượng điên rồi sao triệu thiết anh nghe vậy một mặt hoang đường nồi đun nước còn có thể không lợi không lỗ nhưng mì sợi chính là m u ố n cứng rắn thua thiệt ta chó cùng rất dậu bất quá vô dụng c h u n g h ĩ n cười cười nói một khi bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng càng tiện nghi các công nhân càng sợ hãi quả nhiên chu lượng lượng một tiếng này gào to các công nhân đạp xe đạp chân đều dùng sức mấy phần cũng không quay đầu lại vương lão ngũ thịt lợn bệnh sự kiện vết xe đổ tại phương diện ăn uống có chút tiền tình không được hai mau tiền một bát còn thêm một lạng thịt mì sợi cũng không có để người cảm thấy rất có lực hấp dẫn ngược lại để người cảm thấy sợ hãi、Đừng. đừng chạy a chu lượng lượng suy sụt ngồi ở trên ghế giống như là bị rút khô khí lực giá tiền này nếu là tại trên bến tàu kêu đi ra lập tức có thể vây tới không ít người nhà máy dạy công nhân có tiền như vậy làm sao liền hai mao một b á t mặt cùng nồi đun nước đều không ăn nhưng vì cái gì chu nghĩễn sáu mao tiền một b á t nồi đun nước lại có thể bán tốt như vậy chu lượng lượng suy nghĩ nát óc vẫn là nghĩ mãi mà không rõ nhà hàng chu nhị hoa hẳn là nhà này vương hành o lượng cưỡi xe ở của tiệm cơm dừng lại ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài cười nói mỗi ngày từ cái này qua còn là lần đầu tiên đến ăn lý mỹ lâm từ chỗ ngồi phía sau bên trên xuống tới trước tiên đem tiểu tôn tử từ xe đạp nhị b ắ t đại giang gạch ngang bên trên ôm xuống đến hướng về trong cửa hàng liếc nhìn cười nói lâm trí cường làm sao sẽ tuyển chọn cá thể khách sạn không phải nói bán mì sao tối nay ăn mì có thể không cần coi thường cái này quán cơm nhỏ hai ngày trước xuyên mị sinh viên đại học thế nhưng là liền với tại cái này trong cửa hàng ăn hai bữa mặt hơn nữa ăn đều nói hào đây vương hành o lượng cười tùng tìm nói sưởng trường tậu tử lâm trí cường đi m a u hai bước nên tiếp tới vương sưởng trường mỹ lâm tỷ mạnh ăn hà mỉm cười cho hỏi lại đưa tay sở lên tôn từ đầu hạo hạo lại cao lớn nha hai đứa bé lễ phép c h à o hỏi trí cường tiểu mạnh cùng hai đứa bé tới a vương hoành lượng cười gật đầu tiểu mạnh cái này thân áo khoác thật là dễ nhìn dùng thành mua a lý mỹ linh cũng là cười h i ế p mắt nhìn xem hai đứa bé cảnh hành cùng bình văn mới lớn nhanh về sau khẳng định cùng cha hắn đồng dạng cao trong cửa hàng triệu thiết anh đã vội vàng đi gọi chu nghiễn chính phó s ư ở n g trưởng đều đến đây chính là đại lãnh đạo a nàng có chút phạm sợ hãi cái kêu ta đi vào đi ta để tiểu chu lưu lại vị trí bắt c h u y qua lâm trí cường nói đi vương hoành lượng gật đầu lúc này chu n g h i ễ n cũng ra đón mặt mỉm cười nói s ư ở n g trường mời vào t r o n g cho các người dự lưu vị trí câu theo đọc câu nguyệt phiếu ngày mai ba canh năm trăm n g u y ệ t phiếu thêm một c h ư ờ n g xông tới chương bốn mươi bảy đều câu thành v ệ n h lên miệng chương một một chương bốn mươi bảy đều câu thành v ệ n h lên miệng chương một một vương hành lượng cùng lý mỹ linh nghe tiếng nhìn hướng chu n g h i ễ n đều có chút ngoại ý muốn tại hắn tuổi trẻ chu n g h i ễ n mặc màu trắng vải bông áo sơ mi thật cao g ầ y gò tóc ngắn rất mát mẻ nhìn xem cũng liền m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi bộ dạng còn có chút thiếu niên khí dạng nay tuổi trẻ t i ệ u tử tại nhà ăn nhà máy đa số vẫn là học đồ đây không nghĩ tới đã trở thành cá thể khách sạn lóc bản lý mỹ linh gặp chu nghiện y phục nhẹ nhàng thoải mái không có cái gì lâu năm giàu nhất móng tay tu sửa rất ngắn khe hở cũng là sạch sẽ tinh tương cảm thấy liền đối với hắn có mấy phần hào cảm rất nhiều đầu bếp lâu dài ở tại phòng bếp toàn thân trên dưới đều cho người một loại dầu mỡ cảm giác ngón tay hoặc là bởi vì hút thuốc tóc vàng hoặc là giữa kẽ tay tất cả đều là dơ bẩn nhìn xem liền để người cảm thấy không quá dễ chịu s ư ở n trường đây là tiểu chu lần trước xuyên mỹ thầy trò chính là h ắ n chiêu đãi các sinh viên đại học liền với ăn hai bữa đều nói tốt. lâm trí cường cười giới thiệu nói vậy n g ư ơ i đồ ăn nhất định làm rất tốt mới có thể để cho những hải tử k i ệ ăn một bữa còn muốn ăn bữa thứ hai vương hành o lượng cười nói sưởng trường quá khen đồng học cùng các lao sư nguyện ý cổ động là vinh hạnh của ta có thể để cho bọn hắn ăn vui vẻ ta cũng rất cao hưng c h u nghĩa mỉm cười nói vương hành o lượng gật gật đầu c h u nghĩa nói chuyện khiêm tốn l ấ độ tự nhiên hào phóng cũng nhiều mấy phần hào cảm sưởng bên trong tuổi tác người trẻ tuổi thấy hắn nhiều khi khẩn trương đến nói chuyện đều không ăn khớp chú nghĩa lại cùng lâm trí cường mạnh an hà chào hỏi lâm trí cường kêu lâm thúc mạnh an hà kêu mạnh tỉ lâm trí cường không có cái gì phản ứng mạnh an hà nghe xong trên mặt nhiều hơn mấy phần tiêu ý người nào không thích bị người kêu tuổi trẻ điểm đặc biệt là người trưởng thành gọi nàng nương nương đều khiến nàng có loại chính mình già cảm giác t i ể u chu a người quả thật không tệ nói ngọn hiểu chuyện mọi người vào cửa vương hành o lượng t r ư ớ c quan sát một chút cửa ra vào phương kia cây bếp lúc trước hắn liền nhìn thấy lò phía trước viết thịt bò kiều cước một mét nổi lớn bên trong còn có một nửa nước dùng màu sắc nước trà trong suốt thịt bò mùi thơm nhưng là đặc biệt nồng đầm cây bếp lau sạch sẽ một điểm nước động đều không có cái này thịt bò kiều cước chính là các ngươi chu thôn nổi đun nước、a. vương hành o lượng bước chân dừng lại nhìn xem chu nghiến hỏi hạn tại nhà máy dệt da châu làm hơn hai mươi năm lậu chu thôn hắn có thể quá quen thuộc đây là chúng ta chu thôn tổ truyền nồi đun nước ta nghiên cứu tổ tiên truyền xuống bí phương lại là một điểm hơi sáng tạo c á i mới dùng hơn mười loại thuốc đông y cùng hương liệu l ử a nhỏ nấu chậm tắm giờ, ngao ra cái nồi này nước dùng cùng nhà khác có chút khác biệt một hồi ngày nếm thử liền biết chu nghiến cười giải thích nói nồi đun nước cũng x ư n g thịt bò kiểu cước là một mực tiếp tục sử dụng một cái gọi pháp ta cảm thấy cái này cách gọi càng có đặc sắc là nghe lấy so với nồi đun nước nghe lấy càng khiến người ta hiếu kỳ mu vương hành o lượng gật đầu chu n g h ĩ n không có d a vẻ mê hoặc người trẻ tuổi đầu góc chính là dễ dùng mọi người ngồi xuống bàn b á t tiên xứng dài mảnh băng ghế một bên có thể ngồi hai người không xuống lại bốn người bọn họ đại nhân ba cái tiểu hài ngồi vừa v ẫ n thích hợp chu n g h ĩ n cho bọn hắn a n bài vị trí này vừa v ẫ n có thể nhìn thấy treo trên tường tấm bảng gô menu trong cửa hàng bố trí rất đơn giản nhưng sạch sẽ g ọ n gàng để người cảm thấy dễ chịu người cái này menu bảng hiệu làm vẫn rất có ý tứ ta tại tô kê còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính là món ăn thiếu một chút mới năm cái đồ ăn đây vương hành lượng g ẩ n đầu đánh giá menu là t h từ từ ân h có phải là hào đầu bếp muốn ăn mới biết bất quá có cái này rất ngộ là có thể làm tốt một cái lao bản vương hoành lượng nhìn xem trung nghĩa trong mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức mạnh an hà cũng là nhìn lâu hắn hai mắt chu nghĩa ăn nói sắc thực so với bình thường đ ấ u bếp hảo quá nhiều nhìn xem so với người đồng lứa trầm ồn đáng tin s ư ở n g trưởng dù sao món ăn cũng không nhiều hay là chúng ta liền đều điểm một phần đi lên nếm thử lâm trí cường đề nghị hắn đối với chu n g h ĩ n biểu hiện cũng là hết sức hài lòng được khách theo chủ liền nghe ngươi vương hoành lượng gật đầu mấy vị kia ngồi tạm đồ ăn rất nhanh liền sẽ lên tới chu nghĩa nói một tiếng quay người vào đi phòng bếp cái này hội đã có không ít công nhân phát hiện vương hoành lượng cùng lâm trí cường ngồi ở trong cửa hàng đây chính là đang phó trưởng xưởng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đồng thời đi nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm nhà máy dạy quản lý nhìn thấy nhộn nhịp đi lên chào hỏi thuận tiện cũng liền tại trong cửa hàng ngồi xuống hai vị s ư ở n g trưởng đều đ ế n ăn bọn hắn cũng đ ế m thử xem cái này thể khách sạn đến cùng có ăn ngon hay không cái này có thể đem triệu thiết anh sướng đến phát rồi rồi nàng lúc đầu còn lo lắng hôm nay chuẩn bị đồ ăn bán không xong đây bất quá cá giết hoác hương vẫn là không có người điểm tất cả mọi người chờ lấy s ư ở n g trưởng bàn này trước đ ế m t h ử đây hai khối tiền một phần không tiền n i các đại nhân gọi món ăn ba cái tiểu nam hải đã sớm để mắt tới tại quầy cao trên ghế đầu ngồi tiểu cô nương đầy mặt hiế Con n mắt đều tại tòa đều á hai sáng. Nàng thật nhỏ n thật h Thật đáng yêu. So v ớ chúng học Chương câu thành vệnh ban nữ đồng học đáng ta đều yêu. lý ê lên n miệng, chương 1. 2. chương 47, đều câu thành vệnh miệng, chương câu đều l mỹ lâm theo tôn tử ánh mắt nhìn lại cũng là ánh mắt sáng lên chu mặt mặt nho nhỏ một cái khuôn mặt nhỏ phấn điu ê ngọc trác con mắt vừa lớn vừa tròn trên mặt hải nhi mập còn chưa rút đi quai hàm thoạt nhìn so với mì vắt còn mềm để người muốn bóp một cái đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn thực tế hoạt bát đáng yêu không khỏi c à n khái cái này yêu nữ thật ngon nha xinh đẹp di di theo chân ghế trượt đến trên mặt đất chu mặt mặt chạy chậm đến tới góp đến mạnh an hà trước mặt dọn tan hô g i a o g i a o tỉ tỉ đâu nàng có hay không đến à, nàng nhớ tới cái này xinh đẹp di di lần trước g i a o g i a o tỉ tỉ chính là cùng nàng đến ăn mì mặt mạnh an hà không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhớ rõ nàng cười nặn nặn khuôn mặt của nàng quả nhiên mềm hồ hồ trong lòng đều đi theo d u n lên lắc đầu nói g i a o g i a o không có tới nàng muốn lần sau mới đến n h a chu mặt mặt có chút ít thất vọng bất quá nàng vẫn là cùng trên bàn các đại nhân đều chào hỏi một tiếng bà bà cùng ra ra têu lý mỹ lâm cùng vương hoành lượng trong lòng cái tia đệ a tôn tử văn nhưng kêu là không có tiểu cô n ư ơ n g ngọt nhà này phụ mẫu dạy thật tốt hai cái bé con đều tự nhiên hào phóng có lễ phép vương hoành lượng c ư ờ i tùng tìm nói mạnh an hà khẽ gật đầu đối với cái này bày tỏ tán đồng lâm cảnh hành cùng lâm bình văn đã một trái một phải b ù lại đưa ra ngón tay nhỏ cũng muốn chọc đâm một cái nàng bụ bấm khuôn mặt nhỏ hoa hoa chu mạt mạt nhìn xem hai người nghi h o ặ c hỏi các ngươi muốn làm cái gì hai người động tác dừng lại có chút ngượng n g ù n g thu tay về vương hạo cũng từ trên ghế trượt xuống đến góp đến bên cạnh ta cũng là hoa, hoa. ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng nha chu mạt mạt quay đầu nhìn xem hắn gật gật đầu ngươi là tiểu hoa hoa đúng đúng đúng vương hạo gật đầu từ trong túi lấy ra ba viên đường toàn bộ đều nhét vào chu mạt mạt trong tay mội mội cho ngươi được ăn toàn bộ đều cho ngươi cảm ơn tiểu hoa hoa chu mạt mạt ngọt ngào cười các đại nhân nhìn xem một màn này đều cười thành một đoàn hắn trước khi ra cửa thật vất vả hướng mẹ hắn muốn ba viên đường nhưng bà bối trên đường đều không nợ ăn một câu tiểu hoa hoa liền để hắn đem túi móc g i ố n g về sau lớn lên không biết được muốn bị tiểu cô nương mê thành hình rắn gì lý mỹ lâm cười đến không ngậm được ta cũng có đường đường ta còn có một viên trô cố lết lâm cảnh hành cùng lâm bình văn cướp móc túi chỉ chốc lát chu mạt mạt nâng hai cái tay nhỏ bên trong tràn đầy đồ ăn vặt bốn cái tiểu hải rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ tiểu chu là tiêu lỗi sư phụ đồ đệ vương hành o lượng nhìn xem lâm trí cường hỏi đúng tiểu chu là theo tiêu sư phụ học tay nghề lâm trí cường đáp tiêu lỗi chủ nghệ vẫn là có thể vương hành o lượng gật gật đầu cũng liền không còn quá lớn chờ mong nhà bọn họ tổ tiên là làm đầu bếp h á n tuổi trẻ thời điểm làm qua binh lính chuyên lo bếp đúc phục viên phía sau vào nhà máy dệt đi dây chuyển sản xuất tiêu lỗi tại nhà ăn h làm ọ c đồ t h ờ i điểm h ắ nghệ đã làm dây u y n sản tại tổ trưởng, t、so、cấp hai ăn ăn đầu, đầu, đầu bếp bên trong tính toán không sai nếu là có thể lại có đột phá qua hai năm là có cơ hội bình đầu bếp cấp một nhưng chủ nghĩa niên kỷ quá nhỏ xem chừng cũng liền cùng tiêu lỗi học hai ba năm điểm này thời gian đao công đều không nhất định có thể suy nghĩ đ h ấ u lại có thể học được tiêu lỗi mấy phần chủ nghệ đâu hắn biết chu n g h i ễ n cứu lâm trí cường cháu ngoại nữ cố ý chỉ điểm hắn vương hoành lượng hoàn toàn có thể hiểu được hơn nữa tiểu chu đồng chí liều mạng cứu người anh hùng tự động còn có hôm nay biểu hiện ra khiêm tốn thái độ để hắn cũng m ờ i phân tích cho người trẻ tuổi một chút bao dung cùng cơ hội là hắn luôn luôn nguyện ý làm sự tình bất quá hắn người này đối với ăn là có chút coi trọng những năm này s ư ở n bên trong nếu là không có việc gấp hắn đều là về nhà ăn nhi tử nhi tức còn có tiểu tôn tử đều thích hắn làm đồ ăn nói so với trên trấn khách sạn quốc doanh ăn ngon hôm nay bữa cơm này hắn khẳng định sẽ thật tốt phê bình một chút coi như là cho người trẻ tuổi chỉ điểm một hai nấu ăn nha hắn cũng coi là có chút chuyên nghiệp trình độ bình cái cấp hai đầu bếp không có vấn đề mấy người nói chuyện phiếm lâm trí cường cùng vương hoành lượng trò chuyện kỹ thuật trò chuyện lửa nóng mạnh an hà thì là cùng lý mỹ lâm trò chuyện dung thành cửa hàng bách hóa bên trong tiểu mới nhất y phục triệu thiết anh n h u sách bỏ vậy lỗ thai lên nghe mạnh an hà nói chuyện lời nói nghe đến trên người nàng kiện tia áo khoác muốn một trăm hai mươi nguyên thời điểm không khỏi l chu m i ệ u đến sát tướng gần hai tháng lưu mới có thể mua được một kiện bất quá cũng s á t thực để mắt mặc ở m ạ n h ăn hà trên thân nóng cái sóng lưỡi q u ố n thực sự là quá phong cách tây thật xinh đẹp triệu hồng bưng khay đi ra cho bọn hắn bản này bên trên đạo thứ nhất đồ ăn là thịt bò b ằ m g hai loại ớt thả chính giữa đĩa bên cạnh đặt một cái muỗng vương hành o lượng lập tức ngồi thẳng người nhìn xem cái kia xanh đỏ đ ả n bảo sáng rõ chân như bôi dầu thịt bò b ằ m k hít hà ánh mắt sáng lên nhà cái này thịt bò b ằ n nhìn xem có chút rất tốt ta t s hôm nay ba canh năm trăm nguyện phiếu thêm một chương câu nguyện phiếu cùng theo đọc câu n g u y ệ n phiếu c â u theo đọc chương bốn mươi tám tiểu chu đồng chí trình độ cao chương hai chương bốn mươi tám tiểu chu đồng chí trình độ cao chương hai vương hành o lượng là lao tham ăn cũng là đ ồ u bếp ánh mắt luôn luôn cao mới vừa lên phần này thịt bò bằng hai loại ớt từ vẻ ngoài đến nói không thể bắt b ẻ thịt bò nát mà không nát hạt tròn rõ ràng xanh đỏ tiêu có thể chiếm một nửa tươi đẹp sáng tỏ sắc thái va chạm hiện ra chân như bôi dầu ánh sáng mùi thịt cùng vị cay đan vào đập vào mặt để người không nhịn được nuốt nước miếng một cái thật là thơm a liền một bên chơi đùa bọn h ỏ ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn ngửi ngửi hương vị bò về trên ghế đây là ta hoa hoa làm siêu ăn ngon chu mặt mặt một mặt kiêu ngạo ta trước đến nếm thử xem vương hoành lượng dùng thỉa múc nửa m u ô n g thịt bò b ằ m đến trong bát sau đó dùng chính mình thỉa múc đ ú t tới trong miệng tinh tế phẩm bị thịt bò kinh ngạc cắn có chút đạn răng ớt đỏ cay ớt xanh tươi có chút nha ức hạt hương tại trên đầu lưỡi va chạm ra o hỏa hoàn mỹ như vậy vương hoành lượng càng n g a i con mắt càng sáng lời trên mặt khó nén kinh diễm tri sắc tô kê có sát ngưu chu thôn thịt bò không tính hiếm có nguyên liệu đồ ăn thịt bò các loại cách làm vương hoành lượng đều biết thịt bò b ằ n cũng là hắn hay làm đồ ăn một trong nhưng hắn phải thừa nhận, hắn làm không được như vậy cực hạt tốt thịt bò bằng coi trọng nhất hỏa hầu hạt gạo hơi lớn thịt bò nát hỏa hầu không đủ thịt bò không thơm hỏa hầu hơi qua một điểm thịt bò liền sẽ thay đổi đến lại già lại tuổi nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó xanh đỏ tiêu kích làm trình độ tươi cay tư vị xào vào thịt bò chỉnh món đồ ăn thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái bắt đầu ăn tê cay hương thơm tươi coi như không tệ so với vinh lạc viên thịt bò bằng đều ngon vương hoành lượng thả xuống địa không nhịn được ca ngợi nói vinh lạc viên sáng lập tại năm 1911, n g h i ệ p giới công nhận trường quân sự hoàng phố của ẩ m thực tứ xuyên đa cấp đầu bếp cấp một tụ tập đồ ăn làm số một tốt vương hành o lượng mỗi lần đi ăn đều là mang học tập tâm thái còn cùng mấy vị lao sư phó thành bằng hữu cái này đánh giá đại biểu hắn cao nhất đánh giá ngược lại là rất ít gặp ngữ như thế khoa trương một món ăn lý mỹ lâm hơi kinh ngạc nàng có thể hiểu rất rõ chính mình người bạn già này gặp gỡ trình độ không bằng hắn đ ầ u bếp liền ưa thích làm cao nhân chỉ điểm một hai ngươi nếm thử xem ta dù sao là xảo không ra trình độ này vương hoành lượng cười cho nàng múc một muông đến trong bát dùng thiệt ăn phải đem quả ớt cùng thịt bò cùng nhau ăn mới nhất đúng vị lý mỹ lâm n ế m thử một miếng gật đầu nói là không sai kinh ngạc có vị tay nhưng lại không có như vậy sàng người nổi bật một cái hương chữ ăn với cơm khẳng định tốt bất quá n g ư ờ i x à o cũng có khác phong vị ta dù sao cảm thấy không thể so cái này kém chúng ta muốn nói đúng sự thật nhìn thẳng vào trên lệ n h nhà. vương hoành lượng cười nói nhưng nghe nhà mình phu nhân nói như vậy trong lòng vẫn là cao hứng lâm chí cường cùng mạnh ăn hà liếc nhau một cái k h ỏ miệng hơi dâng lên xưởng trưởng cùng phu nhân đều nói tốt vậy cái này bữa cơm liền không thành vấn đề lâm trí cường đem mang tới ngũ lương dịch mở ra trước cho vương hoành lỗ rót sau đó cho chính mình ngược lại cũng một ly đang lúc nói chuyện thịt b ò kho mang khô cùng sườn kho cũng lên tới đến cái này không tay hạo hạo t r ư ớ c đ ế n một cái lý mỹ lâm cho vương hạo kẹp một khối sườn kho vương hạo cầm lấy b ú a có chút tốn sức kẹp lên sương sườn tiến lên trước cắn một cái biểu lộ lập tức sáng lên sương sườn thật tốt ăn dịu dàng êm ái nhẹ nhàng một cắn liền từ xương bên trên xuống tới bắt đầu ăn một điểm không lao lực một chút thời gian một cái sương sườn liền bị hắn cầm xong còn dùng lực run dày hai cái xương sau đó quay đầu nhìn xem chu mặt mặt một mặt khiếp sợ cùng ghen tị mà hỏi cái này là ca ca ngươi làm đương nhiên chu mặt mặt ở đầu ca ca ngươi quá lợi hại đi cái này xương s ư ờ n ăn quá ngon vương hạo đầy mặt ghen tị so với ra ra ta làm còn tốt ăn ta nếm thử ta cũng m u ố n lâm cảnh hành cùng lâm bình văn nghe chỗ nào còn như được riêng phần mình kẹp một khối xương s ư ờ n gặm hoa nha thật là thơm thật tốt ăn ba ngươi có phải hay không thường xuyên một người đến ăn một mình a hai người ăn có thể thơm mà lâm cảnh hành thì là đã bắt đầu hoài nghi từ bản thân lao cha nào có chuyện nhưng không cho phép nói mỏ lâm trí cường đánh chết không nhận ăn một mình mặt mặt ngươi cũng leo lên ngồi đến cùng nhau ăn nha mạnh ăn h à cười hếp i mắt nhìn xem chu mặt mặt đúng vậy a ngươi cũng lên đến một khối ăn nhìn các ca ca ăn nhiều hương lý mỹ lâm cũng nói tiểu cô nương này có thể quá nhận người yêu thích di di bà bà các ngươi trước ăn ta không nói bụng chu mặt mặt nhu thuở nói cũng không ở bên một bên đứng nhìn quay người chạy phòng bếp đi trông coi n h tiểu cô nương này thật ngon nha lý mỹ lâm cười cảm khải nói đúng vậy a quá đáng yêu mạnh an hà rất tán thành gật đầu sườn kho thành bọn nhỏ đáy lòng sủng vương hoành lượng thì là kẹp một khối măng làm đ ú t tới trong miệng măng làm hút đầy nồng đậm canh thịt mang theo vài phần thoải mái giòn cảm giác càng ngai càng thơm ăn hắn liên tục gật đầu măng làm so với tươi măng càng n g o n miệng nước ấm quá ngon đậm đặc mà không dầu mỡ hương vị pha vừa đúng hắn lại nếm khối thịt bò mang một ít gân màng thịt bò nạ m b ố c cháy cảm giác tốt nhất thuần hậu nước cấm thẩm thấu thịt bò thịt nạc mềm mà không nát gân màng mềm dẻo miệng vừa hạ xuống nước thịt tại trong miệng thịt bò hầm vừa đúng mang làm so với thịt còn hương gia vị tương đối có trình độ vương hành lượng bưng chén lên cùng lâm trí cường đụng ly một cái nhấp một miếng rượu có cái này hai đạo món ăn sở trường cái này khách sạn liền có thể mở tiếp ta còn có ba đạo đồ ăn không có đến đây lâm trí cường cười nói ngoan ngoãn cẩn thận bên trên thịt bò kiểu cước triệu thiết anh bưng hai bát thịt bò kiểu cước đi lên nhắc nhở mấy đứa bé chú ý cẩn thận đem canh thả xuống cười nói canh cùng chấm đĩa không đủ liền kêu nhưng lấy thêm、Tốt. vương hành lượng gật đợt đầu cầm qua chén nhỏ trước đựa bát canh chu thôn nồi đu nước tại tô kê một mực có chút danh tiếng vương hành o lượng n ế m qua mấy lần ấn tượng cũng không quá tốt nước dùng so với đỏ canh khó làm trong canh thêm lại là mùi vị khá đậm lưu tạp ép không được hương vị cái nổi này canh sẽ phá hủy những cái kia bày sạp bán nổi đun nước giết nhu tượng tay n g h ề quá cầu thả cũng liền bến tàu bên kia công nhân búc vác bởi vì giá cả lợi ích thực tế ăn tương đối nhiều canh này rất trong suốt x ư ơ n g t r â u thời gian dài nấu chín đi ra nồng đậm mùi thơm theo hơi nóng sông và mũi gần như ngửi không thấy mùi vị cầm tia nếm một canh vương hành lượng lông mày nữ lại tươi mới từ ăn lộn nổi lớn bên trong đánh đi ra canh lại nóng lại tươi một điểm mùi lạ không có hương liệu mùi rất nhạt hoàn mỹ phụ trợ mùi thịt làm ra để tiên hiệu quả tinh tế dư vị còn có thể phát giác ra một ít trung thảo dược dư vị đồng dạng là vô cùng thanh đạm hương vị cùng hương liệu đan vào một chỗ nổi bật một cái tươi chữ vương hành lượng thổi thổi đem trong bát canh hai cái liền bốn sạch thở một hơi dài nhẹ nhõm ca ngợi nói tươi lông mày đều tươi rơi nói xong hắn cho lý mỹ lâm cũng được nửa bát canh ngươi nếm thử xem thật có như vậy tươi lý mỹ lâm cầm lấy thịt h ổ i thổi nếm thử một miếng cũng là ánh mắt sáng lên nói chính là tươi canh này nổi cùng trước đây nếm qua lầu chu thôn hoàn toàn không giống a cho nên nhân ra kêu thịt bò kiểu cước không gọi nổi đúng nước vương hành o lượng cười nói lại đem trong b á t thịt bò s á c h bò tấm gân lòng bò đều nếm một lần lát thịt bò lớn m ỏ n g mềm nấu vô cùng tươi non s á c h bò giòn đạn tấm gân mềm dẻo lòng bò bám mềm phối hợp cái này đ ĩ a đĩa chấm khô hương vị quả thực không bày vương hành o lượng chỉ vào cái kia đĩa chấm khô nói cái này đĩa chấm khô xứng tương đối có trình độ tê tay mặt hương đều ở bên trong là đạo này thịt bò kiểu cước điểm mắt bút tiểu chu đồng chí trình độ cao đạo này canh thịt bò kiểu cước vị tươi đẹp già trẻ tất cả đều hợp về sau nói không chừng muốn thành tô kê món ăn nổi tiếng. có khả năng lâm trí cường đi theo gật đầu ba đứa hải tử đang vùi đầu uống canh s á c thực đều thích không được không ít khách nhân đều chú ý bên này nghe vậy lúc này có người tăng thêm một phần thịt bò kiểu cước muốn nếm nếm s ư ở n g trường ăn đều nói tốt thịt bò kiểu cước đến cùng mùi vị gì triệu nương nương một mực c h ố n g đỡ lô thay nghe dương lên khỏe miệng liền không co xuống qua chú nghiện đứa nhỏ này quá không chịu thua kém nàng đều đi theo mở mày mở mặt trong lòng đã ý đến cho đại gia lên một chút cá giết hoác hương chú n h i ệ n bưng áp chụt cá giết hoác hương đi ra triệu hồng đem thức ăn trên bàn rời một chút bày ở chính giữa không ít khách nhân á món ăn này hiện tại liền s ư ở n g trưởng bọn hắn bàn này đ i ể m rồi hai khối tiền một phần đến cùng có đáng giá hay không đến cái giá này là mọi người tò mò tứ xuyên nhân ái ăn cá cũng am hiểu làm cá hấp thịt kho tẩu nước nấu làm đốt dao trộn phương pháp ăn nhiều đi nhưng muốn đem cá đốt ăn ngon đối với đầu bếp tay nghề liền có chút để ý c h u n g nghĩa đốt cá giết hoác hương vẻ ngoài cũng thực không tồi đậm đặc nước ấm tới đắp lên rán vàng dựng cá trích bên trên ớt ngâm đậu uống ngâm gừng ngâm hoác hương tô điểm bên trên cái này liệu nhìn xem liền không đơn giản nhàn nhạt, nhạt chua cay vị bay tới không ít người đã không nhịn được nuốt nước miếng chính là mùi vị này còn phải chờ lao s ư ở n g t r ư ở n g trước nếm thử lao s ư ở n g t r ư ở n g kiến thức rộng rãi miệng cái n ă n nếu là hắn đều nói tốt cái kia chuẩn không sai tiểu chu a ngươi làm đồ ăn một đạo so với một đạo để ta kinh h ỉ vương hành lượng nhìn xem chu n g h ễ n cười tùng tìm nói chờ tan nếm thử ngươi làm cá giết h o a hương cái này đồ ăn ta thế nhưng là nếm qua nhà hàng dung thành đầu bếp cấp một làm ngày mười chu n g h ễ n mặt mỉm cười lòng tin tràn đầy hôm nay chuẩn bị hai mươi đầu cá trích có thể hay không bán xong liền nhìn xưởng trường làm sao đánh giá tớ s buổi tối sẽ có tăng thêm câu theo đọc cầu nguyện phiếu phá một n g à n không chờ thêm c u n g khinh ngữ ngày mai tiếp tục tăng thêm câu theo đọc cầu nguyện phiếu chương bốn mươi chín sinh cái mội mội cũng được ca chương ba chương bốn mươi chín sinh cái mội mội cũng được ca chương ba hôm nay nhà ăn nhà máy náo kịch để thích ăn rau xảo cái đám kia công nhân nhận rõ vương đức phát cùng hoàng phúc sinh sắp mặt mà gần nhất thanh danh vang dội nhà hàng chu nhị hoa liền trở thành đại gia lựa chọn thứ hai khách sạn quốc doanh đồ ăn cũng không tệ chỉ là đi qua không có như vậy thuận tiện mang thức ăn lên chậm còn không dám thúc giục Bởi vì k h á c đương nhiên không ít người là lần đầu tiên đến nhìn thấy đồ ăn so sánh giá cả nhà ăn nhà máy rau xào còn đắt vẫn là có mấy phần do dự không phải sao sưởng trưởng cùng phó trưởng sưởng hai nhà liên hoan đem m ấy món ăn đều điểm một phần tất cả mọi người chờ lấy sưởng trưởng ăn xong phát biểu ý kiến đây hiện nay thịt bò bằng hai loại ớt thịt bò kho macro sườn kho thịt bò k i ề u cức đều được đến nhất trí khen ngợi chỉ còn lại quý nhất cá giết hoắt hương chờ đợi thẩm phán sưởng trưởng tất cả mọi người chờ ngươi phê bình đây lâm chí cường xem sớm ra khách nhân k h á c tâm tư vừa cười vừa nói hắn mặc dù chưa ăn qua chu nghĩa làm cá giết hoắt hương nhưng hắn đối với chu n g h ĩ có lòng tin có thể được á p chụp lên bản chắc chắn sẽ không kém đại gia đừng có gấp ta trước nếm thử tốt xấu ta khẳng định công chính bình luận. vương hành lượng sang sảng cười nói cầm lấy đũa kẹp lên một khối trên bụng ư ớ c hiếp nước cấm thêm bột vào canh vừa đúng bọc lấy ư ớ c hiếp bị kẹp lên hiện ra có chút bóng loáng cũng sẽ không quá mức d í n h dính, dính. ư ớ c hiếp đ ú t tới trong miệng nha c a y tươi hương chua hóa trang lên sân khấu mà tại ở trong đó hoa hương đặc biệt mùi lực lượng mới xuất hiện đem chỉnh thể hương vị lại nâng lên một cái cấp độ cá giết hoa hương cách làm không hề thống nhất mỗi một cái đầu bếp làm ra đến cũng khác nhau loại này khác biệt từ thanh tia đậu đũa ngâm cùng ớt ngâm liền xuất hiện chua có thể để tiên cùng cá rất phối hợp cho nên xuyên du người nấu cá thích bỏ d ư ơ muối thả đậu cũng là một cái đạo lý tăng thêm phong vị để tiên đi tanh h vương hành o lượng trong nhà có mấy cái đồ chua cái bình dưa muối đậu đũa ngâm ớt ngâm gừng ngâm mỗi cái thời kỳ hắn đều sẽ đem ứng quý đồ ăn ngâm tốt k h ó a trong hầm ngầm chỉ có hắn có thể tiếp xúc đến không quản là bên dưới bát cháo vẫn là x à o rau cá nướng đều là bảo bối tốt cái này cá giết hoa hương bên trong ớt ngâm cùng đậu đũa ngâm s ắ c thực ngâm tốt chua hương mát m ẻ tươi sáng mà không ăn c ấ p vị nhiều loại hương vị điều hòa lại như vậy hài hòa nhưng gặp chu nghiện thiên p h cao c ắ mở ức h i p hơi cháy xém ra cá đặc biệt hương mà ức h i p nhưng là đặc biệt tươi non hương thơ Cá hoác hương có cách giết hương hai loại cách làm, một loại một t làm, rất ư ớ c rán n phía sau u hiển u nước ớ t canh. Một loại khác thì là bỏ cái tự, trực canh nấu, nước canh, cực sau rán này trình nồng nấu, hạn tươi non. thì thu theo h Một tự, tiếp tới tươi loại là vào đổi i bỏ Rất đó nhiên trung n g h ễ a là loại trước cách làm vương hoành lượng cũng càng thích loại này h ắ n thấy cá không r á n không thơm lại non cũng thiếu s ó t cảm giác nhưng rán quá mức ư ớ hiếp lại sẽ lao mất đi chân mềm cảm giác cho nên hỏa h ầ u đem k h ố n g phi thường trọng yếu phần này cá giết hoa hậu đem không quá tốt rồi hòa hậu gia vị hoàn mỹ dung hợp đạo này cá giết hoa hương trong lòng hắn đã xếp tới vị thứ nhất so với nhà hàng dung thành n ế m qua đầu kia còn muốn càng tốt hơn một chút vương hành lượng miệng biễu một cái phun ra một cái mảnh xương cá đứng dậy nhìn xem chu nghiến nói tiểu chu sư phụ người cái này c á giết hoắc hương làm thật sự quá tốt rồi tê c a y hương t h ơ m tươi phong vị m ư ờ i phần không thua nhà hàng dung thành ta thích nấu ăn chờ ngày nào có thời gian chúng ta thật tốt giao lưu trao đổi a trong tiệm cơm khách nhân kinh ngạc lên tiếng không nghĩ tới s ư ở n g t r ư ở n g ăn cái này c á giết hoắc hương sau đó vậy mà cho già cao như vậy đánh giá lâm trí cường cùng mạnh an hà cũng là có chút giật mình xưởng trường đối với chu nghiễn xưng hô từ tiểu chu đồng chí đến tiểu chu lại đến tiểu chu sư phụ nhưng gặp chu nghiễn trong lòng hắn hình tượng biến hóa đồ ăn còn chưa lên thời điểm nói là muốn cho tiểu chu chỉ điểm m ư ờ hai hiện tại biến thành muốn cùng tiểu chu sư phụ thật tốt giao lưu trao đổi hại lao s ư ở n g trưởng cũng có hai bức gương mặt sao mạnh ăn hà mí môi một cái có chút túi đầu giấu ở khoe miệng tiểu ý kẹp khối ư ớ c hiếp nếm thử con mắt rất nhanh phát sáng lên có bị kinh d i ệ m đến viện thiết kế tiếp đãi quy cách tương đối cao d u n g thành cái k i a mấy nhà nổi tiếng phòng ă n nàng ăn không ít chu nghiên đạo này cá giết hoác hương nếu là đặc ở vinh lạc viên menu bên trên đó cũng là có thể thành chiêu bài đồ ăn phải nói không chỉ là cá giết thịt bò kho ma khô thịt bò bằng hai loại ớt sườn kho đều là số một tốt không thua dung thành nổi danh khách sạn mạnh an hà lần thứ nhất nghiêm túc dò xét lên người trẻ tuổi này cái này mở tại tiểu trấn bên trên khách sạn giữ không nổi tài năng của hắn lại cho hắn một chút thời gian hắn có lẽ có thể tại ăn uống ngành nghề bên trong sông ra một chút thành tựu tới trên bàn ba tên tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm trung nghĩa trong mắt cũng nhiều mấy phần s ù m bái hôm nay cái này đồ ăn thực sự là ăn quá ngon đặc biệt là sương sườn, bọn hắn muốn đem sương đều ăn hết. Ngài quá khen, ta còn nghĩ nhiều hướng ngài học tập đây trung nghĩêm tốn cười nói không không không ta nói đều là lời nói thật tại làm đồ ăn chuyện này ta có lẽ nghiêm túc vương hành o lượng xua tay cười nói sư phụ ngươi so với ngươi toàn diện nhưng ngươi càng có linh tính cho dù là dung thành những cái tia khách sạn lớn bên trong đầu bếp cấp một cái này mấy món ăn cũng ít có năng lực làm so với ngươi tốt lời này vừa ra cả sành đường khách nhân nhìn chu nghiễn ánh mắt đều có chút bất đồng nếu là biến thành người khác đại gia sẽ cảm thấy đây có phải hay không là chu nghiễn mời nâng nhưng lão s ư ở n g trưởng khác biệt hắn vào nam gia bắc kiến t h ứ nhiều đối với ăn đặc biệt coi trọng có thể để cho hắn nói ra lời nói này nhưng gặp chu nghiễn hôm nay cái này mấy món ăn xác thực làm tốt t r ì n h độ vậy mà so với khách sạn lớn dung thành đầu bếp cấp một đ ề u tốt tin tức này nếu là chuyên gia ngày mai khẳng định không ít người mộ danh đến ăn triệu nương nương nhìn xem chu n g h ĩ n cười trong mắt lại nổi lên lệ quang đứa nhỏ này đến ăn bao nhiêu k h ổ à. lão bản nương cho chúng ta cũng tới một phần cá giết hoác hương chúng ta nơi này muốn một phần thịt bò bằng hai loại ớt một phần cá giết hoác hương những khách nhân ngồi không yên nhộn nhịp bắt đầu chọn món ăn cá giết hoác hương cùng thịt bò bằng hai loại ớt trở thành hàng bán chạy chu n h ĩ n khách sáo hai câu liền về phòng bếp bận rộn vương xưởng trưởng người này còn thật có ý tứ không có cái gì ra đỡ nói chuyện còn t đến s ư ở n g trường lại uống điểm lâm trí cường cho vương hoành lượng rót rượu uống hai lượng đủ rồi ta muốn đánh t r á n cơm vương hoành lượng xua tay cười nói đây là ăn với cơm đồ ăn tích cực ăn cơm so với uống rượu càng rất tốt Tốt, vậy ta cũng tích cực ăn cơm lâm trí cường cười đem rượu thu hồi một chút thời gian thịt bò kho mang khô cùng thịt bò bằng hai loại ớt liền bị h á i nhãn hiệu tiến vào khu vực hết hàng ngượng ngùng a đại ra hai cái này đồ ăn không còn sườn kho còn có ba phần cá giết h o á hương còn có sáu phần thịt bò kiểu cức còn có m ư ơ i phần tà hữu điểm song thức ăn hôm nay liền toàn bộ ớt l ư trong triệu nương nương xin lỗi thông báo sườn kho cùng c á giết hoát hương giá cả h ơ i quý nhưng không có ảnh hưởng chút nào nhiệt tình của mọi người ngược lại sợ người khác đặt trước chính mình cái gì cũng không ăn được n h ộ t nhịp tiến tới góp mặt chọn món mấy món ăn một chút liền bị đặt trước xong liền thịt bò k i ể u cước đều bị điểm quang triệu nương nương ngày mai nhiều chuẩn bị gọi món ăn nha ta nhìn địa bộ này ngày mai sinh ý khẳng định đông nghịt đúng đấy c h ư a mai ta liền đến cái gì cũng không có điểm đến khách nhân yếu ớt nói tốt ngày mai chúng ta nhất định nhiều chuẩn bị đồ ăn để tất cả mọi người có thể ăn đến triệu nương, nương cười hít mắt nói ba tên tiểu gia hỏa ăn no trước bên giới bàn lâm bình văn quay đầu nhìn lâm cảnh hành ca ca ngươi lúc nào cho ta làm đâu a lâm cảnh hành bung tay mọi người sẽ tìm địa phương bằng không ta muốn chờ ngày nào mới biết ngay dưới mắt còn có như thế một nhà bảo tàng khách sạn ra khách sạn cửa lớn vương hoành lượng lôi kéo lâm trí cường cười nói ta chính là ăn náo nhiệt s ư ở n g t r ư ở n g mới có thể ăn ra ngoài nói tiểu tru đồ ăn làm tốt người cũng không tệ lâm trí cường cười nói là không sai ngày nào ta còn muốn đến tìm hắn lĩnh giáo một hai đâu cái này có thể so sánh với dung thành dễ dàng hơn vương hoành lượng gật đầu người hai nhà tại cửa ra vào tách ra vương hoành lượng cưới xe đạp nhị b ắ t đại giang mang theo tôn tử cùng lý mỹ lâm trở về lâm trí cường một nhà thì l á theo đê không nhanh không c h ậ m hướng khu tập thể phương hướng đi đến ba mụ các ngươi lúc nào đưa ca, ca đi học nấu ăn a lâm bình văn lắc lâm trí cường tay làm lúc nói Nhà k ca ca các đều ngươi n mặt mặt n Lâm c thật là dám nghĩ mạnh an hà cùng lâm trí cường một người người một nhà tiếng cười tại đê trên văn vọng trời chiếu đem bọn hắn cái bóng kéo thật dài tờ s ba canh các ngươi quá ngưỡng bức một n g à ì n nguyệt phiếu ngày mai tiếp tục tăng thêm tiếp tục cầu nguyệt phiếu cùng theo đọc một phẩy năm không không nguyệt phiếu còn tăng thêm nếu như có thể mà nói mời phát thêm phát bình luận sách hoặc là hỗ trợ để cử một cái chương năm mươi lao tư thục đạo sơn chương một chương năm mươi lao tư thục đạo sơn chương một khách nhân đã đi đến triệu hồng cũng trở về chống r ô n g trong t i ệ m cơm đồng chí lao chu đang tại quét rác triệu nương nương dựa vào cột cửa xoay e o bận rộn không cảm thấy cái này nghỉ một chút xuống lại cảm thấy có chút xương sống thắt lưng mụ mụ ngồi đến mặt mặt cho ngươi truy truy chu mặt mặt rời t r ư ơ n g ghế nhỏ tới lôi kéo nàng ngồi xuống nâng lên nắm tay nhẹ nhàng đấm lưng dễ chịu không ân ta yêu nữ chính là có thể làm sẽ còn cho mụ mụ đấm lưng triệu thiết anh mỉm cười gật đầu dễ chịu chu mạt mạt nghe truy ra sức hơn chu n g u y ĩ n đơn giản xào cái rau xanh cùng thịt bò b ằ m hai loại ớt lại đem còn lại một điểm l ò n g bò gân bò hâm nóng liền xem như cơm tối ba lượng điếu long là hắn đặc biệt lưu khách nhân ăn hài lòng cũng không thể bạc đãi người một nhà không phải thật nhiều khách nhân muốn chút thịt bò b ằ m hai loại ớt người bé con làm sao còn giấu một phần đâu triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu n g u y ĩ n từ phòng bếp bưng ra thịt bò b ằ m tức giận cười nói khách nhân muốn ăn chính chúng ta cũng muốn ăn nha chu nghĩa cười nói kiếm tiền không phải là vì trôi qua càng tốt hơn ăn ngon cũng là vô cùng trọng yếu Chính、chúng í n h h c ta tùy tiện xào cái thức ăn chay đem canh hâm lại liền ăn mù coi trọng triệu nương nương đứng dậy dắt chu mặt mặt tới ngồi xuống như vậy sao được mặt mặt chính là giải vóc người thời điểm n g ư ờ i mỗi ngày lại bận rộn như vậy vất vả khẳng định đến ăn ngon điểm chu miễu r ử a tay tới ta cảm thấy chu n g h ĩ ệ nói n đúng được được được đều nghe hai ngươi triệu thiết anh gật đầu được được được đều nghe hai ngươi chu mặt mặt đi theo bi b ố nói tất cả mọi người cười một n g ư ờ i đựng chén cơm trước tiên đem vụng lấp đầy không nghĩ tới ngày đầu tiên sinh ý cứ như vậy tốt hai vị xưởng trưởng thế nhưng là giúp đại ân triệu tiết h anh ăn đến một nửa không khỏi cảm k h á i nói cái t h i ệ lâm phó giám đốc thật đúng là chúng ta q u ý nhân một lần lại một lần giúp chúng ta mở ra nguồn tiêu thụ đúng vậy a có cơ hội phải hào hào cảm ơn hắn chu n g u y ễ n gật đầu hôm nay lâm thúc mời vương s ư ở n g trưởng tới dùng cơm rõ ràng có dịu dắt giới thiệu hắn ý tứ điểm này để hắn ngoại ý muốn sau khi cũng có chút cảm động không thân chẳng quen hạ giao ân cứu mạng bọn hắn cho đồ vật đã đầy đủ nhiều hắn không hề cảm thấy đối phương còn thiếu người khác tình cảm hay là cho hắn đưa chút thứ gì đi chúng ta cũng không tốt một mực nợ ân tình người ta triệu tiết anh nhìn xem chu nghĩa h lần sau lại cho hắn chuẩn bị củ cải m ư i chua nhìn hắn hai đứa nhi tử còn rất yêu thích ăn những vật khác hắn hơn phân nửa không thu chu n g h i ễ n cười nói không có việc gì thời gian dài đây về sau có cơ hội trả lại ân tình nha có qua có lại mới có tình cảm、Tốt. triệu ố t t thiết anh gật đầu cảm thấy chu n g h i ễ n lời này có lý ba ngày mai ta muốn mười hai cân thịt bò n ạ m mười bảy cân điếu long ngươi nơi đó điếu long nếu là không đủ ta mới vừa cùng phi ca đã chào hỏi hắn sẽ cho ta lưu chu n g h i ễ n hướng đồng chí lao chu định thịt bò cùng m i u tạp định nhiều như thế triệu thiết anh hơi kinh ngạc hôm nay việc này ngày mai khẳng định sẽ tại nhà máy dạy truyền ra danh tiếng của chúng ta đánh tới muốn bắt được cơ hội đem nhà ăn nhà máy rau xào khách nhân tận diện chu n g h i ễ n cười nói hắn xem trường vương đức phát cái này sẽ có lẽ tức giận không chừng kìm nén cái gì hằng đây bất quá không quan hệ dựa vào lâm trí cường dẫn tiến hắn đã cùng vương hoành lượng đi c h u n g đường về sau giao lưu học tập chính là cơm bằng hữu chu n g h i ễ n nhìn ra được vương hoành lượng là chân ái nấu cơm hơn nữa đối với hắn làm đồ ăn vô cùng tán thành loại này quan hệ chỗ sẽ không mệt mỏi hắn khẳng định được nàng vẫn luôn tin tưởng điểm này chu mặt mặt trộn lẫn thịt bò bằng vùi đầu làm ba chén cơm uống một chén canh mới thỏa mãn để đua xuống ở một cái chuyên dụng chén nhỏ làm lên cơm đến chính là có cảm giác thành công hoa hoa làm đồ ăn ăn quá ngon ta ăn no no bụng tiểu ra hỏa cười hắc hắc b ụ n b ấ m trên gương mặt có thêm một cái lún đồng tiền nhỏ con mắt con thành t r ă n g non bên miệng còn dính hai viên hạt cơm nhưng thích lại chữa trị ngoan a i chu nghiện đưa tay giúp nàng đem khỏe miệng hạt cơm bóp chu mặt mặt hướng hắn bên này đụng đụng tràn đầy tò mò hỏi h o hoa vừa vận tiểu h o hoa hỏi ta thị thịt bò cũng sẽ mệt sao chu nghĩa nghe thấy buồn cười cười gật đầu nói ân như mỗi ngày đứng khẳng định sẽ mệt mỏi cho nên có thời gian r ả n h liền thích giờ chân nghỉ ngơi a ta biết rồi chu mạt mạt như có điều suy nghĩ gật đầu triệu nương nương cùng đồng chí lao chu cũng cười tiểu ra hỏa thật đúng là trong nhà vui vẻ cội nguồn chu mạt mạt ghé vào trên ghế cẩn thận từng ly từng tí trước tiên đem chân trái thả tới trên mặt đất xác định mũi chân chạm đất phía sau mới thả xuống chân phải đi đến chu n h ĩ a bên cạnh đi g ắ t tay của hắn h a h a ngươi dẫn ta đi đùa nghịch, nghị nghịch toa tòa tấm trời cũng mau tối còn đùa n g ị c h cái gì toa tòa t buổi sáng ngày mai tới lại buồng n ị c h triệu tiết h anh đồng chí hạ xuống thần r ụ không sao ta nghĩ buồng n ị c h liền buồng n ị c h một hồi sẽ chu mặt mặt lắc chu n g h i ễ n tay làm lũng lao tư t h u ộ c đạo sơn một hai được rồi ngày mai buồng n ị c h liền ngày mai buồng n ị c h chu mặt mặt móc méo m i ệ n g cuối cùng vẫn là sợ chu n g h i ễ n cười không nói sợ dẫn lửa trên thân triệu nương nương không mất hứng nhưng cũng không phải cái gì đều l u ô n g chiều chu mặt mặt một hồi trời hoàn toàn tối đạp xe về nhà không an toàn cũng không tiện tiểu hài nha có táo không có táo khóc hai tiếng nói không chừng đáp ứng đây chu mặt mà không tính cố chấp loại kia lăn lộn đầy đất mới để cho người đau đầu dựa bắt công tác chu n g h i ễ n chủ động gánh chịu đưa bọn hắn lúc ra cửa nhìn thấy đối diện quầy hàng ngừng chiếc xe đẩy ba bánh chu lượng lượng hai phu phụ đang một mặt xa suốt tinh thần hướng trên xe chứa đồ vật người khác ga phân người đưa giấy bản người khác ăn cơm người liếm đĩa sập hàng bày ra dáng một ngày liền làm sụp đổ cũng là thần tốc triệu nương nương cười tủng tìm nói chu lượng lượng cùng nô quế hoa mặt càng đen hơn hận không thể tìm một chỗ chui vào chu miểu đạp xe mang theo hai mẫu nữ rời đi trên mặt cũng là mang theo cười chu nghiễm cười lắc đầu nếu triệu nương nương âm dương quái khí nhất ra bạo kích khóa cửa lại hắn vẫn là dọc theo đê chạy một vòng ra một thân mồ hôi mới trở về cửa ra vào quầy hàng lại khôi phục nguyên dạng c h ố n g g i ố n g chỉ để lại hai đống l ò cho vợ chồng này hai đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng kỳ thật chu nghiện thật bội phục hai người bọn họ hành động lực phát hiện nhà máy dệt cửa ra và có cơ hội buôn bán lập tức đem quầy hàng chuyển tới còn đem mỹ sợi cũng an bài bên trên phát hiện tiền này không tốt kiếm khai trương cũng khó khăn lại trong đêm chuyển đồ rời đi liền hành động này lực vượt qua chín mươi một trăm người chính là ánh mắt kém một chút nào cũng kém điểm làm ăn quá mức tự cho là đúng vọt vào tám trung n g ễ n đem sổ sách đi hôm nay bán đi tám mươi bát mì một trăm bát thịt bò kiểu cước tăng thêm nấu đồ ăn cùng xào rau thu vào tổng cộng một trăm sáu mươi trong tám nguyên thu vào lại sáng tạo cái mới cao so tuần trước sáu xuyên mỹ học sinh tập thể dùng cơm ngày đó còn cao xào rau nấu đồ ăn lợi nhuận tương đối thấp chút nhưng thịt bò kiểu cước lợi nhuận cao tổng lợi nhuận không sai biệt lắm có tám mươi sáu nguyên có thể tới chừng năm thành đem tiền lẻ mười khối một sấp dùng sợi dây cọc h ắ c toàn bộ ném vào vali và tiền tiền nợ đã còn rơi một trăm tám mươi còn t hiện ế u nguyên, 678.52 trong hắn tay h i tại khách sạn g n tiền đã bàn sống đồng thời dựa vào danh tiếng đứng vững góc chân chỉ cần có thể đem nhà ăn nhà máy rau xào số định mức một chút xíu ăn đến nhà bọn họ năm nay có thể qua cái năm é o hôm nay ít nhất cũng bán một trăm linh năm còn có thật nhiều khách nhân muốn ăn không ăn được hai khối tiền ca giết hoác hương đều c ấ p điểm cái này sinh ý làm sao đột nhiên cứ như vậy hảo làm đâu ta cảm giác giống như nằm mơ triệu nương nương ôm đồng chí lao chu eo vừa cười vừa nói nói rõ tại ngươi giáo dục bên dưới c h u n g nghĩễn trưởng thành vung chu miểu cười nói ân chính là có chút đạo lý hiện tại hắn đã có khả năng một mình đảm đương một phía triệu nương gật nương đầu nụ cười càng thêm sán lạ người hôm nay là không có nghe được người xưởng trưởng kia làm sao khoa trường trung n g h ĩ n c ò gọi hắn tiểu chu sư phụ đâu trong cửa hàng công nhân nghe đều sợ ngây người nói xong nói xong nàng cảm xúc lại thấp xuống thở dài nói hoa nhi này học nấu ăn thời điểm khẳng định chịu không ít khổ bằng không cái kia làm đến ra ăn ngon như vậy đồ ăn hắn chính là học được ngươi chịu khổ nhọc tinh thần ngươi cái này mẹ dẫn đầu mang tốt chu miểu cười nói nam h ả i bé con ăn chút khổ là nên bằng không thành không được mới cũng không làm thành chuyện ai nha ngươi làm sao như thế sẽ nói thật nghe lời ở trước mặt người ngoài ngươi khoang đều không ra triệu nương, nương vỗ một cái chu miệ bụng cười duyên ó i dễ nghe nói chỉ nói cho ngươi nghe vùng người khác ta lại không cần quản đồng chí lao chu nghiêm túc nói ân có giác ngộ ngày mai ngươi đi câu cá nha hôm nay cũng sẽ tăng thêm tiếp tục cầu nguyện phiếu cùng theo đọc 500 n g u y ệ t phiếu thêm một chương kỳ thật biên tập một mực nói càng ít điểm chương tiết số lượng từ ít một chút mới phát sách 20 m ấ y ngày liền 15 v ạ n chữ k i ngữ h n chương tiết phần lớn 3.000 chữ tả hưu thậm chí có hơn 4.000 chữ bởi vì hàng ngày lưu thức ăn ngon văn cách viết 2.000 chữ căn bản không có cái gì đồ vật cho nên ta sẽ trong vòng cho đến quyết định chương tiết chiều dài mà không phải hai chữ để các ngươi có càng tốt đọc thể nghiệm không quan hệ đại gia xem vui vẻ trọng yếu nhất lên khung phía trước bạo c à n g cũng không có quan hệ không kém cái kia mấy vạn chữ miễn phí chương t i ế t sách mới kỳ để cử toàn bộ nhờ theo đọc số liệu cho nên hy vọng đại gia mỗi ngày đều có thể đến xem chương mới nhất ta vui vẻ viết đại gia vui vẻ nhìn liền tương chương năm mươi mốt nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng chương hai chương năm mươi mốt nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng chương hai bố trí ấm áp phòng ngủ đầu giường mở ra ngọn đèn nhỏ đèn bàn mở n h ạ t loan quang chiếu vào mạnh ăn hà p h i m hồng trên gương mặt ngón tay của nàng tại lâm trí cường lồng ngực vẽ vài vòng khí tức thở nhẹ nói mấy ngày nay sau lưng ta lén lút gian luyện lâm trí cường gậy gậy đầu ngón tay kẹp lấy khói có chút đắc ý ngóc lên cái c ằ m c ầ n sao bất quá là bình thường phát huy mà thôi ta còn không biết người giải ngắn sao mạnh an hà lường hắn một cái họa vào ngón tay thuận thế liền bấm một cái nam nhân qua hai mươi năm toàn thân cao thấp cũng liền miệng nhất cứng rắn ba mươi tám tuổi nam nhân càng là như vậy tê lâm trí cường hít vào m ộ t hơi vội vàng xin t h a khả năng là mấy ngày nay thịt bò ăn được nhiều thân thể thay đổi tốt hơn đi thịt bò kiểu cước mạnh an hà như có điều suy nghĩ thức tám giờ sương canh lại tăng thêm các loại thuốc đông ý ỉ còn hà thịt bò khẳng định bộ người vậy sau này ngươi mỗi ngày đi ăn sổ sách ta chi trả cho ngươi tốt đương nhiên này chủ yếu vẫn là thân thể ta tốt bổ không bổ không có gì khác nhau quá nhiều phải không vậy ta lại khảo nghiệm thử thách ngươi mạnh an hà ngồi dậy cầm ra gân đem tóc về sau đâm ai nha ta đột nhiên nhớ tới còn có t r ư ơ n g bản thiết kế không có v ẽ xong cuộc họp ngày mai còn muốn nói đâu ta trước đi làm một chút an hà ngươi ngủ trước à. lâm t r í cường lật lên thân đến mặc lên áo ngủ liền muốn đi ra ngoài chân có chút mềm cái gì cán bộ trải qua được loại này thử thách a nam nhân mạnh tỷ khoe miệng dâng lên đưa tay câu lại cổ áo của hắn trở về nằm không đ ù a ngươi đúng không muốn tế thủy trường lưu không thể mê rượu lâm trí cường lúc này mới nằm lại trên giường mạnh an hà đầu gối lên tay của hắn cười nói hôm nay bữa cơm này ta nhìn s ư ở n g trường tốt đẹp lâm t ỷ ăn còn thật hài lòng ta cùng s ư ở n g trường cùng nhau n ế m qua không ít lần cơm bao gồm dung thành mấy nhà khách sạn lớn còn là lần đầu tiên gặp hắn có loại này phản ứng lâm trí cường cũng là cười nói vừa bắt đầu chờ mong quá thấp về sau bị kinh diễn đến thái độ đối với chu n h i rõ ràng thay đổi mạnh an hà khẽ gật đầu có sao nói vậy chu n h i hôm nay làm cái này mấy món ăn trình độ xác thực không thua dung thành nổi danh phòng ăn hắn cái này trùng nghệ tại cái này tiểu chấn bên trên mở t i ệ m cơm là thật có chút mai một nhân tài có lẽ đi thành phố lớn phát triển cũng không thể nói như vậy ta ngược lại là cảm thấy hắn một bước này một bước đi rất ổn lâm c h í cường trầm ngâm nói từ nhà ăn nhà máy bị khai trừ tại cửa nhà máy mở t i ệ m cơm một cái không có niệm qua quá nhiều sách tiểu chấn thanh niên điều kiện gia đình bình thường trong thời gian ngắn có khả năng mở tiệm bàn sống đứng vững góc chân đã là hắn có thể làm lựa chọn tốt nhất chờ hắn tích lũy món tiền đầu tiên nói không chừng liền sẽ hướng thành phố lớn phát triển về sau nói không chừng cũng có thể tại dung thành khai ra khách sạn lớn ngươi ngược lại là thật coi trọng hắn mạnh an hà cười nói tại xí nghiệp nhà nước bên trong sống lâu người đại đa số trướng mắt hộ cá thể chúng ta ở nước ngoài du học thấy nhiều mở tiệm kinh thương cũng là đứng đắn nghề nghiệp có năng lực có thể so với ở trong xưởng đi làm kiếm được nhiều có tiền thời gian tự nhiên sống dễ chịu lên đại học cũng không nhất định liền c à n g có tiền đồ ngươi nghĩ tác hợp hạ giao cùng trung nghiễn mạnh an hà đánh gây hắn nói chúng tim đen ta nào có bản len này nhưng ta khẳng định không ngăn trở lâm chí cường đúng tay nếu có một ngày hai cái này hài tử thật cùng đi tới chú nghĩa chưa hẳn không phải l ư ơ vối vậy ngươi đi cùng tỷ ta cùng tỷ phu của ta nói đi a ta nào dám a xuyên mỹ ký túc xá trên b à n sách l o e lên một chiếc nhỏ đ è n bàn hạ giao ngồi ở bên cạnh bàn viết thư xinh đẹp chữ tại trên tờ giấy chạy xuôi một bên trong thùng rác có mấy cái bóp thành bóng viên giấy giao giao thư tình có khó như vậy viết sao đặng hồng thò đầu ra cười tủm tìm hỏi chu ngọc ngọc từ một cái giường khác thò đầu ra chế nhạo nói đúng đấy cái này đều viết cái thứ năm phiên bản so với ta làm xong thiết lập đều nghiêm túc đâu có thể hay không cho ta học tập một chút do ta viết là tin không phải thư tình hạ giao đoan chính tư thế ngồi cũng không quay đầu lại nói tay lại theo bản năng che kín trên thư chữ đúng đúng đúng là tràn ngập cách mạng hữu nghị tin đăng hồng cười gật đầu cái kia thay chúng ta cảm ơn một chút chu n g h ễ n đồng chí đưa kẹo gạo r a n g a n ngon q u á đúng nhớ tới nói ta cũng đồng dạng chu ngọc ngọc đi theo gật đầu tốt các ngươi ngủ trước ta một hồi liền tắt đèn hạ dao vừa cười vừa nói trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cơi xe đạp lại ra ngoài mua thức ăn đi hôm nay hắn trước đi tìm trương lao tam mua tám cân sương sườn tiểu chu a ngươi cái này khách sạn sinh ý là càng ngày càng tốt trương láo ta một bên sưng s ư ơ n một bên cảm khải nói Tạm đ ư ợ chương có t ể mở đi xuống. Chu Nguyễn a cho t r ư lão tam Thịt hai dao, do nhìn g cái xem chu nghĩa muốn bóng lưng cười ha hả tự nói chu nghĩa lại đi phiên chợ bên kia tìm tới cho hắn đưa cá hàng cá cao lã bản g để hắn buổi trưa hôm nay đưa bốn mươi đầu tám lượng cá trích đến trong cửa hàng bởi vì mua nhiều mỗi ngày đều muốn hàng chu nghiến thành công đem một cân cá trích giá cả từ tứ mao năm điểm ép đến tứ mao hơn nữa ngày nghỉ lễ cũng không thể tăng giá nhà máy dệt nhà ăn cùng khách sạn quốc doanh có chính mình đặt hàng con đường bán lẻ cũng không có tốt như vậy bán chu nghiến loại này ổn định muốn hàng hộ khách cũng không nhiều tại toke coi như khách hàng lớn cao lão bản căn cứ ít lãi、like、tiêu thụ mạnh lý niệm đáp ứng rất ngay thẳng cao lão bản cá của ta nhất định muốn tốt người bán nhiều năm như vậy cá phân rõ tốt xấu nếu là cố ý cho ta đưa kém ta có thể biết trở mặt chu nghiến cười đem chuyện xấu nói trước ngươi yên tâm mỗi lần đưa hàng ta cho ngươi nhiều mang mỗi đầu người chính mình chọn không hài lòng ta một lần nữa đưa qua cao lão bản bảo đảm nói đừng nhìn chu nghiện tuổi trẻ nhưng hắn tuyển chọn cả ánh mắt s ắ c thực nhọn lửa gạ t không được t ố t chu nghiện gật đầu cưới lên xe rời đi một nhà khách sạn vận chuyển không thể rời đi những n à y nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng xây dựng lên ổn định nguyên liệu nấu ăn chuỗi cung ứng là cam đoan món ăn phẩm chất ổn định trọng yếu một vòng hiện nay khách sạn trọng yếu nhất thịt bò cung ứng nắm giữ tại người trong nhà trong tay chu thôn lò mổ hiển hàng đầu hôm nay có tám đầu n g đồng thời tạo rét buổi sáng nhiệt độ thấp mờ mịt hơi nóng từ từng cái công vị bên trên bay lên tựa như là t ừ n g đầu n h ư u thăng thiên đ o a n hồn trong đầu đột nhiên đụng tới ý nghĩ đem chính chu n g h i ễ n làm c h ò tức cười cái điểm này giết n h ư u tượng nhóm đã tại phân thịt cốt nhục tách rời thịt bò bị chia cắt được không cùng bộ vị thịt vẫn là ấm áp nhan sắc sáng rõ chu n g h i ễ n đem xe dừng ở chu miễu trước gian hàng thịt bò nạ một mươi hai cân điếu long cũng là m ộ ư ơ i hai cân ít đi đại gia n g ư ờ i nơi đ ó cầm ta đã nói với h ắ n tốt theo hai khối tiền một cân tính toán về sau đều cái giá này chu miễu mở miệng nói hai khối tiền một cân có thể hay không quá tiện nghi chu nghi có chút do dự sẽ không làm t i ệ t ngoài trời hương nhà bếp đại lượng đến cầm cũng là cái giá này so với giải rác mua vốn là muốn tiện nghi một chút chu m i ệ u lắc đầu nói t ố t chu nghiễn gật đầu chu phi gặp chu nghiễn đi tới cười hỏi chu nghiễn điếu long còn muốn thật nhiều phi ca hôm nay muốn năm c â n là đủ rồi chu nghiễn mở miệng cùng một bên đại gia chu thành cũng lên tiếng chào đại gia thể trạng trắng kiện cao lớn và vỡ cùng chu phi d á n g dấp rất giống thái dương hơi sương hướng về phía chu nghiễn cười ngây ngô nói chu nghiễn người muốn tốt nhiều đều có thể về sau đ ế u long chức cho người lưu đến tức tạ ơn đại gia chu nghiễn b ế t miệng cười nói đây chính là chuỗi cung ứng tầm quan trọng nếu không phải người trong nhà muốn mua điếu long còn phải bằng vật khí ngày lễ ngày tết c à n g là không nhất định có thể mua lấy điếu long không lo bán chu phi cắt lấy một khối điếu long cân thật cao gân màng cạo sạch sẽ chất thịt cũng tốt cho chú n g h i ễ n cất vào giỏ đại gia hai khối tiền một cân chiếm tiện nghi của người không chú n g h i ễ n lấy ra một tấm đại đoàn kết đưa tới cười hỏi người trong nhà chiếm cái gì tiện nghi ta nói một khối năm một cân người lào hán không làm nhất định muốn ta thu hai khối ta còn cảm thấy ta chiếm ngươi bé con tiện nghi nha đại gia tiếp nhận tiền cười lắc đầu trung h i ễ n điếu long còn muốn không ta chỗ này cũng cho ngươi lưu đến nhị bá chu trạch hướng về phía hắn tê ơ chu kiệt trong tay xách theo một khối điếu long hướng hắn biểu hiện ra hôm nay điếu long rất tốt cực kỳ ta chỗ này cũng có a chỉnh ba rất tốt vừa tam bá chu hắn cũng cười nói hôm nay đủ rồi qua hai ngày muốn nhiều lại đến tìm nhị bá tam bá chu n g h i ễ n cười đáp trong lòng có chút tấm hắn một câu một đại gia đình toàn bộ ghi ở trong lòng thật tốt buổi tối còn có một canh một phẩy không không không m i ệ n phiếu tăng thêm lên lên lên chương năm mươi hai có bánh hắn là thức ăn chương ba một chương năm mươi hai có bánh hắn là thức ăn chương ba chu n g h i ễ n hôm nay mua ba mươi bảy cân thịt hai mươi mấy cân nhu tạp cùng tấm gân còn có mấy bó rau hai cái bắp cải giỏ trực tiếp trần đầy nhìn xem bên cạnh cái tia giỏ bên trong đang ngủ say chu mặt mạng hắn có chút khó khăn ta bên này cũng bận rộn xong đem giỏ cho ta ta cho ngươi kéo trở về ngươi mang tứ nương cùng mặt mạng chu kiệt cười đi tới từ chu n g h i ễ n trong tay tiếp nhận c h ù n g đ i ệ p giỏ tiện tay liền cho lưng đến trên thân tốt chậm một chút ta chu n g h i ễ n cười chào hỏi một tiếng chờ được triệu nương nương đi theo chu kiệt phía sau xe đạp nhị bắt đại giang tuy tốt nhưng lại muốn mang người lại muốn chuyên chở vẫn có chút lực bất bằng tâm. trên đường chu nghiện tự hỏi hoặc là cho triệu nương nương cũng xứng một cái xe đạp hoặc chính là đem chỗ ngồi phía sau cải tạo một chút giống những cái kia bán người bán hàng do mở dạng hai bên trực tiếp cố định hai cái cái sọn chỗ ngồi phía sau sẽ khó ngồi một điểm nhưng có thể c h à n g không ít thứ xe xích lâu ngược lại là có thể chứa hàng nhưng bây giờ ở nông thôn đường không có tốt như vậy cưỡi không bằng xe đạp nhị bắt đại giang dùng vào thực tế nguyên liệu nấu ăn mua sắm việc này hắn không có cách nào giao cho người khác giám định tiên h phú tại tay hắn có thể một cái phân biệt nguyên liệu nấu ăn ưu huyết đây là lao đầu bếp g ấ m bao nhiều hố mới có thể luyện thành n h ã lực chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. chu ũ lập huy thò đầu liếc nhìn giỏ bên trong lộ ra một góc chu mặt mạng người bé con khi còn bé so với cái này còn có thể ngủ mỗi ngày ăn rồi ngủ tỉnh liền ăn chị hồng cười nói cái kia không được chư nhi tinh chu lập huy vào đầu kiệt ca ngươi hai ngày này tới học hải tử ca bên kia giải quyết được không chu nghĩa đem giỏ từ chu kiệt trên xe nâng xuống thuận nghiệp hỏi hai người tẩu tử đi hỗ trợ mẹ ta cũng giúp đỡ r ử a bát hoàn toàn không có vấn đề chu kiệt cười nói bất quá hôm nay buổi sáng hắn muốn năm mẹ ta đi trong huyện mua kẹo cưới những cái kia không bày sạp giữa trưa nếu là trở về đến sớm còn nói muốn đi qua đi theo học đây có cái gì muốn ta làm cứ việc nói à ta làm đệ bé con khẳng định cũng muốn xuất lượt nhà chu nghiễn cười nói hiện tại nhà lao chu hạng nhất đại sự chính là chu hạ h ô t lễ chu hải chu phi mấy cái ca chạy đều rất tích cực khả năng là cảm thấy chu nghĩa trong cửa hàng bận rộn còn chưa hô hắn làm cái gì chu, chu nghiến c gật đầu ngày hôm qua ngươi chuẩn bị đồ ăn bán xong không có bởi tôi sinh ý thế nào chu kiệt lo lắng hỏi ngày hôm qua giữa chưa làm xong hắn liền trở về vậy sẽ chu nghiến cá trích còn một đầu không có bán đây ân toàn bộ bán xong cho nên hôm nay mới cầm nhiều như vậy đồ ăn chuẩn bị làm một vô lớn chu nghiến cười gật đầu Ta đ o á người c h ừ n hôm n a học nghề chu lập huy cũng nhiệt tình tràn đầy xách theo từng thùng nước giếng đổ vào nồi lớn bên trong càng thuần thục hôm nay ngao cái nồi này nước dùng chu n g h i ệ n trực tiếp để chu kiệt bắt đầu hắn phụ trách ở bên cạnh chỉ điểm chu kiệt là thức hai n ă m d ư ớ i nồi đun nước qua tay ngày hôm qua cầm sách nhỏ nghiêm túc học một lần hôm nay bắt đầu lập tức làm ra dáng cơ bản không cần chu n g h i ệ n nhắc nhở chu kiệt chính là so với ta học được nhanh mới một ngày liền học không sai bị lắm triệu thiết anh ở bên cạnh nhìn xem cũng là không khỏi cảm k h á i là chu sư phụ dạy thật tốt nói như vậy mảnh ta nghe xong liền hiểu chu kiệt một bên đánh lấy nổi bọn một bên cười nói vậy ngươi liền trông coi nổi đánh nổi bọn ta đi xào thêm thức ăn cùng t h ị thái chu n g h i ệ n cười quay người hướng phòng bếp đi đem ở một bên lương phép nhân khẩu quyết chu lập huy cũng kêu vào phòng bếp chú ta l chu lập huy đầy mắt mong đợi nhìn xem chu n g h i ễ n thứ ngươi bước vào phòng bếp thời điểm liền đã tại học chu n g h i ễ n nghiêm túc nói ngươi t r ư ớ c học được nhóm lửa một bước này có thể rèn luyện ngươi đối lửa lực đem khống đến lúc đó luyện hỏa hầu thời điểm sẽ có đại tác dụng dạng này a chu lập huy ánh mắt sáng lên lập tức hướng kệ bếp phía sau chui vậy ta trước châm lửa không gấp ngươi qua đây nhìn ta thái thịt hôm nay dạy ngươi làm sao cắt thịt bò chu n g h i ễ n cười nói ta cũng có thể cắt thịt bò sao không được nơi này mỗi một khối thịt bò đều là có tác dụng lớn chờ mấy phần tiền một cân củ cải luyện bao công chương năm hai có b n h h n g à h ậ t ăn chứ ba h i chương năm mươi hai có b á h ắ n thật sự n g h è o h ơ n n ữ a hắn t ạ i có bánh hắn là h ậ t ăn chứ ba hai c h ư n g năm mươi hai có bánh hắn là t h ậ n chứ ba hai chương năm m ư i hai có bánh hắn l thật ăn chứ ba h i chương năm i hai có n h o ắ n thật ba h a chương năm mươi hai có bánh hắn là thật ăn chứ ba hai chương năm mươi hai có bánh hắn là thật ăn chứ ba hai chu lập huy ngược lại là thái độ đ ô n chính ở bên cạnh đứng thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm túc nhìn nghiêm túc nhìn còn thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi vài câu triệu hồng ra vào phòng bếp mấy lần bước chân đều thả nhẹ mấy phần, hôm nay chu n h i ế n vẫn là chuẩn bị 80 phần mì sợi bất quá thịt bò kiểu cất tăng lên 20 bát m ặ t k h á c thịt bò k h o mặc hô thịt bò b ằ m g hai loại ớt các chuẩn bị 30 phần nguyên liệu nấu ăn cá chích chuẩn bị 20 phần x ư ơ n g s ư ờ n chuẩn bị 12 phần ngày hôm qua chuẩn bị 8 phần x ư ơ n g s ư ờ n bán xong nhưng chu n h i ế n cho rằng đó là đại bộ phận khách nhân không có đồ ăn có thể chọn phía sau thỏa hiệp không đại biểu s ư ờ n k h o là bán chạy đồ ăn một mình một phần thịt bò b ằ m g hai loại ớt cùng thịt bò khó mặc h thoặc nhìn càng có chi phí hiệu quả hay là lại thêm tứ mạo tiền đến một phần cá giết hoa hương ph tiểu t h í chu ăn, ngày hôm q a kia sưởng trưởng bán đồng ã chứng thực điểm này, chờ gia đình liên khách có chạy. chỉnh cung cái cách chuyện Chu đình hoan nhân nhiều lên, có lẽ liền sẽ bán Điều chỉnh linh hoạt hợp ứng, này, liên lên, liền bán ngày món ăn lượng ứng, là một cái hợp cách lao bản chuyện nên gia một Tiểu điểm Điều đ mỗi làm. là lao lẽ sẽ chí vì cái gì thua thiệt thảm như vậy cũng là bởi vì hắn quá thành thật lại không có chút nào khách sạn quản lý kinh nghiệm mỗi ngày chỉ là nguyên liệu nấu ăn hao tổn đều không ít buổi sáng sinh ý cùng ngày hôm qua không sai bị lắm tám mươi bát mì bán xong mỗi ngày đến ăn mì khách nhân số lượng hướng tới ổn định trong thời gian ngắn rất khó lại có lớn đột phá số lượng này chu n g h ĩ n thật hài lòng khách nhân chờ đợi thời gian sẽ không quá dài trong cửa hàng cũng có thể ngồi đến bên dưới toàn bộ dùng cơm thể nghiệm không sai các công nhân đều đi làm chu kiệt hỗ trợ t h ú bát hơi xúc động nói sinh ý coi như không tệ không nghĩ tới đại gia như vậy thích ắ n mặt có muốn học hay không chu n g h ĩ n cười hỏi họ c không được một điểm chu kiệt đầu giao động cùng chống lúc lắc chứ không nói ngơi ư cái kia thần hồ kỳ kỹ mỉ kéo kỹ thuật xào thịt thái cùng thêm thức ăn ta lại không được ga ngơi ư cái kia thịt bỏ b ằ n hai loại ớt xào hương vị quả thực không bảy ta không phải sợ chính mình mất mặt ta là sợ đi ra nói là ngươi dậy ném mặt mũi ngươi Ta có thể đạo e m làm miết miệng một một một làm cảm nồi đun nước liền lòng, tinh tiếng, lòng tin tràn nói, cả một đời, một nồi nước, chỉ cần làm tốt, ta cảm thấy cũng có thể kiếm đến tiền. hài Kiệt cười đời, kiếm đủ đa. đầy đ quý quý Chu cả chỉ có Có tốt, ta bất tốt, ta thấy thể lý về sau ngươi chính là thịt bò kiểu cước đại vương chu n g h i ễ n cười nói không đúng không đúng chu kiệt lắc đầu chỉ vào cửa ra vào cái nồi kia nói đây là ngươi cải tiến đi ra thịt bò kiểu cước ngươi mới là thịt bò kiểu cước đại vương ta nhiều lắm là tính toán đại tướng quân ngươi chỉ cái kia ta đánh đâu hiện tại đại gia thời gian càng ngày càng tốt hai năm này thật tốt tích lũy tiền về sau đem thịt bò kiểu c ư c mở đến gia châu mở đến dung thành đi Chúng ta cũng ta mua ô tô, ở nhà lầu. Chu sưởng trường ngày hôm qua tại nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm đồng thời làm ra độ cao đánh giá đoạn này đã truyền thành truyền thuyết ít a i b i ế t đến cùng ngày hôm qua giữa t r ư a nhà ăn náo kịch dưa cùng nhau ăn phong vị càng tốt ăn dưa không phân n i ê n đại nên ăn còn phải ăn sưởng bên trong đối với nhà ăn nhà máy xử lý còn chưa có đi ra nhà ăn nhà máy đồ ăn vẫn như c ũ khó ăn để nhà hàng chu nhị hoa phá tan nhà ăn nhà máy thành đại gia đi làm mò cá thời điểm đảm thiếu mà chu n g h i ệ n v ì sư phụ ra mặt hành hung vương đức phát bị khai trừ đoạn này chuyện xưa cũng bị lật đi ra đồng thời diễn sinh ra nhiều cái phiên bản lời đồn càng truyền càng không hợp t h o i thưởng giữa chưa kinh doanh mộ danh m à đến khách nhân không í t triệu đông chính là một cái trong số đó tiểu chu đồng chí ngươi có thể cuối cùng bên trên xào rau nấu đồ ăn triệu đông vừa vào cửa hàng liền cầm chu nghe i tay xem như ngày hôm qua nhà ăn sự kiện dây dẫn nổ sau đó hắn bị phó giám đốc lưu vũ sinh giáo hấn một trận mở hội thời điểm lại bị điểm tên góp ý còn viết một ngàn chữ kiểm điểm tâm tình có chút bẩn mực đương nhiên nhà ăn rau x à o cùng nổi lớn đồ ăn khó ăn là chung nhận thức điểm này ngay cả phó trưởng xưởng đều thừa nhận bị phê bình chủ yếu là xem như phân xưởng chủ nhiệm dẫn đầu gây dối không có tổ chức không có kỷ luật viết kiểm điểm nhẹ không cho hắn ghi tội là vì đại gia biểu quyết thời điểm không có nhấp tay đại gia trên mặt không đồng ý triệu đông hành động tan họp phía sau trộm cắp cho hắn dơ ngón tay cái đây cơm ở canteen ai ăn không phải nổi giận trong bụng buổi sáng hôm nay nghe nói nhà hàng chu nhị hoa bên trên món ăn mới lão xưởng trưởng ăn đều nói tốt cái này ai chịu nổi tan tầm chung một vang triệu đông kéo cái cơm mồi nối một đường đi mo đến tích cực ăn cơm đối với làm sụp đổ nhà ăn nhà máy chuyện này hắn triệu đông cam tâm người tiên phong ngày hôm qua s ư ở n g trường ăn xong nói cái nào đồ ăn tốt nhất triệu đông nhìn xem chu nghiến hỏi phía sau đi theo đi vào cửa khách nhân cũng là nhộn nhịp nhìn hướng hắn đồng dạng có chút chờ mong ba canh câu nguyên phiếu cầu theo đọc ngày mai nếu là một năm không không nguyên phiếu tiếp tục tăng thêm viết liền xong rồi chương năm mươi ba chết tử tế một chương năm mươi ba chết tử tế một thị trấn tô kê bên trên người nào cũng có thể là chu n h i ế n ân nhưng nhà máy dạy không có người tin tưởng lao xưởng trường là nâng lao xưởng trưởng tại nhà máy dệt đức cao vọng trọng mang theo nhà máy dệt từng bước một đi đến hiện tại công nhân tiền lương càng ngày càng cao thời gian vượt qua càng h ứ n g hỏa lão công nhân đánh trong lòng kính nể hắn hơn nữa lao xưởng trưởng là có tiếng lao tham ăn chính mình lại sẽ nấu cơm liền tiêu sư phụ làm đồ ăn đều không nhìn chúng không có khả năng chuyên môn đến cho c h ú n g h i ệ n hỗ trợ đại gia càng tin tưởng nhà hàng chu nhị hoa đồ ăn sát thực ăn ngon treo trên tường menu bằng hiệu giá cả không tính tiện nghi cùng khách sạn quốc doanh không sai bị lắm triệu đông đem tất cả muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi lời nói ra khỏi miệm không hổ là dám dẫn đầu hướng nhà ăn nhà má s ư ở n g trường bọn hắn ngày hôm qua đem men u bên trên đồ ăn mỗi dạng đều điểm ăn xong đều nói tốt không có phân cao thấp chu nghĩa mặt mỉm cười nói a đều nói hảo triệu đông có chút giật mình những khách nhân cũng là hai mặt nhìn nhau cái này chu nghĩa có phải hay không khoác lát ca là thật ta đêm qua ngay tại trong cửa hàng ăn lão s ư ở n g trường ăn một món ăn phê bình một món ăn khen không rứt miệng có ba cái khách nhân đi vào cửa hàng đến trong đó một cái góp đến chu nghĩa trước mặt chúng ta muốn một cái cá giết hoác hương lại muốn một cái thịt bò b ằ n hai loại ớt tốt, số ba bàn ngồi nha chu nghĩa cầm lấy giấy ú t quét quét g i lại cái kia công nhân ngồi xuống về sau cười nói lão s ư ở n g trưởng ăn đều nói tốt bất quá hắn ăn xong cá giết hoác hương còn nói một câu không thua nhà hàng dung thành còn nói chu sư phụ làm cái này mấy món ăn so với dung thành đầu bếp cấp một đều muốn tốt yên tâm điểm sẽ không sai lời này vừa ra ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên vậy ta cũng muốn một cái cá giết hoác hương lại đến một cái thịt bò bằng hai loại ớt triệu đông lập tức nói ăn cơm theo xu hướng không dễ dàng phạm sai lầm hơn nữa thịt bò bằng hai loại ớt trộn lẫn cơm hắm cũng thèm rất lâu rồi ta cũng tới một phần mọi người nhộn nhịp ngồi xuống chọn món ăn cá giết hoa hương giá cả quý nhất lại thành đại gia cấp điểm đồ ăn giá cả quý nhưng phân lượng cũng lớn a hai cái tám lượng nặng cá trích còn ăn với cơm nhà hàng dung thành đối với đại bộ phận công nhân đến nói thuộc về trong truyền thuyết cao cấp phòng ăn nghe nói rất nhiều lãnh đạo đến dung thành thị s á t đều sẽ đến đó ăn cơm trình độ khá cao giá cả cũng khá cao nhà hàng dung thành cá giết hoa hương bọn hắn không biết lúc nào có thể kịp giờ ăn nhưng nhà hàng chu nhị hoa cá giết hoa hương bọn hắn buổi trưa hôm nay liền có thể điểm xuống cơm hai khối tiền một phần đột nhiên liền thay đổi đến có chi phí hiệu quả dạng nay điểm mới vừa đưa tới bốn mươi đầu cá trích sợ là không sống tới c ơ m tối chu kiệt nhỏ giọng cười nói cá ngược lại là dễ làm để cao lão bản lại đưa chính là triệu nương nương cũng là cười đến không ngậm m i ệ n g được một bên giúp đỡ chọn món ăn một bên ăn bài châu ngồi chu nghiễn điểm mấy bàn món ăn liền chuyển vào phòng bếp công việc lưu bù lên hôm nay khuôn mặt mới không ít đây là tin tức tốt lão s ư ở n g trưởng vinh thăng mang hàng vương mấy câu cho nhà hàng chu nhị hoa mang đến không ít khách mới các công nhân nhiệt tình thậm chí có chút vượt qua chu nghiễn mong muốn không riêng gì xưởng bên trong lãnh đạo cùng cao cấp kỹ thuật viên không ít tuổi nghề dáng dấp lão công nhân cũng là ba lượng thành đàn đến nếm thức ăn tươi đang dùng cơm chuyện này bên trên xuyên du người là thật nghiêm túc lúc đầu phụ trách trông coi thịt bò kiểu cước nồi chu kiệt lâm thời bị kêu vào phòng bếp giết cá chu n g h ễ n một người căn bản bận không q u a nổi cũng may thổ lò n ồ i lớn một n ồ i có thể dán tám đầu cá ra món ăn tốc độ cũng không tệ lắm thịt bò bằng hai loại ớt trước thời hạn chuẩn bị tốt đồ ăn vào nồi đến ra n ồ i cũng liền hơn một phút đồng hồ chuyện đến mức trước thời hạn đốt tốt thịt bò mang làm cùng s ừ n kho làm nóng liền có thể ra nổi trạng thái hòa mỹ từng đạo đồ ăn từ sau nhà bếp bưng lên khách nhân bàn ăn tiếng than thở liên t hương vị quá rất tốt cái này thịt bò bằng ăn ngon thật ta ta cảm giác so với buổi sáng ở trước mặt thịt thái còn muốn càng ăn ngon hơn vừa ra nổi xào đi ra có nổi khí thịt bò cũng càng n o n một chút dung thành người có tiền thời gian ta cũng là vượt qua rồi ta liền nói lao s ư ở n g trường không có khả năng gặp người cái này vừa so sánh nhà ăn nhà máy hiện tại làm đồ ăn quả thực chính là heo ăn những khách nhân ăn vui vẻ khen ngợi là một điểm không mang h à m hồ triệu đông ăn gật gù đắc ý liên tục c ả m khái cái này cá giết hoác hương chính là rất tốt sợ là tiêu sư phụ đều không làm được cái mùi này đến chú nghĩa như vậy tuổi trẻ chủ nghệ làm sao lại như thế hảo đâu nói rõ hắn là thiên tài nha chúng ta liền có lộc ăn rồi bạn ngồi cùng bàn phó chủ nhiệm chu chết cười nói giá cả cùng khách sạn quốc doanh không sai b ệ n lắm hương vị so với khách sạn quốc doanh rất tốt còn mở tại cửa nhà máy về sau chúng ta hai ba ngày đ ế n ăn một lần một vị khác tài vụ chủ quản tống dương mở miệng nói các ngươi nhớ tới gọi ta à không cho phép ăn một mình t ố t ba ngày ăn một lần nha triệu đ ô n g gật đầu t ố t bằng không tạo không lên chu chết cũng gật đầu ăn cơm tổ ba người sơ bộ đạt tới chung nhận thức đem thịt mỡ cho ta xào làm một điểm ngập nước còn t ê u thịt hai lần chín sao gọi ngươi xào làm chút không phải gọi ngươi nổ cháy xém cái này so với mãi mãi ngươi răng giả đều cứng rắn khách nhân cắn đến động sao gan heo gọi ngươi cắt mỏng không phải gọi ngươi cắt nát cái này t h ậ t người nào cắt lao tử thật sự là phụ ngươi chương năm mươi ba chết tử tế hai chương năm mươi ba chết tử tế hai hoàng phúc sinh cầm một cái sắt ngỗng tại s a o bếp chỉ trỏ trên c h á n tất cả đều là mồ hôi ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa ra vào nghiêng mắt nhìn vương đức phát đứng ở nơi đó nhìn xem trống g i n g rau xả khu sắc mặt tái xanh bất bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh trong vòng một đêm giao x ả o khu khách nhân chạy hết vừa vặn có học đồ chạy tới cửa đi nhìn qua hơn phân nửa chạy nhà hàng chu nhị Hoa đi. hoàng a đi. h o phúc sinh thiên đô sập tuần trước sau hắn mới mới vừa ở vương đức phát trước mặt lập xuống quân lệnh trạng nói muốn đem giao x ả o khu mất đi khách nhân toàn bộ cấp về lần này tốt giao x ả o khu đã không có có thể mất đi khách nhân vậy bây giờ phòng bếp các đầu bếp đang làm cái gì đại k h á i là không ăn khách biểu diễn hoàng phúc sinh tính toán để chính mình bận rộn dạng này lộ ra không có như vậy xấu hổ hoàng phúc sinh cút ngay cho ta đi ra vương đức phát âm thanh lạnh lùng nói hoàng phúc sinh một mặt c h á n nản thả xuống địa bất quá rất nhanh lại gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười bước nhanh đi tới cửa cưỡng nghiêm mặt đuổi theo vương đức phát nhỏ giọng nói chủ nhiệm ngài yên tâm ta đã làm tốt ăn bài đều là ăn với cơm đ ồ ăn các công nhân ăn lại nhanh nhà hàng chu nhị hoa lật đài hiệu suất rất cao vòng thứ nhất khách nhân ăn không sai bị lắm vòng thứ nhị khách nhân ngồi xuống còn có mấy tấm bàn trống lúc này một cái đầy mặt sợi hóa học á o sơ mi bông người trẻ tuổi đi vào cửa hàng đến trước tả hữu quan sát một chút sau đó chọn lấy chương dựa vào chính giữa bàn trống ngồi xuống triệu thiết anh nhìn lướt qua bốn người những mày mấy cái này tên du côn bình thường đều trên đường đi dạo hôm nay làm sao đi dạo đến trong cửa hàng tới bất quá vào cửa hàng đều là khách triệu thiết anh vẫn là tiến lên phía trước nói menu ở trên tường nhìn thấy điểm đồ ăn cũng còn có dẫn đầu vương mặt dỗ i trước lên bên dưới quan sát một chút triệu thiết anh nhìn nàng một cái nông thôn phụ nữ cũng liền không có để ở trong lòng ánh mắt lúc này mới rơi vào một bên trên tường bảng hiệu bên trên t hai khối tiền một phần cá giết hoác hương đắt như thế cái gì xương sườn một phần muốn một khối sáu đủ ta nửa tháng tiền thuốc lá rồi xeo nuca làm sao điểm mặt khác ba cái thanh niên nhìn xong menu sắc mặt đều là biến đổi nhộn nhịp nhìn về phía vương mặt dỗ quỷ đ ê u cái gì nha vương mặt dỗ thoáng ngồi thẳng người ho hai tiếng nhìn xem triệu thiết anh nói những n à y đồ ăn trước đồng dạng đến một phần、tốt. triệu ố t t thiết anh lên tiếng hướng phòng bếp đi ta nhìn cái kia bốn cái tên du côn không giống như là đứng đắn tới ăn cơm trong túi không có ba phần tiền còn đồng dạng đồ ăn điểm một phần vào phòng bếp triệu thiết anh liền tìm chu n g h i ễ nhỏ n giọng nói ta xem một chút trong tay còn đang nắm một đầu cá trích chu kiệt thò đầu nhìn thoang qua đây không phải là vương mặt dỗ cái này n g à t ố t sao năm ngoái nghiêm trị bắt đi đóng nửa năm hắn còn dám tới gây dối hay sao không có việc gì hắn điểm liền cho hắn bên trên chúng ta cách phòng bảo vệ có thể gần đây chu n g h i ễ n cười nói năm 1984, không sợ nhất chính là lưu manh n á o sự ngươi muốn động thủ trước lưu manh còn mắng ngươi không giảng đạo lý đây đúng đau của ta cũng không phải không sắp bén chu kiệt gật đầu lung lay trong tay giết cá đau một hồi nếu là có chuyện kêu phòng bảo vệ có thể hai n g ư ờ i không cho phép lô mang à. đầu năm nay bắt đi vào làm m ố n ăn c ủ lấp mét phải nói đạo lý triệu nương, nương chỉ vào hai người cảnh cáo nói lúc này mới ra phòng bếp bốn cái tên du côn d ơ chân chờ mang thức ăn lên ngoài miệng b á ba không ngừng không phải thổi phồng chui cái nào quả phụ cửa chính là thổi ra c h â u cái nào bang phái siêu ca có bao nhiêu lợi hại các công nhân nhộn nhịp ghé mắt trong mắt mang theo vài phần t ă m ghét cảm giác bị chú mục tên du côn nhóm càng hăng say lời gì cũng dám ra bên ngoài nói đồ ăn rất nhanh liền đi lên cá giết hoác hương s ử a kho tương đối phong phú mấy người lập tức cách â m cùng nhau nuốt một ngụm n ư ớ c bọn mỗi ngày trên đường đi lung tung bọn hắn cái kia gặp qua dạng này đồ ăn liền xem như đi cứng rắn cọ tiệc ngoài trời h ư ơ n g nhà bếp cũng chỉnh không ra cái này cá giết ăn ăn ăn ăn no lại bảy vương mặt dỗ cầm lấy đũa trước kẹp khối xương s ư ờ n những người khác cũng là nhộn nhịp cầm lấy đũa ăn n g ấ u n g h i ế n bình thường không phải ăn không ngon bọn hắn là có mấy ngày chưa ăn no hôm nay cái này đồ ăn bọn hắn đ ờ i này cũng chưa từng ăn mỹ vị như vậy hai c h é n cơm năm người đồ ăn một tô canh đầu cá run dày sạch sẽ liền cá giết hoác hương canh đều bị lấy ra trộn lẫn cơm ăn không còn một mảnh nấc vương mặt dỗ ở một cái vẫn chưa thỏa mãn ăn ngon là ăn ngon thật hắn đợi này cũng chưa từng ăn mỹ vị như vậy đồ ăn xeo ngô a ngồi bên cạnh hắn thanh niên tay tại dưới b hướng trong tay hắn nhét vào cái này nhỏ giọng nói không cẩn thận ăn xong rồi làm sao bây giờ vương mặt dỗ biểu lộ cứng đờ, nhìn xem đầy bàn đĩa không so với hắn mặt đều sạch sẽ liếc mắt nhìn hai phía cắn r ă n g một cái đem tay nhanh chóng hướng trong khay để xuống sau đó v ô bàn đứng dậy tê u lên lao bản người cái này trong thức ăn đầu làm sao ăn ra trộm dầu bà ta nhìn ngươi cái tiệm này là không nghĩ thông đi lao nương chờ chính là ngươi đồ con rùa dở trò xấu mụ mại phê trộm dầu bà cũng dám hướng lao nương trong khay ném chết tử tế triệu thiết anh cơ lấy c ậ bếp một bếp rau thay hướng về phía vương mặt dỗ liền lao đến Đơ triệu phiếu, cầu theo cầu đọc. t ộ m dầu nguyệt bà con rán. Đây p h ế tiếp u tục tăng thêm. t i r nương nương lên lên lên, chương tiết a muốn làm cô cảnh sát, 1, 54, ta muốn làm cô cảnh chương cô sát. ta sát. ệ u t h i anh nâng đao phóng tới v ư ơ n g mặt r ỗ một bàn này ngoài miệng còn cường độ cao chuyển vận nhìn đến trong tiệm cơm khách nhân đều là giật mình đây là cái k i ệ m i ệ n g đầy ai ra hoa ái dễ gần triệu nương nương sao vương mặt r ỗ đá m người quay đầu biến sắc triệu tiết h anh thanh đao nâng quá đỉnh đầu vào tới con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn trong mắt cỗ kia chơi liều để người trong lòng rốn sợ nàng thật sự sẽ chặt đi xuống bệnh dao phay dán vào v ư ơ n g mặt dỗ mặt bổ xuống m à i đến thân đao sáng như tuyết nổi lên hàn quang phát sáng mù hắn m ắ t chó ma ơi vương mặt dỗ cả kinh lui về phía sau bị lấy dài mất tự do một cái ngã cái ngã chồng vó dao phay bổ vào trên bàn b ắ t tiên mũi lao thâm nhập mặt bàn ba cm chém ra một đạo dọa người lỗ thủng ba cái áo sơ mi bông cũng là vô ý thức hướng về sau né tránh điên nữ nhân này điên rồi đi vương mặt dỗ bị hù dọa vừa vặn cái kia nông thôn phụ nữ đi đâu rồi cho dù là hai năm trước đầu đường sống mái với nhau đại gia cũng phải trước mắng nhau vài câu mới xẻ đánh n chỉ là thả chỉ trộm dầu bà mà thôi cần dùng tới giết người sao hai năm này bọn hắn đi ra hốn cũng là d ạ n g đạo lý nha nghĩ đến cái này hắn ngược lại là hủy khuất bên trên bản địa nương nương không nói võ đức ca ai t r à triệu nương nương hào hào m á n h liệt những khách nhân con mắt đều t r n tròn triệu nương nương có thể quá rú mãnh có tên du côn gây dối nàng là thật chẹp à. bất quá sảng khoái những này tên du côn quả thực vô pháp vô thiên xeo mu ca mấy cái tiểu đệ vội vàng đi lên n ữ hắn một bên hung hắn nói còn dám chém người ta nhìn ngươi tiệm này là không nghĩ thông lão tử Vương m ặ hai bàn đ tay to đắp lên vương mặt dỗ cùng một cái khác áo sơ mi bông trên cổ đột nhiên nắm chặt xích cổ áo đem hai người trực tiếp lăng không nhấc lên hai người hoảng sợ quay đầu đối đầu chính là một cái như gấu ngựa tỏ con nam nhân vương mặt dỗ thắt lưng còn không có hắn cánh tay thô mẹ nó dám đến trong cửa hàng gây dối một mực chú ý trong cửa hàng tình huống chu kiệt cùng chu nghiến lao ra phòng bếp một chân một cái đem còn lại hai áo sơ mi bông đ ặ p lăn không nên động chu kiệt đệ lại hai người ba ba chính là mấy bạn hai rút bọn hắn không dám ngần g đầu chu n g h i ễ n trước nhìn hướng triệu thiết anh ân cần nói mẹ ngươi không sao chứ không có việc gì triệu thiết anh lắc đầu một mặt thịt đau nhìn xem bị chém ra lôi thủng mặt bàn cái này đ ồ con rủa trốn nhanh hại ta cái bàn gặp thai vạn chu n g h i ễ n nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá nàng để hắn cùng chu kiệt không cho phép lô mãng phải nói đạo lý nàng ngược lại là sách theo đao liền lên triệu nương nương sức chiến đấu trói lọi ở trước mặt nàng vương mặt dỗ mấy cái ngược lại giống tân binh hắn nhìn hướng sách theo vương mặt dỗ hai người chu hải cười hỏi hải t ử ca sao ngươi lại tới đây ta đem nhị nương đưa trở về buổi chiều không có việc gì liền chuyển tới nhìn xem vừa ở vào cửa liền thấy bọn hắn muốn đánh tư nương cho nên trước tiên đem bọn hắn bắt đến chu hải cười đáp lung lay trong tay hai người hai người bọn họ làm thế nào chu hải hình thể quá có cảm giác á bách nắm lấy vương mặt dỗ hai người tựa như sách theo hai cái gà con hắn cùng chu kiệt lâu dài rất n h u trên thân có cỗ sắc khí khi thế cùng mấy cái này đường phố bọn thổ phỉ căn bản không phải một cấp bậc trước năm lấy chu n g h i n a bay đầu nhìn xem một bên cầm trổi lông gà kích động chu mặt mặt nói mặt mặt đi bên cạnh phòng bảo vệ gọi người liền nói có lưu manh tại tiệm chúng ta bên trong gây dối đánh người ân chu mặt mặt lên tiếng đem trong tay trổi lông gà thả xuống quay người vui vẻ chạy ra ngoài cửa đôi ngựa nhỏ run dậy có thể vui sướng cứu mạng a chúng ta là khác h nhân các ngươi chém người lại đánh người các ngươi cái này hất điếm còn có pháp luật sao mời mọi người cho chúng ta phát ra tiếng vương mặt dô dãy r u a không thoát bắt đầu bán thảm tính toán cho chính mình kéo điểm lên tiếng ủng hộ vì ngươi phát ra tiếng ta xem là muốn cho ngươi ăn cụ là mét triệu nương nương đưa tay chính là một bàn tay cười lạnh nói ngươi cái ma c ạ p đông từ các ngươi vào cửa hàng lao nương liền c h ầ m c h ầ m đến các ngươi đồ ăn hương ngược lại là ăn đến đi ra liền đồ ăn quần quận đều trộn lẫn cơm ăn xong mới nhớ tới muốn đem trộm dầu bà chuyên môn lưu đến buổi tối làm ăn khuya các ngươi ngày thường lôi công đánh đậu hũ chọn mềm ước hiếp hôm nay đụng lao nương, trên súng. Đánh lao nương khách sạn chủ ý hôm nay liền muốn bị bắt ngày mai liền ăn súng những khách nhân nghe vậy n ộ n nhịp cười vang triệu nương nương mắng chửi người quá có trình độ đúng rồi nên bắt những này tên du côn không cần mặt mũi chính là cô ý đến gây chuyện những khách nhân trong lòng sáng như gương trong thức ăn thật muốn có trộm dầu bà còn có thể lưu đến cuối cùng chu n g h i ệ n không nhịn được cười triệu nương nương sinh không gặp thời bằng không thì cũng có thể lên mới giáp vương mặt dỗ bị mắng mặt đỏ tới mang hai lẩm bẩm nói không có ý tứ vương pháp run g d ậ y ta thật tốt tới dùng cơm chịu ngừng lại đánh thúc chính là bọn hắn Chu m tiểu mặt mang làm theo phòng bảo vệ khoa trưởng trang khoa la phòng đông cùng 6 vị võ trang đầy đủ phòng bảo bảo vệ vệ vị võ vệ v đầy đủ ệ c chạy đến, đ gia hỏa đi thời điểm nhún nhảy một cái trở về thời điểm lại viền mắt đỏ lên chu miệng nhỏ thoạt nhìn ủy khuất vô cùng triệu thiết anh vội vàng rút ra đính tại thức ăn trên bàn đ ao giấu ra sau lưng h ả o ngươi cái vương mặt dỗ dám đến nhà máy dệt gây dối la vệ đông dẫn người khí thế hung hăng xông vào cửa nhìn xem bị chu hải s á c h theo vương mặt dỗ cùng áo sơ mi bông còn có trên mặt đất bị chu kiệt đẻ xuống hai cái tên du côn không khỏi sửng sốt một chút vừa vặn chu mặt mặt chạy tới phòng bảo vệ nói có bốn cái người xấu đến trong cửa hàng gây dối còn muốn đánh nàng m ụ mụ tiểu gia hỏa thoạt nhìn vội vàng hấp tấp đỏ h ồ n g mắt nói chuyện nhưng đem hắn đau lòng hỏng hắn cũng có cái tiểu nữ nhi so với chu mặt mặt liền lớn hai tuổi chu n g h i ệ n cho phòng bảo vệ đưa qua thịt bò kiểu cước ngày thường nhìn thấy hắn sẽ còn cho hắn dâng thuốc lá cái này tiểu tử an tâm chịu làm lại sẽ giải quy vốn cho rằng chu nghiễn hai mẫu tử bị ức hiếp không nghĩ tới gây chuyện bốn người hai cái giống gà con đồng dạng bị sách còn có hai cái c o quắc bị đẻ xuống đất cứu mạng a hát điếm đánh người còn cầm đao chém người đây vương mặt dỗ nhìn thấy la vệ đông vội vàng hô ngâm miệng la vệ đông chừng mắt liếc hắn một cái nhìn hướng chu nghiễn trưởng khoa la ngươi có thể tính tới chu nghiễn vẻ mặt đau khổ nói cái này vương mặt dỗ mang theo ba cái lưu manh đến cửa hàng của ta bên trong đến gây dối điểm cả bàn đồ ăn tinh quang không nghĩ đưa tiền liền lấy ra trộm dầu bà đầu cơ phá giá bên trong tính toán vô hãm chúng ta đồ ăn không sạch sẽ n g ư ơ i nhìn một cái cái này đ ĩ a so với hắn mặt đều sạch sẽ còn có thể không duyên cớ mọc ra cái trộm dầu bà đến chuyện này trong cửa hàng khách nhân đều nhìn thấy hắn v u hãm không được còn rời lên ghế muốn phát i ệ m cũng may ta hai vị đường ca vừa vặn đến trong cửa hàng lúc này mới đem bọn hắn chế phục c h u n g u y ễ n đem tình huống thuyết minh sơ qua thích hợp trừ triệu nương nương p h ầ n diễn không sai bọn hắn chính là cố ý đến gây chuyện bọn hắn còn nhiều h u n g cơ lấy gây chuẩn bị đánh người đây những khách nhân cũng là nhộn nhịp mở miệng là chu nghĩễn tiếp lời hoan uổng a trường khoa la hắn nói dối cái kia trộm dầu bà chính là từ trong thức ăn ăn cũng là bọn hắn trước chém người vương mặt dâu gấp đến độ thẳng chết thẳng cẳng la vệ đông liếc mắt nhìn trong khay trộm dầu bà trong lòng đã có mấy mặt lạnh nói cái này trộm dầu bà nếu là thật từ trong thức ăn ăn đi ra làm sao sẽ một giọt dầu đều không có dính ngươi là coi chúng ta là đồ đần sao vương mặt dâu nghe vậy xứng sở nước ấm trộn lẫn cơm giọt dầu đều không thừa lần này tính sai vương mặt dâu ngày hôm qua ta vừa mới đi cục công an huyện mở hội nói các ngươi tập thể dính líu tại gia châu nhiều chỗ khách sạn dùng trộm dầu bà dọa dẫm bắt trẹt lá bản để chúng ta phòng bảo vệ hiệp trợ tô kê đồn công an điều tra tiểu tử ngươi hôm nay liền lập lại đến đến nhà hàng、chu、nhị đến gây án. chu hoa gây La vương ệ việc đông vung tay lên, đem đem vung lên, bọn hắn mang tên tiến lên, về, v tay thật tốt thẩm tra. Mấy tên làm việc tiến lên, đem vương mặt dỗ ô đám người tay chân như nhốt ra tên liệt ngã xuống trên mặt đất thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị sau lưng ngươi nếu là có người sai khiến thật tốt bằng h ắ n dao nói không chừng còn có thể giảm hình phạt c h u nghĩa nhìn xem vương mặt dô nói ra bằng không c ấ p ngươi loại này tập thể gây án nhân tăng đồng thời lấy được đoán chừng muốn ngồi tù n ộ xương mang đi la vệ đông vung tay lên người liền bị làm việc không đi ra ngoài Các người, người h nói, nói chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng nếu là thật có người sai khiến nhất định đem hắn trói lại la vệ đông nói quay người đi tới cửa đi qua chu mặt mặt bên người thời điểm còn dừng lại hướng nàng trào một cái cười nói đ ừ n g sợ phòng bảo vệ t h u ố c sẽ bảo vệ ngươi phòng bảo vệ t h u ố c quá lợi hại đem người xấu đều bắt đi chu mặt mặt bi bô nói một mặt sùng bái học d ơ tay lên túi c h ả o la vệ đông lúc ra cửa nụ cười trên mặt sán lạ liền cửa ra vào phòng bảo vệ làm việc cũng ngỡ ngực khoe miệng điên cùng d ư n g lên không sai bọn hắn bảo vệ chính là tổ quốc đ ó a hoa nhỏ ánh mắt chuyển hướng v ư ơ n g mặt d ô đám người lập tức thay đổi đến lăng lệ lạnh dọ quát mang về thật tốt thẩm trong tiệm cơm chu nghĩa bọn hắn đã đem ghế một lần nữa dọn xong triệu nương, nương thay đổi khuôn mặt tươi cười có chút xấu hổ nói n g ư ợ n n g ụ n hù đến mọi người. đại gia từ từ ă n về sau bọn hắn không còn dám đến náo sự nhìn xem trên mặt nàng nụ cười thân thiết những khách nhân cũng không nhịn được cười triệu nương nương thật sự là tính tình bên trong người hoa hoa cảnh sát t h u ố c rất đẹp trai ta về sau cũng muốn làm cảnh sát t h u ố c chu mặt mặt chạy đến chu n g u y ễ n trước mặt ngầm đầu nhìn xem hắn nói mắt to sáng lấp lánh bên trong có ánh sáng ngươi sợ là làm không được cảnh sát t h u ố c nha chu n g u y ễ n cười nói ngươi chỉ có thể làm cô cảnh sát tuất ta muốn làm cô cảnh sát chu mặt mặt g i lên nắm tay nhỏ ánh mắt kiên định chuyên bắt đại phôi đản tuất cô cảnh sát chu n g h i ễ n cùng những khách nhân cũng cười khách sạn bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến nhẹ nhõm vui vẻ Câu nguyên chương chương p hai năm này nghiêm trị nhà máy dạy phòng bảo vệ xử lý không ít trị an vụ án còn bị bình tiên tiến đơn vị v ư ơ n g mặt dỗ loại này trộm đạo tên du côn bắt đi vào hai lần liền đem quần lót cho bới xong ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ cái này v ư ơ n g mặt dỗ không biết tiệm này là ngươi mở hắn làm sao dám a chu kiệt trong tay nắm lấy một đầu cá trích một mặt không hiểu đúng đấy loại này ma cà đông ta có thể đánh mười cái chu hải ngồi ở kệ bếp phía sau nhóm lửa cũng là cười ngây ngô nói nhà lao chu nhi t ử nhiều thể trạng một cái so với một cái tốt không gây chuyện nhưng có việc hạ thủ chưa từng mập mờ còn đặc biệt đoàn kết cùng bao che khuyết điểm từ bậc cha chú bắt đầu liền thiếu đi có người dám trêu t r ọ n đến chu nghĩ bọn hắn đợi này hắn bên trên sáu cái đường ca ba cái g i ế t nhưu hai cái tham gia quân ngũ còn có một cái tại nga mi sơn học võ chu n g h i ĩ n từ nhỏ đến lớn ở trường học liền không có bị người khi dễ qua cũng chính là vào nhà máy dẹp nhà ăn mới ăn chút đau khổ chỗ làm việc chèn ép loại này chuyện thường thường giết người vô hình có thể vương mặt dẫu cảm thấy nghiêm trị có thể bảo vệ tốt hắn đi chu n g h i ĩ n cười nói thả cái con rán đánh t r ố n g gieo họ ẩ m ý một phen cho dù lừa bịp không đến tiền cũng có thể buồn nôn đến chủ quán ảnh hưởng khách sạn danh tiếng thủ đoạn này rất thấp kém nhưng xác thực hữu hiệu vương mặt dỗ hơn phân nửa không nghĩ tới triệu nương nương như vậy cương liệt nâng đ a o liền chặt căn bản không cùng hắn tranh luận cái này còn dán đến cùng phải hay không khách sạn an mới bắt bốn vấn đề này rất dễ dàng rơi vào tự chứng nhận cảm ấy c h u n g nghĩễn cảm thấy triệu nương nương là có đại trí tuệ đương nhiên hắn có lẽ càng không ngờ tới khách sạn còn có chu hải chu kiệt hai nhân viên manh tướng khổ sở hưởng phí một trận đánh đập c h u n g nghĩễn cùng phòng bảo vệ trước thời hạn giữu gìn mối quan hệ chính là đề phòng loại chuyện này phái ra chu mặt mặt cái này cô cảnh sát quân sự bị đi vệ binh tiểu cô nương bi bô đem sự tình ngọn nguồn nói ra làm sao đều lộ ra tội nghiệp để la vệ đ ồ n g trực tiếp đem khách sạn bày ở người bị hại vị trí bên trên sự tình phía sau cũng liền t h u ậ n lý thành trương chu nghiến trực giác là vương mặt dỗ phía sau có người sai khiến liền nhìn miệng hắn có đủ hay không c ứ n g rắn chu kiệt cùng chu hải suy nghĩ một chút chu nghiến lời nói cũng đều cười n à y ngược lại là thật sự nếu không phải nghiêm trị ta không phải là đem bọn hắn đánh n h ị ra c ấ tới t chu kiệt rất tán thành hắn lần sau nếu là còn dám tới gây sự ta lên nhà hắn ngồi xổm hắn đi chu hải cười nói chu nghiến bọn hắn tại sau bếp nói chuyện p i ế m triệu nương nương tại phía trước cởi tùng tìm cho đ ạ i gian ấ u thịt bò kiểu c ư ớ c thoạt nhìn hình như đều như thế nhưng các công nhân kêu triệu nương nương thời điểm rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh ý các công nhân đi làm chu n g h ễ n bọn hắn mới bắt đầu ăn cơm trưa t ứ nương n g ư ơ i kêu chúng ta chớ có độc thủ n g ư ơ i vì sao chính mình sách theo đ a o liền lên không sợ sao chu kiệt bưng bắt cơm không nhịn được hỏi chu n g h ễ n bọn hắn cũng là nhìn về phía triệu nương nương. sợ hãi cái gì ta làm dân binh bắn bia cầm đệ nhất thời điểm mấy cái tia tên du côn còn tại chơi b ù n đây triệu nương, nương một mặt lãnh nhạt khách sạn sinh ý tốt khẳng định có người đỏ mắt sẽ đến gây dối muốn một chút đem bọn hắn để bừa những người khác mới không dám đến lần thứ hai dùng vĩ nhân lời nói đến nói chính là đánh đến một q u y ề n mở để tránh trăm q u y ề n đến tứ nương làm qua nữ dân binh ta biết ngươi còn cầm qua bắn b i a đệ nhất ta triệu hồng một mặt kinh ngạc ta bắn súng chính xác rất tốt mấy năm trước thương không có giao thời điểm lên núi đi một vòng tùy tiện đều có thể đánh tới thỏ cùng gà rừng còn cùng bọn hắn cùng nhau đánh tới qua heo rừng đây nói lên bắn súng triệu nương, nương trên mặt nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo khó trách người trong thôn đều kêu tứ nương thiết n ư ơ tử chu kiệt giật mình nói chuyện cũ năm xưa Không bày, ăn chu ơ m Triệu nghĩa nương nương mặt mặt câu n Mọi hướng vùi đầu đảo cơm mặt mặt, cũng đều cười. chu đều ờ i nghiện Chu h ư nàng trong bắt kẹp hai khối sơ n g sườn tiểu g i a hỏa hôm nay cũng là suất đại lực cảm ơn bà hoa, hoa chu mặt mặt nhỏ dầu tay nắm lấy sơ n g sườn trong miệng bọc lại một miếng cơm mơ hồ không do nói không cảm ơn từ từ ăn chu n g h i ĩ n cười nói ăn cơm chưa chu n g h i ĩ n liệt cái danh sách triệu nương nương còn tại đau lòng tấm kia bị nàng chém ra một đạo lỗ thủng cái bàn ngày mai ta kêu thợ mộc đến bù một cái chính là ngoại trừ tiền cơm ta chu ò n c o b nghiến hắn t toán t i cười lên tiếng cầm viết tay danh sách ra ngoài mặt vào bên cạnh phòng bảo vệ la vệ đông thầm người đi không tại văn phòng bất quá hắn cùng trực ban làm việc tiểu ngô bắt chuyện qua nhìn thấy chu nghiến đứng cựa liền cười chào hỏi chu nghiến danh sách thả trưởng khoa là trên bàn liền được chu n g u y ế n đi vào đem đơn thả la vệ đông trên b à n công tác thuận miệng nói nô ca còn không có thẩm song sao mấy cái này tên du côn đại án không dám làm chuyện trộm gà trộm chó làm không ít trưởng khoa la đang dẫn người tách ra thẩm đâu đoán chừng muốn thẩm l ư ợ n g này tiểu nô cười nói ngươi yên tâm vừa vặn cho bọn hắn s o á t người trên người bọn họ có mấy chục khối tiền đủ bồi tổn thất của ngươi chính là muốn đi chương trình không có nhanh như vậy tốt vậy ngươi trước bận rộn ta sẽ không cái dày chu nghiến lấy ra khói cho hắn đưa hai cây quay người ra ngoài hắn không hút thuốc lá nhưng trên thân tùy thời suy đoán một bao ngọc khê dân thuốc l à có thể nhanh chóng tăng tiến nam nhân quan hệ trong đó cái này khói là hạ giao đưa cho đồng chí lao chu mẹ hắn không cho rút chuyển tay ném cho hắn cái này khói không có chứng nhận còn không dễ bán cho nên hắn không có bán giữ lại chuẩn bị quan hệ hắn lúc đầu cũng định làm tốt bữa cơm này cho chó ăn chuẩn bị liệt danh sách là vì để vương mặt dỗ bọn hắn nhiều phán điểm không nghĩ tới tiền này còn có thể cầm tới tự nhiên cao hứng tăng thêm cái bàn tổn hại mười hai khối sáu mao đâu người nào ném đi không đau lòng bất quá mấy cái tên du côn trên thân có mấy chục khối tiền chứng thực hắn phỏng đoán hơn phân nữa là có người dùng tiền tìm bọn hắn đến kiếm chuyện hoặc là vương đức phát hoặc là hoàng phúc sinh lợi ích liên quan không khó đoán quán Mỹ vương lão n g ũ đều b à y không được không có mấy chục khối tiền tìm người đến làm hắn sự tình chu nghiễn vẫn là coi trọng tiểu ngô đem thuốc lá kẹp trên lỗ thai lấy ra diêm điểm một căn khác phun ra cái vòng khói nhìn xem thuốc lá trong tay gật đầu chính là so với hồng mai h à o rút không y t a chu kiệt cùng chu hải ăn cơm xong trở về chu n g h i ễ n đạp xe ra ngoài thuận tiện quét mắt bảng nhiệm vụ chi nhánh kế thừa thịt bò kiều cướp thu đồ chu kiệt học tập tiến độ hai ba nhiệm vụ chính tuyến chế bá nhà máy dệt nhiệm vụ tiến độ năm trăm năm mươi hai một nghìn chế bán h à cá chia ệ m hơn phân n hôm nay t đều lão bản họ cao tên h lông vũ hai mươi năm tuổi xếp hạng lao tam người sừng cao tam ba cao lão bản c từ trong h túi lấy ra cái sách nhỏ quét quét viết mấy bút lại ngẩng đầu nhìn chu nghiến nói ta hổ bên trong năm nay nuôi một nhóm cá chấm cỏ hoàn toàn ăn cọ thảo trường lớn hiện tại có ba cân nhiều người quay đầu nếu là làm canh cá dương muối cá luộc cái gì dùng thảo tốt nhất rất tốt thì tương đối giòn non quan hệ của chúng ta ta cho ngươi tính toán tiện nghi một chút tốt có cần ta liền tới tìm ngươi c h u n g h ĩ n gật đầu cưới lên xe quay lại trở về cao lão bản cũng không ngủ được đem trong thùng cá chọn chọn lựa lựa góp không đủ hai mươi đầu hài lòng cùng bên cạnh quầy hàng lão bản nói một tiếng cưới lên xe xích lô về hồ cá bắt cá đi c h u n g h ĩ n đối với cá yêu cầu tương đối cao lớn nhỏ muốn đều cá phẩm chất còn muốn cao hoặc tính tốt nhưng hắn muốn l ư ợ n g nhiều a hơn nữa đưa tiền sàng khoái chỉ cần cá không có vấn đề tiền lập tức thanh toán không ký sổ chỉ là điều này liên đã vung trên chân khác tiệp cơm quầy hàng mười con phố có chút da mặt dày cầm hai cái cá trích đều muốn cho nợ cuối tháng đi cần tiền còn phải cầu ra ra kiện mãi mãi thật mẹ hắn bị khuất hắn cao tam v à thể nhất định muốn đem sinh ý làm lớn làm cường về sau để những người k i a cầu hắn đến mua cá cho tiền mặt chu n g h i ĩ n không biết cao lão bản lập xuống hoành nguyện nhưng đối hắn cá thật hài lòng về sau nếu là có cần dùng tới cá địa phương tìm hắn là cái ý kiến hay hôm nay đồng chí lão chu câu cá trở về tương đối sớm công xưởng trước khi tan việc liền trở về tại đêm một bên đem trên chân bùn trụi sạch mới đem xe đầy tới chu mặt mặt chạy tới ông lão chu bắp đùi ngựa đầu nhìn bi bô hỏi ba ba ba ba n g ư ơ i hôm nay câu được cá cá không ân hôm nay câu được một đầu chu m i ệ u đem xe ngừng tốt từ xe dỏ dỏ trúc bên trong cầm ra một đầu tám mươi chín lượng cá trích hoa nha ba ba hảo có thể làm lại câu được cá lúc lắc chu mạt mạt cao hứng nhảy lên vỗ tay nhỏ nói lại câu được a vẫn là có thể nha triệu thiết anh đi theo ra ngoài đến đánh giá chu m i ệ u trong tay cá trích cái này lớn nhỏ lấy ra làm cá giết hoác hương vừa vặn thích hợp ân lớn nhỏ vừa vặn thích hợp chu nghĩễn cũng là cười nói quả thực cùng hắn mua giống nhau như lúc vô cùng tiêu chuẩn chăn nuôi cá một đầu phẩm chất còn có thể nuôi dưỡng cá trích không quân lão vẫn như c ũ không thể phá r ù a a vậy ta trước bắt đi nuôi lên chu miểu nắm l ấ y cá hướng p h ò n g bếp đi cùng chu nghĩa thắt thân mà qua thời điểm lộ ra một cái hai phụ tử mới hiểu cười chu nghĩa nguyện xưng là không quân lão bất đắc di cười khổ lần này chỉ mua một đầu xem ra đồng chí lao chu chuẩn bị đánh đánh lâu dài tế thủy trường lưu chu miểu từ phòng bếp đánh một thùng nước đi ra ở một bên dưới cây rửa tay lau d à i triệu thiết anh đem buổi trưa hôm nay vương mặt dỗ gây chuyện, chuyện nói với hắn chu miểu trầm mặc nghe xong mới hỏi chu nghĩa nói có người ở sau l ư n g suối g i ụ sao hiện tại cũng không biết được nhìn phòng bảo vệ bên kia nói thế nào nha triệu thiết anh cười nói không có chuyện ta đều giải quyết tiểu chẳng gì、ạ. ân lão bà ta chính là có thể bình chuyện không hổ là năm đó đại đội dân quân tiêu binh chu miểu cũng là cười d ơ ngón tay cái ngươi còn nhớ rõ ta cầm tiêu binh à. triệu thiết anh cười đến không ngậm miệng được chu miểu cười gật đầu cái tiêu nhất định còn cầm cái chén tráng men cùng hai cái khăn mặt xem như khen thường n h a chén chén ta còn cho ngươi thu tại trong ngăn tù đây không phải xuất sao xuất cũng có kỷ niệm giá trị nha nữ dân binh cầm tiêu binh ngươi là đại đội cái thứ nhất tam thủy ngươi thật sự quá tốt rồi đối với n g ư ờ i tốt là nên nha không được không được quán ị nhân về sau loại lời này về nhà lại nói triệu nương nương có chút thẹn thùng đứng dậy hướng trong cửa hàng đi đến chu miểu cười đưa mắt nhìn nàng vào cửa đem nước bần hát thùng gỗ để ở một bên đứng dậy hướng phòng bảo vệ đi đến sắc mặt đã là lạnh xuống hoàng phúc sinh tại phòng bảo vệ phòng thẩm vấn ngốc ba cái giờ đẩy xe đạp từ sưởng cửa lớn lúc đi ra sắc mặt trở nên trắng có chút mất hồn mất vía v ư ơ n g mặt dỗ loại này tên du côn nào có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói bắt đi vào thẩm không đến một giờ đem hắn khai ra phòng bảo vệ người đến nhà ăn nhà máy đem hắn mang về tìm hiểu tình huống c h u y ệ n này c g gây gây phúc l sinh n mặt bay đầu nhìn xem ra kia đen nhánh trung niên nam nhân mặt lộ nghĩ hoặc ta là ngươi là ai chú nghĩa là nhi từ ta ta là chu thôn giết ngựu chu miều chu m i ệ u vung lên y phục lộ ra bên hông loại bỏ cốt đao cắn đao con mắt nhìn chằm chằm hoàng phúc sinh phong bảo vệ nói ngươi tìm người đến hải nhi của ta trong cửa hàng gây dối ta đến cùng ngươi liền nói hai câu nói chu n g h i ễ n về sau nếu là xảy ra chuyện ta chỉ tìm ngươi thô kê rất nhỏ không có tìm không đến người nữ khí của hắn rất bình thản nhưng cỗ kia chơi liều mang theo sắc khí đặc biệt lạnh hoàng phúc sinh một thân thịt mỡ run dậy liền vội vàng khoát tay nói ta không dám không dám chu m i ệ n thả xuống y phục xoay người rời đi hoàng phúc sinh thở vào một cái giật mình sau lưng không ngờ hoàn toàn nấc nhẹp nói hắn giết hơn người hoàng phúc sinh đều tin hoàng phúc sinh đạp bên trên xe đạp bên trên ba lần xe đều không thành công cuối cùng đạp ven đường tảng mới đi lên không có cách rung chân cái gia đình này thuộc diêm vương sao cũng quá dọa người đi về sau cùng chu nghĩa tương quan sự tình hắn nhất định muốn cách xa xa chu miểu trở lại trong cửa hàng trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp công xưởng tan tầm khách nhân lần lượt nhiều hơn chu miểu giúp đỡ tốt nhất đồ ăn mang chấm đĩa mua cơm những n à y nhỏ sống vẫn là có thể làm rất tốt ngươi vừa vặn đi đâu rồi triệu nương, nương nhìn xem hắn hỏi đụng phải người quen bậy sẽ nói chuyện chu m i ệ u thuận miệng nói ngươi tại cái này xưởng bên trong còn có người con nha triệu nương nương có chút ngoài ý muốn hôm nay trước nhận biết một lần thì lạ hai lần thì con nha chu m i ệ u cười cười bưng lên hai bát thịt bò kiểu cước cho khách nhân mang thức ăn lên tối hôm nay khách nhân cũng không ít lão xưởng trưởng đánh giá còn có hai ngày này dành tiếng bắt đầu lên men trong cửa hàng gái bàn lần lượt đều ngồi lên người triệu tỷ cho ta điểm một phần thịt bò kiểu cước sau đó đóng gói một phần sườn kho nha lâm trí cường đi vào cửa hàng đến đem trong tay nôn h ộ cơm đưa lên t u t lâm xưởng trưởng đóng gói cho bọn nhỏ ăn sao triệu thiết anh cười tiếp nhận h ộ cơm ân hai cái bé con ngày hôm qua ăn s ư ờ n kho nhớ mãi không quên để ta hôm nay nhất định muốn cho bọn hắn mang một phần trở về lâm trí cường cười gật đầu chấm dứt cắt hỏi nghe nói hôm nay giữa chưa có người đến gây dối tình huống thế nào không có chuyện phòng bảo vệ trưởng khoa la là cùng làm việc kịp thời chạy tới đem gây chuyện tên du côn toàn bộ bắt đi ảnh hưởng không lớn triệu thiết anh nói không có việc gì liền tốt lâm trí cường gật đầu cùng chu miệu lên tiếng c h à o liền đến một bên đi ngồi xuống hắn hôm nay là phụng chỉ đến ăn thịt bò kiểu cước thuận tiện cho hai cái bé con mang s ừ n kho hắn cũng không có nghĩ đến ba mươi tám tuổi còn có thể tỏa sáng thứ hai xuân b ấ treo quá. Nghĩ đến buổi sáng Nghĩ đến nay mạnh ăn hôm hà hắn lại, là trứng tráng, lại trên tường nhãn hiệu từng khối bị lây xuống chờ sân kho bị lấy xuống thời điểm triệu nương lương tuyên bố hôm nay món ăn đã toàn bộ ước lượng trồng về sau khách nhân thở dài một tiếng chỉ có thể thay hắn chỗ ăn cơm hôm nay chu n g h ĩ n chuẩn bị tất cả đồ ăn đều bán sạch bao gồm cao lão bản về sau đưa tới hai mươi đầu cá trích thịt bò kiều c ư ớ còn c lại điểm đầu thừa đôi thẹo đồng chí lao chu câu trở về con cá kia làm thành cá giết hoắc hương dùng mỡ heo rau xanh xào một đĩa bắc cải chính là bọn hắn chính mình cơm tối hôm nay sinh ý coi như không tệ chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn toàn bộ bán xong khách nhân ăn đều nói tốt triệu nương nương vui dạo dừng nói cho chu mặt mặt trong bát mỏ một n g ư n g như tạp cùng gân bò khai trương hơn ba tháng từ trước đến nay chưa từng thấy nhiều như vậy khách nhân chu miễu cũng là hơi xúc động t h á nửa g n tháng trước bọn hắn nào dám nghĩ khách sạn còn có như vậy hồng hòa sinh ý vậy sẽ trong cửa hàng một ngày không gặp được một người khác h nhân chu n g u y ễ n mỗi ngày mặt mày ủ rũ ngồi cửa ra vào tính khí nóng nảy một điểm l i ê n nổ liền chu mặt mặt cũng không dám tới gần hắn hiện tại trong cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt tiểu tử này lại giống như trước đây cười cười nói nói trong nhà bầu không khí đều thay đổi tốt hơn hôm nay buôn bán ngạch có lẽ phá hai trăm hẳn là tiếp xuống khoảng thời gian này đình phong chu nghiễm vừa cười vừa nói phá hai trăm a triệu nương, nương hơi kinh ngạc nàng biết hôm nay sinh ý so với hôm qua còn tốt không ít nhưng không nghĩ tới vậy mà vượt qua một ngày bán hai trăm coi như kiếm một nửa đó cũng là một trăm khối a tiền n à y kiếm cũng quá nhanh đi hôm nay không ít khách nhân là tham gia náo nhiệt đến đại bộ phận nhân công người một tháng có thể tiếp theo hai lần tiệm ăn thế là tốt rồi nhưng đem danh tiếng làm về sau nhà bọn họ mời khách gì đó cũng sẽ nghĩ đến tiệm chúng ta thế thủy trường lưu tiền trầm giá kiếm c h u n g h ĩ ễ n vừa cười vừa nói h ắ n cũng hy vọng s ư ở n g trưởng mang hàng có thể có một cái đôi d à i hiệu ứng nhưng kinh doanh nếu muốn tiếp tục hướng bên trên đột phá nhất định phải có cảng bán chạy đơn c h ủ loại hoặc là ra một chút giá cả càng tiện nghi đồ ăn đến gia tăng lưu lượng khách một cái đồ ăn liền muốn một khối tiền bình quân đầu người tiêu phí ngược lại là nâng lên nhưng cũng đem rất nhiều khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đúng chậm giải kiếm triệu nương nương cười gật đầu ăn qua cơm chu nghiến đưa ba mụ ra ngoài treo lên hóa lại đi dọc theo sông chạy một vòng nửa đường bên trên hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tại chạy chậm tăng nhanh bước chân đuổi đi lên cười nói lâm thúc ngươi cũng đi ra vận động à. lâm t r í cường xuyên vào kiện màu xanh áo lót trên cổ treo cái khăn lông chạy mồ hơi nhễ ngại tiểu chú a lâm chí cường nhìn xem chu nghiến cười nói có đoạn thời gian không có rèn luyện buổi tối đi ra chạy một vòng. bằng không ngươi mạnh gì luôn chê ta bụng lớn ngươi cũng không mặc a c h u n h i ễ n quét mắt lâm trí cường hạn kỳ thật tính toán cao gầy hình thể chính là bụng có chút nổi bật người đã trung niên người nào không có điểm bụng địa a lâm trí cường lắc đầu nhìn xem mặc màu trắng áo lót vai r ộ n g hẹp thắt lưng c h u n h i ễ n hơi xúc động vẫn là các ngươi người trẻ tuổi vóc người đẹp trước đây ta cũng là cơ bụng s à o núi hiện tại gom thành nhóm hòa hợp một khối c h u n h i ễ n không nghĩ tới lâm trí cường còn rất hài hước cười nói vậy chúng ta cùng nhau chạy thôi hướng phía trước một bên đi vòng qua cầu thạch bản chuyển về không sai biệt lắm năm km được ta chạy chậm còn phải trước thích đứng một ch Không chúng h gì, có việc c vừa ta trò chạy, chạy u y lâm thúc c ạ y chú nghĩa cùng lâm chí cường chạy một vòng năm km một đường nói chuyện kiếm từ nhà máy dạy truyền thuyết ít hay biết đến đến chính sách quốc gia quốc tế tranh chấp thiên nam địa bắc cái gì đều trò chuyện lâm chí cường bờ di đọc đại học xuất ngoại du hoặc qua xuống nông thôn làm qua thanh niên trí thức tại thượng hải ở qua hai năm không phải thuần dân kỹ thuật kiến thức rộng rãi vô cùng có thể trò chuyện chu nghĩa dù sao cũng là tại tin tức bùng nổ thời đại mở qua mắt âm thanh r u n dậy bên trong thấy qua việc đời mặc dù hiểu rõ không sâu nhưng lời gì đều có thể tiếp được bên trên cái này một vòng chạy xuống lâm trí cường đã đem hắn dẫn là tri kỷ tiểu chu a người đ ố i với liên xô hướng đi suy đoán thật có ý tứ cùng ta không n h ư u mà h ợ p a chúng ta ngày mai chạy bộ tiếp tục trò chuyện gia trúc viện cửa ra vào lâm trí cường vẫn chưa thỏa mãn cùng chu nghĩa ước chừng ngày mai cùng nhau tiếp tục chạy bộ Tốt, vậy ngày mai thời gian này chúng ta còn cùng nhau chạy bộ chu nghĩa t lâm trí học học cường là phần tử trí thức hắn đối với lập tức phát triển hiểu rõ nhìn thấy cơ hội đều là vô cùng có phía trước xem tính tầm mắt cao hơn hắn nhiều lắm hắn nâng lên một điểm theo cải cách mở cửa quốc gia đại lực hỗ trợ kinh tế cá thể và tư nhân phát triển đặc khu bằng thành trờ đăng tại kiến thiết bên trong nếu như có thể bắt lấy cơ hội này có lẽ có thể trở thành thời đại lộng triệu nhân lúc nói lời này c h u nghĩa nhìn thấy trong mắt của hắn nước ao và ánh sáng lúc ấy đã cảm thấy lâm thúc tất nhiên không phải vật trong ao cái này nho nhỏ nhà máy dậy sợ là dung không được trí hướng của hắn lâm trí cường bước chân nhẹ nhàng về đến nhà cầm lên khăn mặt cùng c h ậ u rửa mặt chuẩn bị đi tắm chạy bộ nhặt đến tiền sao vui vẻ như vậy mạnh an h à cầm tức từ thư phòng đi ra nhìn xem vẻ mặt tươi cười lâm trí cường hỏi tại sao lưng nàng trong thư phòng lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai huynh đệ vẻ mặt đau khổ đang lẫn nhau cho đối phương thổi tay dừng lại đau đây so với nhặt đến tiền đều có ý tứ lâm trí cường cười nói ta vừa vặn chạy bộ gặp phải trung nghĩa hắn cũng đi ra chạy bộ chúng ta cùng nhau chạy một vòng năm km một đường nói chuyệt hiếm hắn mặt tri thức quá rộng cái gì đều hiểu hơn nữa đối với tương lai phát triển một chút quan điểm vô cùng có phía trước xem tính tuyệt không phải vật trong ao cái này nho nhỏ thị trấn tô kê giữ không nổi hắn nhìn hắn ngược lại là càng ngày càng vừa ý mạnh an h à cười đem trong tay hắn trậu rửa mặt đẻ xuống một hồi lại đi tắm chạy nóng nước lạnh xuống lên muốn sinh bệnh người trẻ tuổi có cái này kiến thức cùng ánh mắt rất ít gặp triệu đông cùng hắn so với đều kém xa ta cảm thấy coi như mỡ tiệm cơm hắn cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp tới lâm trí cường cảm khai nói điểm này ta ngược lại là tin mạnh an hà gật đầu mỉm cười nhìn xem hắn bất quá ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi rèn luyện chạy bộ chỉ dựa vào ăn thịt bò k i ề u cước sao được rèn luyện mới là vương đạo hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn lâm trí cường nghiêm túc nói chu nghiên trở lại khách sạn trước tiên đem sổ s e x g hôm i h nay thu vào đạt tới hai trăm ba mươi bốn sáu nguyên s ắ c thực sáng tạo ra mới cao thịt bò kiểu cước tăng lên hai mươi phần thịt bò kho m a c o thịt bò bằng hai loại ớt các bán ba mươi phần sườn kho bán m ư ơ i hai phần Cá i ế tám h o hội n cũng bán g càng càng hôm n Trừ nay chu nghĩa ộ ước n nguyên. Tiếp u không có vội vã lên giường đi ngủ mà là lấy giấy bút đem hôm nay từ lâm trí cường nơi đó lấy được tin tức chỉnh lý ghi chép lại triệu nương nương cùng đồng chí lao chu rất tốt nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tô kê lớn như vậy địa phương thứ lâm trí cường nơi này hắn có thể học được không ít thứ hơn nữa cùng lâm thúc giữ gìn mối quan hệ chờ hắn ngày nào thật xuống biển nói không chừng còn có thể kéo kéo hắn đây đem quyển nhật ký khép lại dây kéo tắt đèn gian phòng tối đen chu n g h ễ n trong đầu hiện ra hạ giao thân ảnh nàng nói về trường học cho hắn viết thư gửi đi ra sao hôm nay chạy bộ trên đường lâm thúc đem địa chỉ nói cho hắn biết khoa mỹ thuật công nghệ suy mỹ chuyên ngành thiết kế trang trí hắn muốn hay không chủ động viết thư chu nghĩa rất nhanh phủ định ý nghĩ này viết cái、gì? h ắ ngay i đời thứ nhì mới vừa tảng sáng tiểu chu đồng chí liền cưới xe đạp đi ra ngoài mua thức ăn một năm không không nguyệt phiếu tăng thêm dâng lên câu n g u y ệ n phiếu cầu theo đọc chương năm mươi tám đi vệ binh một chương năm mươi tám đi vệ binh vương mặt dỗ mấy cái này tên du côn xa lưới sự t ì n h tại nhà máy dệt lật không nổi lửa điểm sóng gió tại cái này thôn cùng thôn giới đấu có thể kéo ra đại pháo đối oanh niên đại dân gian võ đức dồi dào tất cả mọi người là thấy qua việc đời l i ê n triệu nương nương sách đem r a o p h a y đều có thể một đao chém vương mặt dỗ hoa hoa kê u đây chính là tiểu tràn g diện bất quá vương mặt dỗ việc này liên lụy đến nhà ăn chủ bếp hoàng phúc sinh lập tức khơi gợi lên nhà máy dệt công nhân tinh thần bất quái từ phòng bảo vệ chuyển g a tới thông tin nói là hoàng phúc sinh sai khiến vương mặt dỗ đám người đi nhà hàng chu nhị hoa dợ trò xấu hướng trong thức ăn ném trộm sự tinh bại lộ sau đó hoàng phúc sinh bị bắt được phòng bảo vệ thẩm một cái buổi chiều đã bị tạm thời cách chức về nhà chờ s ư ở n g bên trong kết quả xử lý tin tức này t r u y ề n ra về sau các công nhân nhưng trong bụng nợ hoa từ khi hoàng phúc sinh thay thế tiêu lỗi trở thành nhà ăn nhà máy chú bếp nhà ăn nhà máy đồ ăn là càng ngày càng khó ăn hiện tại hoàng phúc sinh bị ngưng trước nhà ăn nhà máy đồ ăn có phải là sẽ thay đổi ăn ngon đại gia đã bắt đầu chờ mong tiêu sư phụ trở về làm chú bếp lại đem nổi lớn đồ ăn cho đại gia xảo mười phần sinh đ ộ n tiêu sư phụ có thể trở về sau nghe nói hắn bây giờ tại bếp sau làm tảng hoàng phúc sinh là đi xuống nhưng tiêu sư phụ nghĩ trở về làm chủ bếp ta đoán trừng treo lúc trước hắn từ chủ bếp vị trí bên trên bị vớt xuống đến sưởng bên trong ra thông báo dính liễu nhiều hạng làm trái quy tắc chương trình lên xong toàn bộ không có vấn đề ta nghe nói những sự tình tiêu tiêu sư phụ đều là có nổi bị gian nhân hãm hại người trực tiếp điểm danh liền xong rồi vương đức phát chỉ cần tại vị một ngày tiêu sư phụ rất khó trở về nắm lấy một cái hoàng phúc sinh hắn cũng có thể lại nâng cái vương phúc sinh đi lên nấu ăn có ăn ngon hay không, không trọng yếu dù sao đến nghe lời người này chính là trong nhà vệ sinh thật đầu vừa cứng vừa thối chuyên môn làm người buồn、nôn. ăn điểm tâm các công nhân tụ cùng một chỗ uống b á t cháo ăn mặt đầu trò chuyện tươi mới nhất bắt quái vừa cứng vừa thối vương chủ nhiệm cái này sẽ ngồi ở trong phòng làm việc đang một cái tiếp một cái hút thuốc c h ứ n g khí mù mịt cũng giấu không được hắn tấm kia mặt tối hoàng phúc sinh bị bắt chuyện đánh đến hắn có chút trở tay không kịp một lần kinh hoàng muốn chạy trốn cũng may vương mặt dỗ bọn hắn tại nhà hàng chu nhị hoa không có, đem sự tình làm lớn chuyện, không có tạo thành nhân viên tổn thương cũng không có đánh phá tiệm trải dẫn đến nghiêm trọng tài sản tổn thất nhưng hoàng phúc sinh xem như xúi dùng người khẳng định không cách nào không đếm xỉa đến xử phạt tránh không được chủ bếp là không có làm cái này a phê tôn mỹ ấ y lệ đưa qua chén nước cười đi vòng qua vương đức phát sau lưng cho hắn nhào nạp bay tôn tiểu vương đức phát nhữ mày suy tư đúng tôn tiểu nói hắn năm nay chuẩn bị đi thi đầu bếp cấp ba tay cầm đem năm qua tôn mỹ lệ cười tủm tìm nói Tôn k vương, vương mỹ lệ cúi người ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói t h u n g nghĩa bên kia ta cũng nghĩ đến biện pháp hắn không phải làm ăn chạy sao vậy liền thêm hắn cửa hàng thuê mười năm khối một tháng lợi cho hắn quá rồi thêm thật nhiều vương đức phát nghiêng đầu nhìn nàng nếu là thêm cái mười khối năm khối đối với hắn cái dám ảnh hưởng không có vậy liền thêm đến một trăm khối tiền một tháng tháng này ít còn muốn b g ủ tôn mỹ lệ k h o e miệng canh đ ế c cười lạnh nói hắn dám cướp chúng ta phòng ngăn sinh ý chính là để quốc hữu tài sản xói mòn một cái cá thể hộ bằng cái gì kiếm nhiều tiền như vậy một trăm khối tiền vương đức phát n h ư mày hơn nữa liền thêm hắn một nhà có thể hay không quá nhiều cảm thấy nhiều hắn có thể không giao chúng ta không phải là vì đuổi hắn đi nha cái gì một trăm khối tiền một tháng tôn chủ nhiệm ngươi sợ là hồ đồ rồi nha vương vi một mặt hoang đường nhìn xem ngồi ở sau b à n công tác tôn mỹ lệ nhà máy dạch danh nghĩa cửa hàng bình thường tiền thuê đều tại mười đồng tiền tà hưu c h u n g h i ĩ n cái cửa hàng này tới gần s ư ở n g cửa lớn cho nên thu nhiều năm khối tiền một tháng mười năm khối tiền đã là cao tiền lớn tôn mỹ lệ nụ cười trên mặt cứng đờ, con mắt thoáng chốc t r ợ n tròn vỗ bàn liền đứng lên phẫn nộ quát vương vi ngươi cái gì thái độ ta là ngươi lãnh đạo phòng tài vụ phân công quản lý phòng ăn chủ nhiệm ngươi dám mắng ta ta không mắng ngươi ta có lẽ khen ngợi、người. vương vi bị môi Người lệnh nói, ngươi lãnh lãnh Đối với là làm đạo đạo sao vậy? tôn r o n g c g không cùng tác cầu hợp lý yêu mỹ ệ lệnh, n công nhân có quyền lợi phản đối cùng đưa ra ý kiến. Tôn h lợi có đối đưa Tốt, tốt, tốt. ra ý m lệ tức giận đến phát dun chỉ vào vương vi nói ngươi không phục tùng quản lý nhục mạ lãnh đạo không có tổ chức không có kỷ luật ta muốn đem ngươi điều đi trông coi nhà kho đi chuyển hàng ít cho ta đeo mũ cao vương vi h ứ một tiếng ngươi cho ngươi là ai nói điều ta đi trông coi nhà kho liền đi trông coi nhà kho nhà máy dạy cũng không phải là nhà ngươi mở chương năm mươi tám đi vệ binh hai chương năm mươi tám đi vệ binh Hai. ta nhìn các ngươi chính là nhìn nhà hàng chu nhị hoa làm ăn chạy đỏ mắt muốn chèn ép trả thủ c h u n g h i ễ n còn lãnh đạo trong tay có ba phần quyền lợi liền muốn đem người vào chỗ chết trình mới lộ ra ngươi có thể là a các ngươi loại này hành động để người buồn nôn nói xong vương vi trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người ra văn phòng n g ư ờ i trở lại cho ta tôn mỹ lệ tức giận đến ngã trong tay chen trắng men nước trả văng khắp nơi gian ngoài văn phòng lớn kế toán nhóm nhộn nhịp ghém ắ t ánh mắt giao lưu ăn dưa ly chủ nhiệm văn phòng gần nhất trung niên nữ nhân bước nhanh xông vào văn phòng nhặt lên trên đất c h é n tráng men lau sạch cười định thả lại đến trên bàn chủ nhiệm ngươi chớ có tức giận những n à y tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng liền ngươi cũng dám chống đối tôn mỹ lệ nhìn xem nàng hết giận mấy phần mở miệng nói nô lỵ lỵ vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến xử lý đi đem nhà hàng chu nhị hoa một trăm khối tiền, tiền thuê i ề n t thu đi lên đồng thời thông báo hắn từ tháng sau bắt đầu mỗi tháng tiền thuê đều là một trăm khối tiền nếu là không giao lời nói liền để phòng bảo vệ đến xử lý sự tình làm xinh đẹp cuối năm cá nhân tiên tiến danh mạch í n h là ngươi lúc đầu năm nay là vương vi cầm bây giờ nhìn ngươi có phải hay không càng đáng giá bồi dưỡng ngài yên tâm chủ nhiệm ta khẳng định đem sự tình làm tốt nô lị lị liên tục gật đầu l í n h mệnh quay người đi ra cái gì một trăm khối tiền ngươi tại sao không đi cấp đâu nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào triệu thiết anh nhìn xem tới cửa đến nô lị lị cho mày mới vừa làm xong buổi sáng đoạn đường này một tô m ù mới vào trong bụng liền đến cái tự xưng nhà máy dạy phòng tài vụ kế toán đến thu tiền thuê hơn nữa vừa mở miệng liền muốn một trăm n g ư ơ i chớ có nói đông nói tây đây là xưởng bên trong thông báo các ngươi mau chóng đem tiền bổ sung nô lì lì hai tay chống n ạ n h vây vào đắc ý nói các ngươi nếu là không giao tiền thuê ta liền thông báo phòng bảo vệ đến đem các ngươi đuổi ra ngoài ta nói cho ngươi môn này thị là quốc hưu tài sản các ngươi những hộ cá thể c ư ớ p nhà ăn nhà máy sinh ý tạo thành quốc hưu tài sản t ổ n t h ấ t hai năm trước các ngươi làm u ố n bắt đi ngồi tù thật lớn cái uy p h o n g à còn muốn đem lão nương bắt đi ngồi tù nhìn ta hôm nay không trước sẽ nát n g ư ơ i tấm này phế miệng triệu tiết h anh đem tay hào hướng bên trên trụ tới liền muốn độc thủ mẹ trước không độc thủ chu nghiện tử trong cửa hàng đi ra đem nàng gọi lại lại nhìn xem nô lì lì nói đồng chí người nào phái ngươi đến thu cái này tiền có s ư ở người bên nếu g đ ó n là không muốn nổi người liền dọn đi không muốn lại nải nhà. bên trong rông dài nỗi lỵ lỵ nhìn xem chu nghiến sức mạnh có chút không đủ cái gì cửa hàng tốt đó là chu nghiến chủ nghệ tốt ngươi cả rốt bóp hai con mắt cũng coi như người a nói đến gia loại này chuyện ma quỷ nếu không phải chu nghĩa ngăn tại phía trước triệu thiết anh hận không thể tiến lên cho nàng một bàn tay nô lỵ l ị dọa đến lui về sau hai bước cái này nương môn nhìn xem không giống người tốt đây ngươi đến cùng giao hay không tiền không giao ta muốn đi kêu phòng bảo vệ nô lỵ l ị nhìn xem chu nghĩa ngoài mạnh trong y ế u nói ngươi đóng dấu văn kiện đều không có ta khẳng định không được giao cái này tiền nói không chừng ngươi là nơi nào đến lừa đảo đâu chu nghĩa lắc đầu từ ta thuê cái tiệm này mặt bắt đầu cho tới nay thu tiền thuê đều là kế toán v ư vi ngươi từ đâu tới đây ta đều không biết được vương vi à vương vi bởi vì không muốn đến thu ngươi tiền thuê chống đối chủ nhiệm muốn bị điều đi chống coi nhà kho chuyển h à n g rồi sau này sẽ là ta phụ trách thu tiền thuê nô lỵ lỵ đắc ý nói hiện tại ta liền đi cho ngươi cầm đóng dấu thông báo ngươi tốt nhất đem tiền chuẩn bị kỹ cảng nô lỵ lỵ quay người hướng xưởng đi vào trong đi cái kia m ộ i nhi ngược lại là trưởng nghĩa bất quá cái này tiền thuê một chút tăng tới một trăm l ạ i là chuyện gì xảy ra chúng ta muốn hay không g i a o đâu triệu tiết h anh tao mày có chút phiền muộn nhìn về phía trung nghĩa nàng cũng biết loại này sự tình không phải cùng nữ nhân kia đánh một trận liền hữu dụng ngược lại khả năng sẽ cho chu n g h ĩ n chọc lên phiền phức đúng đấy nào có loại này đột nhiên thêm tiền thuê đạo lý một mực ở bên nhìn chu kiệt cũng nói không cần lo lắng vấn đề không lớn nếu là xưởng bên trong làm quyết định đại gia tiền thuê đều tăng tới một trăm vậy nên giao chúng ta liền liền giao dù sao cũng liền một ngày lợi nhuận chu n g h ĩ n mỉm cười chấn an nói nhưng nếu là liền chúng ta một nhà tăng đặc biệt nhằm vào chèn ép chúng ta tiền này chúng ta khẳng định không thể giao một phân tiền cũng không thể giao cái miệng này vừa mở để người cảm thấy dễ ức hiếp về sau chuyện như vậy liền nhiều chu n g h i ễ n quay người trở về trong cửa hàng từ trong ngăn tủ lấy ra một bao ngọc khê cất trong túi người đi nơi nào triệu tiết h anh nhìn xem chu n g h i ễ n ra ngoài mở miệng hỏi đi vệ binh chu n g h i ễ n cũng không quay đầu lại chui vào một bên phòng bảo vệ cầu nguyện phiếu cầu theo đọc không sai các ngươi chính là ta c ứ u binh chương năm mươi chín món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn bốn k một chương năm mươi chín món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn bốn k một cầu người không tay không tới cửa một bao ngọc khê mở đường chu n g h i ễ n mời trực bàn tiểu ngô đồng chí chuyển lời hỗ trợ tìm lâm trí tưởng lâm thúc là trước mắt hắn tại nhà máy dệt cứng rắn nhất quan hệ giao tình không tệ ngày hôm qua lại thành lập thâm hậu hữu nghị mời hắn hỗ trợ đáng tin tệ từ cái kia tài vụ trong miệng không khó nghe ra nàng chủ nhiệm muốn làm nhà hàng chu nhị hoa chính là đến đây vì hắn tôn mỹ lệ cái này yêu diệm nữ nhân mập tiểu chu ký ức bên trong khắc sâu ấn tượng ngành tài vụ thuộc hạ chủ quản nhà ăn trương mục chủ nhiệm phòng làm việc kiêm quản nhà máy dệt mười mấy cái cửa hàng cho thuê lao công nàng là xưởng bên trong phân xưởng kéo tơ phó chủ nhiệm người thành thật một cái trên đầu có tòa thành thanh thả nguyên tôn mỹ lệ cùng vương đức phát quan hệ thật không minh bạch việc này tại sao c một trăm linh g được một tháng cái này tiền a h g thuê có thể chống h đỡ nhà máy dạy công có nhân g bình thường n gần tới ba tháng nhà tiền lương đây nhếu chính một t là năm một nghìn chín y trăm tám mươi bốn một năm một nghìn ngàn hai n g khó trăm t i ề n h không 1 nguyên đừng nói là ok liền xem như g i a châu khu vực tốt nhất cũng muốn không được cái này giá trên trời tôn mỹ lệ cùng vương đức phát chính là nghĩ đổi người để hắn bởi vì đảm đường không nổi tiền thuê nhà mà không thể không đóng cửa nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là kém một chút sức tưởng tượng nhà hàng chu nhị hoa cả ngày hôm qua phần lãi gộp liền đủ giao một tháng tiền thuê một trăm n g u y ê n với hắn mà nói kỳ thật cũng không có lớn như vậy áp lực dựa theo hiện nay suy nghĩ phỏng đoán cẩn thận nhất một năm hắn cũng có thể kiếm hai vạn một hai không không tiền thuê thật không tính là cái gì cái này khách sạn tiểu chu đồng chí trước sau hướng bên trong ném gần ngàn nguyên bàn ghế có thể dọn đi hoa giá tiền rất lớn tìm thợ gạch ngói xây kệ bếp có thể chuyển không đi rời lại phải tìm người một lần nữa xây hiện tại khách sạn thời kỳ thăng tiến chỉ h o a n không lên thời gian này hơn nữa khách sạn làm sao có thể mở cái kia đều như thế mùi rượu còn sợ ngõ nhỏ sâu phàm là cái này cửa hàng hướng bên cạnh rời mười mét chu nghĩa cái này sẽ còn đang vì như thế nào mở ra cục diện việt não t r o n g coi gia châu hiệu quả và lợi ích tốt nhất quốc doanh công xưởng cửa lớn gần ba n g h n tiền lương ổn định thu vào tại gia châu thay đổi thứ nhất công nhân coi như gia châu trung tâm thành phố cửa hàng cũng chưa chắc so với cái này tốt chu nghĩa làm thức ăn ngon chủ、blog. tiếp xúc qua rất nhiều ăn uống lao bản hàn huyên tới tuyển địa điểm thời điểm đều đem việc này coi là mở tiệm tiền hậu kỳ trọng yếu nhất công tác nếu là không có thích hợp khu vực tiền cầm ở trong tay cũng sẽ không loạn đầu tư trông coi chỉ cần hương vị tốt khách nhân tự nhiên sẽ tìm tới cửa ý nghĩ đem cửa hàng mở tại nơi hẻo lánh hoặc là ăn uống tiểu bạch hoặc là có thể từ online dẫn lưu c h u nghĩa i khách sạn danh tiếng vừa vặn khởi thế còn cần một đoạn thời gian ổn định chuyển vận mới có thể thâm nhập nhân tâm nếu như không thể làm đến để khách nhân cảm thấy không thể thay thế cái kia nhiều đi một trăm mét đường đều sẽ trở thành khách nhân từ bỏ lý do cửa hàng này chú nghĩa là nhất định muốn giữ v nhưng hắn không chấp nhận tiền thuê nhà loại này tăng pháp phải tìm lâm trí cường nguồn cái công đạo nhà máy dạy người ngoài là không thể tùy ý ra vào tiểu ngô giúp hắn thông báo phía sau không bao lâu lâm trí cường liền đi ra tiểu chu tiểu ngô nói ngươi có việc gấp tìm ta lâm trí cường buổi sáng liếc phân xưởng cái này sẽ vừa vặn không có việc gì lâm thúc chu n g h ệ a đem tình huống đơn giản cùng lâm trí cường nói một lần lâm thời tăng tiền thuê hơn nữa còn muốn bổ tháng này lâm trí cường n g h ĩ mày ngươi cái này cửa hàng vị trí mặc dù tốt nhưng cũng muốn không đến một trăm nguyên tại vụ bên kia đồng chí làm như vậy quá trẻ con khẳng định là không đúng nếu là xưởng bên trong thống nhất tăng tiền thuê đối xử như nhau c á c thương hộ đồng ý vậy ta khẳng định cũng phối hợp chu nghĩa nghiêm mặt nói nhưng ta cảm thấy đây là tận lực nhằm vào là đối cá thể thương hộ đặc kích ta k h ô n g phục lâm c h í cường gật đầu t ố t ta đi tìm một chuyến xưởng trưởng phòng tài vụ dù sao không thuộc quyền quản lý của ta việc này ta không tốt trực tiếp đ h ú n g tay chu nghĩa lại nói đúng rồi lâm thúc phòng tài vụ có cái kêu vương vi kế toán bởi vì cự tuyệt cho ta thêm tiền thuê bị tôn mỹ lệ trả đũa muốn bị đ ề u đi trồng coi nhà kho cùng chuyển hàng ngài nhìn vương vi lâm trí cường nghe vậy cười cười xua tay nói nàng ngươi không cần lo lắng tôn mỹ lệ cũng không có bản sự kia đem nàng đ i ề u đi trông coi nhà kho nói xong hắn quay người hướng s ư ở n g đi vào trong đi a chú n g h ĩ n sửng sốt một chút lời này là có ý gì s ư ở n g trưởng cửa phòng làm việc bên ngoài lâm trí cường gõ cửa một cái đi vào vương hoành lượng âm thanh vang lên lâm trí cường đẩy cửa đi vào vương hoành lượng ngồi ở sau bàn công tác một cái tóc ngắn cô nương đứng ở một bên viên mắt có chút p h í m h ồ n g giống như là mới vừa khóc qua trí cường a người tìm ta có việc vương hoành lượng nhìn xem lâm trí cường hỏi xưởng trưởng ta là vì tiệu chú đến lâm trí cường gật đầu nói Tiểu Chu, Chu Nghiễn. vương hoành lượng nghe vậy cười hôm nay làm sao một cái hai cái đều vì chu n g h ĩ n đến ngươi cũng là bởi vì quán cơm của hắn bị thêm tiền thuê sự t ì n h đến một bên vương vi nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem lâm trí cường ngồi đi ngồi xuống từ từ nói chuyện vương hoành lượng chào hỏi lâm trí cường đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống cười nói xem ra vương vi đã cùng ngươi nói qua tình huống này ta cảm thấy có chút kỳ lạ lâm thời g i a tăng tiền thuê hơn nữa còn là như vậy lớn biên độ nhìn đi lâm phó giám đốc giống như ta nghĩ đại gia tôn mỹ lệ chính là cố ý gây chuyện muốn để chu n h ĩ a khách sạn không tiếp tục mở được vương vi nói tiếp h e o Tốt tốt tốt, ta đã b vừa vừa nhận nước uống một cái lắng lại một chút cảm xúc ta cảm thấy trên đời muốn co công đạo chu nghiên thật vất vả đem cửa hàng bàn sống dựa vào chủ nghệ lấy được đại gia tán thành khách sạn sinh ý chậm rãi tốt rồi triệu nương nương tốt như vậy một người bồi tiếp chu nghiễn mở tiệm bận điệu từ phía kết thúc mỗi ngày cuống họng đều hô công nhưng đối với khách nhân vĩnh viễn bảo trì nụ cười vì sao sẽ có người cảm thấy bọn hắn kiếm được nhiều nhất định muốn chỉnh bọn hắn đâu bọn hắn ba tháng đầu là lô vốn tại l à m mua bán muốn nói quốc gia tài sản xói mòn ta cảm thấy nhà ăn nhà máy chương mục mới là loạn thất bát ao sưởng bên trong một năm phát nhiều như vậy khoản phụ cấp nhà ăn nhà máy chính là vì để các công nhân ăn ngon ăn yên tâm hiện tại các công nhân tiến g o á n h ờ n khắp nơi mỗi ngày mắng nhà ăn ngài chính là có lẽ p h ả i người thật tốt điều tra một chút vương hành o lượng nghe vậy khẽ gật đầu lâm vào suy nghĩ lâm chí cường nhìn vẻ mặt quật cường v ư ơ vi ngược lại là có mấy phần kính n g chương năm mươi chín món t ứ xuyên đệ nhất đồ ăn bốn k hai t r ư ơ n g năm mươi chín món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn bốn k hai tiểu cô n ư ơ n g này không nghĩ tới vẫn là cái thanh niên nhiệt huyết trong mắt dùng không được bất công cùng không công bằng ngươi nói nhà ăn t r ư ơ n g mục vấn đề ngươi nhưng có chứng cứ vương hoành lượng nhìn xem nàng hỏi có vương vi kéo ra lưng của mình bao vải từ giữa một bên lật ra một bản màu đỏ bản bút ký đây là ta trong năm nay ghi chép tất cả ta cho rằng có vấn đề t r ư ơ n g mục rất nhiều sổ sách là đối không lên đến cuối tháng tôn mỹ lệ sẽ nghĩ biện pháp bình s ổ sách mỗi tháng đều như thế Phòng ăn thương nghiệp thương ăn cung ứng cũng có vấn ăn có đề, đồ sưởng o sánh giá cả hợp tác giá cung bên ngày ăn mốn thành hợp h tiêu kia mỗi ngày đồ ăn giá cả cả tả xã quý đồ u h trưởng hôm nay ta thực danh tố cáo tôn mỹ lệ làm giả số sách lúc đầu ta còn nghĩ lại thu thập một đoạn thời gian chứng cứ đi làm càng thâm nhập điều tra nhưng hôm nay ta nhất định phải tố cáo vương hành o lượng biểu lộ thay đổi đến trịnh trọng đứng dậy hai tay tiếp nhận bản bút ký lật ra xem xét lâm trí cường cũng đi theo lại gần n h ì n một hồi vương vi là kế toán tốt nghiệp chuyên nghiệp trung cấp sinh ngày tháng vấn đề từng mục một đánh dấu đi ra làm vô cùng có trật tự l i ế t qua t h ấ y ngay vương vi đồng chí ngươi làm đến rất tốt vương hành o lượng hướng về phía vương vi biểu lộ nghiêm túc nói chuyện này tính chất vô cùng nghiêm trọng ta lập tức để phòng bảo vệ đồng chí đi đem phòng ăn chương mục khống chế lại nhân viên tương quan khống chế lại làm điều tra tuyệt đối tra đến cùng chuyện này tính chất đã không phải là nhà hàng chu nhị hoa một trăm n g u y ê n tiền thuê chuyện lâm c h í cường không nói gì nhưng hắn biết tôn mỹ lệ lập tức sẽ xui x ẻ hoặc là nói không chỉ là tôn mỹ lệ còn có những người khác có thể cũng sẽ cùng theo xui x ẻ tôn mỹ lệ còn tại cho thông báo ký tên đóng dấu nô lì lì một mặt chân cho đứng ở một bên đúng lúc này phòng bảo vệ làm việc tại la vệ đông dẫn đầu xuống nối đuôi nhau mà vào trường khoa la các ngươi đây là tôn mỹ lệ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem la vệ đông tôn mỹ lệ có người thực danh tố cáo ngươi làm giả số sách tham ô mục nát xâm chiếm nhà ăn phụ cấp hiện tại mời ngươi cùng chúng ta về phòng bảo vệ tiếp thu điều tra la vệ đông đánh gãy nàng người nào người nào tố cáo nói hiệu nói vợn ta làm sao có thể làm loại này sự tình tôn mỹ lệ sắc mặt đại biến tranh luận nói la vệ đông phất tay để làm việc đem tôn mỹ lệ mang đi để bọn hắn đem văn phòng sổ sách phong tồn mang về nô lị lị bị dọa đến run lệ bẫy đứng tại bên cạnh bàn không dám động đậy la vệ đông quét mắt trên bàn thông báo nhữ mày nhìn hướng nô g lị lị phân phó nói đem nàng cũng mang về tra hỏi một chồng chồng chất t r ư ơ n g mục từ tôn mỹ lệ văn phòng bị dọn đi nhà ăn tài vụ văn phòng còn lại hai cái kế toán nhỏ nhìn xem một màn này có chút sợ hãi đừng sợ việc này không có quan hệ gì với chúng ta vương vi trở về cười an ủi hai người vừa vặn nhìn xem tôn mỹ lệ bị khung đi thời điểm nàng có thể quá thoải mái nhà ăn tài vụ văn phòng sắt bên nhà ăn nhà máy người bị mang đi thời điểm nhà ăn nhà máy c á c đầu bếp đều đi ra xem náo nhiệt thông tin chuyển đến vương đức phát nơi đó lập tức tê liệt trên ghế ngồi sắp mặt tảm đạm hoang mang lo sợ phòng bảo vệ bắt đi tôn mỹ lệ hơn nữa còn kiểm toán cái kia tất nhiên là nắm giữ bọn hắn ăn hoa hồng chứng cứ vậy phải làm sao bây giờ cái này có thể làm sao cho phải bất quá là cho chu n g h ĩ n thêm một trăm n g u y ê n tiền thuê sự tình làm sao lại biến thành bộ dáng này thành khẩn cửa phòng làm việc bị g ó vang vương đức phát trong lòng giật mình ngầm đầu liền nhìn thấy la vệ đông cùng hai tên phòng bảo vệ làm việc đi đến vương chủ h n i đức phát gật đầu đi theo ra ngoài bước đi có chút nặng nề đến cùng là ai tố cáo hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tôn mỹ lệ có thể quản được miệng tôn mỹ lệ cùng vương đức phát đều bị mang đi thông tin rất nhanh tại nhà máy dệt chuyển đ ầ n lên liên quan tới hai người một chút dưa cũng là tùy theo chuyện ra c h u y ể n có bài bản h ẳ n hoi phân xưởng kéo tơ phó chủ nhiệm từ thụy ngồi s ổ n tại tường rào một bên b u ồ n hoa bên cạnh hút thuốc một cái tiếp lấy một cái bên chân ném đi đầy đất đầu thuốc lá lao tử tính toán thời gian còn phải qua không phải triệu đông vô vô bờ vai của hắn an ủi t ừ thụy ngầm đầu trong mắt tất cả đều là thơ máu có chút đắng chắt cười cười ba cái bé con đâu không tính còn có thể làm sao triệu đông bồi hắn một cái hầm ai lời ra đến khỏe miệng cuối cùng không nói ra miệng bé con có phải là hắn còn không biết đây nhà này a Khẳng định là tàn đi. chu nghiên không đợi đến ngô lì lì thông báo chờ đến phòng bảo vệ làm việc tiểu n ô nói với hắn tôn mỹ lệ bị bắt vương đức phát bị gọi đi phối hợp điều tra sự t ì n h a một trăm khối tiền ồn ào như thế một đại suất hy kịch chu nghiên nghe xong đều kinh hãi hắn cũng không có dám nghĩ đem tôn mỹ lệ cùng vương đức phát đưa đi ăn cơm tù a lâm thúc thật đúng là hắn thân t h ú c a hắn có việc hắn là thật đ ẹ bụng chu nghiên cảm thấy tối nay rất cần thiết cho hạ giao viết một phong thư cho dù là bởi vì bọn họ thân yêu d ư ợ triệu nương nương nghe xong cũng là có chút giật mình đồng dạng không nghĩ tới một trăm đồng tiền chuyện có thể đem hai cái chủ nhiệm b ắ t lại giữa trưa đã tới giờ tan việc tới ăn cơm các công nhân đều tại thảo luận chuyện này nhà máy dệt nữ công chiếm tám thành vốn là thích ăn dưa nhiều mặt s ắ c minh tin tức này tính chân thực dưa quá lớn r u ộ n dưa bên trong mỗi cái cha đều ăn có thể vui vẻ chu n g h ĩ n tâm tình có chút vi d i ệ u tiểu chu đồng chí lập xuống hoành nguyện nhưng có thể đạt không được nhà ăn nhà máy không có s ụ đổ nhưng vương đức phát muốn suy sụp hơi có chút thoải mái có chút vui vẻ có người t r u y ề n ra cái này sự kiện dây dẫn nổ chính là chu n g h i ễ n nguyên nhân gây ra là nhà hàng chu nhị hoa bị thêm một trăm n g u y ê n tiền thuê bởi vì cái này không ăn ít dưa q u ầ n chúng đặc biệt đến khách sạn ăn cơm ăn tuyến đầu tiên dưa nóng này sinh ý một mực duy trì liên tục đến đi làm trông r e o lên mới kết thúc những nữ nhân này thật điên điên cuồng chu kiệt hướng trên ghế dài nằm một cái thở dài nhẹ nhõm chu n g h i ễ n l ắ c l ắ c m ỏ i như tay bưng lên một bên chen tráng men tấn tấn tấn u ố n g mấy ngụm lớn t r à lạnh buổi trưa hôm nay cái nổi đều vung ra hỏa tinh thu hoạch được khen thưởng món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn thịt hai lần chín hệ thống đột nhiên bắn ra hai đạo nhắc nhở bốn ngàn chữ đại c h ư ơ n g thiết trong đêm đem chương hai viết để tránh đại gia nhìn khó chịu kỳ thật k i n h ngữ tại nhân vật phản diện xử lý bên trên đã là vô cùng cấp tốc lại không có quá độ lôi kéo đều là hướng nhẹ nhõm khôi h ả i phương hướng đi viết nhân thiết cần tại xung đột trung lập một mực h à n g ngày sẽ để cho nhân vật quá độ bằng phản hóa kịch bản bình mà không thú vị ta là có thể hiểu được đại gia đối với cái này kịch bản phản cảm cho nên làm đều xem như là phản xáo lộ hóa kịch bản tiếp xuống hội chủ viết thức ăn ngon dây bút mực hướng thức ăn ngon cùng thực khách ở giữa ấm áp và chạm phương hướng đi thịt hai lần chín món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn ra l i ê n tương chương sáu mươi thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây chương sáu mươi thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây thịt hai lần chín chu n g h ĩ n ánh mắt sáng lên thịt hai lần chín tuyệt đối xưng là món tứ xuyên đại biểu cũng là tứ xuyên đồ ăn thường ngày đại biểu có món tứ xuyên đệ nhất đồ ăn danh sưng món ăn này tại quán món cây tứ xuyên tồn tại cảm quá mạnh cùng đ ậ hũ ma bà gà cung bảo tịnh sưng tứ xuyên tam hùng hắn trước đây làm qua kỹ nghệ nấu món ăn tứ xuyên di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hệ liệt video thịt hai lần chín đứng hàng trong đó giang hồ địa vị không thể nghi ngờ tại tứ xuyên gần như mọi nhà đều sẽ làm tất cả mọi người thích ăn cải trắng nước sôi nổi tiếng bên ngoài nhưng c h u n g h i ễ n chưa hề tại ven đường quán món cây tứ xuyên gặp qua món ăn này cũng không có gặp nhà ai làm món ăn này thuộc về cao cấp tiến hội món ăn tại bọn họ nhà triệu nương nương một mực một mực đem không thịt hai lần chín nấu nướng quyền ưu tiên không có cách đây là thực lực quyết định bất quá từ hôm nay trở đi cái này bảo tọa sắp nên đón nó tân vương chú nghiễn đến khách sạn ăn cơm k h á c h nhân không chỉ một hỏi qua vì sao không lên thịt hai lần chín câu trả lời của hắn luôn là ấp úng dù sao mở quán món cay tứ xuyên muốn nói chính mình sẽ không xào thịt hai lần chín nhiều mất mặt ta bắt đầu từ ngày mai hắn liền có thể thẳng tắp cái eo nói cho mọi người hắn cũng sẽ xào thịt hai lần chín trung nghĩễn có thể quá yêu thịt hai lần chín thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây thuộc về truyền thống cách làm diễn sinh ra đến thịt hai lần chín dưa m ố i đặc biệt phong vị thịt hai lần chín xào ớt xanh ăn với cơm thần độ ăn không biết cái này thực đơn bên trong là cái kia một đạo vẫn là một cái gói quà lớn các ngươi trước nghỉ một lát ta đi mua một khối thịt hai dao trở về buổi trưa hôm nay chúng ta thay cái khẩu vị ăn thịt hai lần chín chúc mừng một chút chu n g h ĩ n đem tráng men vải hướng trên quay để xuống giải vây váy đẩy xe đạp liền đi ra cửa thịt hai lần chín tốt rất lâu không ăn thịt hai lần chín chu kiệt đập đi miệng nhắc tới đã miệng lưỡi nước miếng liền thèm cái kia một cái m ặ n hương cùng mỗi ngày ăn ngưu tạp thật không giống nhà bọn họ quản lý thịt hai lần chín t h ầ n là hắn nhưng mỗi ngày bày sạp thực tế quá bận rộn có rất ít trống không có thể làm dừng lại thịt hai lần chín xem ra hôm nay buổi triệu ta còn muốn xuống cái nha triệu nương cười cười nói c lần, lần này chu nghĩa có nhìn là thấy một chút khác biệt hình ảnh một cái dâu tóc bạc trắng lao sư phó tựa hồ tại chăm chỉ không ngừng dậy hắn như thế nào nấu nướng mà trong đầu cái kêu hắn thì giống như là bị giam tại một cái phong bế phòng tối bên trong không ngừng bắt đầu thất bại bắt đầu vô hạn tuần hoàn chu n g h ễ n lung lay não đem cái kia âm thanh chủ ra ta thành từ trong đầu lắc lư đi quả nhiên là cơ sở nhất khoản thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây chỉ là nghĩ đến một hồi muốn làm thế nào món ăn này hắn liền đã không nhịn được nuốt nước miếng một cái hương a chu nghĩa tới xe đem thị trấn tô kê bên trên dao n h ỏ tượng b u n g b u n g đều hỏi một lần gần như muốn từ bỏ thời điểm mới tìm được một khối thịt hai dao làm thịt hai lần chín phải dùng thịt hai dao cái gọi là thịt hai dao chính là cắt mất cái đôi về sau tới gần chân sau khối thịt kia bởi vì đao thứ hai mà gọi tên người bé con vận khí tốt khối này thịt hai dao vốn là cho ta thân gia lưu hắn hôm nay bên trên da c h â u đi cho nên mới lại treo lên đến hai khối tiền một cân dao nhỏ tượng là cái lao đầu vừa cười vừa nói một khối chất lượng tốt thổ heo thịt hai dao tốt cầm xuống chu n g h ĩ n không có nói giá cả trực tiếp cầm xuống khối này thịt hai dao phẩm chất là coi như không tệ mập bốn gầy sáu hơn nữa còn là chính tông thịt heo ít nhất nuôi một năm mới xuất chuồng vì cái gì t ắ m ít chín ít trong trí nhớ thịt heo ăn ngon như vậy cái này có thể không chỉ là tuổi thơ phổ xọn niên đại này heo ăn là có phấn hương cùng khác da phải nuôi đủ một năm mới xuất chuồng cùng cho heo ăn đồ ăn nhanh chóng vô béo tốc thành heo liền không phải là một loại đồ vật thịt cảm giác hương vị có hết sức rõ ràng khác nhau bên trên sưng một cân hai lượng hai khối tứ mao tiền đại gia cái này heo n g ư ơ i nhà mình n u ô i chu nghiến đem tiền đưa tới thuận miệng hỏi g i a o nhỏ tượng mỗi ngày giết heo trong nhà nào có nhiều như vậy heo hiếu sát đều là chúng ta xung quanh mấy cái thôn nông hộ nhà mình nuôi heo lão đầu một bên ít tiền một bên cười nói đều là ăn cỏ phân hương mùi thịt cực kỳ ta là nhà máy dạy cửa ra vào mở tiệp cơm ta nếu là mỗi ngày tại ngôi nơi này mua năm cân thịt hai dao ngươi một cân có thể cho ta ưu đãi bao nhiêu tiền chu nghiến hỏi mỗi ngày năm cân lao đầu tay dừng lại nhìn xem hắn nói vậy ngươi sinh ý cũng không được thật nóng nha chu nghiến đại gia cũng là lao âm dương sư một khối chín nha tốt như vậy thì hai dao ta mỗi ngày đều không lo bán nhưng ngươi nếu là mỗi ngày ổn định m u ố n vậy ta liền cho ngươi tiện nghi một mao tiền lao đầu nói một khối tám mốt cân qua một thời gian ngắn nói không chừng còn muốn tìm ngươi mua giỏ xương sườn thận những cái kia đây chu nghiến cười nói ngươi đi hỏi thăm một chút nhà hàng chu nhị hoa hiện tại thế nhưng là nhà máy d r y xung quanh danh tiếng tốt nhất sinh ý tốt nhất khách sạn một khối tám lão đầu tử suy nghĩ một hồi gật đầu nói tốt vậy ngươi xưng hô như thế nào đâu chú nghiễn ta gọi từ lão nhị ngày mai ta đem thịt cho ngươi lưu đến vẫn là tại chỗ này ngươi qua đây lấy thịt heo muốn tốt ta mới muốn n h ư hôm nay khối này liền không sai b i ệ t lắm chú nghiễn dặn dò sách theo thịt trở về chương lão tam là đáng tin thịt heo thương nghiệp cung ứng nhưng bây giờ dao nhỏ tượng đồng dạng chỉ bán một cái thịt heo thịt hai dao cũng liền có thể ra năm mươi sáu cân bộ dáng một phần thịt hai lần chín muốn dùng nửa cân thịt hai dao trương lão tam coi như mỗi ngày đem thịt hai g a o chừa cho hắn cái kia cũng chỉ đủ một nghìn một trăm m ư ơ i hai phần lượng thịt hai lần chín chu nghĩa chuẩn bị định giá một khối sáu cùng sân kho một cái giá bởi vì bọn họ chi phí tương đối tiếp cận vượt qua một khối một phần hắn liền kiếm cái năm ao vô cùng có lương tâm nhưng thịt hai lần chín cùng sân kho khác biệt đây là bán chạy đồ ăn niên đại này người nào không thích loại này miệng vừa hạ xuống miệng đầy chảy mỡ cảm giác cho dù một khối sáu mươi một phần chu nghĩa dự tính bán cũng sẽ không kém cho nên hắn tìm từ lão nhị dự định năm cân thịt hai dao lúc trước tìm trương lão tam cũng dự định năm cân ngày mai chuẩn bị hai mươi phần thịt hai lần chín là một vụ lớn nếu như cùng từ lão nhị hợp tác vui vẻ chẳng khác gì là tăng lên một cái mấu chốt thịt heo thương nghiệp cung ứng nếu là trương lão tam không giết lợn thời điểm không đến mức gấp gáp bận rộn sợ tìm không được thay thế trên đường chu nghĩa mua một cái lá tỏi mầm có hoa tỏi non giá cả liền tiện nghi một mau hai mươi một cân một mau tiền liền có một cái đủ xào mấy phần thịt hai lần chín đi qua hợp tác xã cung tiêu thời điểm đi vào mua một bình tương ngọn mua khối thịt chạy nửa giờ đi ra châu mua về sau chu nghĩa đẩy xe đạp vào khách sạn chu kiệt cười nói cái này một khối thịt hai dao đem tô cây dao nhỏ tượng đều hỏi một lần mới tìm được rất tốt cực kỳ chu n g u y ĩ n đem s e ngừng n tốt lấy xuống treo ở tay lái trên tay khối thịt kia có chút đắc ý k h o i khoang không có thịt hai dao liền dùng thịt ba chỉ nha còn không phải đồng dạng chu kiệt có chút không hiểu đúng đấy thịt ba chỉ xào đi già cũng nhiều hương nha triệu nương nương cũng nói theo đưa tay liền muốn đi đón chu n g u y ĩ n trong tay thịt ta đi xào đây là ta sở t r ư ở n g thức ăn ngon trình độ của ta cũng là tương đối có thể hoặc là hôm nay để các ngân đến thử ta xào thịt hai lần chín chu kiệt kích động dùng thịt ba chỉ căn bản là không chính tông các ngươi từ tuyển chọn thịt một bước này liền sai rồi chu nghiến đem thịt trở về một thu cười hướng đi phòng bếp hôm nay bữa này thịt hai lần chín để ta làm cho các ngươi ăn để các ngươi nếm thử cái gì gọi là chính tông thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây chương sáu mươi mốt cái này cũng quá thơm chương sáu mươi mốt cái này cũng quá thơm thịt ba chỉ làm sao lại sai đây không phải đều là nửa béo g ầ y thịt sao chu kiệt đi theo vào phòng bếp khiêm tốn tỉnh giáo hiện tại chu nghiến trong lòng hắn đã là xuyên thái đại sư triệu nương, nương không cam lòng người về sau cũng đi theo vào phòng bếp thịt hai lần chín là nàng sở trường nhất thức ăn ngon là nàng tại nhà lao chu khống chế phòng bếp ỉ vào chu n g h ĩ n tiểu tử này muốn đoạt quyền nàng trước tiên cần phải hưởng qua mới sẽ quyết định muốn hay không cho hắn thịt hai dao ra cùng thịt nạc ở giữa là thịt mỡ và o nồi nấu hai mươi phút liền có thể vớt ra dự bị bắt đầu ăn non bên trong man giòn mà thịt ba chỉ ra thịt cùng thịt nạc ở giữa gần gần treo treo bộ phận muốn nấu thật lâu mới có thể mềm nát bằng không bắt đầu ăn miên giật nhẹ thích hợp làm thịt kho cùng thịt hớp chu nghĩa cười cho hai người giải thích nói còn có loại này coi trọng a triệu nương nương cùng chu kiệt đều là như có điều suy nghĩ bọn hắn bình thường muốn làm thịt hai lần chín đến quán thịt bên trên có cái gì thịt mua cái gì thịt thịt ba chỉ không có liền mua thịt đồ heo dù sao hâm lại xào một xào cũng tốt ăn k t ca, nhóm lửa chu n g h ễ n chào hỏi chu kiệt t r ợ thủ muốn được chu kiệt tự giác chuyển tới lò phía sau hướng lò bên trong nhét một cái chói tốt dâm dạ n g kéo hai lần ống bể lưu lại mấy viên lửa than lập tức đem dơm dạ n g dẫn đốt chu n g h ễ n múc hai hồ lô nước lạnh vào nồi trong nồi ném một khối đập đánh gừng vài đ o n hành sau đó đem thanh tẩy tốt thịt hai dao cắt thành bàn ngón rộng thịt cắt ba ngón rộng là đủ rồi quá dày không dễ dàng đun sôi trong n ồ i thêm hành gừng nước lạnh bên dưới thịt nấu chảy máu nước cùng n ồ i b ọ t kịp thời đánh ví dụ thịt căn bản cũng không có mùi máu tươi chu nghiễn vừa làm vừa cho hai người giàn giải thịt trong nồi nấu lấy chu nghiễn thuận đường đem các nguyên liệu nấu ăn cho chuẩn bị trong cửa hàng chuẩn bị tương đậu là tương đậu huệ y tỳ theo niên đại phân mới cũ lao tương đậu lên men thời gian d à i tương hương nồng úc nhưng màu sắc muốn càng sâu một chút lấy ra xào thịt hai lần chín sẽ biến thành màu đen nhan sắc khó coi cho nên dùng chính làm ớ i tương đậu vớt đi ra chặt mả ngươi còn chuyên môn đi mua t ư ơ n g n g ọ ta t dùng đường trắng không được sao triệu nương nương nhìn xem chu nghiễng trong tay mở ra tương ngọt hiếu kỳ nói tương ngọt có khả năng đưa đến giải dầu giải chán tăng hương công hiệu đường trắng mặc dù cũng có thể để tiền nhưng tăng thêm ngược lại nị nhân chu nghiễng giải thích nói q u ọ n g hoa tỏi non rửa sạch cầm đao trước tiên đem to béo đầu lĩnh vỗ nhẹ nhẹ phá cắt như nào hai đầu nhọn cọn hoa, hoa tỏi non trắng cùng cọn hoa tỏi non lá tách ra thịt hai dao nấu ước chừng hai mươi phút cầm bỗng một chút có thể chọc vào thịt nạc liền không sai biệt lắm có sáu bảy phần chín vớt ra các miếng cắt thịt một bước này phi thường trọng yếu các ngươi nhìn xem muốn đem thịt cắt thành hai ly dày liền cùng tiền đồng không sai bị lắm quá dày xào không ngon miệng rất béo tốt c h á n quá mỏng một chút nổi liền c u ấ n lên thịt mỡ bạo thành bã dầu nay g đều nhai bất động chu n g h i ệ n b ư ớ c lên một b á n h thịt thịt chính giữa còn có chưa chín kỹ dạng này trạng thái là tốt nhất triệu nương nương cùng chu kiệt đem tay giấu tại phía trước nghiêm túc nghe nghiêm túc nhìn n g h i ê m nhiên giống như là hai cái tiểu học đồ cũng không biết vì sao bình thường xào cái thịt hai lần chín loảng xoảng mấy lần liền ra nổi ăn với cơm chính là hương nhưng đến chu nghiễn trong miệm như thế nhất chuyện cái này một cân hai thịt chú n g h i ĩ n không có một nồi xào xong lưu lại bốn lượng trang trong bắt đợi buổi tối lại xào mới mẻ hơn mỹ vị hòa lực tăng một điểm nhưng không muốn lửa mạnh trước hạ nhập dầu hạt cải đổ vào thịt bên trong lửa nhỏ bạo một chút ngươi nhìn lập tức liền co rút lại biến thành một cái tiêu chuẩn tổ đèn lồng chú n g h i ĩ n lật xào c u ộ n lên thịt đào đến bên cạnh c ắ t mảnh đ ủ b ằ n g gì ẩn dùng đáy nồi dầu trước xào quen xào hương sau đó đem thịt cùng nhau lật xào nguyên bản màu trắng thịt lập tức nhiễm lên đỏ phát sáng màu sắc thêm một ngọn tỏi non đầu lĩnh lật xào cuối cùng hạ nhập cọn hoa tỏi non lá cây lần xào mấy lần phía sau trực tiếp ra n ồ i cho ra đĩa đỏ phát sáng thịt cong lên thành tổ đèn lồng hiện ra chân như bôi dầu ánh sáng màu trắng cọ hoa tỏi non thân màu xanh cọ hoa tỏi non lá tan ra thành một đĩa hoàn mỹ cọ hoa tỏi non hâm lại thịt hai lần chín mùi hương đậm đặc bí mật mang theo cọ hoa tỏi non mùi thơm theo hơi nóng sông và mũi ưng ủng. triệu nương nương cùng chu kiệt đồng thời nuốt nước miếng một cái thật là thơm hương a ta cũng muốn xem xem chu mạt mạt cũng ngửi vị chạy tới góp đến trước bếp lò nhóm chân lên muốn nhìn một cái nàng quá nhỏ nhóm chân lên vẫn chưa tới c ậ bếp a o không nhìn nhìn nha ca ca ngươi làm thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây buổi trưa hôm nay chúng ta ăn thịt thịt triệu thiết anh đem nằm à mò vừa cười vừa nói hoa a t h u ậ t nhìn thật tốt t h ắ n a hoa hoa h ả o c h ắ n hại chu mạt mạt vỗ tay nhỏ đã không nhịn được nuốt nước miếng đi nha bưng ra đi tích cực ăn cơm chu n g h i ệ n bưng lên cái này bàn phân lượng không ít thịt hai lần chín ra phòng bếp triệu hồng cùng chu kiệt đem cơm cùng bắt bưng đi ra một người phân đôi đũa ngoại trừ thịt hai lần chín còn đánh hai bắt bắp cải làm thức ăn chay bất quá buổi trưa hôm nay nhân vật chính tất nhiên là đặt ở cái bản chính giữa cái này bản thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây vẽ ngoài rất tốt mùi thơm s ô n g vào mũi cùng bọn hắn bình thường làm thịt hai lần chín là có chút không giống nhau lắm đừng chỉ nhìn động đũa a trung n g h i ễ n cười nói ta trước đến nếm nhìn triệu nương nương cầm lấy đũa trước kẹp lên một khối thịt hai lần chín bên trong còn bọc lại một đoạn cọ n g hoa tỏi non nhặt lên đến lung la lung lay co g ã n mười phần hiện ra bằng loáng lóe lên lóe lên vừa vào miệng ra hư vẹo thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc một điểm không tuổi ngay còn có chút đạn răng miệm vừa hạ xuống mập mà không g i u hưng mà không á n ở giữa cọn g hoa tỏi non cùng nhau cắn mở đặc thù mùi thơ ngát cùng thịt hai lần chín rung hợp lại cùng nhau hương vị quả thực không bảy triệu nương nương nâng chống không đ u a dư vị một hồi g i a ngôi m lưu hương dư vị vô tận ăn ngon về sau trong nhà thịt hai lần chín liền giao cho ngươi tới làm triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu n g h i a nói vui mừng bên trong mang theo một tia phiền muộn đây chính là nàng tay cầm môi hai mươi năm sở trường thức ăn ngon lại muốn tại hôm nay giao ra tay cầm môi quyền nhưng đoạt ngôn chính là chu n h ĩ ễ n hơn nữa lấy g a dạng này một đạo mỹ vịt vị ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây nàng không phục cũng không được c thậm chí còn có chút muốn học cái này so với tiệc ngoài trời bên trên hương nhà bếp làm còn muốn ăn ngon hương nhà bếp dùng đều là thịt ba chỉ cảm giác xác thực không bằng chu nghĩa dùng thịt hai dao làm ra tốt thứ nương cái này liền phục ta đến thử xem chu kiệt kẹp một khối thịt hai lần chín đút tới trong miệng biểu lộ đầu tiên là khiếp sợ lại đến mê say khối cùng biến thành sợ hai thán phục cái này thịt hai lần chín cũng quá thơm đi hắn thực tế nghĩ không ra dư thừa từ ngự a đến hình dung thịt mềm dẻo bên trong mang một ít đ ạ t răng có hoa tỏi non làm sao sẽ xào thơm như vậy mặn hương bên trong mang theo một ít có chút vệ ngọt hợp lại tư vị để người mê say cũng để cho người muốn lấy cơ chu kiệt bưng lên bát hung hăng lay hai cái cơm thơm nước cơm chân tử phối hợp thịt hai lần chín nhưng quá đẹp chu nghiễn về sau nhà chúng ta liên hoan thịt hai lần chín nhất định phải ngươi tới làm n g ạ i n g ạ i muốn tới cũng không được chu kiệt nhìn xem chu nghiễn vẻ mặt thành thật hắn nguyện xưng là vị ngon nhất thịt hai lần chín không có cái thứ hai lời này lần sau muốn ngươi cùng mãi mãi thuyết cáp chu nghiễn cười nói thịt thịt thật tốt ăn ta muốn ăn bà c h é n cơm cơm chu mặt mặt cũng đã ăn lên quai hàm nhai lấy thị phình lên cái đầu nhỏ còn đi theo thoáng qua ăn có thể thơm nàng quá nhỏ còn không biết phải hình dung như thế nào ăn ngon nhưng thịt thịt rất thơm so với mụ mụ làm ăn ngon không có như vậy c a y c a y chu m i ệ u cùng triệu h ư n g ăn cũng là liên tục tán thưởng đều nói là bọn hắn nếm qua món ngon nhất thịt hai lần chín chu n g h i ĩ n cuối cùng mới đ ộ n g b ũ a kẹp một khối thịt hai lần chín cuốn lên một cái cọn g hoa tỏi non đây là chính xác nhất phương pháp ăn miệng vừa hạ xuống ánh mắt của hắn có chút nhau lại tinh tế đi trải nghiệm thịt tại giữa răng môi biến hóa vi rượu loại này cảm giác vô cùng thú vị giống như là tại phục bản thịt hai dao tuyệt rượu cảm giác tinh chuẩn đao công vừa đúng hòa hầu hoàn mỹ gia vị cuối cùng nấu nướng ra cái này một đĩa cảm giác tuyệt、rượu. câu nguyễn phiếu cùng theo đọc nếu là ngày mai nguyễn phiếu phá hai phẩy không không không lại thêm một trường chương sáu mươi hai chúc ngươi ba ba vĩnh viễn thông suốt câu theo đọc một chương sáu mươi hai chúc ngươi ba b à vĩnh viễn thông suốt câu theo đọc một một một t h ị t hai lần chín liên cọn hoa tỏi non lá đều bị ăn tinh quang cuối cùng trong khay chỉ còn lại một vũng đỏ phát sáng dầu ăn ngon thích ăn lần sau thịt a mua ngươi l i n xảo nhiều sao điểm Ta chịu ò n có t ể nhiều tiếp theo chén cơm. Chu Kiệt vẫn mãn, hẹn lần theo. này theo Chu chưa thỏa theo. tiếp Kiệt tiếp Cái đầu bắt trước t cơm. đã t tỏi tây sắc thực rất tốt đến tấm, ba rang chỉ cháy cạnh sắc đến xào m ố nương lên menu n sao. Triệu nương, nương nhìn xem chu nghiến hỏi nàng hiện tại đã hoàn toàn tiếp thu tay cầm môi quyền bị đoạt kết quả bắt đầu nghĩ đến để khách nhân cũng ăn mỹ vị thịt hai lần chín chuyện đồng dạng một phần thịt hai lần chín chu nghiến làm ra thực tế ăn ngon không phải việc nhà phong vị có thể so sánh tài liệu không sai bị lắm khác nhau ngay tại hỏa hầu cùng gia vị bên trên không riêng ăn ngon còn đặc biệt ăn với cơm cái này đồ ăn khách nhân khẳng định thích ngày mai liền lên ta đã cùng dao nhỏ tượng chào hỏi để bọn hắn đem thịt hai d a o giữ cho ta chu n g h ễ n cười đáp t h u ậ n tay đem chu m ạ t m ạ t khỏe miệng hai viên cơm cho n ắ m chặt hoa hoa buổi tối còn ăn thịt hai lần chín nha chu m ạ t m ạ t trông mong nhìn qua hắn trong miệng tung ra một cái chữ hương t ố t buổi tối còn dư bốn lượng thịt còn có thể xào một đĩa chu n g h ễ n cười gật đầu hoa hoa ngươi quá tốt rồi ta vĩnh viễn yêu ngươi chúc ngươi sống lâu trăm tuổi chu m ạ t m ạ t lại gần cầm đầu cọ sát chu nghĩa tay giống con dịu giảng ngoan ngoan con k i u nhỏ mặt mặt l a đây ta đây chu kiệt cười tủm nói kiệt hoa. chu mạt mạt nghiêng đầu suy nghĩ một chút chúc ngươi ba b à vĩnh viễn thông suốt a chu kiệt vào đầu cũng là cái tốt đẹp chúc phúc đối với đại bộ phận người trưởng thành đến nói cái này chúc phúc cùng sống lâu trăm tuổi đồng dạng để người vui mừng ăn qua cơm chu kiệt cùng chu n h i ễ n ngồi ở cửa ra vào dưới cây hắn mở miệng nói chu n h i ễ n ngươi cái này thịt bò kiểu cước ta học không sai biệt lắm ta muốn theo ngươi phương pháp kia làm lời nói giá cả cũng định sáu mao tiền một bát nha ngươi tại bến tàu làm nếu là bán sáu mao tiền một bát một ngày sợ là bán không được hai mươi bát cái kia kiếm được so với các ngươi trước đây còn thiếu chu n h i lắc đầu chu nghĩa i phải liền không cười ố chống ý đến n g đỡ nói chuyện này ta kỳ thật cũng cân nhắc qua hay là n g ư ơ i liền làm cái giá cả bậc thang độ không thêm thịt bò thịt bò kiểu cước bán năm mao tiền giá cả so với n g ư ơ i phía trước nâng một mao nhưng hương vị có rõ rệt tăng lên bên trong lại tăng thêm thuốc đ ô n g ý ỉ chi phí nổi lên khách nhân càng dễ dàng tiếp thu thêm thịt bò bán sáu mao một mao tiền bốn mảnh thịt bò ta một phân tiền không kiếm hắn hiểu ăn khách nhân chỉ cần ăn hai lần Khẳng định tuyển đều sẽ chu ọ n thêm thịt bò, nhưng những bò, cái kiệt a cả mau lựa giá cũng i khách cả cảm có chọn. Chu mẫn nhân, k nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một hồi vỗ tay nói phương pháp kia tốt chu nghiễn vẫn là n g ư ờ i đầu linh quang đi nha chúng ta bây giờ đi một chuyến ra châu mua hương liệu cùng thuốc đ ô n g ý n g vừa vẫn ăn cơm no tiêu cơm một chút chu n g h i ễ n đứng dậy đi đẩy xe t ok cũng có thuốc đ ô n g ý cửa hàng vì sao muốn đi giá châu đâu chu kiệt nghĩ hoặc nếu là chúng ta thịt bò kiểu cướp bán lên giá lại bán tốt không ra ba ngày liền sẽ có người muốn học cách điều chế của chúng ta người hưu tâm đi thuốc đông y cửa hàng hỏi một chút liền biết chúng ta dùng những thứ đó điều chỉnh dùng lượng liền có thể làm không sai bị lắm một nồi nước mà thôi có thể có thật là lớn kỹ thuật hàm lượng chú n g h i ĩ n cười giải thích nói chúng ta đi ra châu hai người phân hai cái hiệu thuốc mua đủ bọn hắn suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài đến lúc đó ngươi cũng đã đem danh tiếng làm lên hiểu chu kiệt gật đầu kỳ thật coi như bọn hắn đại khái biết dùng những cái kia hương liệu cùng thuốc đông y cũng không có việc gì cùng một món đồ ăn đến cuối cùng đều dựa vào chi tiết trổ hết tài năng khách nhân tinh cực kỳ ăn một lần biết nhà ai càng ăn ngon hơn ngươi nổi đun ư ớ c có thể tại trên bến tàu trổ hết tài năng dựa vào chính là đối với canh vị đem khống cho nên chu thôn không có một cái bán qua ngươi chu kiệt nghe thấy liên tục gật đầu càng khái nói ngươi nói quá có đạo lý hay là ngươi đem chiêu bài cũng sửa một chút thống nhất kêu thịt bò kiểu cước chu ký về sau nói không chừng chúng ta có thể đem cái này sinh ý làm lớn là mạnh đợi đến thiên niên kỷ về sau cũng coi như mấy chục năm láo nhãn hiệu chu n g h ĩ n đề nghị nhãn hiệu ta không hiểu nhưng ngươi chịu đem chiêu bài cho ta dùng ta khẳng định nguyện ý chu kiệt n ế c miệng cười nói dạng này ta cũng không bạch dùng ngươi thịt bò kiểu cước là từ ngươi nơi này học Về sau, ngươi, ngươi tiền. Tiền sau ta ta chu kiệt gặp hắn thái độ kiên quyết cũng không có lại kiên trì chúng ta đem làm ăn môn đạo thăm dò liền đi tìm cửa hàng bán lại làm đến lúc đó huynh đệ chúng ta h ư n g vốn làm lớn làm c ư ở n g hai người cưới xe hướng ra châu đi một đường nói chuyện phiếm chu nghiên kỳ thật thật coi trọng chu kiệt hắn làm việc an tâm đạo lý đối nhân xử thế lão luyện có thể tại bến tàu một đám n ồ i đun nước quầy hàng bên trong rết ra đến tích lũy ra một nhóm ổn định hộ khách đủ để chứng minh hắn năng lực hắn khiếm khuyết chính là một điểm tầm mắt cùng đối với tương lai phương hướng nắm chắc thịt bò kiều cước món ăn này là có thể chống lên một nhà khách sạn hậu thế càng là thành g a châu danh thiếp một chồng cùng vịt a ngọn gà bô bô lậu tay chờ nổi danh chu n h i ê n không thỏa mãn tại chuyên chú m Nhưng có thể có đây ể Chu Kiệt đi làm chuyện này. Đến lúc đó hắn đầu tư, cho cho Chu cuối c hắn nghị, kinh doanh giao cho Chu Kiệt đến Quảng, cuối năm lấy hoa hồng h đầu Quảng, Kiệt Kiệt đi giao tư, Trở đến đó đề đến đủ. làm lấy là này, năm ra u du lâu kiểu khách kiếm lịch phát triển, danh tiếng lâu năm thịt thể cước, có công triển, tiếng một năm năm â bỏ ích. đ là trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới tài nguyên tối đại hóa lợi dụng trợ giúp bên cạnh người tin được trưởng thành để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn thuận tiện từ bọn hắn trưởng thành bên trong thu hoạch được vượt mức báo đáp chương 62, u m chúc ngươi ba b à vĩnh viễn thông suốt cầu theo đọc hai chương sáu m ú c n g ư ba ba vĩnh viễn thông suốt cầu theo đọc hai từ ra châu trở về chu n g h ĩ n đem hương liệu cùng thuốc đông y phân chu kiệt sách theo đồ vật trở về là ngày mai kinh doanh thăng cấp làm chuẩn bị hôm nay cái này dưa quá có bạo tạc tính chất thông qua từng chàng nói chuyện đem nhà hàng chu nhị hoa thanh danh triệt để đánh vang buổi tối liền có không ít nghe tiếng mà đến khách nhân chạy thẳng tới nhà hàng chu nhị hoa triệu đông cầm cái hộp cơm đến muốn đóng gói một phần sừng kho nói muốn cầm trở về cho hai đứa bé các loại lao nương nếm thử tại cửa ra vào chờ đồ ăn công phu hắn trên miệng liền không ngừng qua nếm thử thôi nhà này đồ ăn xưởng trường ăn đều nói tốt lao tiền a ăn bắt thịt bò kiểu c đảm bảo ngày mai ngươi nàng dâu cho ngươi mang nước rửa chân cái nào đồ ăn ăn ngon vậy thật là không có kém muốn ăn với cơm đồ ăn điểm cá giết hoa hương cùng thịt bò b ằ m g hai loại ớt thích ăn nấu đồ ăn thịt bò kho mang khô nhất tuyệt trong nhà có tiểu hài thèm ăn điểm cái sừng ư kho nhà ăn nhà máy không đổi chủ nhà biết chó đều không ăn công nhân người thanh cao vậy bọn hắn mỗi ngày ăn nhà ăn nhà máy tính là gì bất quá trải qua triệu đông như thế một gạo to thật đúng là có không ít lâm thời quyết định vào cửa hàng ăn cơm triệu đông vui vẻ ra mặt hôm nay tôn mỹ lệ cùng vương đức phát bị mang đi nhưng đem hắm vui như điên có loại đại thù được báo thoải mái cảm giác xem như dây dẫn nổ trung nghiễn đã thành bằng hữu của hắn cho bằng hữu khách sạn gào to mấy tiếng đó là có lẽ đương nhiên lão t ử là có chút thảm không biết ngày mai còn tới đi làm không hôm nay hắn nâng một câu nếu là tâm tình thực tế không tốt ngày mai chuẩn hắn một ngày nghỉ việc này dù ai trên đầu tâm tình cũng không thể tốt chu nghiễn nghe vào đến đưa cơm hộp triệu hồng nói triệu đông hỗ trợ gào to chuyện trang sương sườn thời điểm cho vị này n h i ệ t tâm mang hàng người phong khoáng nhiều trang mây thối vừa qua sáu điểm trên tường men u chỉ còn lại sườn kho cùng cá giết h o á hương k h c đồ ăn đều tiến vào khu vực hết hàng hôm nay cá trích chú n g h ệ n muốn tám mươi đầu coi như còn mấy đầu đổ nước trong vạc nuôi một đêm cũng không thành vấn đề sườn kho hôm nay chuẩn bị hai mươi phần còn dư sáu phần cái này đồ ăn cho người nữ công cùng hải tử tương đối thích nhưng giá cả lại mắc tiền một tí còn không ăn với cơm cho nên điểm người vẫn là muốn m ít một chút bất quá cái này tiếp khách lưu giờ cao điểm đã đi qua sườn bên trong công nhân nên trở về nhà ăn cơm đều trở về giải rác mấy cái khác h nhân nhìn thấy chỉ còn lại cái này hai đạo m à n chính đều có chút do dự lúc này hai cái mặc màu đen áo trung sơn nam nhân tán gâu đi vào cửa phía sau còn đi theo hai cái tiểu nam hải sườn trưởng phó trưởng xưởng các n g ư ơ i đã tới triệu nương nương nhìn thấy vội vàng chào hỏi đúng triệu tỷ ta cùng s ư ở n g trưởng còn có hai đứa bé ăn cơm r a u dưa lâm trí cường cười đáp triệu nương nương lâm cảnh hành cùng lâm bình văn lễ phép chào hỏi bất quá con mắt đã bắt đầu hướng trong cửa hàng n h ì n tiểu hoa hoa chu mặt mặt ngồi ở cao trên ghế đầu hướng bọn hắn cơ cơ tay nhỏ mặt mặt ngồi hai người lập tức chạy tới một cái sờ đường một cái móc quýt nhưng hào phóng cảm ơn tiểu hoa chu mặt mặt nâng tiếp nhận đường cùng quýt lại quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một bao kẹo đinh, đinh. chọn lấy hai khối lớn nhất đưa cho hai người à ăn kẹo đinh đinh cảm ơn hai cái tiểu nam hải tiếp nhận đường lập tức nhét trong miệng rất ngọt mặt mặt m ộ i kẹo đinh đinh thật tốt ăn hai người ăn đường vẫn không quên khen lâm trí cường nhìn xem hai đứa nhi tử vây quanh tiểu cô nương trên mặt cũng là có t i ể u ý hắn cũng không có nghĩ đến đến ba mươi tám tuổi còn có thể bị hai đứa nhi tử thúc giục muốn thai lần ba không nói hiện tại chính sách không cho phép nếu là lại sinh nhi tử nhưng làm sao bây giờ thơm thơm mềm mềm tiểu cô nương hắn đương nhi thích lúc trước mạnh an hà mang thai lần hai thời điểm hai người bọn họ nằm mộng cũng muốn muốn nữ nhi hiện tại bọn hắn phu thê ba ngày hai đầu đi công tác mạnh a n hà so với hắn còn bận rộn hai cái này nhi tử đều là nửa nuôi thả trạng thái mạnh a n hà sáng nay bên trên dung thành đi buổi sáng tiễn hắn hai lúc đi học bọn hắn liền lá hét muốn tới chu n g h i ĩ n khách sạn ăn cơm chu n g h i ĩ n làm s ớ n kho bọn hắn nhớ mãi không quên điểm này ngược lại là cùng bọn hắn biểu tỷ đồng dạng hai cái này tiểu g i a hỏa điều tra ý thức rất mạnh tối hôm qua về nhà còn tách ra miệng hắn gửi một cái hắn ở bên ngoài có hay không sau lưng bọn ăn ăn vụng liên tục cảnh cáo hắn không cho phép đi ra ăn một mình mụ của bọn họ đã đem tiền cho lâm vừa v ặ n s ư ở n g trưởng bởi vì nhà ăn kiểm toán thời gian cũng tan tầm chậm một cái giờ hắn liền mời s ư ở n g trưởng cùng nhau ăn cơm rau dưa muốn thả thường ngày vương hoành lượng khẳng định sẽ tự tuyệt nhưng nghe đến nói đi chu n g h i ễ n trong cửa hàng ăn hắn không nói hai lời đáp ứng hai người tìm cái bàn trống ngồi xuống nhìn xem trên tường menu đều là hơi nhũ mày l i ê n t h ổ i lại hai cái thức ăn vương hoành lượng vốn còn muốn lại đếm thử thịt bò kho m a n g khô măng làm q u ả thơm hôm nay đi làm đều nhớ mong đây chu nghĩa nghe tiếng từ phòng bếp đi ra cười giải thích nói x ư ở n trưởng lâm thúc hôm nay tới ăn cơm công nhân tương đối nhiều cái điểm này đồ ăn bán không sai bị lắm chỉ còn lại mấy phần s ừ n kho cùng mấy đầu cá trích vương hành lượng nhìn xem chu nghĩễn cười nói cá g i ế t hoa hương cùng s ừ n kho là thức ăn ngon hay là ngươi lại cho chúng ta đơn giản xào cái thức ăn chay đúng tiểu chu chúng ta muốn cái cá g i ế t hoa hương muốn một phần s ừ n kho lại thêm cái thức ăn chay đi lâm chí cường cũng gật đầu tuy là ngừng lại cơm rau dưa nhưng bốn người hai cái đồ ăn s ắ c thực không đủ ăn hai cái choai choai h ả i tử một đĩa xương s ừ n còn chưa đủ bọn h ắ n gặm bếp sau còn có một khối thịt hai dao hay là ta cho các ngươi xào một phần thịt ba chỉ g a n g cháy cạnh xào tỏi、tây. món ăn này ta dự định ngày mai mang thức ăn lên đơn mờ bán chu n g h ê n đoán được hai người ý nghĩ cười nói chính là thịt không nhiều chỉ có hơn hai điểm mời hai vị nhấm nháp phê bình một hai vương hành o lượng ánh mắt sáng lên rõ ràng tới hào hứng bên cạnh ăn cơm khách nhân nghe vậy nhộn nhịp nhìn lại cầu theo đọc câu nguyên phiếu hiện tại theo đọc quá trọng yếu các vị độc giả lao ra, hy vọng mỗi ngày đều đến xem chương tiết mới ủng hộ một chút quán nhỏ rách chương sáu mươi ba tang u xuẩn đệ đệ a cầu theo đọc chương sáu mươi ba tang u xuẩn đệ đệ a cầu theo đọc t h ị ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây món ăn mới a vương hoành lượng s á t thực tới hào hứng gật đầu nói được ngươi xào một phần chúng ta nếm thử cái này thử món ăn mới cơ hội cũng không nhiều thịt hai lần chín thế nhưng là thức ăn ngon lần trước chúng ta tại vinh lạc viên ăn cái tia một phần hiện tại hồi tưởng lại vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng lâm trí cường cũng là cười nói được rồi các ngươi chờ ta cái này liền đi làm chu n i h ĩ a bay người vào phòng bếp hai ngày này chu nghĩa chứng thực danh nhân hiệu ứng ở thời đại này vẫn như c ũ đạt hiệu quả vương hoành lượng cùng lâm trí cường đến trong cửa hàng ăn cơm cảm thấy đồ ăn ít ngược lại là cái để bọn hắn đem hỗ trợ thử đồ ăn cơ hội sự tình hôm nay ồ nào lớn như vậy chu n g h i ê n cảm thấy khẳng định là lâm thúc công lao dù sao hắn cũng chỉ đi tìm lâm trí cường một người lão s ư ở n g trưởng tất nhiên cũng ra tay bằng không một trăm khối tiền tiền thuê làm sao có thể đem tôn mỹ lệ cùng vương đức phát chọn xuống ngựa nhà ăn nhà máy một tháng nước chạy vượt qua ba vạn hai người bọn họ nhân tình tại nhà ăn quấy dối hai năm không biết sờ soạn bao nhiêu chất béo một trăm khối tính toán cái gì l i ê n là nhân tình này chu n g h ê n cho bọn hắn đưa phần thức ăn đó cũng là có lẽ chính là cái này còn lại thịt hai dao a hơi ít góp không đủ tiêu chuẩn một phần sườn kho trước lên bản nấu đồ ăn về cái nổi liền có thể ra nhanh là ưu điểm lớn nhất tiếp lấy bên trên là cá giết h o a hương lúc này mới tẩy n ồ i bắt đầu xào thịt hai lần chín hơn hai thịt hai dao xào đi ra một đĩa thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây kỳ thật cũng không ít chu n h i ĩ n cầm cái chén sành trăng nửa bát cơm trước tới một mũi còn lại thịt bò đốt m a n g nước ấm sau đó từ trong khay kẹp bốn khối thịt hai lần chín cùng vài miếng cọng hoa tỏi non đắp lên cơm bên trên múc một mũi mới vừa đang còn nóng s ư ơ n g x ư ờ n thêm vài miếng củ cạnh âm Đây là chu mạt, mạt cơm tối, cơm cái này kẹp lấy nhưng chẳng phải thừa lại hơn hai c h u nghĩa bưng thịt hai lần chín lúc đi ra chu mặt mặt con mắt chừng lên nhìn chằm chằm nhìn thấy bưng đến lâm trí cường bọn hắn bàn kia miệng móc méo nhưng bị quất viên mắt hồng hồng nước mắt đã tại trong hốc mắt đào quanh lại cũng nhịn xuống không có khóc lên thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây lên bàn m ặ n hương phiêu tán dẫn tới những khách nhân nhộn nhịp ghé mắt một phần q có hoa tỏi non hâm lại dùng nửa cân thịt hai dao phần này chỉ có hơn hai điểm không tính một phần trình các ngân nếm cái vị cho ta cái này món ăn mới phê bình vài câu chú nghĩa vừa, vừa nói đem thị phân lượng cường điệu một lần. Cái chính này tổ đèn lồng tông. tổ đủ vương hành o lượng cầm lấy bữa kẹp một khối thịt hai lần chín thịt cong lên thành tổ đèn lồng hình nhặt lên đến run run dậy dậy hiện ra bóng loáng nhìn một cái cái này trạng thái nhặt lên đến bóng loáng lóe lên loé lên cái này gọi gấp lên lấp lánh nói rõ cái này hoa hầu vừa vặn đúng chỗ thịt đặt ở trong bát lại kẹp một đoạn cọng hoa tỏi non thân kẹp ở trong thịt cùng nhau ăn vừa vào miệng vương hành o lượng con mắt liền sáng lên chậm rãi nhai tinh tế phẩm vị nuốt xuống sau đó lại lay một cái cơm lại nếm một khối ăn xong liên tục gật đầu nói hương dẻo ra vào miệng tan đi thịt mỡ thoáng đạn răng mềm non thịt nạc tại răng ở giữa giao phòng trong đó còn kèm theo cọng hoa tỏi non đặc thù mùi thường át cái này miệng vừa hạ xuống mập mà không dầu hương mà không ngán chất thịt đặc biệt tốt dùng thổ lòi lớn xào đi ra hương vị đặc biệt hương ăn ngon thịt ba chỉ răng cháy cạnh xào tỏi tây làm ra cái mùi này ta cảm thấy cùng minh lạc viên lão sư phó xào đã không có cái gì khác biệt ta đến đánh giá lời nói chính là rất tốt đến tấm ăn với cơm nhất lưu ngài quá khen chu n g h i ê n cười híp mắt n g h e lấy lão xưởng trưởng vẫn là có trình độ hiểu ăn sẽ ăn cũng sẽ khoa trương không chút nào qua trước đây ta cảm thấy ta xào thịt hai lần chín tại giữa thị trấn tô kê k h ẽ đếm hai khách sạn quốc danh o phạm bếp trưởng ta đều là khâm phục vương hành o lượng hơi xúc động nói nhưng hôm nay đ ế m ngươi làm cái này thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây ta cảm thấy về sau chỉ có thể tính tô kê đ ạ nhị bên cạnh khách nhân đều dối cổ nhìn đạo này có thể được lão s ư ở n g trưởng như vậy khích lệ thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây n g ư ờ i hương nhìn xem càng thèm người nghe xong lão s ư ở n g trưởng phê bình càng là không nhịn được nuốt nước miếng cái này thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây đến ăn a lâm trí cường cũng đ ế n một khối cũng là khen không dứt miệng cuối cùng tổng kết nói s ư ở n g trưởng nói không sai liền xem như vinh lạc viên lão sư phó x ạ o cũng liền như vậy lúc đầu chuyên tâm gặm xương sần huynh đệ nhà họ l â m nghe vậy để mắt tới cái kia phần thịt hai lần chín lâm cành trước kẹp một khởi nếm con mắt lập tức sáng lên thật là thơm dịu dàng, êm ái. thật tốt ăn lâm bình văn có chút do dự hắn không thích ăn thịt mỡ thịt này thoạt nhìn có thể quá béo tốt liền trông mong nhìn qua lâm cảnh hành nói ca ca ăn ngon sao ăn không ngon đặc biệt mập ngươi khẳng định ăn không được một điểm lâm cảnh hành nghiêm t r ă n g nói đua đã kẹp lên khối thứ hai thịt hai lần chín đ ú t tới trong miệng nhai có thể hoan n u ố t xuống phía sau vẫn không quên lay hai cái cơm ăn không ngon ngươi một khối tiếp một khối lâm bình văn nhìn xem cái k i a chân như bôi dầu n h u n thịt hai lần chín nút nước miếng một cái ta lại không sợ thịt mỡ nhìn thấy trong khay còn lại khối kia sương s ừ n không có ca ca cho ngươi lưu m o n ăn đi ta ăn chút thịt mỡ liền tốt lâm cảnh hành nói lâm bình văn ánh mắt quả nhiên bị sườn kho câu đi kẹp lên khối kia xương sườn gặm vẫn không biết nói ca ca cảm ơn ngươi không cảm ơn hào đệ đệ của ta lâm cảnh hành túi đầu đào cơm mập mở lên tiếng ta ngu xuẩn đệ đệ a màu mỡ thịt hai lần chín liền để cho ta tới tiếp nhận đi c h u nghĩa nghe n xong phê bình hai lòng trở về phòng bếp có s ư ở n g trưởng cái này vài câu thịt ba chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây ổn cái này có thể đem khách nhân khác làm mê muội bắt gan cao tâm hận không thể tiến tới cũng tới một đũa nhưng đây chính là x ư ở n trưởng cùng phó trưởng x ư ở n a ai dám chúng cũng liền phân xưởng kéo tơ triệu đông chủ nhiệm giám hắn ra mặt tương đối dày hơn nữa thèm ăn chu n g h i ễ n từ phòng bếp đem cái k i a bắt cơm t r a n bưng đến nhanh thèm khóc chu mặt mặt trước mặt a chu mặt mặt hai mắt thật to lập tức trở tròn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem che đầy thịt hai lần chín cùng xương s ư ờ n cơm sau đó ngẩng đầu nhìn chu n g h i ễ n hoa hoa ta đương nhiên là ngươi thịt thịt cho ngươi đắp lên phía trên còn có xương sườn từ từ ăn chu nghiễng cởi hướng trong tay nàng nhét vào cái thỉa không có cách bốn mảnh thịt hai lần chín cũng không có khả năng cho nàng đơn độc xào một nổi c ơ tối hôm nay đành phải để nàng đi theo những khách nhân trước ăn. Muốn được. chu mạt mạt mang theo tiểu nại âm lên tiếng cầm tỉa bắt đầu vùi đầu tích cực ăn cơm b á t rất lớn nàng cơ hồ đem nửa gương mặt đều cho bảo ăn có thể thơm thịt hai lần chín hương vẹo xương sần mềm nát cơm rót một ngôn thịt bò kho canh hạt gạo bị nước cấm ngâm miệng vừa hạ xuống tràn đầy thịt bò canh mùi thơm thực sự là quá thơm chu mạt mạt cảm thấy đây là nàng nếm qua món ngon nhất món ngon nhất cơm cơm miệng nhỏ chấm nhai a không cho phép trực tiếp quán ướt chu nghĩa ở bên cạnh nhắc nhở nước cấm nhai không có nhai nát cơm trực tiếp ướt đối với dạ dày gánh vác sẽ tương đối lớn đặc biệt là chu mạt mạt dạng này t i ể u bất điểm chu mạt mạt múc cơm động tác dừng lại khéo leo trước nhai lên trong miệng hạt cơm một cái tiếp một cái ăn vẫn là đặc biệt hương lão bản thiểu cô nương ăn cái gì ha làm sao ăn thơm như vậy bên cạnh bàn kia khách nhân nhìn có một hồi không nhịn được hiếu kỳ hỏi thịt bò kho nước cấm trộn lẫn cơm đâu bên trên đóng điểm thịt hai lần chín cùng sữa kho đều là men u bên trên đồ vật chu n g h i ệ n cười đáp thật muốn làm cái tên lời nói vậy liền kêu cơm chan hai món thịt hai lần chín xào tỏi tây và s ữ kho cơm chan khách nhân vẫn là lần thứ nhất nghe nói nhưng lại cảm thấy tên này còn rất chuẩn xác cho nên cái này cơm chan bao nhiêu tiền một phần a trong cửa hàng có đồ ăn đều có thể l i ề u mạng che sao có thể l i ề u bao nhiêu c h ồ n g rau a có cái cô nương lập tức đưa ra chính mình vấn đề không ít cảm thấy hứng thú khách nhân cũng là nhìn về phía c h u nghiễn một người tới dùng cơm cũng có thể ăn đến mấy loại đồ ăn cái này chẳng phải thực hiện sao thiên tài a cầu theo đọc nha ta tuyệt đỉnh thông minh độc giả đại đại nhóm chương sáu mươi b ố ta thước cũng chưa hẳn không đau chương một chương sáu mươi b ố ta thước cũng chưa hẳn không đau chương một chú nghiễn cũng không có nghĩ đến lúc đầu chỉ là muốn mượn hai vị s ư ở n g trưởng cho thịt ba chỉ giang cháy cạnh xào tỏi tây thêm nhiệt một chút thịt hai lần chín là thêm nhiệt thành công nhưng không nghĩ tới chu mạt mạt tùy tiện ăn cơm tràn đưa tới những khách nhân lớn như vậy hứng thú chu mạt mạt mới là khách sạn mang hàng nhất tỷ thực chí danh quy nhất tỷ vùi đầu tích cực ăn cơm chu nghĩa thì là là những khách nhân đưa ra vấn đề suy tư cơm tràn cái này phẩm loại kỳ thật cùng mì sởi có chút cùng loại chủ đánh một cái thuận tiện m a u l ẹ bởi vì g i m b t mì kéo nấu mì phân đoạn ra món ăn tốc độ thậm chí so với mặt còn càng nhanh cơm tràn chỗ tốt lớn nhất đại khái chính là Trong cơm ử a rau, hàng che Sào nấu ăn gì gì? có cái gì che cái gì. Sào rau, nấu đồ ăn đều đồ tràn xác thực ăn ngon trước đây tại nhà ăn ăn cơm rõ ràng đồ ăn thường thường không có gì lạ nhưng chỉ cần mua cơm a di nguyện ý cho cơm tới một món canh thịt cảm giác bữa cơm này lập tức thay đổi đến m ộ ư ơ i phần sinh động nhưng một phần cơm tràn bán bao nhiêu tiền đâu đồ ăn giá là khác biệt liều m ạ n g c h e giá cả biến hóa nhưng là nhiều còn phải xứng cái thức ăn chay thịt men u giá cả quá cao t h ị tỷ lệ cao sẽ kéo cao cơm tràn giá cả cơm tràn thuộc về thức ăn nhanh vậy thì phải có chi phí hiệu quả mới được cụ thể giá cả bậc thang độ còn phải căn cứ đồ ăn lượng đến định thêm khác biệt đồ ăn giá cả khẳng định là không giống các loại ý nghĩ tại trong đầu nhanh chóng qua một lần chú nghĩa mỉm cười nói cơm trăn tạm chưa xác định đ ẩ y ra nếu quả thật muốn đẩy ra cơm trăn lời nói giá cả sẽ dựa theo khác biệt món ăn đến định đại khái có thể tham khảo mặt giá cả vậy ngươi có thể nhất định muốn ra à một người như vậy cũng có thể tới dùng cơm giá cả nếu có thể tiện nghi một chút l i ề n tốt đúng đấy cái này cơm trăn nhìn xem thuận tiện an cụ hương có đôi khi cùng bằng hưu ăn cơm cũng không dám nhiều gắp thức ăn ăn xong lại hối hận không ăn đủ chính mình cái kia một phần ngươi nếu là da cơm tràn ta khẳng định thường xuyên đến ăn những khách nhân nhộn nhịp mở miệng trong mắt tràn đầy đối với cơm tràn trờ mong lâm cảnh hành càng là bưng bát cơm mu lại chú n g h i ệ n ca ca ngươi có thể hay không cũng cho ta thêm một món thịt b ỏ canh ca ca ta cũng đồng dạng lâm bình văn bưng bát cơm hấp tấp liền cùng đi qua được ta cho các ngươi thêm chú nghĩa cười tiếp nhận hai người bát cơm quay người vào phòng b ế t khách nhân khắc miệng giật giật cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng a cái này chết tiệt nghĩ Nước cấm tới cơm, ăn kêu kêu hương. tới cấm cơm, cái cái một kia kêu vương hành o lượng cùng lâm trí cường vừa ăn vừa nói chuyện t i ế m bất quá đều rất có a n ý tránh đi tôn mỹ lệ cùng vương đức phát chủ đề cái này để bên cạnh dựng thẳng lỗ thai muốn nghe bắt quái các công nhân rơi vào khoảng không liền kém há miệng trực tiếp hỏi bọn hắn bàn này tới muộn chờ bọn hắn ăn ngon thời điểm trong cửa hàng chỉ còn d i i rác hai ba bàn khác h nhân đồng chí tính tiền vương hành o lượng lấy ra v í tiền hướng về phía triệu thiết anh vào t o nói sưởng trưởng ta tới ta tới lâm trí cường liền vội vàng đứng lên móc túi tiền vương hành lượng cười đưa tay liền đè lại hắn tay mở miệng nói trí cường ta thích cùng ngươi người này ở c h u n g là vì ngươi là phần tử trí thức là kỹ thuật viên không có những cái kia vòng vo tâm tư cùng ngươi ở chung rất nhẹ nhàng tựa như bằng hữu đ ồ n g dạng bằng hữu nha muốn có đến có hướng hôm trước ngươi mời hôm nay ta mời mới có thể dài lâu ta còn mang theo hai đứa bé lâm trí cường có chút xấu hổ hai cái bé con gọi ta đại gia cùng nhau ăn cơm là nên nha vương hành lượng cười nói được nghe s ư ở t r ư ở n g lâm trí cường nghe vậy cũng liền không còn cướp tính tiền tổng cộng triệu thiết anh tới tổng cộng ba khối tám chu nghĩễn đón lời nói thiếu đi vương hành o lượng nhìn xem hắn thịt hai lần chín đâu thịt hai lần chín là mời các ngươi ăn thử sao có thể thu tiền đâu liền ngài vừa vặn phê bình cái kia vài câu ta cái này thịt hai lần chín ngày mai khẳng định không ít bán c h u n g nghĩễn vừa cười vừa nói tiểu t ử này đầu là chân linh quang vương hành o lượng cũng cười nhìn xem lâm trí cường nói khó trách xuyên mỹ tô chủ nhiệm nói hắn hiểu quảng cáo một điểm không có nói sai a hắn đánh quảng cáo chúng ta ăn miễn phí thịt hai lần chín tất cả mọi người kiếm được lâm trí cường cười nói đến tiền cơm cho ngươi vương hành lượng lấy ra tiền đến ba khối tám đưa cho trung n g h ễ n còn nói thêm tiểu chu à, buổi trưa hôm nay nhà ăn nhà máy phòng tài vụ lâm thời tìm ngươi thêm tiền thuê nhà sự tỉnh ta đã biết đồng thời nghiêm túc xử lý ngươi có thể yên tâm tiếp tục kinh doanh nhà này khách sạn đến cuối năm tiền thuê mới thôi sẽ không có biến hóa đợi đến cuối năm xưởng bên trong sẽ căn cứ phát triển kinh tế thích hợp điều chỉnh tiền thuê tốc độ tăng tham khảo thị trấn tô kê bên trên cửa hàng tiền thuê di động sẽ không quá lớn chú nghĩa nghe n xong t r ị n h trọng nói có ngài lời này ta liền có thể yên tâm đem cửa hàng mở tiếp cảm ơn ngài nhìn rõ mọi việc một lòng bị dân vương hành lượng là nhà máy dệt người đứng đầu hắn nói chuyện hữu hiệu cứ như vậy hắn vương ề sau l cần vi t chu nghĩa vương vương. nghĩ à n h đến buổi sáng lâm trí cường lời nói nhìn xem vương hành lựa ý thức được một vài thứ vương vi đồng chí điệu thấp như vậy sao tình huống cụ thể chu nghĩa cũng không dễ làm khách nhân khác mặt hỏi nhàn tự vài câu về sau đem một đoàn người đưa ra ngoài gặp lại mặt mặt vội lâm ra hai huynh đệ hướng về phía chu mặt mặt phất tay gặp lại thiếu ba ba chu mặt mặt đứng tại chu n g h i ệ n bên chân cũng là hướng về phía bọn hắn phật tay lâm trí cường lên xe trước đem lâm bình văn sách tới xe đ ó n khiêm ngồi lâm cảnh hành đã chạy lấy đài nhảy lên châu ngồi phía sau ba ba ngươi thật không đem ca ta đưa đi làm đầu b ế p sao người khác ca ca đều sẽ làm cơm ba ngươi đừng để ý đến hắn ngươi cùng mẹ thật không sinh cái mội mội sao mội mội của người khác thật đáng yêu ca lâm trí cường bị bọn hắn huyên náo đau đầu nghiêm mặt nói nhanh đi về làm bài tập hôm nay mụ mụ ngươi không tại ta cho các ngươi kiểm tra bài tập chờ chút ta đi chạy bước trở về hai ngươi nếu là không có viết xong Ta những ư c c chưa năm h n qua này h không thế ì n cũng n hai đứa bé thành tích tại trung thượng du không tính hàng đầu nhưng tính cách không sai ở trường học rất chịu lao sư đồng học thích Bọn h ắ n ư ơ n g sáu mươi năm thứ nhất l ba kẻ gấu chương hai câu theo đọc chương sáu mươi năm ba kẻ gấu chương hai câu theo đọc c h u n g h ĩ n lưu lại hai cái cá trích đêm đó đồ ăn trên tường men nu toàn bộ tiến vào khu vực hết hàng hôm nay kinh doanh kết thúc nửa đoạn sau khách nhân không nhiều triệu hồng nhàn rỗi không chuyện gì đem bắt tẩy không sai biệt lắm Cuối cùng một chồng một ba ắ t thu h vào p người bếp, nói n nương g ú đúng c h hạo ca kết hôn hồng bao ta khẳng định là muốn cho bằng không tẩu tử nghĩ như thế nào chu nghiến đem cá lật cái mặt người nói mười đồng tiền ta vẫn là cầm ra được các n g ư ơ i đâu các ngươi muốn gói ký nhiều chúng ta làm trưởng gối dựa theo hiện tại giá thị trường hai mươi khối tiền tránh không khỏi ngồi ở kệ bếp phía sau nhóm lửa triệu nương nương tiếp lời gốc dạng ngươi nhị nương bọn hắn lần này làm phô trướng không nhỏ tiêu xài cũng lớn chúng ta khẳng định muốn ủng hộ một chút dù sao qua hai năm ngươi xử lý bọn hắn đồng dạng sẽ đắp lễ trong tay các ngươi còn có hai mươi khối sao chu n g h i ễ n cười hỏi triệu nương nương hướng lò bên trong nhét dơm tủi động tác dừng lại đồng chí lao chu nụ cười trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần x ấ hổ bọn hắn điểm này tiền tiết kiệm toàn bộ đều căng vào chu n h i trong tiệm này bao gồm đồng chí lao chu, tiểu kim khố cũng những ngày này lao chu r ấ t nhu i ề bán thịt cũng là tích c h ứ a ít tiền nhưng trong đó phần đầu là muốn giữ lại mua ngưu dùng mỗi ngày đều muốn lưu chuyển tiền không động được một hồi ta cho các ngươi cầm hai mươi xem như là ta còn cho các ngươi chu nghiến vừa cười vừa nói ngươi trong cửa hàng muốn dùng tiền chính chúng ta nghĩ một chút biện pháp liền được lao chu lắc đầu ta có chu nghiến một câu cho hắn đỉnh trở về lao chu cùng triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy cũng liền không có từ chối nữa hai ngày này trong cửa hàng sinh ý tốt hai mươi khối tiền chu nghiến sắp thực có chu n g u y ĩ n bưng cá giết hoác hương ra phong bếp từ tủ tiền bên trong lật ra hai tấm đại đ o à n kết đưa tới triệu nương nương trong tay tiền còn lại ta tháng sau cùng nhau trả lại các ngươi còn cái gì tiền kia đưa cho ngươi mở tiệm chúng ta liền không nghĩ qua muốn cầm trở về chính ngươi tốn u tốt về sau cưới nàng dâu chỗ tiêu tiền còn nhiều nữa triệu nương nương nắm hai tấm đại đ o à n kết vừa cười vừa nói cầm cái này hai mươi là đủ rồi ngươi lào h á n giết n h i ề u kiếm đến tiền vậy không được mở tiệm thời điểm ta liền nói là mượn chờ ta kiếm được tiền khẳng định muốn trả đến lúc đó ngươi không muốn ta liền đem tiền cho ta lao hán chu nghĩa cười t ù n tìm nói hán dám triệu nương nương n h í u mày lại l ã o bà ngươi thu ngươi thu đồng chí lao chu lập tức xô tay lại chừng chu n g h ễ n một cái ngươi phải nhớ kỹ cái nhà này chỉ có mụ mụ ngươi mới có thể còn tiền h ả o trường tử còn muốn gạt cha đây bình thường nhét cái mười khối năm khối tiền tiêu vặt vậy thì thôi năm trăm chu n g h ễ n dám nhét hắn cũng không có can đảm cầm a triệu nương nương không có gật đầu nhưng trong lòng vui sướng đâu khỏe m ô i nết lên cười hoa hoa bọn hắn không thu ta thu chu mặt mã tan t xong cơm tối ngồi bên cạnh chơi nghe một hồi hướng chu nghĩa đưa ra tay nhỏ ta mua đường được ăn cho ngươi một mao tiền chính n g ư ơ i đi mua chu nghiện hướng trong tay nàng thả một mao tiền xem như nàng lúc trước đầu t ư chia cảm ơn văn hoa, hoa chu m ạ t m ạ t cầm tiền lại gần ô m chu n g h ễ n mặt bẹp một cái quay người liền muốn hướng ngoài cửa chạy ngươi đi đâu đi triệu nương nương hô đi quẩy bán quả vặt mua đường đường chu m ạ t m ạ t đáp cho láo tử đứng đến trời tối rồi ngươi đi mua đường đường chờ chút bị bà kẻ gấu bắt đi ngươi mới biết khóc triệu nương, nương nghiêm túc nói chu mặt mặt bước chân dừng lại trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi m ụ m ụ thật có bà kẻ gấu triệu nương, nương yếu đất nói ngươi không tin ngươi liền đi nhà dù sao ta là nghe nói nàng ăn tiểu h à i ngón tay có thể hùng một viên một viên tựa như ăn đậu t ầ m một dạng giòn chuyên môn chờ trời, trời tối đi ra vỗ xuống đơn tiểu hoa nhi hoa ta không đi chu mặt mặt một chút nào h vào chu n g h i ệ n trong ngực t r ô n lấy đầu hoa hoa ta sợ hãi không sợ chỉ cần có đại nhân tại bà kẻ gấu cũng không dám tới chu n g h i ệ n c ư ờ i sờ lên đầu của nàng buổi tối tiểu hoa nhi một người là không thể ra ngoài nhất định phải có đại nhân cùng biết không ân ân chu mặt mặt ngẩng đầu lên hai mắt bọc lại nước mắt nhưng thương hề hề vậy ta vậy ta ngày mai lại mua Tốt. ngày mai mụ mụ dẫn ngươi đi mua triệu nương nương cũng là cười sờ lên đầu của nàng ngang chu mặt mặt gật đầu chuyển ném triệu nương nương ôm ấp ta muốn ăn lớn con thỏ bà kẹ gấu hẳn là không ít xuyên du người tuổi thơ bóng tối chu nghiện đến dung thành lên đại học về sau n g h e bản địa bàn cùng phòng nói qua một lần kỳ thật chính là bà ngoại sói xuyên du phiên bản đã dọa không được sinh viên đại học nhưng đối với ba tuổi rơi sữa bé con vừa v ẫ n thích hợp năm này tuổi nhưng không phải cái gì chất phác nhân đại hai năm này nghiêm trị là vì tỷ lệ phạm tội quá cao trật tự xã hội hỗn loạn ra mấy cái hành động cả nước đại án nhất định phải lên lôi đình thủ đoạn chỉnh lý p một thế hệ có ả n đường ăn cướp, l một thế nữ hệ i bà kẹ gấu cái này lại sắc ký trấn trụ không an phận trù mặt mặt một thế hệ có một thế hệ bà kẹ gấu để tiểu hài đối với cái này tốt đẹp thế giới có chút phòng bị tâm chú nghiễng cảm thấy rất tốt n chu b ạ c ngọt có thể rất có dễ d nghĩa nói Mặc Chu mới ra nhưng muốn đem phân lượng xứng đồ ăn giá cả đều định tốt lại lên menu muốn để khách nhân ăn cảm thấy có lời lại ăn hài lòng triệu nương nương không có nghe quá minh bạch nhưng vẫn là gật đầu nói được rồi ngươi muốn làm liền làm muốn ta làm gì ngươi an bài liền được tốt c h u n g h i ĩ n g ậ t đầu việc này hắn còn phải tốn thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút cơm tràn có thể là một cái phát triển phẩm loại thích hợp những cái kia không nghĩ cùng người khác cùng nhau ăn muốn đem chính mình ra cái kia phần tiền hoàn chỉnh ăn trở về khách nhân đại bộ phận công nhân trong thời gian làm việc là không có mời khách nhu cầu công tác món ăn mỹ vị lợi ích thực tế là mấu chốt ăn xong cơm tối trời đã sắp tối rồi theo khách sạn sinh ý ngày càng thay đổi tốt bọn hắn lúc tan việc cũng tại không ngừng trì hoãn ngày mai bắt đầu chúng ta đổi đến kinh doanh phía trước tích cực ăn cơm để tránh đói cái bụng chu n g u y ế n cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau triệu nương nương nói Tốt, buổi tối hôm nay ta chính là có chút nói bụng triệu nương nương bày tỏ đồng ý đưa mắt nhìn triệu nương nương bọn hắn rời đi chu n g u y ế n treo lên khóa xách theo một bình củ cải m ố i chua ra ngoài chạy bộ chu n g u y ế n đến khu tập thể thời điểm lâm trí cường đang tại làm nóng người có lẽ nóng có một hồi trên đầu tất cả đều là mồ hôi tiểu chu tới a nhìn thấy chu n g u y ế n hắn cười trao hỏi lâm thúc chờ lâu a chu nghiến chạy chậm đến tiến lên cười nói đây là cho cảnh hành cùng bình văn mang củ cải mới chua mạnh tỷ lần trước không phải nói hai người bọn họ thích cắn sao Ta câu tăng thêm, tăng thêm, theo, theo đọc ta cũng mới vừa nóng song thân lâm chí cường nhìn chu nghĩa đưa tới lọ thủy tình bên trong chứa tràn đầy một bình đỏ ra củ cải đầu cười tiếp nhận ngươi quá có tâm hai người bọn họ hôm trước liền lẩm bẩm để ta đi ngơi cái kia lại muốn điểm ta tổng quên không có ngơi cái này củ cải muối chua bọn hắn hiện tại buổi sáng cháo đều nối không trôi ta liền không khách khí với ngươi lâm trí cường đem cụ cải m ố i chua thả ra chúc viện phòng an ninh đi ra cùng chu n g h i ễ n chạy chậm đến hướng phía trước vừa chạy vừa trò chuyện vương vi là cái đồng chí tốt hôm nay nếu không phải nàng thực danh tố cáo tôn mỹ lệ tham nhũng làm giả sổ sách tiền thuê cái này chuyện cũng chính là tạm thời gác lại bọn hắn khẳng định sẽ còn lại nghĩ biện pháp chính ươi lần này liền nhìn phòng bảo vệ cùng ủy ban kiểm tra kỷ luật tra được kim ngạch lớn nhỏ nói không chừng đấy nhà tù đều phải ngồi xuyên lâm trí cường đem sự tình cùng chu nghĩễn nói cái đại khái chu nghĩa nghe xong có chút khiếp sợ xác thực không nghĩ tới vương vì vậy mà thực danh tố cáo đem tôn mỹ l vương vi đồng chí thật sự là trung cấp kế toán tốt nghiệp chuyên nghiệp không phải cảnh sát trường học chú nghĩa nghe xong có chú ngộng không nhịn được cùng lâm t h í cường xác nhận lâm trí cường cười nói chuyên nghiệp là không sai bất quá cha hắn tựa như là cái cảnh sát hình sự lâu năm dùng thành cục thành phố thì ra là thế hổ phụ không sinh quyền nữ bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu a c h u n g n g h ĩ không khỏi tán thưởng hắn thiếu người một thân t ỉ n h quay đầu mời nàng ăn bữa cơm lâm trí cường lại nói kỳ thật giao giao cũng rất lợi hại liên tục ba năm chuyên nghiệp thứ nhất vẽ tranh còn cầm qua rất nhiều thưởng cái này còn không có tốt nghiệp mấy cái tỉnh viện thiết kế ngay tại c á c người a đúng đúng đúng hạ giao là rất ưu tú c h u n g n g h ĩ không biết lâm thúc làm sao đột nhiên đem đề tài chuyển đến hạ giao trên thân nhưng vẫn là đem lời trò đón chuyện này không có trò chuyện quá lâu đổi đề tài lâm trí cường bắt đầu trò chuyện đầu năm đặng công năm tuần lại đến mười bốn tòa duyên hải bến cảng thành thị mở ra cùng với đại quy mô làn sóng bỏ việc nhà nước cùng dân doanh doanh nghiệp tạo dự chu n g h ê n càng nhiều thời điểm đều là nghe lấy dù sao những sự kiện này tại sách v ở bên trong cũng liền chỉ là ngắn gọn mấy câu từ lâm trí cường trong miệng tự thuật đi ra để hắn cũng có tham dự cảm giác ít nhất chính mình cũng là thời đại đất các nhà Tiểu thấy Trí ngươi Chu, không? Lâm Chí cường nói hương khởi, nhìn đúng Cường nói cảm quay đầu tương lai tất nhiên trở thành trung quốc phát triển kinh tế dê đầu đàn chu nghiễn cười gật đầu anh hùng sở kiến lược đồng đây là chiều hướng phát triển thuận thế mà đi bắt lấy một cái cơ hội liền có thể bay cao lâm trí cường nhìn xem phương xa trong mắt có ánh sáng chu nghiễn nhìn xem hắn trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần ý kính nghệ ba mươi tám tuổi quốc doanh nhà máy lớn phó trưởng s ư ở n g tiền đồ vô hạn nhưng hắn nhìn thấy nhưng là càng thêm sâu xa quốc gia đại thế đồng thời chuẩn bị tham dự trong đó lâm thúc gia biện chi tâm no ngoe muốn đậu chu n h i không chút nghi ngờ lấy hắn năng lực cùng tầm mắt có cơ hội trở thành thời đại lộng triều nhân đến mức chu n h i hắn không có lớn như vậy gia tâm cũng không có lớn như vậy năng lực thời đại một cái bọn nước cũng có thể đem hắn chết đuối hắn hiện tại chỉ muốn chân thật đ ị a kinh doanh hảo nhà hàng chu nhị hoa trước tiên đem sổ sách trả hết để ba m ụ cùng chu mạt mạt được sống cuộc sống tốt t i ê n muốn kiếm thời gian nhàn nhã qua hắn có chính mình tiết tấu đem cái này quán cơm nhỏ một chút xíu làm lớn là mạnh m kiếm càng ngày càng nhiều hắn có thể rất ưa thích loại này cảm giác nguyên. sáng N Chu Kiệt kiệt kiệt. Lại sáng tạo cái mới tạo cao. bắt đầu hắn m u i ngày thích nhất ký sổ phân đoạn hôm nay buôn bán ngạch lại sáng tạo cái mới cao đạt tới hai trăm tám mươi tám sáu nguyên so với hôm qua tăng lên hơn năm mươi nguyên đây chính là danh nhân hiệu ứng cọ nhiệt độ đưa đến hiệu quả s á t thực rõ rệt trừ bỏ hôm nay còn cho mẹ hắn hai mươi nguyên trong tay số dư có ba trăm tám mươi tám bảy bốn nguyên cách hắn trả xong tất cả bên ngoài sổ sách còn kém hai trăm chín mươi chín bảy tám nguyên hôm nay thứ tư còn có ba ngày thời gian kiếm đủ ba trăm l i ề n thu tay lại đem t r ó i tốt tiền bỏ vào tủ tiền chú nghĩa không có vội vã lên lầu mà là lấy giấy bút bắt đầu tính toán cơm tràn giá cả nửa giờ sau c h u nghiễn thả xuống bút đem hai tấm giấy v à thành một cục ném vào thùng rác giá cả hệ thống rất hỗn loạn không có giá thấp đồ ăn xem như phối hợp c ơ m g tràn chi phí hiệu quả kéo không nổi giá cả không cách nào bên dưới d i ò xét cũng liền dẫn không đến càng nhiều khách nhân dù cho nguyên bản điểm xào rau khách nhân nguyện ý ăn c ơ m g tràn đối với buôn bán ngạch sẽ không có rõ rệt tăng lên ngược lại sẽ dẫn đến khách sạn định vị thay đổi đến hỗn loạn c ơ m g tràn tiên hướng về thức ăn nhanh mà khách sạn hiện nay món ăn đơn giá tương đối nhà ăn nổi lớn đồ ăn là hơi cao dựa vào hương vị khóa chặt một bộ phận khác nhân chu n g h ĩ n hiện nay muốn làm hẳn là dùng hương vị cùng dùng cơm thể nghiệm khóa chặt nhóm này giá trị cao hộ khách dựa vào tương đối cao khách đơn giá đến cam đoan buôn bán lạch một mực theo đ ổ i khách nhân số lượng ngoại trừ để bếp sau thay đổi đến càng thêm bận rộn hỗn loạn không nhất định có thể kiếm đến càng nhiều tiền hiện nay bếp sau chỉ một mình hắn đảm nhiệm nhiều việc đây là nhất định phải cân nhắc vấn đề nhà hàng chu nhị hoa có khả năng đứng vững g ó c chân dựa vào chưa từng là giá thấp mà là hương vị phòng ăn nguyên liệu nấu ăn mua sắm giá cả so với hắn tiện nghi một nửa còn có thể cầm xưởng bên trong phụ cấp một phần thịt hai lần chín g á m bán năm m n ă năm hắn làm sau cùng đương nhiên đến tiếp sau nếu như hắn có thể khai phá ra một chút càng có chi phí hiệu quả món ăn bếp sau chiêu đến thích hợp giúp đỡ lại phát triển cơm tràn xem như mới tăng lên điểm cũng không mượn chu nghiện muốn làm là một cái chén lớn bên trên tre đầy ba loại đồ ăn giá cả khống tại sáu mao tả hữu để khách nhân ăn hài lòng hắn còn có thể có một nửa lợi nhuận cơm tràn hiện nay khách sạn menu bên trên đồ ăn vô luận như thế nào tổ hợp giá cả cũng sẽ không thấp hơn một khối tiền cơ bản khó giải sổ sách ném vào dương tiền sách theo lên lầu mở tiệm trọng yếu nhất chính là chi phí cùng lợi nhuận hạch toán nhất định phải làm lấy hay bỏ mới có thể kinh doanh hảo một nhà khách sạn chu nghiên phỏng vấn qua những cái k i a ăn uống lao pháo trở thành hắn mở tiệm cơm quý báu nhất túi kinh nghiệm nằm ở trên giường hắn kéo ra bảng hệ thống nhìn lướt qua người chơi chu nghiễn t r h ứ c nghiệp đầu bếp tài phú trị ba trăm bốn mươi hai t r ă n h tám kỹ năng nghề nghiệp đao công cao cấp hai sáu mươi một trăm linh có một mông trình độ hoa hậu trung cấp bốn bốn trăm tám mươi tám một mươi rùa đen học ngoại t r ú ba m ba không trọ ở trường điều vị trung cấp bốn sáu trăm tám mươi tám một mươi lao thái thái leo thang lầu không phục đỡ không được khẩu tài cao cấp chim sẻ mổ mông châu cỗ tức ăn ngứa bức chu n g h i ễ n ánh mắt dừng lại con chó này hệ thống nát nạnh thật nhiều đao công đột phá cao cấp sau đó vẫn như cũ vững bước tăng lên hỏa hầu cùng gia vị cũng có rõ ràng tăng lên đây thật ra là chính chu n g h i ễ n có khả năng cảm giác được chỉ là hệ thống cho gia định lượng số liệu hắn có thể đem thịt ba chỉ cắt thành đều đều hai ly phiến mỏng cũng có thể đem t hai heo lưới heo d ư a chuột khoai tây cắt thành đều đều phiến mỏng đao công sẽ không theo nguyên liệu nấu ăn biến hóa mà biến mất mà là thực sự trở thành hắn kỹ năng hòa hầu gia vị tăng lên cũng giống như thế ví dụ như hắn hai ngày này xào rau xanh rõ ràng so cái trước thứ hai xào ăn ngon không ít đây chính là hỏa hậu gia vị tăng lên mang tới thay đổi hệ thống khen thưởng món ăn cũng không phải là đơn độc túi kỹ năng cùng loại cách làm đồ ăn trung nghĩa bắt đầu khẳng định sẽ nhanh hơn ví dụ như nắm giữ thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây hắn muốn làm thịt hai lần chín xào ớt xanh cũng không cần một lần nữa lại học món ăn này chỉ cần đối với nguyên liệu nấu ăn làm ra điều chỉnh lại đối lửa đợi cùng gia vị tiến hành không ngừng mà kiểm tra là đủ ánh mắt rơi xuống là quen thuộc món ăn ngoại trừ dưa chuột đập vẫn như cũ tất cả đều là cao cấp món ăn đã nắm、vững. mì trộn b ò hai loại ớt cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 í t h ị t ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 í n ư a c h u ộ t đập trung cấp 1 8 7 1 á 0 0 0 h kỹ năng đặc thù giám định thực phẩm đại sư 9 9 9 9 9 9 ă m 0 0 0 0 m không thể thăng cấp nhiệm vụ chính tuyến chế bá nhà máy dệt nhiệm vụ tiến độ 7 1 2 t 0 0 n h i ệ m vụ phụ nhặt nước lô cổ ban đầu bắt đầu hành trình nấu đồ kho nhiệm vụ ban thưởng món kho đại điện nhiệm vụ tiến độ、không. thương thành tài phú t à i phú chị đạt tới một mở ra cái này t à i phú thương thành cũng nhanh mở ra a chu n g h i ễ n không khỏi có chút mong đợi ngày thứ nhì bến tàu chu kiệt đổi lại mới chưa bài thịt bò k i ề u cước chu ký bảng hiệu đổi đi nguyên bản l ẩ u chu ký nguyên bản tứ mao tiền một bát nồi đun nước cũng đổi thành thịt bò k i ề u cước năm mao tiền một bát thịt bò k i ề u cước thêm thịt bò sáu mao tiền một bát bên cạnh chuyển về đến chu lượng lượng cùng nô quế hoa nhìn xem cái kia mới chưa bài chợt cả mắt lên ta mẹ nó bến tàu đều bán sáu cái lông a hai phiếu tăng thêm dâng lên Câu trước h phiếu, chương 67, ta vừa chuyện theo Chương chuyện theo e o đọc, điểm, đọc. điểm, đọc. câu cầu cầu nguyên vặn nói lớn tiếng vặn nói chuyện là lớn tiếng ta một ta một t vừa vừa là là mấy ngày tiến quân nhà máy d ệ t cửa chính thất bại về sau chu lượng lượng khẩn cấp thu hồi b ê n tàu ngày đó trạng vạn g tối hắn đem m ì sợi cùng thị thái kéo đến b ê n tàu hét lớn lấy hai mao tiền một phần giá cả làm xử lý ngược lại là toàn bộ bán xong trở về chút máu b ê n tàu bên này đối với hàng đẹp giá rẻ mỹ sợi độ chấp nhận còn rất cao cái này để hắn gửi được một tia cơ hội buôn bán ngày thứ nhì bắt đầu hắn liền đem diện than cũng cùng nhau chi bên trên chỉ bán hai loại t h ị t thái một tôm m bán ba mao tiền một ngày có thể bán cái hai mươi bát ngoài định mức nhiều kiếm cái hai khối tiền cái này có thể đem bọn hắn hai phu thê sướng đến phát rồi rồi mặc dù thua thiệt mấy chục khối nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch để hắn không nghĩ tới chính là chu kiệt chạy chu n g h ễ n trong cửa hàng làm ba ngày trở về sau đó lại đem chiêu bài một đuổi nồi đun nước thay đổi thịt bò kiểu cước từ t ừ mao tiền đã tăng tới sáu mao tiền một bát phải biết rằng tại cái này trên bến tàu chu kiệt nguyên lai bán tứ mao tiền một bát đã là quý nhất nồi đun nước chu nghĩa bán sáu hắn cũng bán sáu mao vậy bọn hắn hai huynh đệ chẳng phải là so với trước đây kiếm được còn nhiều thêm nô quế hoa có chút chua bọn hắn bán ba mao tiền một bát một ngày cũng liền bán cái hai ba mươi bát kiếm một hai khối tiền chu kiệt bọn hắn tứ mao một bát có thể bán hơn trăm bát một ngày kiếm một nghìn hai mươi đây ừ ta nhìn không nhất định chúng ta lần thất bại này ta tổng kết ra một cái kinh nghiệm đó chính là muốn tại nơi thích hợp bán thích hợp đồ vật chu lượng lượng k h ẽ h ừ một tiếng lòng tin tràn đầy nói chu miễn tại nhà máy dệt có thể bán lên giá là vì nhà máy dệt công nhân xác thực có tiền nhưng bến tàu bên này phần lớn là làm khổ lực chu kiệt bọn hắn bán từ mao tiền đã là cực hạng nhiều ra đến cái kia hai mao tiền nhà khác đều có thể lại uống một chén canh nồi nào có loại này toàn đại đầu có đạo lý lô quế hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên bọn hắn nếu là chế đắt có thể hay không tới nhà chúng ta ăn có khả năng a dù sao sát bên chính là nhà chúng ta nha chu lượng lượng gật đầu cũng là có chút mong đợi tới gần giữa trưa trên bến tàu tới ăn cơm khách nhân dần dần nhiều hơn không ít người mục tiêu rõ ràng chạy thẳng tới chu kiệt bọn hắn q h ả i hẳn tới chu kiệt có hai ba ngày không thấy được ngươi đi làm cái gì đúng đấy hôm trước còn vung vung đều không có bầy Ta đ ế người ă đ người, người cái này cũng tăng quá nhiều a chính là lúc đầu tứ mao tiền một bát người bé con làm hương vị tốt chúng ta cũng nguyện ý cổ động ăn thế nhưng ngươi tăng thành sáu mao tiền một bát cái nào ăn đến lên nhà những khách nhân nhìn thấy tăng giá hai mao đều có chút tức giận một bên chống đỡ lỗ thai nghe chu lượng lượng phu phụ đã không nhịn được bắt đầu cười chu hải nhìn hướng chu kiệt có chút hoảng sợ chu kiệt ngược lại là một điểm không hoảng hốt cười t ủ g tìm nói đại gia không nên gấp hai huynh đệ chúng ta bán nồi đun nước tất cả mọi người biết một lòng làm tốt canh không có ý đồ xấu lần này ta đúng là đi tìm đệ ta bé con chu n g h ễ n học lầu canh công thức cổ cách làm cũng chính là thịt b ò kiểu cước cách làm vì sao chúng ta thịt b ò kiểu cước muốn bán sáu màu tiền đâu bởi vì chúng ta cái nồi này trong suốt tăng thêm nhiều loại hương liệu thuốc đông y t ể có khử hầm ớt nổi lạnh nuôi dạ dày Cách tâm bổ dương công hiệu cái này đã không chỉ là một nồi nước vị ngon nồi đúng nước mà là một đạo từ chu thôn lão trung ý chuyển t h ừ a xuống dược thiện chu kiệt lời nói này nghe thấy khách nhân sửng sốt một chút cái gì thịt bò kiểu cước nghe đều chưa từng nghe qua ngươi nói những này công hiệu sợ là thông suốt người nhà đúng đấy thật có tốt như vậy công hiệu còn muốn bệnh viện làm cái gì đều cho ngươi y xong nhưng khách nhân cũng không phải tốt như vậy lựa g ạ t tranh cãi càng là số một h ả o thủ chu kiệt giơ tay lên một cái một bên chu hải đem nắp nổi vẫn lên hơi nóng bay lên mang theo nồng đậm mùi thịt hướng về những khách nhân đập vào mặt mà đi ân có chút hương Mùi vị này, chu ù n g p í a trước l kiệt h n g ố n n g h cầm thổ bát một người trước đựng non nửa t h ấ n canh trực tiếp đưa tới mấy cái kia khách quen trong tay bát đều đưa tới trong tay canh nóng mùi thơm một phía chu kiệt lại trên mặt nụ cười những khách nhân cũng liền không tốt thoái thác vương lên bát thổi thổi hơi nóng uống đ ân cách này n chính là tươi nha so trước đó uống ngon nhiều tươi đến lông mày cũng bay bên trong tăng thêm chút cái gì một chút xíu mưu tạp mùi vị đều không có quả thực tuyệt là có từng điểm từng điểm thuốc đông y hương vị nhưng phát ra để tiền tăng hương hiệu quả uống hết xác thực cảm giác toàn thân ấm áp chương sáu mươi bảy ta vừa vặn nói chuyện là lớn tiếng một điểm cầu theo đọc hai chương sáu mươi bảy ta vừa vặn nói chuyện là lớn tiếng một điểm cầu theo đọc hai mấy cái khách quen lần lượt uống xong từng cái tinh thần phân chấn khen không dứt miệng chu kiệt hai huynh đệ nồi đuối nước tại cái này trên bến tàu tuyệt đối là nhất lưu như tạp thu thập sạch sẽ canh vị cũng không tệ cho nên khách nhân cho dù nhiều thêm một bao tiền cũng nguyện ý nâng bọn h ắ n c h ẳ n g nhưng hôm nay chén canh này hương vị so trước đó thật tốt hơn nhiều bọn hắn đều làm một tuần lễ đến uống hai ba lần khách quen một cái liền có thể uống ra khác biệt tới những khách nhân này biểu hiện để người vây xem nhóm đều có chút ngoài ý mới cũng có chút hiếu kỳ canh này thật có như vậy tươi có tốt như vậy uống canh vị là tốt bất quá ngươi giá tiền này t r ư ớ n g đến cũng quá là nhiều nha có cái đại t h u ố c trong tay bưng bát n ữ khí mềm nhún mấy phần mấy vị khác khách nhân cũng là nhộn nhịp gật đầu một b á t thêm hai mao tiền quá nhiều kỳ thật một b á t so với phía trước chỉ tăng thêm một mao tiền ngươi nhìn bộ dạng này một b á t là năm mao tiền bên trong tăng thêm lòng bò gân bò xét b ò còn có tim bò phân lượng cùng phía trước là giống nhau đồ vật càng tốt hơn nữa ta thêm thuốc đông y đều là tư cách đồ tốt chi phí so với phía trước cao không ít chu kiện tại chỗ cho nóng một phần thông thường khoản thịt bò kiểu cước biểu hiện ra cho những khách nhân nhìn nói xong hắn lại kẹp bốn mảnh thịt bò ném trong nồi thộn nóng mấy lần thịt bò còn thoáng mang một ít hầu nhạt lập tức ra nắp nổi tại cái kia chén canh nồi bên trên dạng này một phần thêm thịt bò thịt bò kiểu cước mới là sáu mao tiền nói thật thêm cái này một mao tiền ta một phân tiền không có kiếm thực sự tươi m ớ i đ i ế u long cắt như thế đại học năm thứ tư mảnh chính là vì để các ngươi một mao tiền cũng có thể ăn đến tươi điều long thịt bò thật nhiều tiền một cân các ngươi biết vùng điều long các ngươi có tiền đều không nhất định mua được hợp tác xã cung tiêu liền không có bảy ra tới qua đều là quan hệ hộ trước đặt trước đi hiện tại các ngươi đến nói một chút nhìn dạng này một phần thịt bò kiểu cước bán sáu mao tiền quý không đắt hiện trường lập tức t r ở m ặ c đại gia trong lòng đều có cái bản tính cái này sẽ đang ba ba đánh lấy đây ta thừa nhận ta vừa vặn nói chuyện là lớn tiếng một điểm b á t này thịt bò kiểu cước trước cho ta n h a ta ăn còn muốn đi ra châu làm việc nói chuyện lúc trước đại t h ú c đem trong tay thổ bát đưa qua đ ả o lại liền có thể b á t này ta dùng qua ngươi để tránh nhiều rửa cái bát ta cũng muốn một bát thêm thịt bò liền dùng ta cái này bác ta cảm thấy không đắt ta muốn tới một bát cũng là phải thêm điếu long những người khác ngồi không yên n ộ n nhịp đem trong tay bát đưa về phía chu kiện có đáng giá hay không còn phải nói gì nữa sao quả thực siêu giá trị canh này vị s á c thực tốt chỉ bằng vào hương vị nhiều thêm một mao tiền bọn hắn cũng có thể tiếp thu tăng thêm thuốc đông y cùng hương liệu chi phí có chỗ tăng lên cũng có thể lý giải nhưng lại thêm một mao tiền ăn bốn mảnh điếu long cái kia cần do dự sao nóng m ũ c m í m hồng hồng điếu long có nhiều non ai không muốn nếm thử xem a trang diện một chút liền đảo ngược từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ chất vấn biến thành một đám người bưng cái cái chén không muốn cấp chọn món ăn thanh này bên cạnh bán hàng rong cùng người qua đường đều cho nhìn sửng sốt sáu mao tiền một bát nồi đu nước n như thế quý hiếm nhưng cái kia điếu long nhìn xem coi như không tệ lúc này cũng có mấy người đi đường đi tới muốn điểm món ăn bắt ta thu đại gia bên trong ngồi thịt bò kiểu cước hiện nóng hiện bên trên hương vị nhất rất tốt chu kiệt đem bát cho thu trực tiếp thả tới một bên trong thùng gỗ đem cái kia bắt làm tốt trước cho đại thúc cười nói thúc ngươi thời gian đang gấp ngươi trước ăn tốt người bé con chính là biết làm ăn đại t h u ố c thật cao hứng bưng cái kia b á t thịt bò kiểu cước ngồi xuống vừa ăn vừa gật đầu nói điếu long chính là tươi non cắt đến đủ mỏng nóng thời gian cũng vừa đúng phối hợp chấm đĩa hương vị quả thực không bày lão bản cho chúng ta cũng tới hai bát thịt bò kiểu cước sáu mao tiền nơi này một bát ta cũng muốn nếm thử xem một chút thời gian tám tấm bàn nhỏ cũng nhanh ngồi đầy điểm đều là sáu mao tiền một bát chu kiệt một bên chào hỏi khách g a một bên cùng chu hải cùng nhau cắt lòng bò nóng xét bỏ bận rộn không thể g i n xếp chu n g h ĩ quá n g u phê theo ăn noi phương pháp làm khách nhân thật sự lập tức tiếp thu cái giá tiền này chu hải vui mừng nợ ho nhỏ giọng thầm thì đúng thế chú nghiễn so với chúng ta thông minh quá nhiều làm tốt vào về sau、so、đi theo hắn kiếm đồng tiền lớn không thể cho hắn cản trở chu kiệt miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai đồng dạng nhỏ giọng nói không phải chuyện này đối với sao làm sao sáu mao tiền một bát tại bến tàu cung cấp điểm a các ngươi có phải hay không diễn tả a chu lượng lượng ô n đầu một mặt khó mà tiếp thu hay là chúng ta cũng thêm hai mao nô quế hoa nhỏ giọng nói chu lượng lượng liếp nàng một cái d ư a bàn ư ơ n g ngươi bằng cái gì thêm nhà g i a bàn ư ơ n g lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không nô quế hoa nhảy dựng lên chính là một cái đầu truy t trung nghĩa không rõ ràng bến tàu tình huống bên này cái này sẽ đang bận xào ra u đây t h ị t ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây một phần t h ị t ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây lại thêm một phần t h ị t ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây triệu hồng không ngừng lui tới phòng bếp bưng thức ăn thuận tiện truyền đạt mới điểm đồ ăn hôm nay mới lên thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây đã trở thành những khách nhân tân sủng nhiều người bàn nhất định sẽ điểm món ăn vua của món tư xuyên danh xứng với thực câu m i phiếu câu theo đọc chương sáu mươi tám sơn thành gửi thư chương sáu mươi tám sân thành gửi thư thịt hai lần chín là không ít x u y ê n du trong lòng của người ta tốt mọi nhà đều sẽ làm đều có các xào pháp nhưng hôm nay tại nhà hàng chu nhị hoa ăn đến phần này thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây đã trở thành không ít người trong lòng thịt hai lần chín đệ nhất cái này thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây xào hảo rất tốt nha thơm thơm nu nhu điểm đều không dầu mỡ hảo ăn với cơm ta nhìn buổi trưa hôm nay làm ba chén cơm không thành vấn đề cường ca ngươi chậm một chút cả n h a ta mới ăn một khối ngươi đều ăn ba khối ngươi dặn này ta muốn đem ta cái kia nửa đổi ta trong ba ta ai nha các minh đệ không nói những n à y ăn quá ngon không tự giác tăng nhanh tốc độ nhà ta chậm một chút chậm một chút à. sưởng trường chân tuyển chọn xác thực không có ma bệnh lần sau mời người ăn cơm tới đây so với khách sạn quốc doanh rất tốt hương vị tốt lại không bị khinh bỉ ta còn đánh nghĩ ngày chủ nhật mang lão bà ta cùng hoa nhi đến ăn nhưng t i ế c c h u nghĩa ngày chủ nhật không mở cửa những khách nhân khen không rứt miệng còn có người đã bắt đầu cân nhắc mời người tới dùng cơm nhà hàng chu nhị hoa mỗi một đạo đồ ăn đều đem ra được giá cả mặc dù đắt một chút nhưng là cùng khách sạn quốc doanh tranh lệch không lớn triệu đông hôm nay cùng hai vị cố định cơm mối nối tới dùng cơm thịt hai lần chín đĩa đã hết liền cọ hoa tỏi non đều không có thừa lại một mảnh cá giết hoác hương còn có chút nước ấ m bị một người khác bưng lên toàn bộ ngược lại trong bát trộn lẫn cơm ăn vô cùng hương triệu đông đứng dậy chuẩn bị tính tiền nhìn thấy chu nghĩa bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra vội mở miệng nói t i ể u chu các ngươi chủ nhật mở cửa không ta nghĩ cùng ngươi định một bàn đồ ăn mang lão nương ta cùng lão bà hải tử đến nếm thử tay nghề của ngươi ngày hôm qua mang về sừng kho bọn hắn rất là ư a thích ăn có ý tưởng này khách nhân cũng không ít cũng là nhộn nhịp n h ị n h ư ớ n g chu n h i n g a y làm việc chỉ có thể cùng đồng sự đến ăn, xem như là công tác món ăn. chủ nhật không đi làm nhưng lấy mang lão bà hải tử đ ế n ăn hoặc là cùng bằng hưu đến tiểu tụ cảm giác hoàn toàn khác biệt kỳ thật vấn đề này hai ngày này đã không chỉ một hai cái khách nhân đến hỏi chú nghiễn phía trước khách sạn chỉ bán mặt cùng thịt bò kiểu cước đối với có liên hoan nhu cầu khách nhân lực hấp dẫn không đủ chủ nhật nhà máy dệt nghỉ ngơi khách sạn không có sinh ý tự nhiên cũng đi theo nghỉ ngơi nhưng theo xào rau nấu đồ ăn mở bán món ăn dần dần phong phú nhu cầu tự nhiên là xuất hiện ngày nghỉ không phải là công tác món ăn loại hình ăn uống dùng cơm g i cao điểm đây là khách quan quy luật chú nghiễn có nghiên cứ qua cái này khách nhân tiêu phí lực khá mạnh so với công tác món ăn càng muốn lấy tiền nhưng tuần này không được ngượng ngùng triệu chủ nhiệm chủ nhật tuần này ca ta kết hôn ta muốn đi hỗ trợ đón dâu không có cách nào mở cửa kinh doanh chu nghĩa mặt mỉm cười nói tuần sau ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chủ nhật kinh doanh chuyện đến lúc đó trước thời hạn ra cái thông báo thông báo đ ạ i g i a triệu đông nghe vậy có chút tiên tuổi nhưng vẫn là cười gật đầu cái kia xác thực không có cách việc vui khẳng định là xếp số một khách nhân khác trong lòng cũng nắm chắc vậy thì chờ chu nghĩa thông báo chu nghĩa thả xuống đồ ăn quay lại phong bếp trong lòng còn tại suy tư chuyện này chủ nhật không có công nhân đi làm sự không chắc chắn quá mạnh kinh doanh sự tỉnh cần cẩn thận cân nhắc hơn nữa bận rộn sáu ngày chủ nhật hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt ba trăm sáu mươi năm ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm người sắt đều chịu không được thế nhưng cuối tuần liên hoan khối này bánh n g ọ n s ắ c thực có chút mê người đặc biệt là bằng hữu liên hoan có khả năng là khách sạn phát triển nhà máy dệt bên ngoài khách hàng mới sẽ đem khách sạn xem như liên hoan địa phương mà không phải ở nhà tự nấu lấy dạng này khách nhân giá trị đồng dạng tương đối cao làm người muốn đem bằng hữu làm nhiều mở tiệm cơm thì là muốn đem khách nhân làm nhiều việc này cũng là không gấp dù sao chủ nhật tuần này dù sao không dành tuần sau lại tinh tế tính toán nếu là có thể lại tăng thêm một chút món ăn khách nhân chọn món ăn cũng càng tốt hơn một chút c h ủ nhận hắn khẳng định không bán mặt cũng không ban thịt bò kiểu cước chỉ làm xào rau cùng nấu đồ ăn lời nói chí ít có thể ngủ nướng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tới gần một điểm chung các công nhân đều đi làm trong cửa hàng quặng cu e xuống chu n g u y ễ n lắc n g ô n g từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một chiếc xe đạp nhị bát đại giang ngừng cửa ra vào người phát thư từ màu xanh biêu kiện bên trong lấy ra một phong thư nhìn ngẩng đầu hướng về phía trong cửa hàng kêu lên chú nghiễn có thư của ngươi tới chu nghĩa lên tiếng bước nhanh ra ngoài người chính là chu nghiễn người phát thư đánh giá hắn đúng ta chính là cái này nhà hàng chu nhị hoa láo bản chu nghiễn chu nghiễn gật đầu nói được cái kia tin giao cho ngươi người phát thư đem thư đưa cho hắn bởi vì là phong thư thưởng không cần ký tên chu nghiễn liếc nhìn trên thư là khoản vội vàng gọi lại chuẩn bị đi người phát thư đồng chí nếu như ta nghĩ gửi thư lời nói muốn đi bưu cục gửi sao tiểu chu đồng chí vòng bằng h ư u giới hạn t ố kê đồng thời chưa hề cho người viết qua tin cho nên chu n h i xác thực không có kinh nghiệm phương diện này người phát thư quay đầu cười chỉ vào xưởng cửa lớn bên cạnh đứng thẳng màu xanh h ò n g thư người đem thư chưa ở trong phong thư phong tốt sau đó dán lên k e m viết rõ địa chỉ cùng mã hóa biểu chính sau đó đem tin ném đến hòm thư bên trong liền được nhà máy dệt hòm thư mỗi ngày đều sẽ thu một lần thư thường dán tám điểm tiền k e m liền được cảm ơn đồng chí chu n g h i ễ n cười nói không k h á c h khí người phát thư lên tiếng đạp xe đạp rời đi đang tại thu bắt triệu nương nương cùng triệu hồng dừng lại động tác đồng loạt nhìn hướng cầm tin đi vào cửa chu n g h i ễ n hạ giao gửi triệu nương nương lo lắng hỏi dao dao tỉ tỉ đang ngồi ở một bên bên cạnh bàn loay hoay bạ bị chu mặt mặt ánh mắt sáng lên cũng là hướng về chu nghĩa nhìn lại là nàng chu n h i ệ n ánh mắt từ trên thư rời đi ngầm đầu một cái liền đối mặt ba người lửa nóng ánh mắt sửng sốt một chút chu n h i ệ n yên lặng quay người ra ngoài đến dưới cây ghế tựa ngồi cẩn thận sẽ phong thư ra lấy ra ba tờ giấy chu n h i ệ n lúc đi học kỳ thật nhận qua không ít thư t ì n h dù sao thời học sinh chủ yếu ăn mô hình hóa lớn lên cao lại lớn lên x o á i trong ngăn kéo vĩnh viễn không thiếu thư t ì n h bất quá ngoại trừ vừa lấy được cái kia mấy phong hắn mở ra nhìn phía sau nhận đến hắn toàn bộ đều trực tiếp mang về viện mồ côi khóa tại trong ngăn tủ yêu đương sẽ chỉ chậm chế hắn kiếm tiền tốc độ không có tiền hắn có thể quá thiếu cảm giác an một đời trước hắn sông quá vội vàng chết rất đột nhiên thế sự khó liệu ra ngoài đụng đại vận một thế này p h ù m â u hắn song toàn còn có cái đáng yêu m u ộ i mội mặc dù hiện nay vẫn như cũ thiếu tiền nhưng trong sinh hoạt tràn đầy hắn trước đây xa không thể chạm thích cùng ấm áp chỉ cần đem khách sạn kinh doanh tốt sinh hoạt rất có hy vọng hắn cô độc tâm tính tựa hồ cũng xuất hiện một điểm biến hóa ví dụ như hắn hiện tại mở ra phong thư này hiếu k ỷ từ tô kê sau khi trở về hạ giao xảy ra chuyện gì có lời gì muốn cùng hắn chia sẻ chu thụ nhân nói qua là ngươi đối với một người sinh ra hiếu kỳ thời điểm cũng mang ý nghĩa trầm luân bắt đầu c h u n g nghiễn không tin lão tổ tông chuyện ma quỷ hiếu kỳ chính là hiếu kỳ làm sao sẽ trầm luôn đây mở rộng giấy viết thư từng hàng xinh đẹp chữ khắc sâu vào tầm mắt c h u n g nghiễn gặp chữ như ngộ mở thư thư nhan chúng ta đã bình yên trở lại sân thành kẹo gạo g i a n g ăn thật ngon đặng hồng cùng ngọc ngọc để ta cảm ơn n g ư ơ i nói đến thú vị n g ư ơ i hỗ trợ đưa thư tình sau đó đặng hồng cùng mã tinh giá tình cảm tiến triển cấp tốc mã tinh giá mỗi ngày đều cho nàng đưa bữa sáng còn đem chúng ta toàn bộ tốc xá bình nước nóng đổ đấy lao liếm chó nhìn thấy cái này trung n không nhịn được cười nổ nước bọt nam nhân sao có thể làm liếm cho đây hôm nay sơn thành thời tiết còn có chút khó chịu nhưng mặt trời lặn h thật đẹp ta ngồi ở túc xá bên cửa sổ nhìn rất lâu không biết ngươi có thấy hay không bất quá vậy sẽ ngươi có lẽ tại phòng bếp mau lên cho nên ta đem nó vẽ vào cùng quân cùng nhau thưởng thức chờ mong ngươi hồi âm từ mỗi như vậy khói lửa mỗi năm hạ giao chu nghĩa lập ra trang thứ ba là một tấm cắt qua giấy vẽ h ư n g hực trời chiều nhuộm đỏ bầu trời thuốc màu như dung kim bắn tung tóe ra o hỏa ra đẩy trời thải h ạ tường đỏ dắt lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhu hòa nơi xa dãy núi nguy nga cắt hình cũng khảm viền vàng hiển thị rõ rực rỡ t r ắ n g lệ chu n g h i ễ n không hiểu họa nhưng ở trong chấp nhoáng này cảm nhận được tốt đẹp hình như hắn cũng nhìn thấy hồng hà đ ầ y trời mặt trời lặn vô hạn tốt đẹp cái k i a ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh cô n ơ n vượt qua sơn hà đem phần này tốt đẹp truyền lại cho hắn c h ư ơ n này ta viết rất lâu a nhưng thật hài lòng ha ha, ha, ha. cầu theo đọc cầu nguyện phiếu thức ăn ngon văn chủ đến không l ệ n nghiêng chương sáu mươi chín cả đời hiếu thắng nam nhân chương sáu mươi chín cả đời hiếu thắng nam nhân chu n g h i ễ n cầm họa nhìn rất lâu m a i đến một cái đầu nhỏ từ v ẽ xuống phương trôi ra ngửa mặt lên mặt may con con g cười híp mắt hỏi hoa、wow, hoa g i a o g i a o tỉ tỉ tin trong thư nói cái gì có nói mặt mặt sao triệu nương nương từ trong tiệm cơm lộ ra cái đầu cũng là một mặt bắt quái ân nói nàng để ta cùng ngươi cùng triệu nương nương chào hỏi chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói đưa tay đem chu mặt mặt nhấc lên đến đặt ở trên chân thu hồi hai tấm giấy viết thư đem tấm kêu họa cho chu mặt mặt nhìn a đây là dao dao tỉ tỉ họa trời chiều đẹp mắt không chu m ạ t m ạ t con mắt lóe sáng tinh tinh gật đầu đẹp mắt h ả o phiêu ngưỡng dao dao tỉ tỉ h ả o chắn hại t a xem một chút triệu nương nương cũng b u lại nhìn xem cái kia họa ở lại một hồi ca ngợi nói họa thật xinh đẹp nha hạ dao không hổ là sinh viên đại học thật có trình độ triệu nương nương đối với sinh viên đại học khâm phục tại cái này một khắp đ ạ t tới đ ỉ n h phong chu n g h i ĩ n đem họa cầm về trong cửa hàng tìm hai khối tấm ván gỗ cẩn thận từng ly từng tí k ẹ lấy đặt ở tầng hai phong thư quá nhỏ họa bị gây mấy đạo hắn nghị trước tiên đem nếp g sau đó lại tìm dương đến giữ gìn đúng còn muốn treo cái khóa phòng hùng hải tử trước đây hắn không hiểu cái gì tê lúc trước xe ngựa chậm thư rất xa hiện tại hắn có chút hiểu cái này so với nửa đêm bắn ra h ẹ chặt thông tin ca ca buổi tối có r ả n h không ta hôm nay có thể ăn kem ly để ngươi cảm thấy tốt đẹp hơn từ trên lầu đi xuống chú nghiện nghĩ đến muốn làm sao cho hạ gia hồi âm những ngày này trong cửa hàng ngược lại là phát sinh không ít chuyện nhưng lấy cùng nàng chia sẻ sự t ì n h rất nhiều nhưng nghĩ đến nàng cái tia thanh tân đạm nhã hành văn hắn liền có chúc m ậ hắn lần trước viết thư hẳn là tiểu học viết văn lời dạo đầu muốn làm sao viết mới có thể xứng đôi bên trên câu kia gặp chữ như ngộ mở thư thư nhan hạ giao ngươi hảo chu nghiễn vào đầu sách đến lúc dùng mới thấy ít cả đời hiếu thắng nam nhân quyết không thể tại hành văn bên trên bại bởi nữ nhân dù chỉ là một phong h à n g ngày giao lưu tin cũng tuyệt đối phải xứng đôi bên trên cường độ viết không được ném không phải mặt của hắn là ngữ văn l á o sư mặt phong thư giấy viết thư kem đều cho ngươi gian tốt có thời gian nhớ tới cho người hồi âm triệu nương, nương đột nhiên xuất hiện hướng trong tay hắn nhét vào một đống đồ vật a chu nghiễn nhìn xem trong tay đồ vật không nghĩ tới triệu nương nương so với hắn còn gấp bất quá thứ này hắn xác thực cần dùng tới cười gật đầu t ố t viết không được trước hết để đó đợi buổi tối đêm đen vắng người thời điểm lại viết chu nghiễn suy đoán trương t h u c phân lão thái thái cho nàng viết hương liệu danh sách đẩy xe đạp ra ngoài m u a sắm đi mấy ngày nay khách sạn mở bán nấu đồ ăn xào rau bận rộn xoay quanh đem làm nước chát sự t ì n h đều cho chậm trễ lão thái thái thế nhưng là đáp ứng d ậ y hắn nấu nước chắt cùng nuôi nước chát việc này cũng nên đợi tới nước lỗ cổ không lấy được vậy hắn liền tự mình nuôi một nồi lão thá cũng cũng biết chân quý muốn làm đồ ăn kho vậy liền trước phải làm miệng lớn kho nổi nồi sắt không được nồi sắt dễ dàng dị xét nước c h á t sẽ biến thành đen một nồi nước c h á t không cần đến mấy ngày liền phế đi n ồ i ý nội ngược lại là thích hợp nhưng t i ế t hiện tại không có đất mua n ô m nổi chính là tối ưu tuyển chọn niên đại này n ô m nổi còn không có người người kêu đánh từng nhà đều tại dùng n ô m nổi chú nghĩa tại dung thành thuê phòng thời điểm bà chủ nhà chín mươi tám tuổi l á o nương mỗi ngày dùng n ô m cái n ồ i cơm nấu canh một cái năm tám hai hiệu ngọc điệu nhôm nổi bảo dưỡng săn bóng chú n g h ĩ trước đi đem hương liệu mua đủ hoa tám k ố i hai mao sợ một lần không được nhiều mua điểm xem như dư lượng dù sao phía sau lòng lợn hầm quá trình bên trong cũng phải hướng nước chắt bên trong không ngừng thêm hương liệu đến cam đoan hương vị đầy đủ đạp xe đi b ê n tàu tìm chu kiệt hắn đường đi rộng người quen biết nhiều nói không chừng có thể cho hắn tìm tới lại lớn lại tiện nghi nhôm nổi cái này sẽ đã qua giờ cơm quầy hàng bên trên còn có giải rác hai ba khách nhân tại ăn thịt bò kiểu cướp chu hải ngồi sổn tại một bên rửa bát chu kiệt thì là đứng tại lò phía sau đếm tiền k hải ca chu n h i ế dừng xe lên tiếng chào hỏi chu n h i n g ư ơ i đến chu kiệt cùng chu hải đều ngừng lại trong tay sống n ư ờ i tiến lên đón tới xem ra hôm nay làm ăn khá khẩm a chu nghĩa nhìn xem hai người nói chu kiệt gật đầu nghe ngươi sinh ý s á c thực tốt buổi trưa hôm nay bán hơn bảy mươi bắt đầu trên cơ bản đều điểm sáu mao một phần đại gia ăn cũng khoe canh vị tươi thịt bò non nhu tạc cũng hương chu hải đi theo cười ngây ngô vậy liền tốt chu n g h i ễ a gật đầu sau đó cùng chu kiệt nói hắn ý đổ đến chu kiệt trầm ngâm nói lớn nôn nổi lời nói hợp tác xã cung tiêu bên kia hơn phân nửa mua không được ta dẫn ngươi lại đi tìm lao tiền hỏi một chút chỗ của hắn luôn có thể làm tới một chút đồ tốt chính là giá cả sẽ đắt một chút trước đi nhìn xem có t hiệu í c chúng h hợp bàn ta l ạ giá nói. i cả. Chu Nguyễn nói. Chu, Kiệt mang theo Chu Nguyễn k t theo mang h c ngọc u chuyến n đen, tìm tới lần trước mua nồi đi tới một tìm chợ phen, hoa trước sắt kẹo cái đường kính 60 chế thùng kính nôn Hiệu đ i ể u đồ vật vô cùng vững chắc chính là thả hơn một năm trên mặt có lớp bụi một vệt liền sáng bóng gia dụng nhỏ nhôm n ồ i có phiếu lời nói tại hợp tác xã cung tiêu cũng liền hai khối thêm một cái loại này đại đường k í n h thương dụng bình thường chỉ có đơn vị nhà ăn sẽ mua sắm dùng tài liệu vững chắc một lần có thể đốt một trăm bốn mươi tiền thưởng thịt hầm có thể hầm bảy mươi cân cái đồ chơi này chạy ra châu cũng không nhất định có thể mua được đắt một chút chu nghiễn cũng tắn răng mua làm ăn liền phải hướng lâu dài cân nhắc đồ kho phẩm loại có thể nhiều nữa đ â u phụ phẩm v ị kho phụ phẩm gà kho kho ngống móng heo kho kho đầu heo thịt bò kho thịt kho thức ăn chay cũng có thể kho ngò sen mang tàu h ũ kỳ đậu khô cũng có thể phát triển cho dù chỉ bán trong đó mấy thứ bán đến tốt một trăm cân đều không chê nhiều cái n ồ i này nếu là mua nhỏ phía sau không riêng muốn đổi nổi nguyên bộ lò những cái kia đều phải đổi chu n h i n đem nổi cột vào xe đạp chấu ngồi phía sau trở về trên đường tiện đường tìm đến thợ hồ để bọn hắn hôm nay liền đến dựa theo nồi kích thước làm cái chuyên dụng thổ lò hắn cũng cân nhắc qua dùng than tổ hông lô tiết kiệm tiền b ấ t việc nhưng bởi vì hỏa lực không dễ k h ô n g chế bị hắn từ bỏ nơi này bên ngoài một chút liền tiêu xài ba mươi sáu khối hai mao cái này còn không có tính toán nấu nước c h á t phải thêm những cái kia xương gà đất làm đồ kho tiền kỳ đầu tư thật không nhỏ vật tư thiếu thốn nhân đại trong đất trồng đi ra đồ vật không đáng tiền nhưng công nghiệp chế phẩm cũng không tiện t í c h hợp chất vấn tiểu chu lý giải tiểu chu trở thành tiểu chu thật muốn làm đồ kho a mãi mãi ngươi nước chắt đáp ứng cho ngươi triệu nương nương nhìn xem thợ xây xây lò hướng chu nghĩễn hỏi nước lũ cổ lao thái thái không nỡ phải cho ta đây bất quá nàng đáp ứng muốn dạy ta nấu nước chát nuôi nước chát còn có làm sao thịt bò kho những cái kia chu nghĩễn giúp khuân gạch đổi u tiến độ thuận miệng đáp triệu nương nương mang theo vài phần cảm k h á i nói mãi mãi ngươi làm đồ kho tại tô cây đó là số một ăn ngon khách sạn quốc doanh đều không có cái kia vị hai năm trước chạy xô thời điểm không chỉ một người đến hỏi nàng còn bán hay không thịt bò kho, kho đầu heo ngươi nếu có thể học được mua người khẳng định không ít các ngươi nói lúc trước tại đầu cầu thạch bản dưới cây bán thịt bò kho kho kho kho đầu heo cái kia thợ xây trương sư phụ ngừng lại trong tay động tác quay đầu cười hỏi đúng k i a chính là ta lão nương triệu thiết anh cười gật đầu trương sư cũng đến qua xuyên du bên này têu i người tay nghề cùng công tượng bình thường là họ phía sau cùng cái sư chữ thân thiết lại mang mấy phần tôn trọng ta c h a i c h a i t i ể u từ thời điểm lão hán ba ngày hai đầu mang ta đi mua nàng làm thịt đầu heo kho cùng lòng b ò kho đến nhắm rượu hương vị quá rất tốt ta đến bây giờ đều nhớ trương sư c h ậ t lưỡi mang theo vài phần hoài niệm thần sắc đặc biệt là thai heo kho dịu dàng êm ái lại mang một ít món sườn đạn răng kho hương nồng ú bắt đầu ăn hương vị quả thực không bày nhớ tới đều chảy nước miếng sư phụ thật có ăn ngon như vậy a đồ đ ệ nuốt nước b ọ o hỏi người biết cái truy lúc trước cái này đồ kho t r ư ơ n g ký làm ra thật lớn thanh danh không riêng gì t ok ê g i a châu đều có người đặc biệt chạy tới mua về ăn g i a châu còn có khách sạn trực tiếp tới cầm hàng trở về bán sinh ý tốt phế bạo trương sư cười cười lại nhìn xem triệu thiết anh cùng chu nghiến hỏi vì sao về sau không bán đây bây giờ không phải là mở ra hộ cá thể sao lao nương ta đều bảy mươi lăm tuổi tuổi tắc cao không có tốt như vậy tinh lự trình những thứ này triệu thiết a n cười nói kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là mấy cái nhi tử đều đã thành ra lập nghiệp không cần nàng lại đi ra bán đồ kho nuôi gia đình đến mức chu vệ quốc thương thế của hắn tàn trợ cấp rất cao kỳ thật không hề thiếu tiền lao thái thái là vì hắn thành ra phiến não cũng không phải bán đồ kho có thể giải quyết chu n g h ĩ n đem hắn khuyên động tiếp thu an bài công việc chỉ cần công tác chắc chắn xuống việc này đoán chừng rất nhanh liền có thể giải quyết chu nghĩa nghe n lấy hơi xúc động nghe chính lao thái t h á i nói bao nhiêu cảm thấy có chút khoác lắc thành phần nhưng nghe thợ nề lao sư phó nói ra cảm giác liền không đồng dạng hắn sữa năm đó tại đồ kho giới xác thực đỏ vô cùng nhất thời a hai đ ồ n g lúc vị giác ký ức khắc sâu đến trương sư bốn mươi tuổi còn tại dư vị dạng n à y người tại tô kê còn có bao nhiêu đâu cái này đồ kho bán đến cầu theo đọc cầu nguyện phiếu